cũng không biết rõ này cái mập mạp đã làm gì người người oán trách sự tình bị người như thế đổi g i ế t để cho người ta phát lớn như vậy t i n h khí hai cái nữ t ử sắc mặt trắng bệnh tràn đầy sợ hãi chỉ là liếc nhau một cái mỗi người trong mắt nổi lên một tia dứt khoát rất có một bộ phải chơi mệnh tư thế mập mạp xoa xoa nước mắt đ ả o trong mắt một vòng đột nhiên chỉ hướng đường vũ đều là hắn để cho ta làm đường vũ hô hấp một hồi trận mắt nhìn mập mạp hẳn không được một cái tắt đập chết hắn một câu nói này ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người đường vũ tiểu tử ngươi không biết rõ chữ chết viết như thế nào sao lại dám đắc tội chúng ta lê tộc lao giả nói ở phía thế giới này ai không biết rõ chúng ta lê tộc ngươi nếu là q u ỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ lao phu tạm tha ngươi một mạng đường vũ hơi nhũ m ẩ y hư một tiếng nay cái mập mạp đột nhiên để cho hắn làm bia đỡ đạn hắn có chút mất hứng cho nên không chuẩn bị nhúng tay những chuyện này nếu không xem ở tiểu linh ăn bọn họ t ỏ a kỵ dưới tình huống lấy tam ca phúc hậu có lẽ sẽ cứu bọn họ một cứu mà bây giờ lao giả chặn lại đường vũ đường tiểu tử không có nghe được ta nói chuyện giờ phút này đường vũ khí tức nội liễm căn bản không cảm giác được hắn cụ thể tu vi như thế như vậy chỉ có hai loại khả năng bản thân tu vi cường đại đáng sợ còn có một loại chính là tu vi yếu đáng thương em bé mà ở lão giả xem ra đường vũ chính là thuộc về người sau tránh ra đừng ép ta giết n g ư ơ i đường vũ thanh nhâm có chút lạnh đi xuống tiến vào chư thiên hắn tự nhận là đã rất khiêm tốn rồi nhưng là tại sao luôn có nhiều chút không mở mắt muốn muốn tìm chết đây tìm chết nhân ai cũng không cứu được lão giả x ư sở ha ha cười to ngươi thật là không biết trời cao đất rộng Lời còn chưa dứt. hắn nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc ở trên mặt thân thể ở trước mắt mọi người chậm rãi tiêu tan nhất thời mọi người ngược lại hít một hơi y khí lạnh r ồ i rít lui về phía sau một cái chuẩn thánh lại lại chết như vậy từ lạng yên không một tiếng động vô ảnh vô tung ngươi dám đối với chúng ta đậu thủ chúng ta là lê tộc đi theo lão giả tới những người đó giờ phút này run lên không khỏi lên tiếng đe dọa mà bắt đầu mập mạp cùng kia hai cái nữ tử cũng n g â y n g ẩ n không nghĩ đến người này mạnh như vậy vừa nghĩ tới vừa mới vô lễ mập mạp nhất thời lạnh cả người mồ hôi chỉ bốc lên lê tộc là đồ chơi gì đường vũ nhìn về phía mập mạp hỏi cái này mập mạp làm nuốt nước miếng một cái ngượng ngùng cười một tiếng tiền bối cái này lê tộc là này phương thứ nhì thế lực đệ nhất chính là hỏa phượng thành nhưng là hỏa phượng thành chỉ là t r ô n g coi như vậy một tòa thành không ra khỏi cửa hai môn không b ước cho nên nơi này đầy đủ mọi thứ đều có do lê tộc ở thống trị dừng một chút tiếp tục nói nhưng là lê tộc ỉ vào chính mình thế lực cường đại đủ loại chuyện xấu không chuyện ác nào không làm đây không phải là nhìn bọn ta không vừa mắt mới truy sát ta đợi sao mong rằng tiền bồi cứu chúng ta một cứu nhìn các ngươi không vừa mắt liền đổi u theo giết các ngươi lời nói này nếu như đường vũ tin như vậy hắn chính là người ngu cút đường vũ nhìn trước mặt này đám người kia khẽ quát một tiếng những người đó nhìn đường vũ liếc mắt xoay người rời đi không chút do dự nào đùa t r u y n thánh cũng như vậy dễ như t r ở bàn tay chết như là người này thật động thủ bọn họ những người này cũng phải ở lại chỗ này còn không bằng rút lui y đổ đến tiếp sau này nhìn này những người đó đi mập m ạ p có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác t h ở phao nhẹ nhõm đa tạ tiền bối hai cái nữ tử cũng nói cám ơn liên tục đa tạ tiền bối đường vũ không nói gì mà là ngưng mắt nhìn cách đó không xa thiên thương p h o tượng mập mạp ba người hay lại là cảm giác có chút khẩn trương các ngươi biết rõ hắn sao đường vũ hỏi biết rõ mập mạp nói trong truyền thuyết chư thiên tội nhân toàn bộ chư thiên chỉ có như vậy nhất phương đứng vững vàng hắn p h o tượng là vô tận năm tháng trước đây thành chủ phượng tâm nhan tới đây nghị lực lên hơn nữa còn nói hắn là chư thiên bảo hộ thần chỉ là đồ chơi này a i thiệt a i giả ai cũng không biết rõ nhưng là ai cũng biết rõ người này sớm đã chết chết ở nhiều năm trước chư thiên đại chiến mập mạp nói như thật t r ư thiên đại chiến đường vũ nhữ mày lại đúng nha lúc trước t r ư thiên dối loạn có nhân vật khủng bố xâm phạm nghe nói chính là cái này n h â n đưa tới đi xuống những thứ kia kinh khủng sau đó t r ư thiên có cường giả xuất thế chấn áp những thứ kia nhân vật khủng bố cũng giết chết rồi hắn hộ vệ ở một phe này t r ư thiên mập mạp nói chỉ là đường vũ chân mày lại càng nhữ càng chặt tại sao có thể như vậy những thứ kia nhân vật khủng bố có phải hay không là quy khư bên trong c h ấ n áp kinh khủng đây thiên thương vì sao lại biến thành chư thiên tội nhân liên quan tới một điểm này đường vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong này nhất định có cái gì ẩn tình biện pháp duy nhất chính là tìm tới phượng tâm nhan nàng nhất định hiểu rõ một chút nhưng là cái kia cô nàng tính khí có chút không tốt hơn nữa trong tay còn nắm một cái sắt kiếm để cho đường vũ có chút sợ hãi t h a n h chủ có phải hay không là quen biết hắn đường vũ hỏi n à y liên không biết vốn là chặt t r ư ơ n g mập m ạ p cũng bung ô lòng xuống nhưng là nghe nói lúc ấy sừng sững pho tượng này thời điểm dẫn phát không ít chiến tranh liên bao gồm bây giờ còn thỉnh thoảng có người tới phạm hỏa p h ư thành nhưng là ta muốn càng nhiều là lê tộc cùng ngoại tộc cấu kết m u ố nếu phá p hủy hỏa h như à n n h h nói lê tộc chính là lao đại. Vừa mạp hết i n thệ các thứ này không có lê tộc những thứ kia ở sau lưng gây sự tỉnh lão tử còn cộc tử cũng bộ trên đầu sư minh một người trong đó nữ tử lôi kéo quần áo tỏ ý hắn tại tiền bồi trước mặt không muốn như vậy thô tục phải giữ vững tư chất ngạch tính tình rồi mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng đường vũ lại cảm giác này cái mập mạp có chút ý tứ từ hắn bóng người p h á n phất mang theo lai、like、ca một tia a n h tử đương nhiên là dáng nhưng ngay cả như vậy lại để cho đường vũ cảm thấy có một loại đã lâu cảm giác ấm áp hết t hệ các thứ này chẳng nhẽ tiền bối không biết rõ mập mạp kỳ quái nói đường vũ lắc đầu một cái ta là từ đ ả n g xa tinh vực tới tự nhiên không biết rõ nhất thời mập mạp đợi ba người ánh mắt cảm thấy kính n g tiền bối không phải này phương tinh vực nhân khó trách mập mạp con người quay tít một vòng Vãn bối chương n t tám trăm ba mươi ba bắp đ u ổ i còn muốn không thoáng trầm âm đường vũ gật đầu một cái ngược lại bây giờ hắn là không có chỗ có thể đi hơn nữa đối với này cái mập mạp hắn cũng không phải rất ghét nhất thời mập mạp mừng rỡ như vậy cường đại người hay là tận lực cùng với giao hảo tiền bối mời mời mập mạp là một m cái mời thủ thế ngược lại tự a hồ nghĩ tới điều gì đồng thời chúng ta đồng thời mời thông qua không ngừng nói chuyện với nhau đường vũ cũng biết này cái mập m ặ p đ ề u vương cách danh tự này để cho đường vũ không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt trong truyền thuyết cách vách lao vương về phần kia hai cái nữ tử là sư m ộ i hắn mà sư phó hắn nghe nói đã chết liên quan tới một điểm này đường vũ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều đoạn đường này đều là vương cách ở ba ba nói không ngừng đường vũ chỉ là hàn huyên đối phó đôi câu ở một nơi thành trấn đám người bọn họ bay rơi xuống nơi này nhìn có chút vắng lặng tàn phá từ tàn căn tường đổ chung có thể thấy được nhiều lần phát sinh qua chiến đấu cho nên mới như thế cái này gia cảnh bần hàn gia cảnh bần hàn vương cách ngượng ngùng cười một tiếng ngay sau đó hô to một tiếng ta vương cách trở lại đoàn đoàn đ o ả n bốn phương tám hướng tiếng đóng cửa chuyển tới đường vũ nhìn về phía người này đây rốt cuộc là làm cái gì người người t o á n trách sự tình như vậy không bị người thích nghẹt nhiệt tình thật sự là quá nóng t ứ c giận vương cách thần sắc không thay đổi ha ha cười trước dẫn đường mang theo đường vũ đi tới một nơi tàn phá trong phòng nhà ở rất lớn chỉ là đã sớm hoang phế đây chính là ngươi nói gia cảnh bần hàn đường vũ không nhịn được vẫn hỏi đi ra v ề phần kia hai người nữ tử con mắt lớn cũng là mang theo ngạc nhiên rất rõ ràng các nàng cũng là lần đầu tiên tới quả thật có chút n g h è o khó nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng vào ở mập mạp thần sắc không thay đổi nói tiền bối nha ngươi đắc tội rồi lê tộc hay là ở nơi này cứ ở một thời gian ngắn đi tránh đầu gió ta chỉ là kỳ quái ngươi rốt cuộc làm cái gì để cho nhiều người như vậy đuổi giết ngươi đ ư ờ n g v g ũ nói đừng nói cái gì bọn họ không chuyện ác nào không làm nhìn ngươi không hợp mắt liền đuổi giết ngươi có phải hay không là khi ta là ba tuổi tiểu hài vốn là mập mạp đúng là muốn nói như vậy nhưng là đường vũ trực tiếp đem lời nói của hắn nói ra hai cái nữ tử l i ế c nhau một cái một người trong đó nói tiền bối sự tình là như vậy là chúng ta không cẩn thận lấy được lê tộc một quyển tu luyện pháp thuật thậm chí chúng ta đã đem bí tịch cho trả lại rồi bọn họ trên mặt nội thả ta đi nhưng là trong tối đối với chúng ta tiến hành đội giết không cẩn thận lấy được đường vũ nhìn mập mạp liếc mắt mập mạp l ư n g đeo tay ngẩng đầu nhìn trời còn huýt sáo vương ngọc cũng chính là vừa mới nói chuyện cái kia nữ tử hơi đỏ mặt hiển nhiên biết do nói như vậy tử căn bản là không có cách lựa gạt đường vũ Cũng không ta p đối với những thứ này pháp thuật cái gì đường vũ đã hoàn toàn không cần thiết chỉ là muốn nhìn một chút phía thế giới này tu luyện cùng vốn là ở thế giới thiên đạo có cái gì cùng ngược lại hắn phát hiện là cơ bản giống nhau bất quá n g â m nghĩ một chút cũng liền minh đi quy khư là tới từ chư thiên mà bàn cổ lại vừa là ở quy khư bên trong sinh ra n à y chính là một cái đơn giản giá vân chi thuật đ ư ờ n g vũ nhìn một cái trực tiếp ném cho mập m ạ c hắn tựa như cười mà không phải cười vừa nói sợ rằng không chỉ là như thế chứ quyền này pháp thuật chỉ bất quá cấp thấp nhất giá vân chi thuật bởi vì này sao một quyển không quan trọng đồ chơi đ ư ờ n g vũ vậy mới không tin lê tộc sẽ xuất động nhiều người như vậy tới đuổi rết hắn môn mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng chạy trốn thời điểm không cẩn thận xông vào bọn họ tổ đ i ệ nhưng là ta cái gì cũng không làm chỉ sở dĩ bị phá hư thành cái kia đức hạnh cũng là bọn hắn tạo thành đường vũ hướng xa xa nhìn một chút toàn bộ trấn nhỏ cũng không có mấy nhà nhân ra tràn đầy vắng lặng tiền bối nơi này ngoại trừ h ỏ a phượng thành địa phương khác hầu như đều là như thế vương ngọc giải thích nói nơi này là chư thiên chiến luận nơi chính là việc không ai quản lý vùng v â phấn h ỏ a phượng thành là một cái ngoại lệ là bởi vì phượng tâm nhan cường đại không người dám trêu chọc thì ra là như vậy đường vũ âm thầm gật đầu một cái đang lúc này phía trước hơn mười đạo huy thế đánh tới đường vũ n h ư ớ n g mày một cái tự nhiên cảm thấy trong đó mấy cổ hơi thở hay lại là không lâu trước đây để cho chạy lê tộc những người đó không nghĩ tới những người này trở về vệ binh lại lần nữa tìm tới mập mạc đám người nhất thời sắc mặt t r ắ n g bệnh hướng đường vũ sau lưng né tránh mặt một người trước n h ì n bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ chỉ bất qua ánh mắt lại tràn đầy vẻ âm trầm ngưng mắt nhìn đường vũ giống như là ở ngưng mắt nhìn người chết như thế chính là hắn chính là hắn giết nhị trường lão chính là người giết ta lê tộc nhân người đàn ông trung niên lạnh giọng mở miệng chắp hai tay sau lưng có chút ngựa đầu nhìn trời cả người trên giới so với vương khí thể hiện ra hết tiền bối chúng ta mập mạp làm nuốt nước miếng một cái chúng ta tu vi yếu tiểu không khỏi liên lụy tiền bối chúng ta đi trước rút lui sau khi nói xong nhìn hai cái nữ t ử liếc mắt mập mạp lôi kéo một chút tỏ ý vội vàng rút lui lê tộc tính là gì đường vũ nói ta hỏi ngươi đáp bằng không đòi mạng ngươi mặc dù từ mập mạp trong miệng đã giải đến thiên thương lấy tây n ô i trao sự t ì n h dù sao vẫn là không toàn diện nếu lê tộc thân là nơi này thứ nhì phương thế lực lớn khẳng định như vậy biết quá tường tận đối với thiên thương đường vũ vẫn còn có chút hiếu kỳ rất muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho hắn lưng meo như thế tiếng xấu hơn nữa trả lại cho mình làm thành cái này đức hạnh nước ra chính mình bất quá ở đường vũ suy đoán thiên thương sở dĩ làm như thế nhất định là gặp cường đại đến cực điểm đ ị c h nhân hắn dùng loại biện pháp này tới tiến hành t h ế biến làm cho mình tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng nghe vậy lê tộc nhân liếc nhau một cái ha ha phá lên cười tựa hồ đang cời nạo đường vũ không biết tự lượng sức mình người đàn ông trung niên khỏe miệng nổi lên nụ cười ấm lánh ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng vừa nói bóng người loay lên mơ mơ hồ hồ kinh thiên động địa cường đại sóng pháp lực tràn ngập bốn phía mập mạp trên mặt lộ ra một tia so với khóc khó coi nụ cười xong rồi bây giờ muốn chạy cũng không chạy khỏi vừa nói hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên hô to một tiếng cầm trong tay ra một cái không vòng các ngươi lão tổ tông bắp đùi các ngươi còn một không không vòng mở ra ở bên trong là một cây ánh trong suốt xương đùi nhưng là có thể cảm giác phía trên hàm chứa cường đại vì thế nay cái mập mạp không đơn giản nha lại đem một cái cường giả xương đùi thu vào hơn nữa còn không có bị thượng diện ủy thế tổn thương lê tộc chi người nhất thời chừng lớn con mắt nhìn này ánh mắt của mập mạp hận không được nuốt sống hắn sau này ta liền đem ngươi thần hồn đánh vào thiên hòa nơi người đàn ông trung niên lời nói cắn răng nghiến lợi từ bốn phương tám hướng đánh tới chừng tám trăm ba mươi bốn không chịu nổi một kích n à y cái mập mạp thật đúng là đủ làm người tức giận xông vào lê tộc tổ địa không nói còn đem một người trong đó lao tổ xương đùi lấy ra giờ phút này xương đùi liền bị hắn nắm trong tay đang uy hiếp đến lê tộc đường vũ tự nhiên cảm thấy trên xương đùi mang theo kinh khủng bà động n à y cái mập mạp xem ra tuyệt đối không phải ngoài mặt đơn giản như vậy bốn phía uy thế lan tràn người đàn ông trung niên bóng người từ bốn phương tám hướng hiện lên cuối cùng xuất hiện ở trước mặt đường vũ chết cho ta chỉ là hắn trên mặt thần s ắ c đột nhiên đông đặc ở giờ k h ắ c này đã đưa ra quả đấm còn kém như vậy một tấc liền chạm được rồi trên người đường vũ chỉ là này một tấc tựa hồ chính là thiên địa khoảng cách kia sợ sẽ là muốn muốn lấy lại hắn cũng không làm được trơ mắt nhìn này quả đấm của mình từng tấc từng tấc hóa thành bụi bậm đường vũ vung tay lên một đạo pháp lực thẳng vào mi tâm người đàn ông trung niên phát ra hét thảm một tiếng ngay sau đó mềm n h ũ n nằm trên đất cùng lúc đó dung nhan lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng thay đổi lão chỉ là một cái chớp mắt đã biến thành một cái bạch phát thương thương láo giả bốn phía yên t ĩ n h không tiếng động mập mạc cùng vương ngọc đợi lớn lên lớn miệng người người rốt cuộc là ai cái kia người đàn ông trung niên không giờ phút này đã là một cái thương láo lao giả hắn run r i ọ n g mở miệng như vậy cường đại đủ để cùng tộc trưởng tương đề t ị n h luận thậm chí chỉ một lấy uy thế mà nói liền phế chính mình hắn căn nguyên bị đường vũ đánh tan cả người hoàn toàn biến thành một cái p h ế nhân hơn nữa không bao lâu hắn sẽ bao phủ ở trong bụi bằm đường vũ một c ư ớ c d i ấ m ở trên người hắn rồi pháp lực truyền vào lao giả trong cơ thể ta hỏi người đáp tối thiểu bây giờ đường vũ còn có này nghi vấn cũng muốn hỏi hắn cho nên không thể để cho hắn chết d i ư ơ n g mắt hướng lên trước mặt những lê tộc đó nhân nhìn một cái nhất thời những người đó không khỏi lui về sau một bước thiên thương là người nào đường vũ hỏi hắn là một cái tội nhân là hắn dẫn phát một ít nhân vật khủng bố đã đưa bọn họ hỏa loạn chư thiên nam tử thấp giọng nói chứ thiên phần lớn mầm thai họa đều là hắn đưa tới đi xuống đây là mọi người đều biết sự tỉnh đường vũ không nói gì nam tử kinh hoàng nhìn hắn một cái tiền bối tha mạng nhà chúng ta không biết rõ tiền bối cường đại mạ phạm tiền bối thần uy mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân mặc dù hắn căn nguyên bị đường vũ cho đánh tan nhưng là chỉ cần trở lại trong tộc trong tộc có trí bảo như thế có thể để cho hắn khôi phục như cũ đường vũ m ở mịt đứng lên đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao đều cho rằng thiên thương là một cái tội nhân nếu như nói hắn là tội nhân như vậy đường vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong đó nhất định là có cái gì bị che giấu một bộ phận chân tướng hoặc là bị người xoắn cải cho nên mới như thế đường vũ đem dưới chân nam tử một cước đá bay ra ngoài cút lê tộc đám người một cái tiếp lấy hắn xoay người chạy trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung người này quá đáng sợ tiền bối tiền bối mập mạp run lập c ậ p nói cái kia vừa mới ta muốn đi chủ yếu là sợ liên lụy tiền bối trong tay hắn còn nắm nửa đoạn xương đùi đây nhìn hắn một cái ngược lại đường vũ tầm mắt rơi xuống này căn trên xương đùi tựa như cười mà không phải cười nói mặc dù người đã t ử nhưng là này cằn trên xương đùi như cũ còn mang theo cường đại sóng pháp lực xem ra ngươi cũng không đơn giản nha cảm thấy hắn tu vi chẳng qua chỉ là đại la kim tiên cảnh giới có thể chỉ một này cằn trên xương đùi vì thế liền có thể chấn áp trần thánh nhưng là mập mạp lại nhẹ nhàng như vậy tự nhiên cầm ở trong tay mập mạp xứng sở vội vàng dùng không vòng lần nữa đem xương đùi được vào nơi đó nơi đó chúng ta tại tiền bối trước mặt chính là con kiến hôi chính là con kiến hôi đường vũ ám thầm hư một tiếng ý vị thâm trường hướng cách đó không xa sơn cốc xem ra lướp mắt xoay người rời đi ở bên trong sơn cốc cất giấu hai cổ thánh nhân khí tức từ hắn tiến vào nơi này thời điểm cũng cảm giác được nay cái mập mạp sở di đem mình mang tới nơi này tựa hồ cũng là không h ả o tâm gì bất quá đường vũ cũng không có để ở trong lòng thực lực bản thân cường đại để cho hắn cảm thấy tự tin tiền bối tiền bối mập mạp hét to hai tiếng nhưng là đường vũ bóng người đang ở trước mắt cách đó không xa nhưng là mỗi đi một bước cũng thời gian thất loạn mỗi một bước tựa hồ cũng bước chân vào bất đồng bên trong không gian cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy người này rốt cuộc biết bao cường đại vương ngọc sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ mập mạp lắc đầu một cái ngược lại đi vào bên cạnh s â n cốc sư thúc chúng ta trở lại bên trong s â n cốc một t o ạ trận pháp lượn lờ ở trong đó hai cái lao giả ngồi xếp bằng đều là thánh nhân tu vi chỉ bất quá đám bọn hắn trên người khí tức lại đặc biệt không yên người là ai vậy kia một người trong đó lao giả mở miệng hỏi đường vũ cái nhìn kia hắn tự nhiên cảm thấy có một loại toàn bộ thần hồn đều tại cảm giác run sợ không biết rõ trên đường tình cờ làm quen vốn là muốn để cho hai vị sư thúc chiếm đoạt hắn căn nguyên dùng để chữa tương đây mập mạp hì hì cười một tiếng nhưng may mắn thay không có làm như thế cái tên kia có chút cường có chút cường hai cái lao giả liếc nhau một cái kia là có chút cường sao là rất cường đừng nói bọn họ căn nguyên không yên trọng thương chưa lành kia sợ sẽ là thời kỳ toàn thịnh phòng chừng cũng không phải người kia đối thủ người này tận lực không nên đắc tội nếu như ta không có đoán sai hắn sớm liền đã phát hiện chúng ta lao giả tiếp tục mở miệng nói đúng sư thúc mập mạp đáp một tiếng ngược lại lấy ra kia đoạn x ư ơ n g đùi sư thúc cái này có thể hay không cho ngươi thương thế phục hồi như cũ chúng ta căn nguyên trọng thương cho dù ẩn chứa trong đó một ít pháp lực nhưng lại như cũ không đủ để để cho ta đợi phục hồi như cũ lao giả nặng nề g h thở dài mập mạp cùng kia hai cái nữ tử thần sắc cũng có chút thất lạc số g ư ớ i ở phía thế giới này đường vũ qua lại mạ qua thỉnh thoảng có đủ loại chiến loạn phát sinh xem ra mập mạp nói quả nhiên không sai ngoại trừ hỏa phượng thành địa phương khác đều tràn đầy máu tươi tàn khốc tiểu linh chúng ta hẳn đi đâu đường vũ có chút cô độc mở miệng con mắt của tiểu linh quay tròn truyện tựa hồ đang tìm có cái gì không ăn mặc dù nàng không trả lời đường vũ nhưng là rất rõ hiển đường vũ đi nơi đó nàng sẽ đi nơi đó ở phía thế giới này không ngừng rú tẩu đường vũ cũng không biết rõ mình hẳn đi đâu đại đạo hẳn cảm thấy chính mình tiến vào chư thiên đi đột nhiên đường vũ phát hiện giờ phút này hắn có chút tưởng niệm hồng quân bọn họ đừng để ý là địch hay bạn tối thiểu còn là mình người quen biết ở nhất phương dây núi đường vũ rơi xuống lấy pháp lực hắn mở ra một cái nơi phủ đệ v ề phân tiểu linh một đầu đâm vào rồi bên trong dây núi rất rõ ràng lần nữa đi tìm ăn tiểu bối cút cho ta lại dám đánh nhớ ta thanh tu thanh em vang dội ở toàn bộ giữa núi rừng sóng âm hồi chương trình không ngừng vang dội ở đường vũ bên hai đường vũ hừ một tiếng một quyền đánh ra bốn phía gian phát ra sụp đổ thanh âm hắn lộ ra tay đi xé rách hư không một bóng người đột nhiên rớt xuống đi ra t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm một cái đoạn đao lao giả kia thần sắc tràn đầy khiếp sợ tiền bối tha mạng hắn gấp vội xin tha dễ như trở bàn tay đưa hắn từ chỗ khác nơi v ô tới thực lực như vậy là hắn không cách nào chống lại c ú t đi sau này nơi này chính là ta đường vũ nói hắn quyết định ở nơi này bế quan tu luyện tranh thủ ở tiến một bước chúng sinh hồn phách ở trong cơ thể hắn ngủ say thậm chí thấy một cái k i a cái quen thuộc đều ngủ rất là an tưởng đường vũ cảm giác có chút mệt mỏi cũng có chút cô độc đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối lão giả trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ngược lại chẳng qua chỉ là một nơi nơi bế quan không chọc nổi thì phải tránh chỉ có như vậy mới có thể dài lâu sống sót thiểu linh lục soát một tiếng từ đàng xa rừng rậm t r ô i ra trên người mang theo nồng nặc mùi máu canh còn có sắt khí tóc đã hoàn toàn biến thành hoàn toàn đỏ gầu Ta phát h i ệ ừ đột nhiên thần xác hắn sững sờ không khỏi khép cười một cái có chút ý tứ hắn lại không cách nào tiến vào bên trong lần nữa đi về tới rồi tại chỗ ba ta cảm thấy bên trong có một cổ nồng nặc sắc ý rất đáng sợ trước i Linh ể u n n h c khi đường vũ một quyền đánh ra pháp lực quyết tán đem tòa này trận pháp bọc lại chỉ là thật sự có pháp lực giống như là bị trận pháp hấp thu như thế đường vũ chân mày cao lại lấy thần thức cẩn thận cảm ứng xuống thoáng t r ầ ờ n g âm không gian p h á p tắc phơi bày vô số không gian mơ hồ thay nhau đường vũ bóng người như ẩn như hiện giống như là s ắ p nhập vào bất đồng không gian hãn từ không gian pháp tắc hạ miễn cưỡng r ấ t xuống đi ra không vào được trừ phi chìm tới đáy hủy diệt nơi này đường vũ ưu nhiên thở dài một q u y ề n đột nhiên đánh lên thiên không pháp lực khí tức liên hệ đến trận pháp lực lượng đồng thời hướng không trung đi vào giờ khác này đường vũ lần nữa thi triển trừ rồi không gian phát tắc anh. đường vũ mắng nhiếp trong nháy mắt đó giống như là đụng phải một mặt tường lấy hắn nhục thân cường đại lại đều cảm giác được đau đớn này căn bản là không tưởng tượng nổi sự tình đường vũ lại đấm một quyền đánh ra cùng lúc đó tiểu linh hai mắt cũng toát ra sáng trói con mang tiểu linh đột nhiên nhắm lại con mắt rên khẽ một tiếng có huyết từ trong mắt nhỏ xuống rồi đi ra nàng kinh hoàng nói bên trong có một thanh đao là một cái đoạn đao đoạn đao hình như là bị thứ gì chặt đứt tiểu linh nói nhưng là lại mang theo vô tận s á c ý rất đáng sợ ta cảm giác s á c ý tựa hồ chính là từ cây đao này bên trên tảng ra chẳng nhẽ nơi này phong ấn là một cây đao đang lúc này trận pháp đột nhiên một trận khẽ run cùng lúc đó đường vũ đánh lên thiên không một quyền k i a như cũ vẫn còn ở làn tràn trận pháp lực lượng bị dẫn dắt lên bầu trời bốn phía cũng từng trận run dày p h a n k rất là nhỏ nhẹ thanh âm giống như là vật gì tan vỡ trận pháp đột nhiên lộ ra một lỗ hổng thừa dịp trong chớp nhoáng này đường vũ lắc mình mà vào mà quyền thế cũng biến mất vô ảnh vô tung vốn là bị dẫn dắt bên trên bán không trận pháp lực lượng lần nữa lồng trùm lên trên trận pháp kia một lỗ hổng cũng bị dìm đập rồi đường vũ quay đầu nhìn một cái không khỏi có chút bận tâm một hồi thế nào đi ra ngoài đột nhiên vô tận sát ý b à o phủ m à tới ở bốn phía hiện đầy đủ loại hải cốt theo đường vũ bước chân động một cái dưới chân hải cốt hoàn toàn hóa thành bụi bẩm nơi này nhìn giống như là một nơi phong cảnh tuyệt mỹ tiến cảnh nhưng là trên đất nhưng là vô số hải cốt còn có n ả y đủ loại binh khí theo lý thuyết c ư ờ n giả g cho dù là sau khi chết hải cốt cũng sẽ không mục nát nhưng nơi này hải cốt với người bình thường không khác chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng liền tán lạc thành rồi bụi trần giống như là bị thứ gì đem núp ở hải cốt bên trong pháp lực toàn bộ đều cắn vớt mất rồi cho nên mới đưa đến như thế đường vũ thật sâu một hơi thở bước về phía trước trô đi qua đầy đất hải cốt phía trước cách đó không xa thác nước phơi bày tiếng nước chạy trong suốt vang r ộ i chỉ là có một cây đao treo lơ lửng ở trong thác nước ở đao trên người có hai cái thiết liên sở tại c á n đao cùng lưỡi đ a o nơi đao cộng thêm c á n đao dài không quá bốn mươi phân chỉ là nhưng là một cái đoạn đao đao đoạn rất trình tề giống như là bị một cây khác sắc bén binh khí từ trong chặt đức thiết liên nơi một đầu khác khóa ở bất đồng hải cốt trên người đang chấn áp cây đao này vo ve đao đột nhiên một trận khe run s á t ý trong phút chốc bao phủ bốn phía t h á c nước chạy ngược mà quay về bốn phía cây tối rối rít vẻ g â y sau đó t r ô n vùi từng chút không dư thừa ở đao trên người có một giọt máu như ẩn như hiện mà dạng s á t ý không phải từ trên thân đao chuyển tới là từ giọt kia huyết bên trên cây đao này bị giọt máu này hụ thực từ đó tản mát ra s á t ý đường vũ toàn thân pháp lực vận chuyển bóng người liên tục tranh né nhưng là bốn phía s á t ý lan tràn đưa hắn bao phủ hắn một quyền đánh ra ngạc nhiên không thôi nhìn mình tay chỉ thấy mình tay bị vạch ra đếm tới lỗ nhỏ gió xuống huyết lại trôi lơ lưng ở bán không ngược lại hướng về kia cây đao bay đi bốn phía sát ý lần nữa đánh tới đường vũ liên tục né tránh không ngừng đánh ra chỉ một lát sau trên người hắn hiện đầy đếm tới vết thương mà chảy ra huyết không nghi ngờ chút nào cũng bị kia thanh đao hấp thu ta mới vừa ngươi lại vậy đường vũ trong mắt nổi lên một kia r ứ t khoát măng một tiếng bóng người chất động hướng về kia cây đao đến gần đi qua chỉ là theo không ngừng đến gần bốn phía sát ý còn như thực chất giờ phút này cây đao ở trong mắt đường vũ phảng phất hóa thành một cái át ma chính mình đường đ đại đạo thánh nhân đều đang không cách nào ngăn cản cây đao này sát ý nếu như nếu như cầm ở trong tay phỏng chừng một đao là có thể đánh chết hồng quân vào lúc này đường vũ lại còn ở suy nghĩ lung tung vo ve thân đao k h ẽ run giống như là một cái thị huyết t ắ ma không ngừng cắn nuốt trên người đường vũ chạy ra giọt máu ngay tại muốn đụng chạm cán đao một khắc kia đường vũ nhanh chóng lui về phía sau bốn phía giống như là ngưng tụ ra vô số cây đao mang theo lang nhiên sát ý từ bốn phương tám hướng mà tới đường vũ chỉ có thể lấy bản thân pháp lực chống cự nhưng là ở dạng này sát ý bên dưới tia sợ sẽ là pháp lực hộ thể ở cộng thêm bản thân nhục thân cường hãn cũng không chống đỡ được trên người đường vũ lần nữa bình tiêm h mấy đạo vết thương mà trên đao giọt kêu huyết càng phát ra diêm d i ú a l ẳ n g l ơ m mà bắt đầu có thể có thể thấy rõ ràng ở thân đao lưu động ta sẽ không chết ở chỗ này chứ đường vũ trong đầu đột nhiên lướt qua cái ý niệm này t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu bị phong ấn một giọt máu cái ý niệm này để cho đường vũ đều cảm giác được có chút buồn cười chính mình đường đường đại đạo thánh nhân chẳng nhẽ sẽ chết ở chỗ này chết ở một cây đao bên dưới xuyên qua cổ kim cổ kim không có bất kỳ một vị đại đạo thánh nhân sẽ chết như vậy bực ộ i không lâu trước đây bước vào bước cuối cùng này cho dù là tiến vào chư thiên đường vũ đều tin tâm tràn đầy cho là lấy hắn bây giờ thật đủ sức để tung hành mà ở tàn khốc thực tế trước mặt hắn phát hiện mình có chút ngây thơ không trách lúc ấy đại đạo nói chính mình chẳng qua là mới vừa khởi bước đây lời này tựa hồ cũng không sai bây giờ ngay cả cây đao này hắn đều không đối phó được trên người lần nữa bị kia cổ sát ý phá vỡ đếm tới vết thương mỗi một lần phá vỡ cũng kèm theo một giọt máu bay ra dung nhập vào thành kia trên thân đao dù là đường vũ lấy chính mình tốc độ nhanh nhất phục hồi như cũ cũng không ngăn cản được máu tươi bay về phía cây đ a o kia đây rốt cuộc thật giống như một cái cái dạng gì đau đường vũ vô cùng k i ế p sợ thậm chí thi triển ra pháp tắc chi vũ thậm chí còn thiên tượng cũng không ngăn cản được cây đ a o này bên trên tản mát r a v ẻ này lăng nhiên sắc ý phản phất đem chính mình giao giao phong tỏa từ đầu đến cuối cũng như bóng với hình trên thân đ a o giọt kia huyết càng phát ra quỷ dị yêu dãm mà bắt đầu là giọt máu này nói cho đúng là cây đ a o này phong ấn giọt máu này sau đó g ọ t máu này bên trên sát khí ảnh hưởng đến cây đau này mới có thể đưa đến cây đau này bị phong ấn nơi này nếu là hắn không có đ o á n sai nơi này sở hữu hải cốt đều là ở dạng này sát ý hạ mà bị giết chết cắn n u ố t sở hữu tinh huyết đưa đến vừa đụng liền b ể vo ve gió kia huyết tản mát ra từng trận kinh khủng vì thế tựa hồ muốn phá đao mà ra ở trên thân đao kia hai căn thiết liên cũng đang run rẩy phát ra kêu khẽ đường vũ cả người đều bị vô tận sát ý bao phủ hơi không cẩn thận hắn cũng sẽ bị như vậy sát ý t r ô n vùi từng chút bất sinh không biết rõ tại sao đường vũ cảm thấy có chút không đúng tiểu linh đường vũ đột nhiên phát hiện tiểu linh lại không ở trên bả vai mình cựu tự quyền không ngừng đánh ra hắn pháp lực ở kịch liệt tiêu hao lại ở liên tục không ngừng bổ sung có thể trên người là vết thương tinh huyết lại đang không ngừng trôi qua ở tiếp tục như thế hắn cũng sẽ xong con bê đầu đang không ngừng suy nghĩ đối sách nhất là tiểu linh biến mất để cho đường vũ cảm thấy không đúng bởi vì từ đầu trí cuối hắn và tiểu linh chính là một mực ở đồng thời cảm thụ bốn phía kia uy nghiêm sát ý ánh mắt của đường vũ giật giật cuối cùng tầm mắt rơi xuống cây đào kia bên trên vào giờ k h ắ c này đường vũ đột nhiên khí tức nội liễm thật sự có pháp lực thu sạch hồi cả người đặt mình trong ở vô tận trong sát ý như nước thủy chiều sát ý trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ba ba tiểu linh thanh n â m ngay tại bên thai nóng nảy quên quần đường vũ cả người một trận không khỏi lùi về sau một bước tâm thần một trận hỗn loạn há một một đúng máu liền phun ra ngoài cả người thân thể mang theo một loại như tê liệt đau đớn giống như là bị pháp lực cắn trả như thế ba người đã tỉnh tiểu linh nóng này nói tràn đầy lo âu nhìn hắn tỉnh đường vũ chân mày cao lại nói ta một mực đều ở chỗ này hắn hướng bốn phía nhìn một cái phảng phất chỉ là vừa đi tới thác nước chỗ mà thanh kia đoạn đao cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên thác nước bị hai căn thiết liên khóa lại tựa hồ vừa mới trải qua hết thảy chỉ là một giấc n g ộ n chỉ là đường vũ lại đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm hắn đánh cuộc đúng Từ phát giác, tiểu linh không giác có ở đây, đến đao đó cây â này, ở mạnh, đường vũ cũng không hiện Hắn liền nghi gặp phải khỏi hoài chỉ sau là là sát xuất t ý. một thần thu trong thế dễ như trở bàn tay trọng thương hấp không mạnh, không cho như như chính mình. vấn đến nơi này Nếu này đường cũng bàn vào vũ đề. đem đao. đao Bị là là cây m dù dễ ở Ở sẽ cái theo hắn pháp lực không ngừng cường đại mà đao sát ý cũng liền càng mạnh cho nên hắn cũng đã ở bắt đầu hoài nghi có phải hay không là chính mình pháp lực dẫn dắt đưa đến sát ý cũng ở đây trở nên mạnh mẽ cuối cùng hắn thu l i ệ m thật sự có khí tức cái này không khác nào là đang liệu mạng như thế nhưng là đường vũ đã sớm nhất khí hóa tam thanh đem chính mình thần hồn căn nguyên toàn bộ chia ra ở bất đồng trên thân thể mà bây giờ xem ra đường vũ cảm giác mình có chút b u ồ n c ư ờ i đầy đủ mọi thứ đều là hắn đang thi triển đến cũng là bởi vì như thế mới hồi có bị pháp lực cắn trả trọng thương cảm giác đường vũ không khỏi có chút sợ nếu là mình không có đánh cuộc hoặc là không có tình hồn lại như vậy hậu quả khó mà lường được nhìn thanh kia đoạn đao l ư ớ t mắt đường vũ vội vàng rời đi ánh mắt có chút sợ hãi nhất là tản mắt ra trận kia trận sắc ý còn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi đi về phía trước hai bước một khối bị bị lá d ụ n g bao trùm thạch bi xuất hiện ở đường vũ dưới chân đoạn hồ đao bị chấn áp nơi này đơn giản mấy chữ phía sau còn có một chút không thấy rõ chữ viết đường vũ cẩn thận nhận rõ một chút cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ viết đến cùng là cái gì b ị c h bịch vốn là khóa ở đoạn đao bên trên thiết liên đột nhiên ứng tiếng mà đức đoạn đao treo phủ ở bán không phát ra tiếng ông ông vang tựa hồ đang vui vẻ đ i ê n tâm như thế đoạn đao bên trên kia một giọt máu đang chậm rãi ngưng tụ giống như là muốn từ đoạn đao bên trên phá đao mà ra g ọ t kia huyết tật không đường vũ phẳng được một đôi lạnh leo hai mắt ở lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú chính mình v â n h theo đoạn đao thoát khốn đột nhiên một trận uy thế lan tràn lên bên trong trận pháp lực lượng kinh khủng thay đổi liên tục hướng đoạn đao ép tới n à y cổ uy thế lan tràn bên dưới toàn bộ ngoại giới cũng đều cũng đều một trận run dày tất cả mọi người không khỏi hướng này phương nhìn tới hòa phượng thành phượng tâm nhan đang ở t r e o chọc tiểu hồ ly đây đột nhiên một thanh kiếm hiện lên trước mắt nàng thân kiếm đang run dày tựa hồ đang sợ hãi vâng lúc này một cổ uy thế vang dội phượng tâm nhan xứng sở cầm trường kiếm phóng lên cao trong nháy mắt liền đi tới nảy ra rừng rậm ngay sau đó mấy bóng người lần nữa phiêu rơi xuống một người trong đó hơn năm mươi tuổi nam tử nhìn phượng tâm nhan có chút thi lễ lần trước nhìn thấy người hay lại là trăm năm lúc trước thật sự không nghĩ tới phượng thành chủ càng phát ra đẹp đẽ động lòng người tu vi cũng càng phát ra cao thâm quả thật là thật đáng mừng nha khanh khách phượng tâm nhan khanh khách khét cười thần s ắ c tràn đầy cười lính rũ tương thanh ngươi như khắp nơi dám nói nhiều một câu ta liền t r á n ngươi tại hạ chỉ là ngưỡng mộ phong thành chủ tuyệt thế phong thái tương thanh cười nói ông đột nhiên một thanh t r ư ở n g kiếm giống như là xuyên qua thời gian lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng tương thanh chém tới t ư ơ n g thanh liên tục né tránh đang lúc này một tiếng cười k h ẽ chuyển tới phượng thành chủ cần gì phải đại động càn qua như vậy đây lời còn chưa dứt đoàn người nổi lên nhìn về phía người nói chuyện phượng tâm nhan thần sắc không thay đổi như cũ còn mang theo kia mị hoặc tới cực điểm nụ cười khanh khách lê la chấn không nghĩ tới các người lê tộc nhân cũ tới ừ rất tốt bản cô nương lơ đãng đem bọn ngươi đồng thời chém chương tám trăm ba mươi bảy khống chế bọn đao mọi người liếc nhau một cái đừng xem phượng tâm nhan sắc mặt từ đầu đến cuối đều mang bảng hiệu nụ cười nhưng là làm người lại lòng dạ ác độc hơn nữa quả quyết sát phạt nếu như nàng thật muốn động thủ ngoại trừ bên trong gia tộc cá biệt vài người bên ngoài không có người nào là nàng đối thủ chỉ là lê la chấn lại ở tâm lý n ở nụ cười lạnh nhìn ngươi còn có thể ngông cuồng bao lâu đến thời điểm nhất định phải đưa ngươi bắt sống mà tới ánh mắt của hắn đột nhiên có chút nồng nhiệt nóng lên ngay sau đó vội vàng đổi chủ để nói phượng t h à n h chủ chúng ta vô tình mạo phạm chỉ nơi này là chấn động đưa tới mà tới dám hỏi p ư ợ n g thanh chủ có thể biết là người phương nào đưa tới uy thế như vậy không khenh khách. cho h nói ngươi, p lê la trấn nói che chỉ là này phương tiên địa cường giả ta hẳn rõ như lòng bàn tay mới được vừa mới vẻ này đáng sợ uy thế tản ra như vậy cường đại hắn nhìn phượng tâm nhan liếc mắt dám hỏi phượng thành chủ nếu là đúng bên trên người này có thể có phần thắng ta có thể giết ngươi phượng tâm nhan trên mặt như c ũ còn mang theo kia đã hình thành thì không thay đổi đủ cười lê la trấn hô hấp một hồi cười nói phượng thành chủ pháp lực cao thâm ở nơi này phương tinh vực là mọi người đều biết chỉ là phượng thành chủ tuy mạnh nhưng cũng cũng không vô địch ta chưa bao giờ nói ta vô địch nhưng là giết ngươi vậy là đủ rồi người tin không phượng tâm nhan cười khúc khích trong tay trường kiếm một dương phong tỏa lê la trấn lê la trấn cả người dợn cả tóc gáy cái này cô nàng chính là có bệnh thì nộ vô thường một lời không hợp liền giết nhân chủ phượng t h à n h chủ không biết lấy phượng t h à n h chủ nhìn này bên trong trận pháp cất giấu cái gì lê la chấn run giọng nói phượng tâm nhan cười đặc biệt bay xuống ông trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống lê la chấn nhục thân ở trong một sát na bị hủy thần hồn hiện lên phẫn nộ nhìn phượng tâm nhan cách đó không xa tương thanh về phía sau có chút lui về sau một bước chỉ thấy phượng tâm nhan hướng về phía hắn khanh khách bị nợ nụ cười nhất thời tương thanh giận cả tóc gáy làm cười nói phượng thành chủ tu vi quả nhiên là càng phát ra cường đại bội p h ủ bội p h ủ ở dám nói nhiều một câu ta liền các ngươi phải bệnh phượng tâm nhan nhẹ nhàng nói còn ngươi nữa lê la chấn bây giờ ta tựu i xem các ngươi lê tộc không vừa mắt chỉ cần ngươi đang ở đây dám nói nhiều một câu bây giờ ta đi trở về cuốn c u ồ n g đội ngũ cùng các ngươi lê tộc chơi một chút ngươi nói ta dám hay là không dám còn ngươi nữa không dám làm sự t ì n h nay chính là một cái kẻ điên này phương tinh v ự c nhân ai không biết do phượng tâm nhan tính cách hỷ nộ vô thường âm tình bất định có lúc ngươi bởi vì nàng không dám làm sự tỉnh nàng hết lần này tới lần khác đi làm có lúc ngươi bởi vì nàng sẽ giết ngươi thời điểm lại cứ lệch thả ngươi chỉ còn lại thần hồn lê la chấn không nói một lời vây quanh ở bốn phía mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước cách phượng tâm nhan xa xa xem bọn hắn như vậy phượng tâm nhan khanh khách phá lên cười tiếng cười như cũ mị hoạt động lòng người nhưng là lắng nghe bên dưới lại mang theo vẻ khổ sở đường vũ trơ mắt nhìn thanh kia đoạn đao hiện lên trước người mình hắn không núp ních bởi vì bốn phía hiện đầy từ cây đao này bên trên tản mát ra khí tức trận pháp lực lượng liên tục không ngừng chuyển tới tựa hồ một u ố n n áp chế cây đao trận uy thế từ thân đao tàn ra cùng lúc đó bốn phía những thứ kia lăng nhiên sát ý nhất thời biến mất vô ảnh vô tung thưa cơ hội này đường vũ nhanh chóng lui về phía sau chỉ là hắn cũng không hề rời đi nơi này mà là nhìn cây đao kia nhìn giọt kia huyết cái thanh này quá mức quái dị giọt máu này cũng là như vậy vô luận là cây đao này hay lại là giọt máu này cũng để cho hắn cảm thấy sợ hãi vo ve thân đao xoay tròn càng phát ra nhanh cùng lúc đó giọt tia huyết theo m ũ i đao hoàn toàn d ọ t rơi xuống trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy lại đi giọt tia huyết biến mất vô ảnh vô tung mà trên thân đao lại hiện đầy vết rách từ giữa không trung thẳng rơi thẳng h ạ á, rơi vào trước mặt đường vũ mặc dù thân đao tràn đầy vết rách nhưng là đường vũ như cũ còn có thể cảm giác từ trên thân đao mang theo cái loại này lực lượng kinh khủng hắn suy đoán quả nhiên không sai cây đao này đang chấn áp dọn kia huyết mà kia hai căn thiết liên giống như là đang chấn áp cây đao này bất quá sở dĩ như vậy chắc là bởi vì dọn kia máu m ủ cố bốn phía trận pháp cũng là như vậy cũng đang chấn áp nhưng là bây giờ dọn kia huyết từ trên thân đao tránh thoát mà ra thậm chí ngay cả cây đao này đều tràn đầy vết rách như vậy có thể thấy dọn kia huyết rốt cuộc kinh khủng đến trình độ nào vốn là đường vũ còn muốn đuổi theo trước nhất nhìn ngược lại suy nghĩ một chút còn là mạng nhỏ mình trọng yếu nhìn lạc ở trước người đ o ạ đao đường vũ hơi hơi do dự đưa tay ra nắm cắn đao vo ve đoạn đao phảng phất là đang cật lực kháng cự hắn đường vũ pháp lực vận chuyển đem đoạn đao gắt gao cầm ở trong tay hắn đem đoạn đao giơ lên v a n h minh lôi âm thanh từ chém rơi vào trước người đoạn đao vẽ này kháng cự lực dần dần biến mất rồi phảng phất là hoàn toàn t h ầ n v ụ c h ỉ thật sự có như thế là bởi vì ở đó nhỏ máu bên dưới nó đã nứt nẻ nếu không đường vũ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như t r ở bàn tay không chế cây đao này nhìn lấy trong tay cây đao này đường vũ lộ ra hài lòng nụ cười dỗ nhẹ tay khẽ vớt vớt thân đao sau này ngươi liền đi theo ta ta sẽ nghĩ biện pháp rèn luyện trên người của ngươi gãy xương hắn biết rõ cây đao này nghe hiểu thân đao khẽ run lên giống như là ở đáp lại hắn đi theo ta ngang dọc đuổi theo thiên chúng ta đồng thời tiếu ngạo thiên địa gian đường vũ nói vain bốn phía trận pháp vào giờ khắc này vậy đột nhiên băng liệt cảnh vật chung quanh liền đang nhanh chóng biến hóa trên đất kia đêm không hết hải cốt r ồ i rít tan thành mây khói trước mặt tòa kia thác nước khô khốc ở giờ khắc này bốn phía cây cối lạc diệm phiêu bay dối rít khô chết ở giờ khắc này vây quanh bóng người xuất hiện ở bốn phía hơn nữa càng ngày càng nhiều dù sao nơi này dẫn phát động tinh quá lớn chỉ là phượng tâm nhan lại cô độc đứng ở một nơi bên người trong vòng mười trượng không có một bóng người trên mặt như cũ còn mang theo như vậy mị hoặc nụ cười nhưng là lại làm cho người ta một loại cảm giác cô tịch thấy tuyệt thế mà độc lập thấy đường vũ mọi người xứng sở nhất là bây giờ hắn trong tay còn nắm thanh kia đoạn đao đâu rồi nhìn một cái liền không phải phà phẩm phượng tâm nhan nhìn đường vũ nhỏ khe híp một con mắt của hạ không nghĩ tới tổ tiên binh khí lại rơi mất ở nơi đây tương thanh nhìn chằm chằm đường vũ trong tay nói đi về phía trước hai bước t h ư n thức nói nói chương tám trăm ba mươi tám đau ở nơi này nghe vậy bốn phía mọi người sửng sốt một chút r ồ i rít than t h ầ m thương thanh người này không biết xấu hổ nhưng là nhìn chằm chằm đường vũ trong tay cây đ a o kia bốn phía mọi người cũng bắt đầu nói chuyện người đang nói gì đây là chúng ta sư phó đã từng rơi mất đau là cha của ta mất không đúng là ta cây đau này là ta là ta đã từng không cẩn thận mất tất cả im miệng cho ta lê la chấn đột nhiên bạo nổ quát một tiếng bị phượng tâm nhan trọng thương nguyên bản là kìm nén một hơi thở nhất thời bốn phía yên t ĩ n h không tiếng động dù là bây giờ lê la chấn chỉ còn lại có thần hồn nhưng là bọn hắn lê tộc vẫn như cũng mọi người không chọc nổi tồn tại có thể nói mọi người tại đây ngoại trừ phượng tâm nhan không người dám trêu chọc bọn hắn lê tộc thấy đường vũ phượng tâm nhan trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó tầm mắt rơi xuống đường vũ trong tay trên đao nàng có thể cảm giác mình thanh kiếm này ở hơi run dậy tựa hồ đang sợ hãi đây rốt cuộc là một cái cái gì đao cho dù đã đứt gãy quanh thân nước n g nhưng là phượng tâm nhan như c ũ còn có thể cảm giác ở cây đao này bên trên mang theo kinh khủng sắc ý mọi người lời nói dường như là không nghe thấy một dạng nàng đột nhiên khanh khách che miệng nở nụ cười vô tình hay cố ý bắt đầu lui về sau một bước ý này rất rõ ràng chuyện này nàng không nghĩ dính vào lê la trấn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có thể nói ở sinh ngoại trừ phượng tâm nhan hắn không quan tâm bất luận kẻ nào mà cây đao này hắn nhất định phải được bốn phía mọi người liếc nhau một cái đều không khỏi thở dài một cái bây giờ lê la trấn nhúng tay xem ra cây đao này cùng bọn họ vô duyên tương thanh thần sắc có chút không cam lỏng đột nhiên nói tiểu tử cây đao này đó là lê tộc trí bảo ngươi còn không ngoan ngoan phơi bày đi lên lê la t r ấ n nhìn về phía đường vũ tựa như ở mắt nhìn xuống một con run dế ánh mắt như vậy để cho đường vũ có chút không thoải mái hắn nhìn phượng tâm nhan liếc mắt ngược lại hướng mọi người nhìn thấy ngươi vừa mới nói là ngươi lão tổ tông rơi mất bây giờ lại biến thành lê tộc trí bảo tổ tông của ngươi là lê tộc bốn phía mọi người thiết nợ nụ cười mà t ư ơ n g thanh sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống tiểu tử ngươi biết không biết rõ ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện biết rõ đường vũ nhẹ nhàng nói một người chết phượng tâm nhan che miệng cười khanh khách đứng lên người bên cạnh không biết rõ đường vũ cường đại nàng hay lại là biết rõ ở nàng và bốn vị trưởng lao dưới sự vây công còn có thể toàn thân trở ra căn bản liền không phải bốn phía những phế vật này có thể so sánh với gia môn nàng giơ ngón tay cái lên tiểu tử kia ta có chút thưởng thức ngươi lê la chấn nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của h ạ hắn có chút không nhìn thấu đường vũ chủ yếu là đường vũ cho hắn bất quá đại la kim tiên tu vi nhưng là trong tay cây đ a o kia lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi sở dĩ mọi người cảm giác đường vũ như thế tu vi bất quá chỉ là ẩn nút chính mình tu vi giả heo ăn hổ mới là vương đạo khiêm tốn mới là tối ngưu bức khoe khoang thương thanh s ư ớ n g sở nợ nụ c ư ờ i lạnh tiểu tử người tìm chết vê anh đột nhiên đao mang phơi b ả y giống như là chặt đứt thời gian bốn phía gian đều tại sụp đổ phát ra rầm rầm thanh âm thương thanh cả người g i ậ n cả tóc gáy bóng người liên tục né tránh nhưng là kia vô tận sát ý nhưng thủy t r u n g bao phủ ở hắn bốn phía hơn nữa càng phát ra nồng nặc quét hắn cánh tay trực tiếp bị chánh đứt kêu đao từ trong miệng hắn phát ra ngay sau đó hắn sắc mặt k ị biến một đao này bên dưới có m ộ t cổ vô h ì n h s á t ý tồn trong t ở lại trong cơ h ể chỗ đi qua, k i n h một ạ chạy c khúc nước nẻ, liền ngay cả cách h mình thần hồn đều đã không cách nào chạy thoát. Không.、Tương、thanh từng Tương nẻ, liền ngay nào đều m đã tiếng kêu sợ hãi thân thể nghiền nát hóa thành bụi trần ngay sau đó một đạo thanh niên hiện lên hóa thành tương thanh bộ dáng thần hồn đan phượng tâm nhan nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của h ạ thần hồn đan truyền thuyết ở nguy hiểm thần hồn có thể no toàn bộ chính mình thần hồn là hiếm có đ a dược dù sao này tương đương với có một lần trọng sinh cơ hội người đáng chết tương thanh thần hồn cắn răng nghiến lợi nhìn đường n ũ Như không phải theo ầ n hồn đàn b tương thanh câu nói kia tất cả mọi người đều nhận thức vì người này còn có đại sắc chiêu phải chơi mạng nhưng là ở tương thanh thả ra câu kia lời độc các sau bóng người nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ngay cả đường vũ cũng hơi ngần người khanh khách người này không chuyện ác nào không làm tham sống sợ chết phượng tâm nhan cười giải thích đem trên bả vai tiểu hồ ly ôm vào trong lòng đứng ở một bên một bộ xem cuộc vui bộ dáng mặc dù tương thanh chạy nhưng là còn có này lê tộc hơn nữa bốn phía còn có nhiều người như vậy mắt l o n g l o n g không nghi ngờ chút nào muốn đều là trong tay hắn thanh kia đoạn đao lê la trấn nói huynh đ à cây đao này là chúng ta lê tộc trí bảo nhiều năm lúc trước không cẩn thận mất mong rằng huynh đài trả lại miệng hắn tức cũng không giống là mới v ừ a như vậy cường ngạnh nếu là huynh đài chịu trả lại lê tộc nhất định có hậu tạng đối với cái này cá nhân lê la chấn tự nhận là không phải đối thủ của hắn bởi vì hắn cùng tương thanh tu vi không sai b ệ t lắm tương thanh sở dĩ kiên kỵ hắn không phải là kiên kỵ sau lưng của hắn lê tộc đ ư ờ n g vũ hừ một tiếng tay cầm đoạn đao xoay người rời đi bởi vì hắn cảm thấy còn có bất đồng trí t ứ c hướng nơi này không ngừng tiếp theo đứng lại chẳng lẽ ngươi muốn chiếm đoạt lê tộc trí bảo không trả sao ngươi có thể biết rõ cùng chúng ta lê tộc đối nghịch có kết quả gì sao lê la trấn nói nhìn vây quanh đi lên lê tộc người đường vũ hơi như mày đường ép ta giết các ngươi nếu là lấy lê tộc những người này tựa hồ không cách nào chống lại người này con mắt của lê la trấn c h u y ể n một cái hướng về phía bốn phía nói lê tộc trí bảo lạc với tay người khác nếu là chư vị có thể tương trợ lê tộc đặt lại lê tộc cát sẽ vô cùng cảm kích mọi người liếc nhau một cái tựa hồ cũng có chút động tâm đây là lê tộc hứa hẹn nếu là có thể bám vào lê tộc bên dưới không nên không phải một chuyện tốt nhất là một vài gia tộc người bọn họ suy nghĩ càng nhiều nếu là gia tộc bám vào lê tộc như vậy có thể bảo đảm gia tộc bất d i ệ t nhất thời bốn phía nhân toàn bộ đều xông tới tiểu tử giao ra trong tay đao đây là lê tộc trí bảo ngươi không có tư cách nắm ở trong tay ngươi nếu là cầm trong tay đao giao ra lão phu nhất định hôn lên lê tộc cho ngươi cầu tha thứ lưu ngươi một mạng chỉ là cũng có một ít người không động rất rõ ràng bọn họ chuẩn bị xem tình thế mà làm nhìn bốn phía nhân ánh mắt của đường vũ dần dần lạnh xuống trên người uy thế tăng vọt hắn tiến lên trước một bước cầm trong tay đoạn đao giơ lên đao ở nơi này có bản lanh tới bát chương tám trăm ba mươi chín đại sát tứ phương sắt giết hắn đi lại dám xâm chiếm lê tộc trí bảo giết hắn đi đường vũ trong tay đoạn đao hướng bốn phía vung múa cả người còn như hổ vào đàn dê cây đao này mang theo lực lượng kỳ dị ở hủy diệt đến thần hồn chỉ cần bị đao trọng thương liên đối thần hồn đều tại dần dần hủy diệt phượng tâm nhan nhìn ở trong đám người ngang dọc chém giết đường vũ ánh mắt có chút giật giật những thứ kia không có động thủ nhân rồi rít hít vào một hơi hắn rốt cuộc là ai thế nào như vậy cường đại tại sao cho tới bây giờ không có nghe qua hắn b ấ t quá ở như thế nào cường đại ở trước mặt lê tộc cũng quả quyết không có tuyệt đối khả năng sống sót ông đoạn đao ở đường vũ trong tay khe run giống như là một cái thị huyết tắc ma đang đợi càng nhiều máu tươi tới đền vào thân đao nước lẻ để cho cây đao này nhìn tự hồ chỉ phải dùng lực nhẹ nhàng vừa đụng sẽ nghiền nát nhưng là cây đao này bên trên uy thế lại để cho mọi người kinh hãi vô tận sát ý lan tràn theo mỗi một lần đường vũ vung trong tay đao cũng kèm theo người khác chết đi vê anh vê anh từng trận kinh khủng ba động lan tràn có thể càng giống như là đường vũ một phương diện tru diện hắn đột nhiên đem đao q u ă n g về phía bán không cựu tự quyền lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền mỗi một chiêu quyền thế bị hắn phát huy tinh thế con mắt của phượng tâm nhan nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cửa này quyền thuật tựa hồ là ở tâm lý tôi h diễn ông đoạn đao lần nữa rơi vào đường vũ trong tay lê tộc thật sao trong tay hắn đao nhắm vào đến lê tộc một người đột nhiên bổ xuống liên đối thần hồn cũng tiêu tán ngươi lại dám giết ta lê tộc người lời còn chưa nói hết lâm liệt ánh đao đột nhiên lóe lên ở trước mắt sắt Giết h ắ người đi. n này quá cường đại giết hắn đi bây giờ lê tộc người đã chết giết hắn đi chúng ta đang nghiên cứu cây đào kia thuộc về ai nói lê tộc không có ở đây còn có một cái lê la chấn chỉ giờ phút này là hắn đang nhanh chóng chạy trốn có thể ở có pháp tắc chi vũ trước mặt đường vũ tốc độ của hắn vẫn như cũ quá chậm vốn là chỉ còn lại thần hồn trơ mắt nhìn một đao này hạ xuống đem chính mình đánh chết sớm biết không trăng bức bọn họ lê tộc cường đại nhất định sẽ có người báo thù cho hắn nhưng là hắn đều trúng độc rồi tựa hồ cũng không còn tác dụng gì nữa đang hối hận chung hắn tan thành mây khói bốn phía nhân đang không ngừng lui về phía sau nhìn ánh mắt của đường vũ cũng tràn đầy sợ hãi chỉ là giờ khắp này đường vũ khiến người ta cảm thấy rồi đặc biệt sợ hãi pháp tác c h i vũ phơi bày trong tay đoạn đao đánh xuống phượng tâm nhan khẽ cười một cái người này nổi điên vẫn đủ đáng sợ dám hỏi phượng thành chủ người này là ai một người hỏi dò theo lý thuyết này phương tinh b ự c nổi danh cường giả trên căn bản bọn họ cũng biết rõ có thể là người này lại từ không từng thấy càng là chưa từng nghe nói qua một thân pháp lực cường đại kinh người không biết rõ cũng có thể là khác tinh vực đến đây đi phượng tâm nhan ôm trong ngực tiểu hồ ly thơ ơ nói vâng một đao cuối cùng đánh xuống gần còn dư mấy cái nhân đang nhanh chóng lui về phía sau hướng xa xa chạy đi trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đường vũ đứng ở trong sân hít một hơi thật sâu cũng có chút mờ mịt xảy ra chuyện gì chính mình lệ khí thế nào nặng như vậy rồi hả làm đẹp đẽ phượng tâm nhan nhẹ nhẹ vỗ bàn tay cười nói chỉ do ngươi rết rồi lê tộc nhân dựa theo những tên kia ngươi thời gian tựa hồ sẽ không tốt lắm rồi hả đường vũ ám thầm hừ một tiếng cái này cô nàng cũng không phải là cái gì người tốt hắn thu hồi đoạn đao xoay người rời đi bởi vì còn có bất đồng khí tức hướng nơi này chạy tới phượng tâm nhan về phía trước mấy bước hướng đã biến mất trận pháp nhìn một chút vẻ này uy thế rốt cuộc là như thế nào đưa tới đây đường vũ tuy mạnh nhưng là vẻ này uy thế tuyệt đối không phải hắn có thể đủ dẫn phát ra do xét một vòng phượng tâm nhan cũng không có nhận ra được cái gì khác thường cười khúc khích ở trong tiếng cười ôm trong ngực tiểu hồ ly rời khỏi nơi này lê tộc nghe có người báo lại nhất thời kinh hãi không nghĩ tới ở nơi này phương tinh vực nhân vẫn còn có nhân dám đả thương bọn họ lê tộc nhân rốt cuộc là ai lê tộc một vị trưởng lão nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ người kia ra sao đến trải qua chúng ta cũng không biết một người trong đó nhân đứng dậy bất quá v ạ n bối lấy lưu ả n h thạch đem hết thệ các thứ này đi xuống lúc đó bọn họ chính là ở vòng ngoài không có động thủ những người đó thấy được đường vũ đại khai sát giới trưởng lão vung tay lên một tảng đá xuất hiện ở trong tay hắn hình ảnh phơi bày chính là đường vũ tay cầm đoạn đao ở trong đám người chém giết d á vẻ tây đao này trưởng lão hơi nhũ mày cửa hồ đ người cố gắng nhớ lại cái gắng gì. g nhớ n lại ợ c lắc cái, lại nói, đầu một n g ư này rốt cuộc là ai? Hẳn h n k ô giữa p h ả này phương tinh vực nhân. Tiếng bước chân chuyển tới. Một cái 40 tuổi khoảng đó thanh niên đi tới. Người này bước g tới. Một tuổi tới. cái đi i vực đó hai lông mày tản mát ra một cổ thượng vị giả khí thế theo người này đi tới bốn phía nhân r ố i dít đứng dậy hành lý tham kiến tộc trưởng lê tộc tộc trưởng lê c ả n đã xảy ra chuyện gì lê c ả n hỏi dò tộc trưởng ngươi xem trưởng lão đem lưu ảnh thạch đưa tới người này lại dám tùy tiện sát hại ta lê tộc người quả thật là tội không thể tha thứ thanh âm của hắn có chút cắn răng nghiến lợi đứng lên cũng không trách hắn sinh khí chết đi lê la chấn là hắn thứ tám mươi chín hay lại là thứ bao nhiêu xếp hàng con trai của danh tới đồ chơi này quá nhiều không nhớ rõ ngược lại liền biết rõ là con của hắn lê càn nhữ mày lại nói bây giờ lê tộc chính là thời buổi dối loạn một ít chuyện tạm thời để trước để xuống một cái dừng một chút tiếp tục nói bây giờ chuyện là hỏa phượng thành chỉ muốn bắt hỏa phượng thành n à y phương tinh vực liền bằng vào chúng ta lê tộc vi tôn tộc trường nói vâng trưởng lao cung kính đồng ý chỉ là ánh mắt nhưng có chút ấm lãnh Đang suy tư có muốn hay không đi hay muốn không người này. Con mình bị giết. Nếu không phải cho báo thủ, hắn giết giết. giác suy tư trước chết thủ, chút mất mặt. có cho cảm có phải báo bị ồ lê càn đột nhiên ổ lên một tiếng hơi kinh ngạc chỉ thấy hắn con mắt như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lưu ảnh thạch nhưng nhìn hướng đúng là đường vũ trong tay cây đao kia cây đao này tựa hồ có chút ý tứ dừng một chút hắn nhìn hướng phía dưới tới thông báo mấy người kia nói truyền lệnh xuống cây đao này ta mở l n rồi nếu người nào có thể đoạt lại cây đao này ta lê tộc nhất định có hậu t ạ đem lưu ảnh thạch nhét vào một bên lê càn từ t ố nói bọn họ những người đó lúc nào đến bọn họ đã lên đường đang ở hành o đ ộ tinh vực chỉ là đến nơi này chúng ta sợ rằng còn cần mấy ngày trường lão nói không lâu trước đây còn có tin tức chuyển tới bây giờ chư thiên nhiều chỗ dối loạn còn có thiên ma xâm phạm chư thiên dối loạn lê c ả n cười nhạt như vậy cũng không có cái gì không tốt trường lão sửng sốt một chút tộc trường nói cực phải này chưa chắc không phải chúng ta lê tộc cơ hội chỉ muốn bắt h ỏ a p h ư ợ n g thành này phương tinh vực là thuộc về chúng ta lê c ả n trong mắt quang mang chấp thước t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lại giết lê tộc chi người nhất thời đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào nhiều năm như vậy vẫn luôn là hỏa phượng thành ép ở tại bọn hắn lê tộc trên mặc dù hỏa phượng thành không có bất kỳ dạ tâm chỉ là trông coi đã biết phương thành trì ngay từ đầu lê tộc nhiều lần đi trước tấn công nhưng là không nghi ngờ chút nào mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về cũng là bởi vì như thế đặt hỏa phượng thành địa vị khống chế ở lê tộc trên muốn biết rõ bọn họ lê tộc thống trị này phương tinh vực bao nhiêu năm nhưng là đột nhiên nô ra một cái hỏa phượng thành cái này làm cho lê tộc có chút không cam lòng vốn là lão đại đột nhiên thành lão nhị ai cũng không cam chịu tâm chỉ cần bọn họ đến một cái như vậy thì có thể dễ như t r ở bàn tay bắt lại hỏa phượng thành trường trong đôi mắt giả m u ô i lướt qua một tia âm hiểm lê càn cười hắc hắc cầm ly trà lên uống một hớt trà chậm dãi nói cho nên bây giờ chuyện tình khắc cũng tạm thời để t r ư ớ c để xuống một cái đúng tổ trưởng trường lão đồng ý cùng lúc đó tới báo cáo tin tức mấy người kia cũng xoay người rời đi nhất thời này phương tinh ngực một tin tức chuyển ra chỉ cần bắt được người này đoạt lấy trong tay hắn thanh kia đ o ạ n đao lê tộc nhất định có hậu t ạ phố lớn ngõ nhỏ cũng dán đầy đường vũ bức họa chỉnh c u n g tội phạm bị truy nã tựa như phượng tâm nhan quay trở về hỏa phượng thành cùng bốn trưởng lão hồi báo một phen sau chuyện mà xuất hiện ở chính mình tầm cung thanh chủ bây giờ lê tộc hạ phát rồi lệnh truy nã vừa nói người làm lấy ra một bản vẽ giống như trong đó chính là đường vũ phượng tâm nhan cười khúc khích nằm ở trên giường t r e o chọc đến tiểu hồ ly có chút lời biếng nàng che miệng ngáp một cái này cùng chúng ta có quan hệ gì chỉ cần không xâm phạm ta hỏa phượng thành chính là chỗ này phương tinh vực phá diệt cũng không có bất cứ quan hệ nào nhưng là thanh chủ nghe lê tộc đã liên lạc ngoại giới tinh vực nhân chuẩn bị công đánh chúng ta hỏa phượng thành cái này ta tự nhiên biết rõ phượng tâm nhan vung tay lên đi ra ngoài đi người làm có chút thi lễ xoay người đi ra ngoài nhìn bức họa phượng tâm nhan cười khẽ một tiếng ngược lại thong thả thở dài trong mắt lướt qua một tia nồng nặc cô t h ị h đường vũ mấy ngày nay một mực lấy trên người pháp bảo tới chữa trị trên người đoạn đao nước nẻ nước nẻ thành như vậy còn có uy lực như vậy như là hoàn toàn chữa trị tốt lại nên đáng sợ d ư n à o nhìn đoạn đao đứt gãy lỗ hổng phi thường trình tề giống như là bị một cây k h ắ c sắc bén vũ khí chặt đứt này căn bản là khó có thể tưởng tượng dù là đoạn đao n ứ t nẻ thành trình độ như vậy lấy đường vũ bây giờ tu vi dùng hết toàn lực một đòn đều không cách nào ở trên thân đao lưu lại chút nào vết tích như vậy có thể thấy cây đao này đáng sợ đương nhiên càng đáng sợ hơn hay lại là giọt k i a huyết vẹn vẹn chỉ là một giọt máu bị phong l ớ n ở trong đao tránh thoát sau liền làm cho cả thân đao cũng n ứ t nẻ vậy rốt cuộc lại như thế nào một g ọ t máu đây trên người sở hữu pháp bảo đều dùng hết sau mới miễn cưỡng chữa trị tốt rồi trên thân đao một tia vết rách Ngay cầm đại o đa o đ số người đều thấy được lúc ấy đường vũ trận chiến ấy đáng sợ nhưng là trọng thưởng bên dưới nhất định có mã phu thậm chí một số người còn ở tâm lý suy nghĩ người khác cùng đường vũ đồng quy vô tận sau đó bọn họ ở sau lưng chiếm tiện nghi hướng bốn phía dò xét một vòng đường vũ nắm chặt đoạn đao cùng lúc đó tiểu linh cũng chận mở con mắt mang theo thị huyết q u a n mang ba ta muốn ăn bọn họ đường vũ cười ha ha một tiếng ăn ngay sau đó đường vũ trong tay đoạn đao xông tới mà tiểu linh cũng chập trơn bay lên lạc tại người khác sau lưng kèm theo hét thẳng một tiếng người kia trực tiếp bị tiểu linh hút khô sắt giết hắn đi chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin hắn có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết đoạn đao dày đặc không trung cái thế vô song quyền thế đánh hụt gian băng liệt ở sụp đổ đạo pháp t á c cùng khí tức t r ă n ngập pháp t á c c h i vũ càng bị đường vũ phát huy tinh tế càng là lấy đoạn đao sắp nhập vào cựu tự quyền hóa thành đáng sợ nhất đao thế anh. vô tận khí tức t r ă n ngập bốn phía gian ở s ụ p đ ổ giờ phút này đường vũ tựa như một cái ác ma một dạng điên cuồng thu cắt hắn nhân sinh mệnh sắt l i ề u mạng với hắn lợi tuy như thế nhưng là một số người như cũ không khỏi âm thầm lui về phía sau nhưng là đường vũ cũng không có muốn để cho chạy bất luận kẻ nào máu tươi tung tóe đoạn đao dày đặc không trung đoạn đao cùng một thanh trường kiếm đụng vào nhau thanh kiếm kêu phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh vào giờ k h ắ c này bẻ gãy cầm kiếm người trong mắt lan tràn ngạc nhiên ngay sau đó hắn chừng lớn con mắt một đ a o này không chỉ chặt đứt hắn bảo kiếm trong tay ngay cả hắn cổ họng đều bị phá vỡ càng đáng sợ hơn là một cổ sát y hướng hắn nguyên thần tràn ngập đi vê anh thân thể nghiền nát tiêu tan ở trước mắt mọi người tiểu linh hồng sát s ú c tu điên cùng vũ động c u â n chặt lấy rồi lần lượt nhân mọi người kinh hoàng nhìn tiểu linh từ tâm lý nổi lên sợ hãi bọn họ tình nguyện đối mặt đến đường vũ cường đại cũng không muốn đối mặt tiểu linh quỳ dị quá đáng sợ nhân đều bị hút khô thựa như thây khô tiểu linh trong mắt hàn mang loại lên hồng sắc sốc tu điên cuồng vũ động sắt g i ế t hắn đi vừa động thủ một cái nhất định phải g i ế t hắn đi còn có bên cạnh hắn cái kia yêu vật đồng thời g i ế t mọi người đang giống giận chỉ là ở thực lực tuyệt đối trước mặt dù cho có nhiệt huyết không sợ chết tinh thần vẫn là vô dụng không gian pháp tắc phơi bày dưới chân thời gian trường hà lưu động đường vũ đặt mình trong ở thời gian trường hà trên vô số mơ hồ không gian cũng hóa thành đường vũ bóng người cây đao kia là hoàng giả bình khí đáng chết chúng ta căn bản không đối phó được rút lui mau rút lui giờ khác này mọi người cảm thấy sợ hãi muốn lui về phía sau nhưng là ở đường vũ pháp tắc bên dưới bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tàn sát hồi lâu sau chỉ có đường vũ một người còn ở đứng tiểu linh cười khúc khích biến thành con mũi lớn nhỏ nằm ở trên bả vai hắn hướng xa xa nhìn một cái đường vũ thân ảnh nhất tránh ngay sau đó đem một cái muốn chạy trốn nhân bóp trong tay tha mạng tha mạng là lê tộc đều là lê tở người kia thanh em run dậy cầu vòng quanh lê tộc rất tốt con mắt của đường vũ đặc biệt lạnh lùng bị nắm ở trong tay người kia tan thành mây khói như vậy s á t lục không sợ h ư u thương thiên hòa sao một giọng nói đột nhiên chuyển tới thanh â m này xa xôi hướng từ chân trời chuyển tới vang r ộ i ở bốn phương tắm hướng ngược lại hội tụ thành những lời này ai c ú t ra đây đường vũ trợt quát một tiếng bàn g đại khí hơi thở hướng bốn phía k h u ế t tán một người vợ bà xuất hiện ở không xa một cái dưới tàng tây ở bên cạnh nàng còn có này một cô bé ở đỡ nàng chứng tám trăm bốn mươi mốt cám trả thỉnh thoảng thật thấp tiếng ho khan từ bà lão này bà trong miệm phát ra làm cho người ta một loại không chịu nổi một kích cảm giác tựa hồ gió thổi một cái nàng sẽ ngã xuống nhìn đột nhiên xuất hiện lão bà bà ánh mắt của đường vũ đông lại một cái người này rất đáng sợ như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ít nhất theo đường vũ hẳn là không kém gì chính mình chỉ là như vậy cường đại nhân làm sao có thể giả yếu thành cái bộ dáng này nhất là còn kèm theo tiếng ho khan đường vũ thật sâu nhìn nàng một cái vừa mới là ngươi đang nói chuyện bà lão này bà căn nguyên bị thương đưa đến thành bộ dáng như vậy ở thân hồ nơi n còn có này một cổ lực lượng ủy dị ở như có như không lan tràn dĩ nhiên là ta lão bà bà trên mặt hiện đầy nếp nhăn giống như là một khối khô héo vỏ quýt như thế nhất là cười một tiếng như quỷ nếu là người bình thường phỏng chừng cũng dễ dàng bị sợ mà chết ngược lại là bên cạnh nàng cô bé mi thanh ngục tú tựa như hoa sen mới nở mặc dù mặc giản dị nhưng l à như cũng không che giấu được bản thân khí chất xuất trần ngươi muốn đánh với ta một trận đường vũ tay cầm đoạn đao chỉ hắn lão bà bà lắc đầu một cái lao thái bà chỉ là muốn nói cho ngươi như vậy s á t lục h ư u thương thiên hòa ngay vậy đường vũ c ư ờ i ha ha một tiếng thiên lại làm khó dễ được ta thiên đạo ở trong thân thể của hắn ngủ say vậy phần đại đạo cũng không phải chưa có tiếp xúc qua thậm chí còn hết sức quen thuộc kia sợ sẽ là giống như đại đạo kinh khủng quy khư đường vũ cũng rất quen thuộc cũng khó trách hắn có chút s ư ơ n g c u ồ n g người trẻ tuổi thật sự là không biết gió trời cao đất rộng lão bà bà lắc đầu thở dài nếu muốn muốn đánh một trận sẽ t tới nếu không liền cút cho ta trên người đường vũ khí tức bạo động bên cạnh cô bé nói chuyện ai ngươi người này xảy ra chuyện gì Bà, bà r đương vũ, vũ hừ một tiếng xoay người liền muốn rời đi tiểu cô nương này rất quái dị mà bà lao kêu bà ánh mắt cũng để cho hắn rất không thoải mái tựa hồ có thể đem người nhìn tấu loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không từng có qua đường vũ lão bà bà đột nhiên nói cái này làm cho đường vũ bước chân miễn cưỡng dừng lại mặc dù đi tới chư thiên đã một tháng có thừa nhưng là liên quan tới tên hắn nhưng là không có nhân biết rõ bà lão này bà làm sao sẽ biết rõ ngươi biết rõ ta tên gì đường vũ hỏi lão bà bà thật thấp ho khan hai tiếng không chỉ biết rõ tên ngươi ta còn biết rõ ngươi với ngoại giới tới tiến vào chư thiên dừng một chút lão bà bà tiếp tục nói năm xưa từng nghe nghe thấy với chư thiên ngoài có đến một cái thế giới khác là chư thế giới thiên bên trong một cánh cửa muốn đi vào chư thiên liền muốn nơi này mà vào bây giờ chư thiên ở dần dần dối loạn một ít kinh khủng nhân vật mạnh mẽ tiến vào chư thiên hẳn là phe k i a thế giới băng liệt mà ngươi là phe k i a thế giới còn sót lại một người lão bà bà nhìn về phía đường vũ lao bà t ử nói có đúng không đường vũ khiếp sợ tốt nửa ngày mới nói ngươi thế nào biết rõ ha ha với chư thiên mà nói các ngươi phe k i a thế giới cống hiến là to lớn mặc dù mọi người không biết nhưng là trung quy có một ít dấu vết cũng chỉ có một số người sẽ nhớ một ít tiền bối tiên hiển công lao vĩ đại lão bà bà cười ha ha sư phụ ta đã từng đặt chân chư thiên may mắn thấy qua các ngươi phe tia thế giới sư phụ của ngươi đường vũ nói hắn ở đâu đã sớm thân tử đạo tiêu rồi lão bà bà ưu nhiên thở dài đi về phía trước mấy bước đường vũ cởi một tiếng thật là đáng tiếc hắn thu hồi đoạn đ ao nếu là tiền bối không có chuyện gì như vậy van bối liền cáo lui tiểu tử ngươi không muốn biết rõ ta thế nào biết rõ tên ngươi thậm chí còn biết rõ ngươi với ngoại giới tới lão bà bà nói thoáng yên lặng đường vũ nói biết rõ liền biết chưa dù sao phe kia thế giới đã không có khu lão bà bà nhẹ nhàng ho khan lão bà tử ta đối với thiên cơ suy diễn vẫn có một ít tâm đắc không lâu trước đây phát giác chư thiên dối loạn lúc này mới thôi diễn một phen cho nên biết tên ngươi thiên cơ suy diễn nếu là ở thế giới thiên đạo đường vũ chỉ cần thần nghiệm động một cái liền có thể biết rõ hết thảy nhưng là này chư thiên hắn nhưng không cách nào suy diễn hết thảy phảng phất là bị đại đạo lực lượng cho hạn chế thật sâu nhìn lão bà bà lướp mắt đường vũ nói thì ra là như vậy thương thế của ngươi thế chỉ sợ sẽ là thôi diễn quá nhiều thiên cơ từ đó bị cắn trả đưa đến ngay vậy lão giả trong mắt lóe lên một tia phức tạp k h ừ nếu g như đây ta còn không có đón dần dần sai ngươi hẳn còn có tám tháng nhưng là cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi bởi vì là ta nhân quả tạo thành bây giờ ngươi cho nên đây chính là ngươi đột nhiên hiện thân nguyên nhân ta nói có đúng không đường vũ cười hắc hắc lão bà bà không nói gì chỉ là nhìn đường vũ ngươi h ã y giúp ta một chút bà bà đi tiểu cô nương đột nhiên tiến lên vẻ mặt khẩn cầu nói ta chỉ có ta bà bà rồi van cầu ngươi g i ú p một tay nàng đi k h i nhi trở lại lão bà bà nói đây là tự ta tự gây n g h i ệ t tự cho là đúng suy diễn thiết cơ bị c ắ n trả cũng có này một kiếp hơi hơi do dự đường vũ nói ta như thế nào giúp ngươi lão bà bà ánh mắt sáng lên nói hết thể các thứ này đều là n g ư y i n h â n quả tạo thành bị thiên cơ c ắ n trả cảm thấy ta thần hồn bên trong vẻ này lực lượng đáng sợ rồi không chỉ có người mới có thể đem nó đưa tới bắt đầu đi đường vũ không chút do dự nào nói thấy đường vũ thẳng thắn như vậy lao bà bà đều sửng suốt lăng ngược lại trực tiếp ngồi xuống cùng lúc đó đường vũ pháp lực vận chuyển hướng nàng thần hồn bên trong đi ừ đường vũ đột nhiên xứng sở vẻ này lực phản lại theo chính mình pháp lực tiến vào trong cơ thể mình theo kia cổ lực lượng quỷ dị biến mất vốn là thương lão lao bà bà mơ hồ cũng thay đổi trẻ hơn một chút mặc dù v ẻ n à y lực phản bị đường vũ đưa tới thần hồn bên trong nhưng là nàng thần hồn đã trọng thương muốn khôi phục sợ rằng còn cần một ít thời gian mà đường vũ đi cẩn thận cảm ứng cổ lực lượng kia hắn phát hiện lại dung nhập vào ngủ say thiên đạo căn nguyên bên trong đây là chuyện gì xảy ra thiên đạo căn nguyên ở trong người một trận lên xuống ngay sau đó rất nhanh an yên lặng xuống đa tạ lão bà bà hướng về phía đường vũ thi lễ hơi do dự một chút nói ta cho một mình ngươi thành thật khuyên v ư n g tha cây đao kia cây đao kia bây giờ là ngươi không cưỡi được chứng tám trăm bốn mươi hai không rõ đao nghe vậy đường vũ sắc mặt trực tiếp phòng bị đứng lên chỉ nghe lão bà bà tiếp tục nói ngươi không cần lo lắng ta đối với ngươi trong tay cây đao này không có hứng thú bởi vì ta không cơi được nó giống vậy bây giờ ngươi cũng thì không cách nào khống chế nó đối với cái này cây đao kỳ quái đường vũ tự nhiên cảm thấy ngươi biết rõ cây đao này đường vũ hỏi lúc này bốn phía khí tức đột nhiên hôn loạn tương mừng bất đồng k h í tức hiện lên mà tới hắn ở chỗ này đáng chết hắn đã giết nhiều người như vậy đừng để cho hắn chạy giết hắn đi bốn phía mọi người thanh em vang dội lên bọn họ đều nhìn đường vũ một bộ như lâm đại địch dáng vẻ chủ yếu là cách đó không xa máu kia tinh một màn để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi nhiều người như vậy lại toàn bộ đều chết ở trong tay hắn có chút càng là nổi tiếng đã lâu cờ giả g cho nên để cho bọn họ không thể không c h ẩ n trương như thế lớn như vậy tứ s á t lục thật sự là hưu thương thiên hòa n g ư ờ i đã mê mội hôm nay lao phu sẽ để cho giáo hóa ngươi một lao già nhìn đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói đem cây đao kia giao ra sau đó cùng lao phu trở về ma luyện ngươi tâm tính chỉ có như vậy ngươi mới có thể lần nữa đi trở về chính đạo đúng trình tộc một vị trưởng lão có người nhận ra lão giả này thân phận trình tộc phân thuộc ở lê tộc bên dưới một phe thế lực cũng là bởi vì như thế trình tộc cũng là mọi người đều biết không người dám mạo phạm trình t r ư ở n g l ã o n ó i không tệ người này mê mội đã sâu càng làm u ố n tự cho là đúng đem lê tộc trí bảo làm của riêng quả thật là không biết sống chết một người thanh niên khác đứng dậy thanh niên tướng mạo tuấn mỹ duỗi một cái hoa lệ áo quần tay cầm có xếp một bộ tao nhã lịch sự thế gia công tử bộ dáng dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là đây thật là lê tộc trí bảo sao tại sao ta chưa từng nghe qua trình x â m nhìn về phía người thanh niên này vương á tẩm l ờ i này của ngươi là ý gì đường vũ lạnh lùng nhìn bọn hắn cũng chưa hề đ ủ tới cách đó không xa lão bà bà thở dài một cái vì sao còn phải vô cơ gia tăng cây đao kia s á c ý ta chỉ là hoài nghi cây đao này rốt cuộc có phải hay không là lê tộc không có có ý gì vương á tầm cười hắc hắc vung tay lên trong tay hiện lên một cái gương đồng đối với mình cẩn thận chiếu một cái sau đó lấy ra hai hộp đồ vật lại là xuất p ấ n tại chỗ họa dạy rồi trang bốn phía mọi người một trận buồn nôn nhưng là ngại vì vương gia thế lực nhưng không ai nói cái gì vương gia là phân thuộc ở hòa phượng thành bên dưới chi sở dĩ như vậy đang không có bị lê tộc bị gồm thâu mà cái vương á tầm càng là vương gia nhà ở vui h á i nhi tử nhưng là người này tính cách quái dị kỷ nộ vô thường duy nhất quan tâm chính là mình dung nhan để nguyên quần áo p h ụ năm xưa cùng người đại chiến bị người đánh hư quần áo về nhà tìm được mấy vị trưởng lão điều động cuối cùng đem người kia bắt sống tươi sống hành hạ đến chết vương á tầm ta khuyên ngươi bất xen vào chuyện người khác trình sâm h ừ một tiếng nhìn về phía đường vũ đem cây đao kia giao ra sau đó quỳ xuống cùng lao phu trở lại bên trong tộc lao phu bảo đảm lưu n g ư ờ i một mạng bốn phía số người càng tụ tập càng nhiều chỉ là bởi vì trình tộc người ở chỗ này bọn họ ai cũng không có mở miệng thậm chí một số người còn đang mong đợi đường vũ có thể giết chết trình tộc người dù sao trình tộc dựa vào lê tộc như thế vẫn luôn ở làm mưa làm gió để cho mọi người đã sớm sinh lòng bất mãn ta là trình tộc trình sâm trình sâm nhìn về phía lao bà bà cùng cô bé tia nói đám người không liên quan cút cho ta c ông bé h phía Chỉ ì n n về lao Lao cao bà bà, bà bà.、Lao、bà bà cao mày. h e đoạn ư cười trước bước, ngươi người ờ n tiếng, tiến lên những này g vũ ha ha chỉ a có các dài một một s Ông. đ o đao lần nữa hiện lên trong tay hắn không khỏi hắn trong đầu sát ý lần nữa sôi trào lên thiểu linh có chút kỳ quái đường vũ liếc mắt chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ quái bởi vì này to bằng tứ sát lục là đường vũ lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có hắn cũng không phải một cái dễ giết người mà bây giờ trên người hắn lại lan tràn rồi trận trận đáng sợ sát ý để cho nàng đều cảm giác được kinh hãi ông ông đoạn đ a o phát ra trong suốt âm thanh phảng phất cùng đường vũ sát ý sinh ra cộng hưởng tựa hồ đang mong đợi bán mì trước những người này máu tươi tới điển vào phần kia c h ố n g không tịch mịch nếu lao phu tốt nói khuyên giải ngươi không nghe như vậy thì đừng trách lao phu vô tình trình xâm đột nhiên một quyền đánh tới cùng lúc đó với sau l ư n g trình xâm những người đó cũng dối dít động thủ vương á tầm cầm trong tay gương thỉnh thoảng chiếu chiếu một cái tránh cho đại chiến đùi mù lạc ở trên người mình làm bẩn quần áo của tự mình còn lấy pháp lực tạo thành một cái kết giới thỉnh thoảng hướng đại chiến chỗ nhìn một cái ánh mắt có chút ngưng trọng đi xuống thiếu gia người này rốt cuộc là ai thật không ngờ cường đại bên cạnh hắn một người nói chỉ sợ hắn không kém gì thiếu gia chứ vương á tầm nhìn một chút trong gương chính mình xuất ra một cái cái lược trải trải đầu hắn mạnh hơn ta bên người người làm ngạc nhiên không thôi hắn còn mạnh hơn thiếu gia mạnh hơn ta có cái gì kỳ quái sao thiếu gia mặc dù ta mạnh nhưng là nhân ngoại hữu nhân có cái gì kỳ quái vương á tầm hướng về phía gương cười một tiếng ngay sau đó cảm giác mình cười khỏe miệng liệt tựa hồ có hơi đ ạ i nhìn không phải rất hoàn mỹ có chút ảnh hưởng chính mình tuyệt thế phong thái dung nhan thu liễm nụ cười nhìn gương lần nữa t u é t miệng cười một tiếng không tệ không tệ hắn gật đầu một cái lần này cười vô cùng hài lòng một trận uy thế đột nhiên hướng hắn đánh tới trong tay hắn quạt xếp huy động người kia thân thể trực tiếp vỡ vụn vương á tầm nhìn cũng chưa từng nhìn người kia như c ũ còn nhìn trong gương chính mình đường vũ tay cầm đ ọ n đao ngang dọc chém giết pháp tác chi vũ cựu tự quyền thi triển giống như linh dương m ó c sừng chuyển đổi giữa không nhìn ra chút nào vết tích đối với đủ loại pháp thuật vận dụng hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh sắt giết hắn đi người này quá đáng sợ nhất định phải giết hắn đi trình sâm giống to quắt to lên cô bé sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn luyện như thần ma một loại đường vũ tựa hồ có hơi sợ hãi bà bà hắn thế nào đáng sợ như vậy vừa mới cho bà bà chữa trị thương thế thời điểm hắn còn tao nhã lịch sự tựa như một cái nhà bên đại ca ca giờ phút này hắn lại hóa thân thần ma ở trong đám người ngang dọc chém giết lão bà bà ngưng mắt nhìn đường vũ nói cho đúng là ở ngưng mắt nhìn trong tay hắn cây đao kia đáng sợ là cây đao kia bà bà cây đao này rốt cuộc là cái gì tới để cho ta cảm giác có chút lòng rung động cô bé sắc mặt trắng b ệ ậ h nói thoáng yên lặng lão bà bà nói là một cái không rõ đau trong truyền thuyết cây đ a o này đã từng t r ô n xuống quá nhất phương tinh vực à đáng sợ như vậy cô bé k i n h hô lên nhất thanh vâng đường vũ tay cầm đoạn đ a o càng quét vây quanh ở bốn phía nhân rồi rít lui về phía sau ngay sau đó cũng chừng lớn con mắt không dám tin hướng trên người mình nhìn tại này cổ h uy thế bên dưới bọn họ thân thể lại bị chặn ngang chặt đứt một cổ lực lượng k ị dị còn ở trong thân thể lán tràn hướng thần hồn đánh tới chương tám trăm bốn mươi ba nam nữ giờ phút này đường vũ tựa như một cái thị huyết tắt ma xuất thủ không chút lưu tình đủ loại pháp thuật cho hắn thi triển tinh tế trong tay đoạn đao đang phát ra tranh minh thanh âm tựa hồ đang máu tươi nhuộm đ ấ m hạ nó ở mừng rỡ trình s â m giờ khắc này mới cảm giác được rồi đường vũ cường đại hắn hướng bốn phía nhìn một cái nhanh chóng chạy trốn ta cho ngươi đi rồi chưa đường vũ quát to một tiếng chân đạp thời gian phát tắc giống như là ở năm tháng trường hà bên trong rậm chân một bước liền đuổi theo trình xâm kinh hãi ở mức khắc hắn đột nhiên ném ra một cái phát bảo ngược lại cũng không quay đầu lại hướng xa xa điên c u ồ n g chạy trốn vứt ra một cái tháp bảo tháp trong nháy mắt phóng đại hướng đường vũ c h ấ n áp mà tới mà ở đường vũ đoạn đao bên dưới một đao liền bổ ra thật đúng là cường đại đáng sợ vương á tầm m ị đến con mắt nói như vậy cường đại sợ rằng ngoại trừ cá biệt vài người hắn đã vô địch bất quá hắn đắc tội lê tộc càng là đem trình tộc một số người cũng cái chém giết chỉ sợ bọn họ trong tộc một ít lao bất tử có thể sẽ ra m ặ đi vương á tầm cười nhạt nụ cười hiện ra hết phóng hoa tựa như một cái cô nàng hòa phước thành phượng tâm nhan nằm sấp ở trên giường t r e o chọc đến tiểu hồ ly thanh chủ đường vũ với thiên sơn đại sát tứ phương ngã xuống xuống hơn một ba trăm l n g ư ờ i trong đó bao gồm trình tộc đ á g người còn có một chút tàn thu mà lê tộc nhân nhưng thủy trung cũng không có ra mặt trình x â m lúc ấy chạy mất bây giờ bọn họ trình tộc người tiếp tục đổi u giết tới người làm báo lại phượng tâm nhan che miệng ngáp một cái thần sắc mang theo một ít lười biếng ta biết bây giờ đường vũ đang ở hướng thương khố trên giết đi một đường càng là rơi mất không ít cờ giả người làm tiếp tục nói chúng ta hỏa phượng thành là xuất thủ hay không ngay từ đầu bởi vì đường vũ đột nhiên đến đưa tới chấn động đều cho rằng hắn là ngoại giới tinh vực mà tới thậm chí hoài nghi hắn là địch nhân cùng lê tộc cấu kết nhưng mà bây giờ xem ra lại tuyệt đối không phải đã như vậy như vậy bọn họ cũng không có xuất thủ cần phải hơn nữa đường vũ rất mạnh người mang đủ loại pháp tắc chi lực nếu là hắn muốn đi trừ phi điều động hơn mười vị cùng hắn đồng cấp bậc cứng giả mới có thể ngăn lại bây giờ đường vũ sát hay lại là lê tộc người này chưa chắc không phải một một chuyện tốt cùng chúng ta có quan hệ gì phượng tâm nhan vung tay lên lui ra đi người làm thi lễ đi ra ngoài chờ một chút phượng tâm nhan gọi hắn lại lê tộc có thể có cái gì động tĩnh lê tộc bây giờ an tĩnh có chút đáng sợ tựa hồ đang phía sau mưu đồ này cái gì phượng tâm nhan vung tay lên tỏ ý hắn có thể đi ra ngoài đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng trong mắt nàng rõ ràng lướt qua một tia cô tịch chúng ta còn có thể về đến nhà sao nàng xem hướng phương xa ra cực xa xa đều có chút không tìm được ra tựa hồ cũng không có tiểu hồ ly ở trong ngực nàng thấp khét đeo hai tiếng đường n ũ tên trong nháy mắt vang dội ở này phương tinh vực c à nhưng g bị n â n mang theo ma theo v ơ tên. Nhưng là bản thân hắn tu vi đúng là cường đại đáng sợ đưa đến dù cho muốn chấm mút trong tay hắn đoạn đao cũng không dám tùy tiện mà đậu vốn là còn có một vài người ở sau lưng đi theo hắn không nghi ngờ chút nào những người này toàn bộ đều bị đường vũ ngã xuống ở dưới đao đáng chết hắn rốt cuộc từ đâu tới đây có người suy diễn thiên cơ hắn tựa hồ từ ngoại giới tới là một cái tên là thiên đạo tinh vực thiên đạo tinh vực chưa từng nghe qua nhưng là vô luận như thế nào hắn đ c tội lê tộc phòng chừng cũng tồn sống không được bao lâu giờ phút này đường vũ vừa mới lần nữa trải qua một trận chém giết ở dưới chân hắn n ằ m thi thể đầy đất ba ngươi làm sao vậy tiểu linh kỳ b a y nói lời này để cho đường vũ s ừ n g sốt một chút không thế nào nhỉ nhưng là ta cảm giác ngươi thật giống như trở nên có chút hiếu sắc rồi tiểu linh nói đường vũ cười nhạt nào có là bọn hắn đang chết ta không muốn giết bọn họ nhưng là bọn hắn muốn giết ta đã như vậy ta chỉ có giết bọn hắn rồi tiểu linh nhìn đường vũ liếc mắt kỳ hỉ cười một tiếng chậm dãy bay lúc trước ba không để cho ta ăn bọn họ nhưng là bây giờ thế nào để cho ngược lại cũng là chết cùng với như vậy còn không bằng tiện nghi ngươi cũng coi là phế vật lợi dụng đường vũ mặt không chút thay đổi nói tiểu linh cười hì hì ba nói đúng vừa nói nàng còn ở một cái thánh nhân khí tức ở trên người nàng lan tràn ra nhưng là đường vũ lại biết rõ bây giờ tiểu linh xà siêu thánh nhân ngược lại lại nghĩ tới lúc ấy cái kia hồng y nữ tử người kia lanh diễm tới cực điểm cũng mỹ lệ tới cực điểm tiểu linh ở lấy ăn nhập đạo ở c ắ n nuốt người khác căn nguyên nếu là một khi hoàn thành lồ sắc có hay không nàng sẽ triệt để biến thành cái kêu hồng y nữ tử như vậy khi đó tiểu linh sẽ còn tồn có ở đây không sẽ còn như vậy thân mật kêu ba mình sao đường vũ cảm thấy có chút cô độc bây giờ đi cùng bên cạnh hắn chỉ có tiểu linh rồi nếu là tiểu linh có một ngày cũng rời đi đang lúc này đường vũ đột nhiên nhìn về phía một bên một cái diễm lệ nam tử xuất hiện ở không xa phong thần như ngọc khoe miệng n ạ m như có như không cười yếu ớt đường vũ hít vào m ộ t hơi đây là nam nữ ta không có ác ý vương á tầm cười nhạt đường vũ cao mày nhìn hắn cô nàng vương á tầm sắc mặt nụ cười một hồi trong tay q u ả xếp chỉ đường vũ ta hận nhất người khác nói ta giống như nữ nhân nhân yêu đường vũ lần nữa hỏi cái này không thể trách đường vũ chủ yếu hắn thật có điểm không phân rõ trước mặt người này rốt cuộc là công hay lại là mẫu nhưng là không thể không nói người này nếu quả thật phong thần như ngọc kia sợ sẽ là ngồi t r ồ m h ổ m dưới đất đi sợ rằng người khác cũng sẽ cho là ở cưới hạc ta mặc dù ta không đánh lại ngươi nhưng là ngươi đang ở đây còn dám như vậy làm được ta, ta liền cùng ngươi liều mạ vương á tầm chỉ đường vũ cắn răng nghiến lợi nói vừa nói cho gương lấy ra cẩn thận nhìn một chút kia có một chút giống như nữ chính mình không phải là dáng dấp đẹp mắt một chút sao đường vũ nhìn người này đang soi gương thậm chí còn đắc ý chỉnh sửa một chút tóc để cho k h ó e miệng của đường vũ không khỏi co quắp một cái ngươi là ai muốn làm gì ngươi đừng sốt sắng như vậy ta không đánh lại ngươi vương á tầm một cái tay tay mái tóc hướng về phía đường vũ cười một tiếng nhất thời đường vũ lại vừa là một trận buồn nôn không phải là những tên kia không đánh lại chính mình t r ì đi ra một tên biến thái muốn buồn nôn hơn t ử chính mình cái này còn chơi đùa thượng binh pháp ngươi đừng động nhìn ngươi này hướng chính mình đi tới đường vũ vội vàng lui về sau hai bước ngươi rốt cuộc muốn làm gì đồ chơi ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi biết trình tộc có người lại muốn tới đuổi g i ế t ngươi đã đến rồi lần này có nhiều cái lão bất tử vương á tầm đột nhiên cười hắc hắc nhưng là ta càng coi trọng ngươi người anh em đem bọn họ cũng cho ta bổ nói xong đối đường vũ dựng lên một ngón tay cái ngươi là tới xem náo nhiệt đường vũ nói nếu như là như vậy ta trước bổ ngươi không phải ta chỉ là để tình ngươi vương á t ầ m nói ta tự giới thiệu mình một chút bạn xoáy ca kêu vương á t ầ m t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn chư thiên bắt đầu hỗn loạn người này không chỉ lớn lên giống cô nàng ngay cả tên đều giống như cô nàng đường vũ nhướng mày một cái nhìn về phía vương á t ầ m người rốt cuộc là ý gì chính mình còn chưa nói cái gì người này lại chính mình giới thiệu tự giới thiệu mình hết vương á tầm tay cầm quạt xếp duy trì một cái đẹp trai tư thế ở đứng tựa hồ đang chờ đường vũ nghe xong hắn đại danh sau đó tới đối với hắn sùng bái nhưng là đợi nửa ngày đột nhiên nghe được một câu người rốt cuộc là ý gì cái này làm cho vương á tầm s ư n g sở ngược lại nghĩ tới có lời đồn đãi người này là từ khắc tình vực tới như thế như vậy chưa từng nghe qua bản thiếu gia đại danh cũng liền nói xuôi được giờ k h ắ c này vương á tầm có một loại đàn gãy thai trâu giả vờ cung cho người mù nhìn cảm giác bản thiếu gia không ý gì vương á tầm có chút buồn bực nói ta biết do nói cho ngươi biết trình tộc xuất động không ít cừng giả muốn tới giết ngươi mặc dù ngươi tu vi cường đại nhưng là những tên kia hèn hạ vô sỉ một chút mặt cũng không mớn ngươi đừng bị bọn họ hại dù sao bản thiếu gia đối ngươi vẫn tương đối thưởng thức nhất là ngươi đối n ị c h với bọn họ càng càng làm cho thưởng thức chú thích rồi hắn hồi lâu đường vũ h ừ một tiếng ngươi thật giống như có một bệnh nặng người này không phải là đối với chính mình có chút ý kiến chứ cho nên cùng mình nói những thứ vô dụng này nói b ậ y nghĩ đến đây đường vũ cẩn thận hướng hắn nhìn một chút người này cô nàng chít chít rất có phương diện này tiềm chất ở đường vũ nhìn chăm chú chung vương á tầm như cũng còn duy trì một cái đẹp trai tư thế nháy một chút con mắt ngược lại lấy ra một ít phấn hướng về phía gương đồng bồi đứng lên cái này đường vũ nuốt nước miếng một cái người anh em nói thật ta cũng thật thưởng thức ngươi hắn chuẩn bị đem chuyện này cùng tiểu tử này nói rõ hắn là vấn đề vấn đề đường vũ bình thường cho nên đường vũ cân nhắc một chút nói ta thừa nhận ta anh tuấn tiêu sái tu vi cường đại rất có thể trong lúc lơ đãng xúc động một số người trái tim vương á tầm không hiểu nhìn hắn đối với ngươi phương diện này yêu thích ta cũng hiểu duy trì hiểu nhưng là ta không phải phương diện này nhân cái kia ha ha đa tạ huynh đại yêu mến rồi chỉ là tại hạ vô phúc tiêu thụ đường vũ làm cười nói rồi hơn nữa đồ chơi này ngươi cũng biết là không cưỡng cầu được cái kia cái kia vương á tầm thoáng trầm tư một chút sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ xuất sắc ý n g ư ơ i ta thích nam chẳng nhẽ không phải sao đường vũ hỏi ngược lại ngươi ngươi vương á tầm phẫn nộ chỉ hắn bản thiếu gia bình thường bình thường hơn nữa có chừng mấy phòng vợ không nên dùng ngươi sự hoài nghi này ánh mắt n h ì n ta ta lặp lại lần nữa bản thiếu gia là nam đường vũ cởi khan một tiếng a a cáo tử cáo tử chờ một chút ngươi liền không muốn biết rõ trình tộc đều xuất động mấy vị trưởng lão muốn phải thế nào đối phó ngươi sao vương á tầm nói không nghĩ đường vũ thoáng trầm ngâm hỏi nhưng là ta muốn biết do trình tộc ở nơi nào bọn họ bảo khố ở đâu có hay không bản đồ chi tiết cho ta tới một phần tu bổ trên người đoạn đao nước nẹ vết tích yêu cầu không ít thiên tài địa bảo vương á tầm s ứ n g sở nợ nụ cười ngươi muốn đánh trình tộc bảo khố chú ý bản đồ ta tạm thời không có bọn ngươi biết vừa nói vương á tầm hướng về phía phía trên một đê ờ trần thúc một lao g i ả lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh vương á tầm mà đường vũ thần sắc không thay đổi bởi vì hắn cũng sớm đã cảm thấy được gọi là trần thúc lao giả nhìn về phía đường vũ trong mắt kinh ngạc trợt lóe lên có trình tộc bản đồ sao cho ta một phần vương á tầm đưa tay nói chân thúc trong tay đột nhiên xuất hiện một phần bản đồ đưa cho vương á tầm vương á tầm tiến lên mấy bước mà đường vũ vẫn không khỏi lui về phía sau trên người loại này phấn vị quá khó khăn nghe thấy đến đây chính là trình tộc bản đồ mà trình bảo khố mật thất ở nơi này vương á tầm tốt vô cùng tầm cho đường vũ chỉ điểm đường vũ hừ một tiếng cầm lấy bản đồ xoay người rời đi cái này cô nàng cũng không phải là cái gì đồ chơi hay khá có một loại tọa sơn quan hổ đ ầ u dáng vẻ nhìn đường vũ biến mất ở rồi trước mắt vương á tầm nhẹ nhàng vung giật mình trong tay quát xếp thật là một cái thú vị nhân hắn rất nguy hiểm trần thúc nói nếu như ta không có đoan sai này mấy lần đại chiến từ đầu trí cuối hắn sẽ vô dụng quá toàn lực ánh mắt của vương á tầm đông lại một cái trần thúc ngươi chắc chắn chứ cảm giác hắn rất nguy hiểm hơn nữa hắn chân chính thiên nhân hợp nhất trần thúc trầm giọng nói thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa sôi ngược cảm ứng thậm chí tùy thời có thể căn cứ bốn phía hết thẻ hoàn cảnh làm cho mình ở vào tối có lợi vị trí như vậy thiên nhân hợp nhất cảnh giới dù là ở nơi này phương tinh vực cũng không có mấy người có thể đạt đến đến nước này còn có hắn đầu vai tiểu quái vật kia càng đáng sợ hơn ở trong cơ thể nàng tựa hồ cất giấu vô tận cường đại sóng pháp lực trần thúc trong mắt x ẹ t qua một tia mờ mịt nhưng là nàng xem ra chỉ là thánh nhân như vậy tu vi nhỉ tại sao trong cơ thể sẽ n ú t ở như thế cường đại pháp lực xem ra người này thật đúng là thạch thú vị nha vương á tầm sơn phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng nói vô thanh vô tức gian hai bóng người hiện lên một người vợ bà cùng một cái tiểu cô nương giống như là từ đầu trí cuối các nàng liền ở một bên hôn doanh chân thúc sắc mặt trực tiếp liền ngưng trọng đi xuống nhìn c h ă m c h ă m bà lão kia bà vương á tầm cười hắc hắc hồn bà bà đã sớm nghe hồn bà bà đại danh mặc dù lần trước duyên gặp một lần nhưng là van bối cũng không biết rõ tiền b ố i chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh hồn bà bà nếu là lại chỗ đắc tội mong rằng hồn bà bà thứ lỗi gọi là hy nhi cô nương kia giòn giòn d ã ra nói bà bà nói cho các ngươi không nên đắc tội cái kia đại ca ca nếu không các ngươi thì phải chết kiểu kiểu lời đồn đãi hồn bà bà thiên cơ thuật tính toán cử thế vô song khó khăn đạo hồn bà bà đẩy diễn ra cái gì không vương á tầm k h é cười nói đối với hồn bà bà đại danh văn bối sớm có nghe thấy theo như đồn đãi hồn bà bà mặc dù xưng là bà bà nhưng là bản thân là một cái tuyệt thế mỹ nữ như thế nào t h ư ờ n g lão bộ dáng như vậy hồn doanh ngẩng đầu lên hướng vương á tầm nhìn lại trong n g á y mắt này giống như là vô số binh khí bay vút ở trước mắt nồng nặc sát cơ đưa hắn hoàn toàn bộc lại mong rằng hạ thủ lưu tình trần thúc nói hồn doanh hử một tiếng cùng lúc đó kia vô tận sát ý dần dần không nhìn thấy lại đi vương á tầm sắc mặt nhất thời một trận tái nhuận đáng thương hải tử không lớn biết nói chuyện ngay trước một nữ nhân mặt nói nàng thương lão này không phải tìm chết đây sao chắc hẳn ngươi là bị thiên cơ cắn trả mới sẽ như thế chứ t r â n thúc nói đường vũ hắn rốt cuộc lai lịch gì hôn doanh c h ầ m dai nói hắn với một cánh cửa mà vào chư thiên một cánh cửa t r â n thúc nói hơn nữa hôn doanh còn muốn nói gì dừng lại một chút đột nhiên xóa khai đề tài hơn nữa bây giờ chư thiên đã bắt đầu hối loạn chẳng lẽ ngươi còn không biết không t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm đánh tới cửa rồi cánh cửa kia băng liệt trần thúc nói một ít nhân vật khủng bố tiến vào chư thiên bất đồng tinh vực hắn tự nhiên là biết rõ đối với chư thiên ngoại một cánh cửa hắn cũng biết rõ đó là một cái thế giới khác là thoát khỏi chư thiên c h i ngoại nhưng là hắn nhưng là chư thiên một cánh cửa tương đương với chư thiên bình t h ư ớ n g muốn đi vào chư thiên phải vượt qua cái thế giới kia bây giờ đủ loại nhân vật khủng bố không ngừng mà vào như vậy cũng liền chứng minh cánh cửa kia môn băng liệt mà đường vũ rất có thể chính là cái thế giới kia chỉ còn lại duy nhất một nhân không trách hắn như vậy cường đại đây hôn doanh gật đầu một cái không sai chân thúc các ngươi nói gì nữa vương á tầm có chút không hiểu cái gì một cánh cửa nghe xuất ca có chút một bức chẳng lẽ là chỉ số thông minh của hắn không đủ sao không thể nào nha hắn vẫn luôn là trí khôn và mỹ lệ cùng tồn tại hai điểm này cũng là bị người khác hâm mộ và ghen ghét căn bản hai người cũng không có phản ứng đến hắn nhìn một chút cái kia kêu, kêu hi nhi tiểu cô nương vương á tầm nhữ mày lại tựa hồ cảm giác ở tiểu cô nương này trước mặt hắn phong thái rơi xuống hạ phòng vội vàng đem gương lấy ra lại lấy ra một ít son phấn đối với mình m ặ t cẩn thận bôi đứng lên hắn là phe kia thế giới nhân tiến vào nơi này thì ra là như vậy t r â n thúc nói vừa mới nghe ý ngươi không thể tổn thương hắn tại sao hôn doanh nói chư thiên thế lực khắp nơi bao nhiêu ai cũng không biết rõ bây giờ một ít nhân vật khủng bố xâm phạm như cũ còn lục đục với nhau là một m ít tránh thoát chuyện thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi buồn cười những thứ kia nhân vật khủng bố xâm phạm hơn nữa càng ngày càng nhiều mất đi cánh cửa kia bình chướng chư thiên khí tức đã không cách nào đang ẩn nốt rồi cho nên chư thiên rối loạn là tất nhiên chỉ có nhất thống chư thiên chư thiên liên hiệp mới có thể đến chống ngoại địch hôn doanh thở dài một cái nói hơn nữa cái kêu kêu đường v ũ nhân hán trên người có đại khí vận trong người trần thúc nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ chẳng lẽ ngươi nhận thức vì người nọ có thể hôn doanh không nói gì hướng xa xa bước nếu nàng nói như vậy như vậy nàng khẳng định thôi toán ra đi một tí chuyện t ì n h khác trần thúc nhìn về phía càng đi càng xa hôn doanh đột nhiên nói nàng rất nhớ ngươi có cơ hội đi thăm nàng một chút đi hai bóng người biến mất ở rồi trước mắt mà vương á tầm lần nữa hỏi trần thúc các ngươi rốt cuộc nói gì nữa một thế giới không thuộc về chúng ta phía thế giới này thế giới nhưng là vừa cùng chúng ta cái thế giới này cùng một nhịp thở một thế giới trần thúc có chút phức tạp nói lời này để cho vương á tầm lần nữa mộng bức mà bắt đầu nhớ khẩu lệnh sao không được ta phải mau sớm hồi báo cho t ộ c trưởng trần thúc mang theo vương á tầm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ h ỏ a phượng thành cách đó không xa trong một vùng núi trong đó có một tòa thật to mộ địa ẩn n ú t ở trong dây núi mang theo hy nhi bay rơi xuống hy nhi hướng bốn phía nhìn một chút bà bà đây là nơi nào tại sao hy nhi cho tới bây giờ cũng không có từng đến nơi này nhỉ lão bà bà không nói gì ngưng mắt nhìn bầu trời nỉ non một cái câu chư thiên thật muốn rối loạn rồi không thật giống như sư phó năm xưa lời muốn nói như vậy chư thiên trật tự đem sẽ một lần nữa thiết lập vừa nói nàng lắc đầu một cái nhìn về phía to lớn mộ nói nơi này là chúng ta táng địa chôn táng nhất nhiều chút tiền bối tiên hiển bọn họ đều là danh chấn chư thiên người ánh mắt của nàng tôn kính đi xuống nhìn k i a từng ngọn táng mộ sư phụ nói có vài người còn sẽ trở về sẽ các ngươi sao hồn doanh nhẹ nhàng nói trình tộc bởi vì đang đổi u rét đường vũ trong quá trình tổn thất nặng nề bọn họ ở nơi này phương tinh vực vẫn luôn là hoành hành ngang ngược có thể nói ngoại trừ hỏa phượng thành lê tộc bên ngoài bọn họ chính là lao đại mà hỏa phượng thành không đ ú n g tay vào chuyện ngoại giới chỉ trông coi như vậy một phe thế lực về phần lê tộc là bọn h ắ n người sau lưng cho nên nói như vậy bọn họ ở nơi này phương tinh vực tựa hồ cũng là lao đại cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra khổng lộp như vậy tổn thất làm tin tức chuyển tới thời điểm tổn thất nhiều người như vậy nhất là lê tộc muốn cây đ a o kia còn không có cướp đoạt lại trình tộc tộc trưởng tức giận trực tiếp phái ra bên trong tộc ngũ tên trưởng l a o đuổi r ế t đường vũ mà đường vũ p h ả n phất giống như là hoàn toàn biến mất một cái dạng căn bản không dò được rồi nào ngờ giờ phút này đường vũ ngay tại trình tộc quản hạt thành trấn bên trong hắn biến thành một cái vạm vỡ đại hán ở thành trấn t ư vô kỵ đạn đi dạo nhưng lại như vậy biến thân thuật chỉ bất quá có thể giấu diếm quá tu vi nhỏ hơn mình nếu là cùng cảnh người liếc mắt là có thể nhìn ra bản thân căn nguyên phía trước cách đó không x a một tòa huy hoàng cung điện v h ơ i bày đây chính là trình tộc tổng bộ đường vũ sợ hãi bị vương á t ầ m hại hắn cho mình bản đồ tự nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chỉ là như lấy biến hóa chi thuật lẫn vào trình tộc tựa hồ rất dễ dàng bị người cảm ứ n g được chính mình bản nguyên khí hơi thở đối với trình tộc đường vũ không biết rõ mạnh như thế nào nhưng là nếu ở nơi này phương t i n h vực thành tựu một phe thế lực p h ò n g chứng nhất định là có không kém gì chính mình cứng giả vốn là bởi vì đột phá đến đại đạo thành nhân chính mình vô luận là ở đâu cũng có thể đi ngang hắn cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ rồi đột nhiên đường vũ cười một tiếng bóng người đi về phía một bên đột nhiên một cái đường vũ hiện lên xuất hiện ở trình tộc bầu trời hét lớn một tiếng trình tộc cầu t ặ p trùng người vũ cha tới sát các ngươi đã tới vừa nói đột nhiên một quyền đánh ra cung điện ngoại đột nhiên một tọa trận pháp hiện lên toát ra tia tia q u a n mang đem đường vũ một quyền này miễn cưỡng chặn lại nhưng ngay cả như vậy t r ì n h bên trong tộc vẫn như c ũ một trận l â y động trình tộc tộc trưởng sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống cái này còn bị người đánh tới cửa rồi hắn tức giận ngược lại cười được chúng ta còn không có đi tìm ngơi đây ngươi lại dám tự tìm đường chết vừa nói mang theo trong đại điện mấy vị trưởng lão xông ra ngoài đường vũ hơi ngước đầu tựa hồ hồn nhiên không có đem vài người coi ra gì ngươi chính là đường vũ trình tộc tộc trưởng nói lão phu trình tộc tộc trưởng trình vũ khôn ngươi nếu là giao ra đ o à n nào tự trả tiền tu vi lão phu liền lưu ngươi một con đường sống đi ngươi túi hai cái đại trâm đáp lại hắn là đường vũ một tiếng mắng cộng thêm người cái thế vô song một quyền trình vũ k h ô n trong mắt kinh ngạc trợt l o a lên vội vàng lấy pháp lực ngăn cản nhưng ngay cả như vậy bóng người không không khỏi một trận lay động hắn là đường vũ ta trời ơi quá n g ư ỡ n b ú t rồi lại đánh tới cửa rồi ta bội phục hắn một số người ở phía dưới nghị luận ở bỉ khoảng thời gian này đường vũ đại danh đã sớm vang dội ở này phương tinh vực đầu tiên là bị hỏa phượng thành truy nã ngay sau đó lê tộc cũng xuống phát truy sát lệnh sau đó trình tộc cũng theo sát phía sau có thể nói này phương tinh vực nổi danh nhất tam phe thế lực đều bị hắn đắc tội đương nhiên bây giờ hỏa phượng thành truy sát lệnh đã sớm triệt tiêu phòng trừng liền là muốn cho hắn và lê tộc trình tộc đi chơi như vậy đối với hỏa phượng thành không có bất kỳ chỗ xấu thậm chương í còn có thể m tám trăm bốn mươi sáu trình tộc bà khố cho nên đối với hỏa phượng thành đột nhiên triệt tiêu truy sát lệnh một số người vẫn có thể đoán ra một cách đại khái nhất kích chi hạng đường vũ mang to một tiếng rắc rưởi t ạ p thoái người vũ cha không cùng các ngươi chơi vừa nói xoay người rời đi chân đạp thời gian phát tắc tốc độ phi khoái trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung người chạy đi đâu trình vũ không mang theo mấy vị trưởng láo liền đuổi theo nay bị người cho đánh tới cửa rồi đơn giản là đang gây hấn với đến trình tộc uy nghiêm như là không thể đem đường vũ chém chết bọn họ trình tộc cũng có thể trở thành này phương tinh vực trò cười trình vũ k h ô n đám người ở phía sau không ngừng theo sát nhưng mà đường vũ thời gian p h á p tắc nhìn không chế có chút trồng trồng hơi giật mình cũng là bởi vì như thế trình vũ không đợi người mới có thể đủ đuổi, đuổi theo sơn hắn bóng người giữa kỳ một vị trưởng lão cảm thấy không đúng mặc dù hắn không có cùng đường vũ hoàn toàn đã giao thủ nhưng là từ một ít lưu ảnh thạch lại thấy được đường vũ đối với đủ loại pháp thuật thậm chí còn phát tắc vật dụng đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ có thể giờ phút này là trước mặt đường vũ tựa hồ có hơi không cưới được thời gian phát tắc chẳng lẽ là hắn bị thương từ đó làm cho như thế tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này nhiều ngày đuổi g i ế t liên tục t r i n h chiến bị thương cũng là chuyện đương nhiên đứng lại cho ta chạy đi đâu trưởng lao ra tốc đuổi theo chỉ chốc lát sau đường vũ đã bị đ u ổ i kịp bị buộc rơi xuống bốn phía trình tộc đám người cũng vẫn nộ i nhìn hắn chém giết bọn họ nhiều vị trưởng lão lần này càng là ngâm c u ồ n g lại dám quang minh chính đại đánh lên trình tộc khiêu chiến bọn họ chỉnh tộc uy nghiêm thật sự là lớn gan bao tiền không biết sống chết ngươi không trốn thoát trình vũ không tiếng hử nói ta sẽ lưu lại ngươi một tia thần hồn vĩnh chấn ở thiên hỏa bên dưới cho ngươi sống không bằng chết đi ngươi đánh giã đường vũ m a n g to một tiếng một quyền đánh ra vọt tới trước cùng mấy người bọn hắn đại chiến với nhau cùng lúc đó trình tộc trụ sở chính bên dưới một bóng người nổi lên tự nhiên hắn lại là đường vũ chỉ giờ phút này là hắn biến thành trình vũ không bộ dáng nên ngang bay xuống xuống tham kiến tộc trưởng trình tộc người dối dít hành lễ chỉ là tâm lý lại có chút kỷ quái tộc trưởng không phải đi đuổi theo đường vũ rồi không thế nào đột nhiên trở lại đường vũ h ừ một tiếng nói k h ô người nghĩ tới đ n g vũ v tu thật thầm. một ta trong tộc tộc trưởng thương, một ít thương thánh tộc trưởng. không hắn khố, chữa kéo ngờ Ngay nắm người nói, người dẫn bên bản Đúng Người cao cầu dược. sau bảo yêu đó đi bị làm đáp một tiếng mang theo đường vũ hướng bảo khố đi tới đối với trình tộc bảo khố phương vị từ vương á tầm cho hắn trên bản đồ đường vũ tự nhiên rõ ràng sở dĩ để cho người ta dẫn đường chủ muốn là không tin tưởng cái k i a giống như cô nàng nam nhân xem ra hắn không có lửa g ạ t mình đứng ở bảo khố ngoại đường vũ hướng về phía người làm phất phất tay tỏ ý lui xuống đi bảo khố ngoại bốn cái chuẩn thánh tu vi nhân nơi này bảo vệ đường vũ âm thầm cười một tiếng nên ngang đi lên phía trước khai môn thủ vệ liếc nhau một cái bốn người chậm rãi mở cửa ra phòng chứng ai cũng không nghĩ ra lại có người ngông cùng như vậy biến thành chính mình tộc trưởng bộ g á n g cứ như vậy nên ngang đi vào rất tốt đường vũ gật đầu một cái các người bốn nhân thủ hộ nơi này đã lâu đối với trình tộc lao khổ công cao bản tộc trưởng một mực đang suy tư như thế nào khen thưởng mấy người các ngươi bốn người liếc nhau một cái cũng mặt lộ vẻ vui mừng rồi rít quỳ sụp xuống đất thành tâm ra sức trình tộc là chúng ta vinh hạnh ừ như vậy đi sau này các ngươi tìm bạn tổ trưởng đến thời điểm bạn tộc trưởng ở khen thưởng các ngươi đường vũ nói đa tạ tộc trưởng bốn người tâm tình vui sướng bộc u lộ trong lời nói ở tại bọn hắn c h ú thích trung đường vũ nên ngang đi vào trong bảo khố chất đống đầy đủ loại b ả o bối một ít hiếm thấy t i ê n tài địa bảo linh đan diệu dược còn có này một ít binh khí bây giờ hết thệ các thứ này đều là hắn không hổ là trình tộc nội t i n h quả nhiên đủ thâm hậu bất quá bây giờ hết thệ các thứ này đều làm lợi hắn rầm rầm sóng pháp lực tràn ngập giao động hám thiên địa thỉnh thoảng có người hướng nơi này tụ tập mà tới là đường vũ hắn đang cùng trình tộc chi người đại chiến ta nhưng là nghe nói không lâu trước đây đường vũ đánh lên trình tộc nhưng là lại bị vây công ở nơi này nay không phải mình tìm đường chết đó sao hay lại là tuổi quá trẻ nha sắc mặt dễ kích động tại cái gì nhân xem ra đường vũ đã rơi xuống hạ phong chỉ là hắn lại chiến ý hiên ngang toàn thân pháp lực bị hắn phát huy đến cực hạ rồi đủ loại pháp thuật chuyển đổi giữa hào không dấu vết không hổ là bị mang theo rồi đường ma vương tên quả nhiên đủ cường đại bốn phía có người nói bất quá ở trình vũ không cùng mấy vị trưởng lão vây công bên dưới tựa hồ hắn cũng giữ vững không được bao lâu v â n h cái thế vô địch quyền thế toát ra vô tận sáng trói đem một vị trưởng lão nhục thân tại chỗ đánh tan mà đường vũ cũng bị trọng thương rồi chỉ giờ phút này là đường vũ đặc biệt đáng sợ cả người tóc đen bay phấp phới chiến ý ngút trời lấy một loại không m u ố n sông đấu pháp cùng trình tộc người điên cuồng đại chiến trình vũ khôn cảm thấy trên người hắn loại đáng sợ này chiến ý ở tâm lý không khỏi nổi lên một chút sợ hãi vâng đường vũ toàn bộ cánh tay bị miễn cưỡng tức mất mà hắn một quyền lại đánh vào một vị trình tộc trưởng lão lồng ngực cột tay trọng sinh pháp tác khí tức tràn ngập đường vũ đặt mình trong ở pháp tác trên chiến tri pháp tác gia chỉ thân mình phối hợp cựu tự quyền giờ phút này hắn có một loại cái thế vô địch phong thái bốn phía mọi người thấy run sợ trong lòng bị trình vũ k h ô n thậm chí còn nhiều vị trưởng lão vây công mà đường vũ vẫn như cũ đại khai đại hợp tựa như một tôn vô địch chiến thần trình vũ k h ô n trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương đâm xuyên qua đường vũ lồng ngực nhưng mà đường vũ lại đỡ lấy trường thương mà lên vung quyền hướng trình vũ k h ô n đánh tới、vâng. nhất thời uy thế lan tràn lên ảnh hưởng đến bốn phía vốn là một ít còn xem náo nhiệt nhân tại này cổ uy thế bên d ư ớ i thân thể rối rít nổ tung kẻ điên đây là một cái kẻ điên trình vũ không nhìn bị trường thương xuyên qua toàn bộ lồng ngực đường vũ không khỏi cảm thấy sợ hãi máu tươi tung tóe huyết rơi vai trường không đường vũ như c ũ đ ạ i khai đại hợp ngang dọc c h é m giết giết hắn đi hắn đã bị thương không kiên trì được bao lâu giết hắn đi trình tộc một vị trưởng lão phẫn nộ giống to lên bốn phía mọi người thấy một trận run sợ trong lòng chỉ là lại cũng biết rõ đường vũ đã bị thương ở dạng này dưới thương thế kia sợ sẽ là chạy trốn hắn đã không làm được mà giờ khắp này đường vũ lại hoàn toàn không có cần chạy trốn ý tứ cả người dết chóc đến phát điên tóc đen bay phát phới chiến ý ngút trời cho dù đã người bị trọng thương nhưng là ở mọi người nhìn lại vẫn như cũ đáng sợ như vậy đáng tiếc nha một người thở dài nói hắn đã là n ỏ hết đà chỉ là hắn nhưng có chút không hiểu nhiều lần như vậy tra cơ hội chỉ cần đường vũ muốn đi hoàn toàn có thể dễ như chở bàn tay đi mất nhưng là không có mọi người ở đây cho là hắn muốn chạy trốn thời điểm hắn lần nữa giết trở lại đem trình tộc đám người bị thương nặng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy sau này kêu đại ca của ta hắn hiện tại muốn đi cũng không đi được nặng như vậy thương thế căn bản là không có cách chạy trốn mà trình tộc đám người lần này càng là tổn thất nặng nề tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy trốn t h ậ t vất v ả xuất hiện một cái dám khiêu chiến trình tộc uy nghiêm người liền muốn chết như vậy vô luận như thế nào đường vũ ngươi là một m cái r a môn bốn phía mọi người nghị luận trong chiến trường đường vũ cả người tựa như một người toàn máu một dạng chỉ lạ như cũ không sợ hai chút nào đường vũ cả người bay ngược mà ra ngay sau đó trong nháy mắt đứng dậy căm thức nhìn trước mặt t r ì n h c ộ c người thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu tiêu tan chỉ là trên mặt lại nổi lên một tia quái dị cười nhìn đường vũ hoàn toàn tan thành mây khói t r ì n h vũ k h ô n đám người không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m người này nhất định chính là một cái kẻ điên cũng còn khá đưa hắn chấn áp người chung quanh cũng một trận thổn thức chết đường vũ lại chết như vậy đường vũ chết trận tin tức nhất thời truyền khắp này phương tinh vực chỉ là thanh tia đoạn đao nhưng cũng biến mất vô ảnh vô tung thanh chủ đường vũ bị trình tộc đám người bao vây ở thiên sân nơi trình vũ không mang theo mấy vị trưởng lão đưa hắn đánh chết nghe người làm báo lại phượng tâm nhan đôi mắt đẹp lướt qua một tia tìm tòi ngược lại n ở nụ cười nàng là đường vũ đã giao thủ nhân biết do hắn có biết bao c ư ờ n g đại đừng nói chỉ là trình tộc một ít trưởng lão rồi dưới cái nhìn của nàng k i a sợ sẽ là ở cộng thêm một ít lê tộc người cũng vây hắn không dừng được chỉ cần hắn muốn đi không người ngăn được nhưng mà lại chiến chết ở trình tộc bên dưới này rất rõ ràng là không có khả năng phượng nhan giống như giống tâm lê à không có nghe được báo cáo một dạng như dạng có được cáo cũ trọc treo báo một l n tộc r ra ư Người ớ c có chút mặt làm tiểu thi t đi ra ngoài. hồ ly. lễ, Lê、tộc. nghe được đường vũ chết trận tin tức này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không nghĩ nhiều dù sao dưới cái nhìn của bọn họ dù là đường vũ ở mạnh cũng không cách nào ở chỉnh vũ khôn cùng với nhiều vị trưởng lão hạ chạy thoát thân chỉ là cây đao kia lại biến mất không thấy nghe xong người làm báo cáo lê tộc tộc trưởng cười n h ạ t ta biết để cho trình tộc tận lực dò xét cây đào kia ti t ư c trình tộc bảo cụt chờ đáy vô ích nhưng ngay cả như vậy đường vũ vẫn không có rời đi nên ngang xuất hiện ở trên đại điện ngược lại để cho mọi người thối lui đem đại điện cũng cho rời trống sau đó đi tới trình vũ k h ô n chỗ tầm cung một đám nữ nhân quỳ trên đất đây đều là trình vũ k h ô n thê thiết loại đường vũ thậm chí còn muốn cho hắn mang một cái non xanh ngược lại suy nghĩ một chút hay là thôi đi các ngươi đều bị nghỉ cút cho ta con bê chúng nữ n g n g đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn không biết rõ mình cũng làm sai chuyện gì bản t ổ c trưởng n g à y gần đây muốn bế quan tu thân dương tính các ngươi ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ cũng cút cho ta con ta bê. đường vũ nói.、Một、người thanh niên Một đi vào, không hiểu nhìn hắn, cha, mậu thân mậu lên à m sai giận đi chuyện gì để cho tức phụ thân tức giận như vậy.、Ba. Đường gì, để Vũ l chính là một cái miệng d ọ c tử cho thanh niên đánh tại châu n g â y ngẩn là cha nói chuyện nơi nào có đến người chen miệng phần đường vũ đi lên lại vừa là một cái ngược lại rút ra không đánh không hạ thiếu dạy dỗ thế nào ta liền sinh ra ngươi một cái như vậy đồ chơi thanh niên không rõ vì sao nhưng vẫn là quỷ trên đất hài nhi biết sai mong rằng phụ thân thứ tội、không. đường vũ đi lên lại vừa là một ước không phải mình con trai đánh không đau lòng thanh niên vội vàng lần nữa quỳ so với thẳng túi đầu không nói một lời cũng cút cho ta con b ê đường vũ suy nghĩ một chút chỉ lên trước mặt bốn cái nữ thấy rằng trông t r ư ừ n g bảo khố tứ phương thủ vệ có công bản tộc trưởng đem bọn ngươi bốn người ban cho cho bọn hắn các ngươi có thể có dị nghị nữ tử cúi đầu không nói một lời thanh niên thần sắc đại biến nhìn một cái nữ tử nói mẫu thân cái k i a nữ tử mặt bên trên nổi lên một tia thê lương nụ cười hướng về phía hắn lắc đầu một cái tựa hồ sử dụng hắn tỉnh táo không nên v ọ n động vạn nhất đụng tộc trưởng chỉnh không tốt số cũng không có những người còn lại cũng cút cho ta con bê đường vũ bạo nổ quát một tiếng bị dọa sợ đến mọi người run lẩy bẩy từng cái thất hồn lạc phách đi ra ngoài nhưng là thanh niên lại không có như cũ còn quỳ dưới đất hắn nhìn ra phụ thân tâm tình không phải rất tốt dám hỏi phụ thân có thể là đã xảy ra chuyện gì sau này đ ừ n g gọi ta cha tiêu đại ca của ta lộ ra trẻ tuổi đường vũ một cái tay l ư n g beo ở phía sau cả người nhìn tràn đầy với nghiêm thanh niên không dám tin nhìn hắn gần đây là cha cảm giác thương lão có chút nghiêm trọng tiêu đại ca lộ ra trẻ tuổi đường vũ nói đúng phụ đại ca thanh niên gấp bận rộn đổi lời nói chuyện chỉ là cảm giác thế nào như vậy quái gì đây nói cho ngươi biết những thứ kêu huynh đệ t ỷ mội sau này cũng kêu đại ca của ta ai dám quản ta tên là cha ta cùng ai gấp mặc dù không biết rõ c h ỉ n h vũ không có bao nhiêu đứa bé nhưng là nhiều như vậy thế thiếp p h ỏ n g chừng hài tử cũng không thiếu được đúng phụ đại ca cút con bê đi đường vũ vung tay lên tỏ ý hắn có thể cút độc tử ngược lại đường vũ đi ra ngoài mấy người các ngươi đúng đúng nói chính là các ngươi mấy cái nhìn cái gì vậy mấy người các ngươi bị đuổi cung ngay người làm vẻ mặt một b ư ớ c ngược lại sắc mặt tái n h ậ t đứng lên tộc trường đây là muốn đưa bọn họ đuổi ra khỏi trình tộc sao cung điện này ai xây dựng trình giá như vậy cao ánh mặt trời ngươi được để cho hắn chiếu sáng đi vào nhà lập tức cho ta lột đường vũ ra lệnh một tiếng kết quả là một đám người rối rít động thủ bắt đầu phá bỏ và rời đi kia đ ồ chơi gì cho ta ném ra ngoài trứng mắt cái địa phương này ai ở phá hủy tộc trường hóng gió trình tộc chi người nhất thời đều câm như hến chỉ sợ một câu nói kia nói sai rồi đắc tội tộc trưởng không xem trọng nhiều người đều bị tộc trưởng cho đổi ra khỏi trình tộc rồi không ngay cả một ít thê thiếp cũng đang thu thập chính mình hành lý chuẩn bị rời đi ngươi nhìn ta làm gì đồ chơi cút con bê ngươi bị đuổi chuyên lệnh xuống để cho mọi người tộc họ p tộc trưởng chuẩn bị tấn công lê tộc chỉ muốn bắt lê tộc chúng ta chính là chỗ này phương tinh vực đến l ã o đại đồ chơi gì một cái chính là lê tộc cũng dám để ở trên đầu ta người làm chỗ mắt nhìn nhau ai cũng không có nhúc nhích dù sao đây là sự quan trọng đại sự tỉnh bọn họ nhưng là bám vào lê tộc bên dưới lại muốn tấn công lê tộc ở một cái trọng đại như vậy sự t ì n h h ẳ n bí mật thương nghị vậy làm sao còn quan g minh chính đại nói ra chỉ nghe đường vũ như cũ tức miệng mắn to cho lê tộc mười tám đời cũng cho thăm hỏi đây là trách tộc trưởng cùng lê tộc rốt cuộc có gì thâm cựu đại h ở nhỉ p h u đại ca hàng chục cá nhân đi ra ngoài trong đó còn bao gồm vừa mới người thanh niên kia đại ca người muốn tấn công lê tộc rất rõ ràng bọn họ là nghe được tin tức toàn bộ tới khuyên an ủi cha mình chỉ là đều không khỏi cảm thấy cha có chút q á i dị nhưng là ngại vì trình vũ khôn nghiêm ai cũng không dám nói nhiều một câu là cha làm việc còn cần các ngươi lắp bắp sao cũng cút cho ta con b ê đường vũ hử một tiếng cảm thấy nhất khí hóa tam thanh đã tiêu tan hắn cũng chuẩn bị rút lui một đám cái gì cũng không phải đồ chơi đi ra ngoài đừng nói là con của ta mất thể diện đường vũ chắp tay sau lưng đi ra ngoài t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám đường vũ lại xuất hiện kết quả là tại người khác rơi ánh mắt đường vũ nên ngang đi ra ngoài nhưng là đi tiến bộ bước chân hắn dừng một chút thật vất vả vào tới một lần không thể cứ như vậy đi nha suy nghĩ một chút đường vũ trở lại nhìn lên trước mặt một tên tiểu tử đầy miệng ba liền luân phiên đi lên cha ngạch đại ca ngươi đánh ta làm gì tiểu tử kia bộ ụ mặt không hiểu hỏi ba lại vừa làm một cái ngược lại rút ra đường vũ l u ô n đi qua đánh ngươi cần đòi lý do sao h ừ một đám rắp rưởi cái gì cũng không phải đồ chơi mất mặt cũng cút cho ta con b ê không có nghe được ta nói sao cho ta tập h ọ p tấn công lê tộc nếu ai không đi liền cho ta đổi ra khỏi trình tộc cũng cút cho ta con b ê đi vào một căn phòng bên trong một đạo thân ảnh nổi lên hướng xa xa bay đi ngược lại đường vũ ở từ phòng đi ra ngoài mà trình tộc người như cũ c h ố mắt nhìn nhau động cũng không động đều cho rằng đối với tấn công lê tộc truyện đều cho rằng tộc trưởng có chút qua loa mà bây giờ bên trong tộc một ít trưởng lão cũng không căn bản là không có cách khuyên giải an ủi tộc trưởng cho nên tất cả mọi người động cũng không động đối với tộc trưởng kỳ quái người sở hữu đều cảm giác được nhưng là ngại vì trình vũ không uy nghiêm ai cũng không dám nói nhiều một câu người dân ta đi tổ địa ta chuẩn bị an ủi lão tổ tông để cho lão tổ tông phù hộ chúng ta c h ỉ n h tộc tấn công lê tộc đại hoạch toàn thắng đường vũ nói người làm không dám phản bác mang theo đường vũ hướng tổ địa đi đường vũ nhìn một cái ai đây t r ô n chỗ này phong thủy không được cũng cho ta moi ra một đám người làm ai cũng không động đi lên chính là một ước l u ô n ở rồi một người làm trên người ngươi c ú t cho ta sau này ngươi không ở là ta c h ỉ n h tộc người còn các ngươi nữa tại sao phải không vâng lời cho ta sao mọi người hít vào một hơi tộc trưởng đây là trách lại còn muốn động tổ đ ị ệ người làm liếc nhau một cái ai cũng không nói gì bắt đầu đọc thủ đào mộ tổ tiên cùng lúc đó cách đó không xa mọi người thấy đường vũ cứ như vậy chết trận không khỏi thổ thức đương nhiên càng nhiều hay là hắn tìm đường chết tự cho là đúng ý vào mình có chút thực lực lại vọng tưởng khiêu khích chỉnh tộc uy nghiêm đem đường vũ đánh gục vô hình t r u n g trình tộc uy thế bất chi bất giác ở lên một tầng trình vũ k h ô n hướng bốn phía nhìn một cái thần s ắ c mang theo nhắc nhở ý kia rất rõ ràng đây chính là khiêu khích bọn họ chỉnh tộc uy nghiêm kết quả chỉ là đường vũ chết trận thanh kia đoạn đao đi nơi nào nhìn đường vũ chiến tử địa phương trình vũ không nói đi thôi đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến trong mơ hồ năm tháng trường hà hiện lên với năm tháng trường hà bên trong ngật đứng thẳng một đạo thân ảnh hắn một quyền đánh ra cái thế vô địch quyền thế sen lẫn vô tận pháp tắt chi lực tấn công về phía trình tộc người bốn phía tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người đường vũ là đường vũ hắn lại không có chết trận có thể là mới vừa hắn rõ ràng chết trận đây là chuyện gì xảy ra trình tộc chi người thất kinh mỗi người nhanh chóng lui về phía sau căm tức nhìn đường vũ ngươi lại không có chết trình vũ k h ô n hơi kinh ngạc tổn t hóa, hóa thân chỉ một chính là hóa thân dĩ nhiên cũng làm như thế cường đại như vậy đường vũ bản thân lại là thực lực cỡ nào mọi người đều biết hóa thân có thể phát huy ra bản thể một nửa thực lực cũng chưa tới nhưng chính là này một nửa thực lực để cho bọn họ t r ì n h tộc hao binh tổ tướng thương vong thảm trọng nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ đường vũ nhất khí hóa tam t h à n h so với bản thể mà nói quả thật sẽ hơi hơi kém trước nhất nhiều chút nhưng là cũng không kém bao nhiêu hóa thân ha ha trình tộc tự cho là đúng giết đường vũ lại không biết rõ chỉ là nhân ra một cụ hóa thân ta từng cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng mới biết rõ vậy không quá thật là hắn một cụ hóa thân ha ha bốn phía mọi người hơi có chút châm chọc nghị luật đối với đường vũ cường đại bọn họ càng nghiêng bội mà bắt đầu t r ì n h vũ k h ô n sắc mặt âm trầm đáng sợ bốn phía truyền tới âm thanh giống như là một cái b ả n thai vang dội quất vào bọn họ trình tộc trên mặt nếu quả thật giết đường vũ bọn họ trình tộc người ở nơi này phương tinh vực sẽ hoàn toàn luôn làm trò hề sắt giết hắn cho ta t r ì n h vũ k h ô n thần sắc có chút điên cuồng mà giờ khắp này đường vũ tựa hồ so với hắn càng điên cuồng lại vừa là cái loại này không muốn sống đấu pháp quyền thế giao động hám tiên đ i ệ ở vô tận uy thế bên dưới toàn bộ hư không đều tại sụp đổ kẻ điên đây là một cái kẻ điên quá đáng sợ như vậy chiến đấu quá đáng sợ vây xem nhân đều cảm giác được tim đập thình thịch ngược lại cũng có chút nhân cảm thấy kỳ quái nếu là ban đầu là phân thân không có vấn đề nhưng là bản thể lại lấy loại phương thức này để chiến đấu chẳng n h ẽ hắn thật không sợ chết sao còn là nói hắn phải chơi mệnh c h ắ p ghép đánh một trận tử chiến mang theo trình tộc người cùng lên đường nội tâm của trình vũ khôn cũng nổi lên sợ hãi trước mặt đường vũ rõ ràng cho thấy phải chơi mệnh nếu là thật bị hắn mang đi nửa cái mạng tựa hồ hoàn toàn không đáng giá cho nên một phen cân nhắc bên dưới hắn lui về phía sau nhưng là đường vũ chân đạp thời gian phát tắc chặt đuổi theo quyền ra như gió phát tắc chi lực phơi bày không để cho trình vũ k h ô n có mảy may thở dốc cơ hội cho dù là sau lưng uy thế đánh tới đường vũ cũng như cũ không né không tránh một cánh tay đột nhiên nổ tung nhưng mà một cái tay khác lại nặng nề đánh vào trình vũ k h ô n lồng ngực cánh tay trong phút chốc trọng sinh hắn xoay người lại hướng sau lưng chín vị trưởng lao đánh tới đáng chết ta nhất định phải giết ngươi nhất định phải giết ngươi trình vũ không ẫ n nộ gầm thét lên tiếng sắt mặt nổi lên một tia khác thường tái nhận rất rõ ràng ở một quyền này bên dưới thương thế hắn lần nữa tăng lên n h ư không phải đường vũ thu hồi pháp lực tới phòng bị sau lưng mấy vị trưởng lão một quyền này cũng đủ để cho hắn nhục thân nổ tung nghe được tin tức đường vũ xuất hiện lần nữa phượng tâm nhan hơi hơi do dự ông tiểu hồ ly xuất hiện ở nơi này khoe miệng nàng mang theo nụ cười nàng l i ề n biết rõ người này là sẽ không như thế dễ như chở bàn tay chết đi nhìn lên trước mặt đường vũ trong mắt nàng lướt qua một tia ý vị t h â m trường thần sắc mặc dù coi như cùng bản thể không sai bịt lắm nhưng là đủ loại pháp thuật thi triển so sánh với bản thể vẫn còn có chút tranh lệch theo phượng tâm nhan xuất hiện bốn phía tất cả mọi người không khỏi cách xa nàng một ít đừng xem cái này cô nàng cười sán lạ có thể tính cách lại hỷ nộ vô thường một lời không hợp liền giết nhân vương á tầm cũng xuất hiện ở nơi này hướng về phía phượng tâm nhan có chút thi lễ tham kiến phượng thành chủ ngay sau đó nhìn một chút phượng tâm nhan vương á tầm lấy ra gương đối với mình chiếu một cái sau đó lấy ra son p h ấ n hướng trên mặt mình bồi đứng lên cái mùi này quá khó khăn nghe thấy cút xa một chút cho ta phượng tâm nhan nhẹ nhàng nói bị dọa sợ đến vương á tầm run một cái không nên nha phấn này bột nước là hắn tìm bên trong tộc một ít trưởng lão lựa chế phi thường t h o a n thoảng chẳng lẽ là ghen tị chính mình dung nhan sợ h ạ i đứng ở bên người nàng đoạt nàng danh tiếng chương tám trăm bốn mươi chín mộ tổ ti ê n bảo vương á tầm âm tầm h nhìn phượng tâm nhan liếp mắt hướng bên cạnh di động mấy bước chỉ lạ như cũ còn hướng về phía gương không ngừng sức chỉ chốc lát sau thu hồi gương hướng trong sân nhìn đường vũ người này thật đúng là lợi hại lại cứng rắn thép trình tộc hơn nữa còn đem mấy vị trưởng lão làm trọng thương rồi thuần gia môn đường vũ một quyền đem một trưởng lao phấn vụ bể liên đối thần hồn vào giờ khắp này cũng biến mất vô ảnh vô tung ta con mắt của trình vũ khôn một mảnh đỏ bừng tóc đen bay pháp phới một vị trưởng lao c ư như vậy chết ở đường vũ là trong tay nhưng mà đường vũ cũng bị thương nặng thân thể xuất hiện n ư ớ c nẻ chỉ là hắn như cũ chiến ý ngút trời đại khai đại hợp vô tình hay cố ý, ý hướng cách đó không xa còn lại thần hồn hai vị trưởng lao đến gần người này thật muốn liều mạng sao lại giết trình tộc một vị trưởng lão có người hít vào mơ hơi trình tộc xuất động m ộ ư ơ i một vị trưởng lão cộng thêm tộc trưởng mười hai người nhưng l ặ n như cũ bị đường vũ giết cái người ngã ngựa đổ tiểu t ử này thật không muốn sống nữa sao nếu như vào lúc này muốn rời khỏi hắn vẫn có cơ hội nhưng là hắn rõ ràng không muốn đi giờ phút này đường vũ như cũ vẫn còn ở ngang dọc chém giết hướng cách đó không xa chỉ còn lại thần hồn hai vị trưởng lão đi đang lúc này đường vũ chân đạp thời gian phát tắc trong nháy mắt biến mất ở rồi trước mắt mọi người nhưng chính là như thế hắn như cũ còn là sau lưng uy thế ảnh hưởng đến a tan nát tâm can kêu thảm thiết từ một vị trưởng lão trong miệm phát ra vừa mới hắn đã trọng t ư ơ n g chỉ còn lại có thần hồn vẫn luôn tại c h ỗ ngoại không dám tùy tiện tham chiến nhưng kịp thời như thế như cũng còn không có tránh được thân t ử đạo tiêu vận mệnh sau lương uy thế bao phủ mà tới đem đường vũ cả người cũng bao phủ lại rồi vốn là nước nẹ thân thể giờ phút này chậm rãi hóa thành bụi trần ở trước mắt mọi người dần dần tiêu tan chết tất cả mọi người chừng lớn con mắt đáng chết t r í n h vũ k h ô n bạo nổ quát một tiếng lại tùy thời rồi trong tộc hai vị trưởng lão về phần những người khác thậm chí bao gồm chính hắn đều mang hoặc nhiều hoặc ít t ư ơ n g thế bất quá cuối cùng là đem cái thai họa này cho thanh trừ tìm đường chết nha cậu thả đến không tốt sao nhất định phải lần lượt khiêu khích trình tàu quy nghiêm đường vũ chết có người ở lắc đầu thở dài thanh âm mang theo t i ế t cho cũng ít nhiều năm không người nào dám khiêu khích trình tàu quy nghiêm thật vất vả xuất hiện một cái nhiệt huyết đại ca nhưng mà này cái đại ca có chút xung động lại lại chết như vậy hắn rất mạnh nhưng là đầu tựa hồ có chút không dễ xài trình tộc trưởng lão đều không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem như giết chết hắn ngược lại vừa nghĩ tới tổn thất hai vị thân ái tiểu đồng bọn đủ loại thần sắc lại có chút t ạ m đạm t r ì n h vũ k h ô n sắc mặt lạnh đáng sợ lại chết như vậy sao vương á tầm lẩm bẩm một câu hắn có chút hoài nghi mặc dù cùng đường vũ tiếp xúc không nhiều nhưng là hắn tuyệt đối không phải không có một người đầu náo nhiệt huyết hàng người phượng tâm nhan ôm trong ngực tiểu hồ ly khoe miệng mang theo nụ cười người này thật đúng là không đơn giản nha như vậy phân thân ngay cả trình tộc tất cả mọi người che giấu đi qua như không phải biết rõ đường vũ nội tình thậm chí ngay cả nàng đều được hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là đường vũ bản thể như vậy phân thân so sánh với bản thể đạo cảnh hơi yếu một ít đối với pháp thuật thi triển cũng không bằng bản thể như vậy chuyển đổi tự nhiên trình tộc bên trong ở đường vũ dưới sự chỉ huy vốn là huy hoàng vô cùng cung điện giờ phút này đã bị phá bỏ và rời đi thành một vùng phế tích đồ chơi này xây dựng có chút khó khăn nhưng là hủy đi liền tương đối khá phá hủy phá bỏ và rời đi đội đi lên liên thủ hợp lực một đòn khoanh tròn mấy quyền liền phá hủy v ề phần vốn là bao phủ trận pháp bởi vì bởi vì tòa cung điện này mà thành hơn nữa trận pháp chỉ là để xuống ngoại địch đây là nội bộ hư hại căn bản là không có cách vận chuyển nhưng mà theo cung điện tháo bỏ trận pháp tự nhiên cũng tan thành mây khói mộ tổ tiên ở đường vũ dưới sự chỉ huy cũng toàn bộ đều bị bào đi ra mọi người quỳ lấy đất nhưng mà đường vũ lại phân phó người khác đem vật trôn theo thu cất để ở m ộ t bên này sau này hắn cũng là muốn mang đi phu、Ngày. đại ca t r í n h vũ k h ô n một đứa bé mới vừa phải nói nhưng mà đường vũ đi lên chính là một cái miệng dọc tử lão tử còn chưa mở miệng nơi này có người nói chuyện phần sao vốn là một ít còn muốn lên tiếng nhân theo một tát này ai cũng không dám ở lên tiếng đem những này cũng cho ta rời đi ra ngoài đưa đến lê tộc đi bốn phía một mảnh ngạc nhiên ánh mắt tộc trường đây là muốn đem trình tộc tiền bối hải cốt đưa đến lê tộc đi đây là muốn làm gì đường vũ cười lạnh một tiếng ta muốn cái lê tộc một hạ mạ huy nếu không phải thần phục ta trình tộc ta sẽ để cho hải cốt chất như núi gian mặt cũng không cần phải dùng chính mình l a o tổ tông hải cốt chứ mọi người liếc nhau một cái ai đều không dám lên tiếng nhìn xa xa cung điện liếc mắt bị phá bỏ và rời đi cũng không xê xích gì nhiều mà những thứ kia vốn là thế thiếp giờ phút này cũng đã thu thập xong rồi hành lý chuẩn bị rời đi các nàng hoàn toàn không biết rõ mình đám người đã làm sai điều gì cứ như vậy bị nghỉ giờ phút này từng cái l a u nước mắt đi ra ngoài một bước vừa quay đầu lại đường vũ nặng nề hư một tiếng chỉ trình vũ k h ô n hai đứa bé nói hai ngươi đúng ngươi hai nhìn gì chứ hai ngươi bây giờ nắm h ả i cốt đưa đi lê tộc thì nói ta nói nếu không phải quy thuận ta trình tộc ta nhất định khiến cho lê tộc h ả i cốt chất như núi ngay sau đó vung tay lên cũng cút cho ta con bê toàn bộ đều cút cho ta dừng một chút tiếp tục nói giờ phút này trong tộc trưởng lao đang cùng đường vũ lại chiến bạn bây giờ tộc trưởng lập tức đi tới cùng trưởng lao đắng người liên thủ bắt lại đường vũ chờ đợi bản tộc trưởng trở lại chúng ta liền tiến quân lê tộc lần này để cho lê tộc biết rõ chúng ta trình tộc thực lực theo mọi người lui bước đường vũ đem những thứ kia vật trôn theo toàn bộ đều thu vào ngược lại nhìn một chút đã một mảnh hỗn độn trình tộc đối với lần này vẫn là rất hài lòng nhìn một chút trống không đứng lên lộ ra địa phương liền lớn biết bao rộng rãi đường vũ cười hắc hắc v ó n g người t r ầ m rãi biến mất giờ phút này cách đó không xa chính vũ k h ô n đang ở trở về cách thật xa liền thấy chính mình cung điện lại trở thành một vùng phế tích dự cảm không tốt nhất thời tự nhiên nảy sinh không phải là có người tới tấn công trình tộc chứ bay rơi xuống một đám thê thiếp đang ở hướng xa xa đi tới không ngừng lau nước mắt một bước vừa quay đầu lại cũng đang mong đợi tộc trưởng có thể thu hồi cái này mệnh lệnh các ngươi đây là phải làm gì t r ì n h vũ k h ô n hỏi chúng nữ liếc nhau một cái tộc trưởng ngại không phải nói bỏ ta môn sao t r ì n h vũ k h ô n sửng sốt một chút ngay sau đó thấy hắn hai đứa con trai cầm trong tay một ít gì đó bay ra t r ì n h vũ khôn c a o mày hai ngươi làm gì đi cầm trong tay đồ chơi gì một đứa trẻ trong đó nhỏ giọng nói、phu. À, không đúng, đại chương a k ô n g p h tám trăm năm mươi luân làm cho hề t r í n h vũ k h ô n sắc mặt trong nháy mắt liền xem biết ngươi cái này ngươi tử ngươi kêu ta cái gì đại ca không phải ngươi để cho ta quả ngươi n kêu đại ca sao nói như vậy lộ ra người trẻ tuổi một đứa trẻ trong đó nói t r í n h vũ k h ô n sắc mặt nhất thời lại khó coi hai phần dự cảm không tốt nhất thời nồng nặc chính mình nữ nhân lại bị đuổi ra khỏi trình tộc nói là bị chính mình nghỉ nhưng mà con của hắn quản hắn kêu đại ca cái này có chút không thể tưởng tượng nổi cũng bỏ trở lại cho ta t r ì n h vũ khôn mặt lạnh nói một câu bước nhanh hướng trình tộc đi chỉ thấy vốn là huy hoàng cung điện đã trở thành một vùng phế tích ngay cả mộ tổ tiên đều bị bảo a tan nát tâm can giống giận từ trình vũ khôn trong miệng phát ra này phương thành trấn đều nghe được tiếng giống giận này nhất thời nghị luận ở Mỹ, đều đang suy đoán trình tộc chuyện gì xảy ra người còn không biết chưa nghe nói trình tộc bị người x á c thiên ngay cả mộ tổ tiên đều bị bảo đúng đúng trình tộc bị người sách t i ê n bảo khố đều không trộm trong thành c h ấ n nhiều người đang tung đến tin tức không nghi ngờ chút nào đây đều là đường vũ phân thân ta trời ơi trình tộc lại xảy ra sự tình như thế đây rốt cuộc là ai làm ha ha ai người nghe nói không trình tộc mộ tổ tiên đều bị nhân bảo toàn bộ thành c h ấ n cũng nghị luận trình tộc bên trong nguyên nay đã trọng thương trình vũ khôn miễn cưỡng phun ra một ngụm máu tươi phía dưới nhân quỳ lấy đất đều tại run lầy bầy nhất là trong đó hai đứa con trai bọn họ vừa mới quản trình vũ khôn kêu đại ca hai đứa bé kia chỉ sợ cha cây đuốc phát tiết đến trên người bọn họ ai làm ai làm t r í n h vũ khôn cắn răng nghiến lợi nói cung điện bị phá bỏ và rời đi mộ tổ tiên bị bảo bảo khố cũng bị đạo thậm chí hắn còn có bốn cái t h ê thiết bị ban cho t r o n g chừng bảo khố tứ phương hộ vệ chờ hắn trở lại kia bốn vương thị vệ đều đã ưu tây xong rồi một cái đại đại nón xanh miễn c ư ơ n g bấu vào trên đầu hắn về phần kết quả còn phải nghĩ sao mấy người kia cũng để cho hắn g i ế t đi phía dưới mọi người run lệ bẩy ai cũng không dám nói chuyện không trách lúc ấy bọn họ cảm giác tộc trường rất là kỳ quái Nguyên lai là một c á i h à n g đáng lợm, bọn tiếc h ọ ai c ũ n g không có p h á tựa hiện, còn d theo h ắ như m ệ n l ệ một cái phẫn nộ sư tử như thế lớn tiếng gào lên hồi lâu sau hắn bình tĩnh lại chỉ là ánh mắt như cũ âm chầm đáng sợ không được hắn phải đi chuyến lê tộc muốn biết rõ lúc ấy cái kia hàng lởm đã tập hợp mọi người muốn tấn công lê tộc hơn nữa cho lê tộc tổ tông mười tám đời cũng thăm hỏi lấy lê tộc năng lực mà nói nhất định sẽ phát hiện kia không phải mình bởi vì hắn lúc ấy vẫn còn ở cùng đường vũ đại trên đây ở một cái hắn cũng không dám nha nhưng là chỉ sợ lê tộc mượn đề tài để nói chuyện của mình giết chết đám người kia mẹ hắn sự tình l i ề n lớn nghĩ đến đây vội vàng cùng người làm khai báo một tiếng để cho bọn họ vội vàng xây lại cung điện mà hắn hướng lê tộc đi trong thành trấn đều đang sôi nổi nghị luận đây rốt cuộc là kia cái đại ca làm thật không ngờ lớn mật rất nhiều người hoài nghi đến trên người đường vũ rất có thể là hắn nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền bị người khác cho phủ nhận bởi vì đường vũ đã chết cho nên tuyệt đối không thể nào là hắn sâu hơn người còn có người hoài nghi có phải hay không là họa phượng thành người có thể tinh tế suy nghĩ một chút bên dưới n à y cái đại ca làm việc như thế nổi bật gieo họa toàn bộ trình tộc không nói ngay cả nhân gia mộ tổ tiên cũng đào rồi đi ra làm việc như thế phong cách ở toàn bộ t r ư ngày đều là hiếm thấy thậm chí nói chưa bao giờ có nghe đến phía dưới nhân nghị luận trình vũ không thiếu chút nữa không có một con từ trời cao bên trên t r ồ n g lăng đi xuống phía dưới một lão già ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn một cái không nghi ngờ chút nào đây chính là đường vũ hắn vẫn luôn ở tung đến tin tức này quả nhiên hiệu quả lạ thường tốt tiếng người đáng sợ một chuyền mười mười chuyền một trăm đến cuối cùng càng chuyển càng quá mức ở tâm lý cười lạnh một tiếng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chuẩn bị một xe biến thành trình vũ k h ô n lần nữa tiến vào trình tộc đi bộ một vòng lần này đi đến lê tộc cũng không phải trình vũ k h ô n chính mình như cũ còn mang theo mấy vị trưởng lão có thể nói bây giờ trình tộc lần nữa chống chỗ đứng lên như vậy rất tốt có thể cho hắn thao tác cơ hội trình tộc chuyện phát sinh theo mọi người tuyên truyền trong nháy mắt chuyển khắp này phương tinh vực làm phượng tâm nhan nghe được tin tức này thời điểm cả người ha ha phá lên cười nhân tài đây tuyệt đối là một nhân tài lúc đó đường vũ cái loại này không muốn sống đuổi để cho nàng đều cảm giác được kỳ quái thì ra là như vậy người này phía sau mục đích quả thật trộm ra quả thật cũng cho trình tộc cho trộm có ý tứ thật sự là có ý tứ ha ha phượng tâm nhan không ngừng cười lớn vương gia Cũng chính là vương á tầm sở tại t gia ộ cười nghe đ ợ c tức này, đều không khỏi chút. tin sốt một tầm thứ nhất trên khỏi liền hoài nghi này, không sứng Nhưng Vương đến n mà đều g ư Á đường vũ. c hắc a nếu là hài nhi đoán không lầm, chuyện này nhất định là lầm, hài hắc, hắc ngay sau đó vội vàng thu liễm nụ cười tựa hồ cho là như vậy vi tiếu h có chút ảnh hưởng chính mình đẹp trai dung nhan nhất định phải chăm chỉ luyện tập khỏe miệng hơi nhét lên như vậy tốt nhất cười lên tao nhã lịch sự phụ họa bản thiếu ra như hoa một loại dung nhan vương gia tộc trưởng cũng chính là vương á tầm tra, v ư ơ nói g Điền n làm sao mà sao biết, nói nghe Đường Vũ không Vũ chắc ế t trận、sao? tuyệt đối sẽ không, sao, sẽ đứa đối bé mặc như đinh đóng cuộc nói ngược lại hít mũi một cái nâng lên quần áo ngửi một cái nhướng mày một cái bước nhanh đi ra ngoài trong miệng còn phân phó nhanh nhanh bản thiếu ra muốn lâm rủ, c o n mình đột nhiên như vậy quái dị vương điền đã sớm thấy có lạ hay không lê tộc nghe được trình tộc x ả ra việc như thế tộc trưởng nhướng mày một cái hắn tự a hồ biết cái gì thì ra là như vậy cái này đường vũ thật đúng là có chút ý tứ hắn đột nhiên khẽ n ở nụ cười người như vậy nếu là có thể lôi kéo vào lê tộc tự a hồ cũng là một cái lựa chọn tốt tộc trưởng ta nhưng là nghe nói lúc ấy trình vũ k h ô n mắng to ta lê tộc một vị trong đó trưởng lão nhỏ giọng nói tộc trưởng vung tay lên không sao kêu căn bản liền không phải trình vũ khôn vừa nói lắc đầu khẽ n ở nụ cười thật sự là thú vị nha phía dưới mọi người liếc nhau một cái cũng không biết rõ tộc trưởng đây là nói có ý gì bất quá đối với trình vũ k h ô n mắng lê tộc chương ò n c lê tám trăm năm mươi mốt có chút vô sỉ đối với đường vũ cường đại bọn họ còn là hiểu rõ một chút mà giờ khắc này lại cũng bắt đầu nghi ngờ người này có phải hay không là ẩn nút thực lực gì dù sao phân thân liền như thế cường đại hắn tuyệt đối không phải hỗn độn c h i cảnh hẳn là đại đạo đến khi hắn phân thân cường đại ha ha đây cũng là một loại pháp thuật đi lê tộc tộc trưởng nhẹ nhàng nói chỉ có như vậy hết thẻ các thứ này mới có thể giải thích thông dù sao đường vũ mỗi một lần chinh chiến bọn họ cũng lấy lưu ảnh thạch nhìn rõ ràng từ đó tới phân tích thực lực của hắn cuối cùng được đến rồi một cái kết luận như vậy thì là hắn có thể là đại đạo cảnh nhưng ngay cả như vậy như vậy cảnh giới tựa h ồ ngoại trừ trong tộc một ít lão quái vật cũng không có người là đối thủ của hắn rồi ít nhất các vị đang ngồi ở đây thậm chí còn tộc trưởng bọn họ đều cho rằng đan đả đà độc đấu không bắt được đường vũ nhất là hắn còn người mang nặng hơn pháp tắc chi lực nếu là hắn muốn đi ít nhất cho r a động cùng hắn đồng cấp bậc mười người thậm chí còn mười người trở lên có thể ngăn cản hắn khởi bẩm tộc trưởng t r ì n h vũ k h ô n đá m người cầu kiến có người báo lại tộc trưởng vung tay lên nói để cho bọn họ đi vào không bao lâu chỉnh vũ k h ô n mang theo mấy vị trưởng lão liền đi vào tham kiến tộc trưởng trình huynh không cần đa lễ tộc trưởng cười nhạt đối với trình tộc chuyện phát sinh ta đã có hiểu biết tự nhiên sẽ không cho rằng là trình huynh làm việc cho nên không cần để ý ngay vậy trình vũ k h ô n âm thầm thở phào nhẹ nhõm tộc trưởng nhìn rõ mọi việc xảy ra sự tình như thế thậm chí còn ảnh hưởng đến giữa chúng ta hữu nghị đáng chết nếu để cho ta biết là ai ta nhất định muốn cho hắn sống không bằng chết trình tộc giờ phút này tộc nhân đang ở xây lại chính giữa đang lúc này một đạo thân ảnh trong lúc bất trợn từ trên trời hạ xuống chật vật không chịu nổi cả người giống như là bị trọng thương tộc trưởng người làm sao vậy nhanh người đâu là tộc t r ư ở n g chuyện gì xảy ra đường vũ run run rẩy rẩy mở miệng là đường vũ ta bị hắn đánh lén như không phải bên người mấy vị trưởng lão chỉ sợ ta đã chết cái gì là đường vũ nhưng là đường vũ không phải chết ở tộc t r ư ở n g trong tay người sao đó là hóa thân hắn quá h è n hạ lại lấy hóa thân rụ rỗ chúng ta thậm chí chúng ta c h ỉ n h tộc sự tình đều là hắn gây nên đường vũ cắn răng n g h i ế n lợi mở miệng nhất thời bốn phía mọi người hướng về phía đường vũ cũng mắng lên nghe đến mấy cái này nhân mắng chính mình đường vũ cảm giác vẫn là có chút không thoải mái trừ đi một hồi liền cho các ngươi khóc cha ngài không có sao chứ trình vũ k h ô n một đứa con trai tiêu gấp hỏi không việc gì thương thế không phải rất nặng đường vũ s ắ t mặt từ tái nhật dần dần hướng đỏ t h ắ m chuyển đi thấy tộc trưởng như vậy suy yếu bộ dáng mọi người hướng về phía đường vũ lần nữa nguyền rủa mắng lên phòng t r ư n g bọn họ ai cũng không nghĩ đến đường vũ sẽ gan to như vậy rốt cuộc lại sát một cái hồi mát h ư ơ n g đáng chết đường vũ hắn ở đâu ta muốn đi giết hắn con trai của trình vũ không nói lại dám làm n ụ c ta như vậy các loại nhất là hắn quản cha mình kêu đại ca như vậy tổn hại sự tình đây là nhân có thể làm được giải quyết tình sao hài nhi tuyệt đối không thể đường vũ ngăn cản nói nói kia đường vũ tu vi cường đại là cha cũng không phải đối thủ của hắn nếu là hài nhi ngơi đi khởi không phải tự chui đầu vào lưới nhưng là chẳng nhẽ chúng ta liền tùy ý hắn như vậy làm nhục chúng ta chuyện này không nên gấp đợi là cha suy nghĩ một phen đường vũ ngữ trọng tâm trường nói đường vũ ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua chúng ta c h ỉ n h tộc ngang dọc này phương tinh vực nhiều năm lại xảy ra sự tình như thế quả thật là vô cùng n ụ c nhã như không thanh trừ đường vũ như vậy chúng ta c h ỉ n h tộc đem trở thành này phương tinh vực cho cười tộc t r ư ở n g nói vâng p h ụ thân ngài nói đúng phía dưới mọi người rối rít phụ họa ngay sau đó lần nữa đối đường vũ nguyền rủa m a n g lên từng cái cắn răng n h í n lợi bất quá đường vũ làm việc quả thật có chút tổn hại rơi chống bọn họ c h ỉ n h tộc bà khố để cho con mình quản trình vũ k h ô n kêu đại ca cuối cùng mộ tổ tiên cũng đào rồi như vậy cựu hận mà nói đúng là không đội trời chung đang lúc này một giọng nói đột nhiên truyền vào đường vũ trong hai người trẻ tuổi mọi việc không thể quá mức ngươi đi, đi. thanh em này cho dù là lấy đường vũ tu vi đều không cách nào nhận ra được từ nơi nào chuyển tới hỗn độn c h i cảnh có thể không bị chính mình phát hiện thanh em chỗ như vậy chỉ có cao ra bản thân một cảnh giới người hắn hít vào một hơi chẳng nhẽ ở trình tộc còn có này như thế cường đại nhân người là ai đường vũ ở trong đầu đáp lại nhưng mà lại có chút kỳ quái nếu là trình tộc nhân như vậy tại sao vừa mới không ngăn cản mình ngược lại vào lúc này mở miệng đây hơn nữa thanh em này nghe tựa hồ có hơi trung khí chưa đủ đường vũ thần thức lộ ra hướng bốn phía đ ề u tra đến nhưng mà cái thanh â m kia một câu nói sau đó lại ngậm miệng đường vũ thời khắc đều tại giữ lại đến bốn phía hết thảy liền đang đợi người kia mở miệng lần nữa nhưng mà hắn không nói lão gia hỏa ngươi đang hù dọa ta nổ ta ư thật sao đường vũ muốn dẫn dụ cái thanh â m kia mở miệng nhưng là vô luận hắn thế nào châm t r ọ c cái thanh â m kia chính là không nói cuối cùng đường vũ cho ra hai cái kết luận như vậy chính là cái này lão gia hỏa thật là hỗn độn c h i cảnh nhưng là bị thương không thể tùy tiện hiện thân hoặc là độc thủ cái thứ nhì kết luận chính là người này ở mẹ hắn nổ chính mình nghĩ đến đây đường vũ nhất thời yên tâm lại rồi cái này lao ra hỏa hù dọa chính mình giật mình thậm chí lúc ấy thiếu chút nữa không có trực tiếp chạy trốn xa xôi vô tận tinh vực bên ngoài một nơi trốn hỗn đ ộ t người này có chút vô s ỉ nha một người chặt chặt rồi hai tiếng khẽ cười nói thanh âm của hắn nghe như cũ có chút trung khí chưa đủ ở trên người hắn người mặc cũ nát khôi giáp chỉ là khôi giáp nhiều chỗ bị phá hư ở phía trên hiện đầy vết máu khô khốc cách đó không xa một cái bạch d nữ tử bạch d dính đầy huyết sắc có đã sớm khô khốc có là vừa nhiễm phải không lâu nữ tử mái tóc đen xuân dài như thác nước sắc mặt nhan thanh lạnh ánh mắt bình tĩnh chỉ là muốn nhìn bên dưới ở cặp mắt kia trong mắt hiện ra mệt mỏi ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu nam tử tiếp tục nói ba trăm năm nhiều nhất còn có thể ngăn cản ba trăm n ă m thanh â m cô gái vắng lặng nếu như bọn họ một khi hoàn toàn tỉnh lại ta không chống đỡ được nàng hướng xa xa c h ư thiên nhìn một cái ngược lại thu hồi ánh mắt ngươi bản thể không cách nào trở về vẫn còn ở t r i n h chiến nữ tử không nói gì bóng người tiêu tan ngay tại chỗ tựa hồ xuất hiện ở nơi này căn bản liền không phải bản thể nam tử trong mắt nổi lên một kia bi a i hướng chư thiên nhìn cuối cùng rơi vào trên người đường vũ hắn cười ha ha một tiếng kẻ tới sau hy vọng bọn ngươi mau sớm đổi kịp chúng ta bước chân đi chúng ta muốn vô lực ở chiến hy vọng đời này thật có thể nghịch chuyển hết thẻ đi ở ha ha trong lúc cười to hắn chật vật đứng lên trên bờ vai khiêng một cái đại truy hướng xa xa đi chương tám trăm năm mươi hai tiếp tục gây sự tỉnh theo giọng nói kêu hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng người này quả nhiên là đang hư trương thanh thế đã như vậy con có cái gì có thể cố kỵ đây p h ụ thân ngài thế nào con trai của trình vũ khôn hỏi đường vũ nói không việc gì ngay sau đó cắn răng nghiến lợi đứng lên kia đường vũ thật sự là h è n hạ vô sỉ thật không ngờ làm việc khiêu khích ta trình tộc uy nghiêm ta tuyệt đối không tha cho hắn lời nói này nói trình tộc người đều không khỏi âm thầm gật đầu mà bắt đầu nhất là con trai của trình vũ khôn hận không được đem đường vũ lột ra thật không ngờ làm n ụ c chính mình quản t r a mình kêu đ ạ i ca đây là nhân có thể làm được giải quyết tình sao chỉ là kia đường vũ tu vi thật sự là cao thầm đường vũ nặng nghề thở dài nhất là bây giờ chúng ta chỉnh tộc tổn thất nặng nghề trong tộc mấy vị trưởng l á o tất cả chết ở trong tay hắn cựu hận không đội trời chung nhưng là chỉ một cho là phụ một người thật sự là không cách nào bắt hắn lại nhất là bây giờ là cha còn bị trọng thương tộc trưởng xin ngươi yên tâm nếu là đường vũ còn dám tới này dương oai chúng ta nhất định thể đánh một trận tử chiến đường vũ rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái rất tốt như vậy là cha đi trước chữa thương vừa nói đường vũ xoay người đi vào bên cạnh vừa mới hứng thú xây một nơi bên trong phòng ngủ đang suy tư làm sao có thể chỉ huy bọn họ đi tấn công lê tộc cho các ngươi đuổi g i ế t lao tử nhìn lao tử làm không làm các ngươi thì xong rồi n g ư ơ i vừa tới đường vũ đột nhiên quắt to một tiếng tham kiến tộc trưởng người làm q u ỳ lệ trên đất chuyên lệnh xuống chúng ta lập tức rời đi nơi này sự tình đại phát đường vũ vẻ mặt ngưng trọng người làm ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình cũng không dám tùy tiện hỏi cái gì vội vàng lui ra chuyên lệnh xuống rồi nhất thời toàn bộ trình tộc lần nữa lăn lộn rối loạn lên rốt cuộc tại sao tộc trưởng đột nhiên phải rời đi nơi này còn phải dẫn chỉnh tộc người rời đi cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là cha mới vừa mới vừa nhận được tin tức hỏa phượng thành tựa hồ có người muốn tới muốn biết rõ chúng ta bên trong tộc trận pháp đã bị sẽ hủy diệt căn bản là không có cách ngăn cản hỏa phượng thành cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể tạm thời lui tránh mũi nhọn đường vũ biến thành trình vũ k h ô n trên mặt tràn ngập sự không c a m l ò n g nặng nề hư một tiếng đáng chết hỏa phượng thành đây là một chuyện lớn chỉ là hỏa phượng thành trong ngày thường chỉ kiên thủ chính mình phía kia địa bàn tại sao sẽ đột nhiên muốn tấn công trình tộc đây chẳng lẽ là lê tộc này mặt tin tức bại lộ thân là con trai của trình vũ khôn hắn tự nhiên biết rõ lê tộc từ chỗ khác tinh vực triệu tập không ít người chuẩn bị đến thời điểm hoàn toàn bắt lại hỏa phượng thành mà bọn họ trình tộc đối với lê tộc tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi chẳng n h ẽ hỏa phượng thành muốn vào lúc này diệt trừ bọn họ trình tộc nghĩ như vậy tựa hồ cũng không phải là không thể cha ta hiểu được chỉ bây giờ là bỏ qua nơi này chúng ta lại có thể đi đâu bên trong lê tộc chúng ta và lê tộc vốn là trên một cái thuyền bây giờ chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi trước nhờ cậy lê tộc đi đường vũ nói đúng cha tiểu tử kia cung kính thi lễ xoay người đi ra ngoài cũng đi chuẩn bị đi hỏa phượng thành m u ộ n tới n à y có thể không phải chuyện nhỏ nhất là bây giờ chư vị trưởng chết giả ở rồi đường vũ tay cha còn nặng hơn thương một khi hỏa phượng thành thật m u ộ n đến bọn họ căn bản không thể chống đỡ được nhất thời toàn bộ trình tộc hỗn loạn tưng ơ bừng mà bắt đầu rất nhanh trình tộc người liền bọc lớn bọc nhỏ thu thập xong chuẩn bị đi theo tộc trưởng cùng đi hướng lê tộc tạm lánh phong ba về phân hỏa phượng thành ha ha bọn họ cũng ngông cuồng không được bao lâu về phần khác tinh vực nhân đến một cái lê tộc liền sẽ đ ộ n g thủ nhìn đã thu thập xong mọi người đường vũ gật đầu một cái thời gian cấp bách lập tức lên đường vừa nói quét trước mà đi thành trấn tất cả mọi người có chút ngạc nhiên trình tộc lại toàn tộc điều động đây rốt cuộc muốn làm cái gì nhỉ đây là chuyện gì xảy ra trình tộc người thế nào toàn tộc điều động chẳng lẽ là muốn tấn công lê tộc đầu người rút đi ai không biết rõ bọn họ chỉnh tộc cùng lê tộc đều là cá mẹ một lứa tấn công lê tộc muốn ta xem ra tấn công hỏa phượng thành tựa hồ lớn hơn nhưng là lại còn mang theo n ữ quyến đây rốt cuộc là chuyện gì kia sợ sẽ là tấn công hỏa phượng thành cũng không thể như vậy toàn tộc điều động đi mọi người nghị luận ở bỉ đều có chút không hiểu không biết rõ êm đẹp chính tộc thế nào toàn tộc rời giờ phút này lê tộc bên trong trình vũ khôn vẫn còn ở cùng lê tộc tộc trưởng thương nghị nhằm vào hỏa phượng thành chuyện hoàn toàn không biết rõ ra đều đã không có chỉ cần chờ đợi vượt mọi người đến chúng ta liền hoàn toàn có thể đối với hỏa phượng thành hạ thủ lê tộc tộc trưởng cười nhạt bọn họ hỗn độn nhất tộc cũng nên từ này phương thiên địa hoàn toàn biến mất rồi vừa nói hắn hơi híp một chút con mắt trong mắt có hàn mang đang lấp lánh các nàng đã cho ta không biết rõ các nàng chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư sao ha ha toàn bộ chư này g đều đang tìm những thứ này tàn dư t r í n h vũ khôn khép cười một cái chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến phượng tâm nhan lại ẩ nút n sâu như thế n h ư không phải tộc trưởng chỉ sợ bọn ta còn không biết rõ các nàng chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư đây bọn họ là này phương chư thiên tội nhân đều đang chết lê tộc tộc trưởng nhẹ nhàng nói từ bọn họ ngật đứng lên rồi thiên thương pho tượng ta liền hoài nghi đến bọn họ rất có thể chính là hỗn độn nhất tộc nhân thiên thương. Trình vũ không thở dài một cái đáng tiếc nha nghe người kia đã từng vô địch với trên trời dưới đất nhưng không nghĩ lại sẽ phản bội t r ư thiên dẫn phát không ít nhân vật khủng bố vô địch sao lê tộc tộc trưởng n h ỉ non một cái câu chưa chắc đi nếu là hắn vẫn còn ta còn thực sự muốn cùng hắn đánh một trận vừa nói khẽ nợ nụ cười trong mắt của ta hoàn toàn là bị hậu nhân phóng đại tôi h mà thiên thương tự mình cũng không gì hơn cái này t r ì n h vũ không nói bây giờ t r ư thiên nhiều hơn hối loạn tộc trưởng cho là phải làm như thế nào lê tộc tộc trưởng tựa như cười mà không phải cười vừa nói nay chưa chắc không ít một cái cơ hội chỉ có dối loạn mới có cơ hội trình vũ không hít vào một hơi nhìn về phía hắn không nghĩ tới hắn giã tâm lại to lớn như thế quá mức thậm chí đã không thỏa mãn này phương tình vực rồi chư thiên quá mức hỗn loạn thế lực khắp nơi nhiều không kể x i ế t có lẽ cũng nên thống nhất một chút lê tộc tộc trưởng nhẹ nhàng nói trình huynh nghĩ sao không sai ta cho là tộc trưởng nói rất đúng dừng một chút trình vũ không tiếp tục nói chúng ta chỉnh tộc nhất định lấy lê tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu là lê tộc yêu cầu chúng ta cho mướn việc nhân đức không được a y một ha ha trình h u n h khắc khí người ta gọi nhau huynh đệ tại sao như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lời này thật sự là thái quá k h á c h khí lê tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng hiếm thấy trình huynh tới đây sau này ta ngươi đối ở một phen trình vũ khôn cũng n ở nụ cười như thế cũng tốt đang lúc này phía dưới có người báo lại khởi bẩm tộc trưởng cách đó không xa trình tộc người toàn bộ hướng nơi này chúng ta chạy tới lê tộc tộc trưởng nhìn về phía trình vũ khôn mà trình vũ khôn nhưng có chút mập bức chương tám trăm năm mươi ba hồng ý nữ tử lại xuất hiện đây là chuyện gì xảy ra trình tộc người lại hướng nơi này tới không khỏi dự cảm không tốt lần nữa tự nhiên nảy sinh trong tộc người như thế đại quy mô rời rất có thể là chuyện gì xảy ra tộc trưởng ta đi xem một cái trinh vũ không đứng lên nói lê tộc các ngươi những thứ này rùa con bê lao tử tới sát các ngươi đã tới bên ngoài đột nhiên quát to một tiếng vang lên ngay sau đó vanh một tiếng lê tộc cung điện cũng một trận lay động tộc trưởng sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống trinh tộc người cũng ngạc nhiên không thôi nhìn đường vũ e m đẹp tộc trưởng xảy ra chuyện gì không phải mang nhóm người mình tới tị nạn sao lại mắng lê tộc còn hướng về phía lê tộc phát động công kích người chung quanh nhìn ánh mắt của đường vũ nhất thời tràn đầy hoài nghi đường vũ cười h ắ t h á c ta là cha ngươi nha vừa nói lại đấm một quyền đánh phía lê tộc cách đó không xa mọi người toàn bộ đều sợ ngây người là chính tộc bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ muốn tấn công lê tộc sao không thể nào nha bọn họ là mặc một cái quần có thể là mới vừa trình vũ khôn đã đầu thủ đây rốt cuộc là chuyện gì tất cả mọi người không hiểu đứng lên d ầ m d ầ m đường vũ không ngừng ra quyền hướng lê tộc đánh đi nhưng là lê tộc giống như chính tộc đều có trận pháp đang bảo vệ hơn nữa lê tộc trận pháp so với trình tộc tự a hồ càng còn đáng sợ hơn nếu là muốn từ ngoại giới hủy diệt đường vũ cho là đơn độc thực lực mình là không làm được Chứ phi là nhất khí hóa tam thanh ba cái chính mình một k í c h toàn lực tuyệt đối có thể hủy diệt như vậy trận pháp chỉ là hắn tạm thời còn khó có thể ngưng tụ nhất khí hóa tam thanh ở một cái đem các loại nhân mang tới nơi này hắn mục đích cũng đã đạt tới sắt giết hắn cho ta trước nhất phản ứng kịp là con trai của trình vũ khôn giờ phút này hắn đều muốn điên rồi thân sắc dữ tợn có chút đáng sợ lại lần nữa bị đường vũ cái đùa mỡn nhưng là ai có thể hắn thật không ngờ lớn mật liên tiếp gây sự tỉnh đường vũ cười hắc hắc chân đạp thời gian phát tắc hướng xa xa trôi đi ở trước khi đi lại cho lê tộc một quyền sau đó trở tay hướng về phía trình tộc người cũng tới một quyền một quyền này trình tộc chi người nhất thời người ngã ngựa đổ mấy trăm người toi mạng ở một quyền này bên dưới người chạy đi đâu lê tộc bên trong trình vũ không d í t lên một tiếng chạy đường vũ đuổi theo ai không đuổi kịp không đuổi kịp đường vũ quay đầu nói một câu chân đạp thời gian phát tắc tốc độ phi khoái trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung、người trình vũ k h ô n sắc mặt một trận tái nhuận ngay sau đó một búng máu liền phun ra ngoài cha trình vũ k h ô n nhi vội vàng tiến lên phế vật trình vũ k h ô n một cái tắt liền luôn tới giờ phút này trình vũ k h ô n thật là giống như là một con phẫn nộ sư tử có chút đáng sợ liên tiếp lần nữa phun ra hai cục máu cả người tâm thần đô một trận run r à y đây là bị tức rốt cuộc xảy ra chuyện gì trình vũ k h ô n bạo quát một tiếng tóc dài l o ạ n vũ nghe được người làm đơn giản đem sự tình nói ra trình vũ k h ô n chừng lớn con mắt suýt nữa lại vừa là phun ra một búng máu phía dưới lê tộc mọi người cũng là một trận khinh bỉ đang cảm thán đến trình tộc những người này có phải hay không là không có đầu lại lần nữa bị đường vũ cho lừa dối rồi trình vũ không sắc mặt khó coi tới cực điểm mà trình tộc người quỳ lấy đất biến cũng cút cho ta trình vũ không bạo quát một tiếng chỉ cảm thấy mất mặt cũng vứt xuống nhà bà nội rồi đường vũ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi trình vũ không cắn răng nghiến lợi nói vanh đột nhiên không gian mất ra một đạo thân ảnh hiện lên đường vũ tay cầm đ o n đao đứng ở năm tháng trường hà trên vanh một tiếng một đao bổ xuống mặc dù trình vũ không tránh khỏi nhưng là phía dưới trình tộc người lần nữa tổn thất nặng nề ta lại trở lại đường vũ chân đạp thời gian phát tắc cười hắc hắc ta đi không cần đưa tiễn nhìn đường vũ lê tộc ánh mắt của tộc trưởng có chút đông lại một cái khẽ cười nói thật đúng là có thú mà trình vũ không xác mặt khó coi tới cực điểm à đường vũ ta nhất định phải giết n g ư ơ i nhất định phải giết n g ư ơ i phía dưới mọi người mỗi người hít vào một hơi lại là đường vũ thì ra hắn không thấy chết hắn không có tử làm sao có thể t r ì n ha vũ vị khôn thậm chí hơn còn trong tộc hơn 10 vị trưởng tộc l người ế t cái n này là đường vũ c mà mà một nhân tài cho trình tộc bảo khấu trộm mộ tổ tiên cũng đào rồi sau đó lắc lư đến t h ì n h tộc mọi người tới tấn công lê tộc mà đường vũ lần này hoàn toàn trốn đi thật xa rồi chỉ là lần nữa quay trở về trình tộc đầy đủ mọi thứ đều bị liên quan đến hắn thành một vùng phế tích ngược lại trốn đi thật xa trình tộc những thứ kia trộm trộm ra bảo khố hắn còn không có cha xem rốt cục có cái gì ngược lại hắn là cũng cái được vào một ít thiên tài địa bảo linh đan rượu dược về phần một ít không tệ binh khí trực tiếp bị hắn luyện hóa dùng để tu bổ trên người đoạn đao n ư ớ c nẻ đoạn đao bên trên vết tích lần nữa giảm bớt không ít bất quá đường vũ lại một trận mắng nhất nhiều như vậy thần binh lợi khí lại đủ để hoàn toàn tu bổ cây đao này trên người nước nẻ đây rốt cuộc làm ộ t cái cái gì đao nám đao đường vũ cẩn thận nhìn một chút ngược lại hướng còn lại một ít bảo bối nhìn trong đó có một ít trình tộc tu luyện b í tịch đường vũ nhìn một chút để cho hắn được í t lợi không nhỏ thông qua những bí tịch này đem cựu tự quyền lần nữa cải tiến một ít uy lực nâng cao một bước về phần những linh đan đó rượu rượu cái gì trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng làm đường đ ầ u cho cốt ca cốt két cho nhai cái gì đồ chơi chẳng có tác dụng gì có này thứ đồ hư trình tộc còn làm bảo bối đây thật là làm cho nhân k i n h bỉ hắn quyết định tạm thời đóng cửa không ra ở nơi này tu luyện trên bả vai tiểu linh t h ầ n s ắ c có chút mở mịt đứng lên trong lúc bất chợt từ đường vũ bả vai bay lên một cổ cường đại uy thế lan tràn mà ra đường vũ ngạc nhiên nhìn về phía tiểu linh cả n g ư ờ i hồng sắc quần áo nữ tử hiện lên nàng mặt m u i vắng lặng lạnh tới cực điểm cứ như vậy kinh ngạc nhìn đường vũ mặc dù trước mặt biết rõ này cái nữ tử chính là tiểu linh có thể giờ phút này đối mặt đến nàng đường vũ như c ũ còn cảm thấy khẩn trương ngươi là tiểu linh sao phế vật hồng y nữ tử đột nhiên mở miệng thanh âm lạnh lùng không chăm chỉ tu luyện vẫn còn ở thủ nháo lời này để cho đường vũ có chút sinh khí cái gì gọi là nghịch lợm rõ ràng là những người đó đổi u giết hắn hắn lấy loại biện pháp này phản kích người rốt cuộc có phải hay không là tiểu linh đường vũ nói hồng y nữ tử không nói gì đột nhiên như tay ngọc trường đưa ra bốn phía gian phản phất cũng đông đặc ở giờ khác này vô tận đáng sợ uy thế hướng đường vũ chèn ép mà tới đường vũ kinh hãi thời gian pháp tắc phơi bày nhưng mà hồng y nữ tử lật bàn tay một cái thời gian trường hà băng liệt hắn miễn cưỡng t ừ trong rớt xuống đi ra nhẹ nhàng một trưởng vô ở đường vũ lồng ngực hồng y nữ tử lạnh giọng nói yếu đáng thương em bé chương tám trăm năm mươi bốn bị ngược đường vũ kinh hãi bốn phía gian đều bị cũng ngưng tụ căn bản không trôn é tránh trơ mắt nhìn một trưởng này hướng chính mình lồng ngực mà tới đối với cái này cái hồng y nữ tử cường đại đường vũ sớm liền biết rõ nhưng là lại không nghĩ tới đáng sợ như vậy hắn căn bản cũng không có bất kỳ trả đũa đường sống đây là cảnh giới tuyệt đối áp chế chỉ là hắn lại không sợ hai chút nào bởi vì hắn biết rõ đây là tiểu linh hơn nữa lần trước huyết chiến thiên ma thời điểm hay lại là nàng hiện ra cứu mình quả nhiên không ra đường vũ dự liệu một trưởng n à y nhẹ phiêu phiêu không có bất kỳ pháp lực cùng lúc đó bốn phía đông đặc không gian vào giờ khắc này cũng khôi phục như lúc ban đầu nhìn thấy không muốn giết ngươi một trưởng vậy là đủ rồi yếu đáng thương em bé hồng y nữ tử lạnh lùng mở miệng ngươi thiên phú không tệ nhưng là lại cả ngày n ị n h n g ậ m không chuyên tâm tu luyện đường vũ nở nụ cười khổ cái này ta này không phải bị người đuổi rét đó sao nói đến hắn cũng thật tủi thân vừa mới đến chư thiên liền bắt đầu bị người đủ loại đuổi rét hồng ý nữ tử hừ lạnh một tiếng âm thầm nhìn nàng một cái đường vũ thử thăm dò nói ngươi là tiểu linh đúng không đây mới là vốn là ngươi đi mà tiểu linh là căn nguyên ngủ say ngươi sở dĩ ngươi sẽ tỉnh lại là bởi vì tiểu linh gần đây cắn nuốt không ít căn nguyên từ đó cho ngươi tỉnh lại đường vũ nói hồng ý nữ tử thần sắc không thay đổi lạnh lùng như băng cho nên ngươi chính là ngày xưa tiểu linh sao đường vũ hỏi thanh âm của hắn mang theo một tia thế lương nay p ư ơ n g tiên địa chỉ có quen thuộc tiểu linh đang ngồi đến hắn chẳng nhẽ bây giờ liền tiểu linh đều phải rời sao tự nhiên hồng y nữ tử nói ta chính là nàng nàng chính là ta nhưng mà đường vũ lại lắc đầu cười một tiếng có lẽ nàng còn nhớ tiểu linh những chuyện kia nhưng là với tính cách mà nói nàng đã không ít tiểu linh rồi ta căn nguyên còn không có hoàn toàn tỉnh lại nhưng là giữ vững mấy ngày hay lại là không thành vấn đề hồng y nữ tử lạnh lùng nói khoảng thời gian này liền do ta hướng dẫn ngươi tu luyện đi nàng xem hướng đường vũ không nên lãng phí thiên phú của ngươi có phải hay không là cho là bây giờ tự có chút thực lực liên bắt đầu có chút kiêu ngạo liên quan tới một điểm này đường vũ quả thật có chút có thể nói với thế giới thiên đạo bên trong hắn bước ra bước này quả thật có chút kiêu ngạo dù là tiến vào c h ư thiên hắn vẫn như cũ cho là có thể đi ngang mặc dù lúc ấy bị phượng tâm nhan đợi vài người đổi giết nhưng là hắn muốn đi như cũ tới lui tự nhiên hừ yếu đáng thương em bé thôi hồng y nữ tử lạnh lùng nói còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi hồng y nữ tử kéo một cái hắn c h u y ể n mà đi tới một cái phiến không biết khu vực ai dám quáy dày lão phu nước sông dưới có đến chuyển tới âm thanh hồng ý nữ tử một trưởng tống g a toàn bộ nước sông trong phút chốc rót ngược lên hướng xa xa rồi rít rơi xuống bay là tả vu thủy chung một đạo thân ảnh hiện lên chỉ là sắc mặt hắn tràn đầy khiếp sợ theo nước sông biến mất hắn bóng người cũng tan thành mây khói đường vũ hít vào một hơi hắn tự nhiên cảm thấy người này là tuyệt đối không kém gì chính mình nhưng mà bị cái này hồng y nữ tử cứ như vậy một cái tắt đập chết rồi hồng y nữ tử lạnh lùng hướng đường vũ nhìn một cái bị dọa sợ đến hắn run một cái ha ha cái này cái này không cần thiết trực tiếp đập chết đi đã nhiều ngày liền do ta hướng dẫn ngươi tu luyện hồng y nữ tử lạnh lùng nói thanh â m mang theo không nghi ngờ gì nữa mấy ngày kế tiếp đối với đường vũ mà nói thật sống không bằng chết mặc dù có chút pháp thuật vấn đề cái này hồng y nữ tử sẽ hướng dẫn chính mình nhưng là lại không ngừng cùng đường vũ đại chiến chỉ có ở trong thực chiến thời khác sống còn mới có thể siêu thoát tự thân cực hạ cho nên đường vũ nhục thân lần lượt bị đánh băng thậm chí hồng y nữ tử đem cảnh giới bản thân áp chế đến cùng đường vũ giống nhau nhưng ngay cả như vậy đường vũ cũng như cũ không phải là đối thủ nhục thân lần lượt băng liệt thậm chí nhiều lần căn nguyên cũng thiếu chút nữa không có bị đánh tan thậm chí thần hồn cũng bị thương nặng đường vũ cả người có một loại sống không bằng chết cảm giác còn không chờ khôi phục như cũ lại lần nữa đại chiến sau đó nhục thân băng liệt nhục thân băng liệt bao nhiêu lần hắn đều không nhớ rõ nhưng là mình thần hồn như có như không ở dần dần cương đại phế vật yếu đáng thương em bé hồng ý nữ tử lạnh lùng nói đường vũ hít mũi một cái con mắt có chút đứa nước nhưng là hồng ý nữ tử một cước liền cho hắn đã bay thân thể bay ra ngoài rất xa đem cách đó không xa mấy ngọn núi lớn cũng đụng b i n áp trình tộc bây giờ đã cái gì cũng không có hoàn toàn trở thành một vùng phế tích làm trình vũ k h ô n chỉ huy tộc nhân trở lại thấy thấy một màn như vậy thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ a đường vũ a ta nhất định phải giết người trình vũ k h ô n v ẫ n nộ gầm thét sau lưng trình tộc người cũng c h ố mắt nhìn nhau đối với đường vũ hận ý càng phát ra nồng n ặ n g nhưng là lại không thừa nhận cũng không được hắn cường đại bằng vào sức một mình thiếu chút nữa không có lật đổ trình tộc để cho trình tộc ở nơi này phương tinh vực trở thành trò cười nhìn trước mắt phế vật t r ì n h vũ không hít một hơi thật sâu xây lại đi bằng không chắc chỉnh lê tộc t r ì n h tộc r ồ i g i ế t hạ lệnh đuổi r ế t đường vũ chỉ là đường vũ giống như từ nơi này phương tinh vực biến mất như thế không có một chút tin tức cũng không phải là không có cũng có một chút đại ca đại tìm môn tình cờ phát hiện đường vũ tung tích nhưng mà còn không chờ bọn hắn làm cái gì đây một cái thanh tú bàn tay đánh tới trực tiếp b i ề n nát chẳng nhẽ đường vũ rời đi này phương tinh vực hay sao có người bắt đầu suy đoán đứng lên có thể là núp ở một nơi đi ha ha người này thật đúng là lợi hại một người liền cho trình tộc làm một cái long trời lỡ đất làm rất khá lao tử đã sớm nhìn trình tộc những rùa đó con bê không vừa mắt một đám rác rưởi đồ chơi sao không cũng giết chết bọn họ đâu một số người như cũ còn đang tìm đường vũ hạ xuống nhưng mà cũng còn có một vài người rút lui bởi vì đường vũ bản thân rất là cường đại ở một cái làm người có chút không câu nệ tiểu tiết rồi cho trình tộc cũng thai họa thành dạng gì trở thành nhất phương tinh vực cho cười nếu như chờ nhân gia tộc bị đường vũ cho nhờ đến phòng chừng không tốt kèm theo kêu gào một tiếng đường vũ nhục thân lần nữa băng liệt hồi lâu sau hắn nhìn nói với hồng y nữ tử nghỉ ngơi một hồi có được hay không hắn đều quên đã bị hành hạ bao nhiêu lần cũng chính là hắn sinh mệnh lực tương đối hưng lạnh trong lòng năng lực chịu đựng cũng không tệ nếu là biến thành người khác trình không tốt cũng phải tự sát hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn về phía hắn đường vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa ra quyền song lần này hồng y nữ tử cũng một quyền đánh ra cùng hắn quyền thế giống nhau như lúc hơn nữa thi triển ra tựa hồ so với đường vũ càng lô hỏa thuần thanh anh, đường vũ lần nữa bay ngược mà ra t i ể u l i nha ngươi khi nào trở lại Ba ba chương ủ a ta ngươi n ớ n g i đ ư ờ vụ khóc k tám trăm năm mươi lăm thiểu linh cũng đi liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên biết rõ nếu là cảnh giới giống nhau pháp lực giống nhau như vậy cuối cùng quyết thắng chính là pháp luật nhiều thay đổi nếu là cùng cảnh giới ta tuyệt đối không sợ ngươi đường vũ nghiêm trọng nói khóe miệng của hồng y nữ tử hơi nết lên một cái hạn tựa hồ đang vi tiếu nhưng rất nhanh liền dần dần không nhìn thấy lại đi vũ trụ vô cùng vô tận tu luyện cũng không có cuối ngươi cái gọi là tự cho là đúng đơn giản chính là ở thiên đạo phe kia tiểu thế giới vi tôn thôi liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên đồng ý hồng y nữ tử cũng không có lần nữa đ ộ g thủ mà là đứng ở một bên hướng xa xa nhìn ra xa mà ra con áo đỏ khẽ giơ lên vù vù mà múa hắc phát đồng bền tùy phong mà đậu mỹ giống như là một bức hoa quyển chỉ là trải qua nhiều ngày tàn phá đường vũ lại không cho là như vậy không chung một con chim bay qua đường vũ pháp lực khé động con chim kia vây quanh hắn chia sẻ ngay sau đó đập đầu tự tử một cái trên đất đường vũ cười hắc hắc bắt đầu xử lý đứng lên đột nhiên hắn nghĩ tới rồi tam l a g tử động tác một hồi ngược lại lắc đầu thở dài rất mau đem điệu xử lý tốt đặt ở trên lửa đốt nướng bao nhiêu thời gian cũng chưa từng ă n qua những thứ này hắn còn có chút hoài niệm chính một cái đường vũ chào hỏi hồng y nữ tử thực ra hắn thấy nay cái nữ tử chắc chắn sẽ không tới nhưng mà hồng y nữ tử quay đầu nhìn một cái hơi hơi do dự lại bước đi tới đường vũ c ư ờ i khan một tiếng bẻ một cái chân đưa tới hồng y nữ tử đôi môi khẽ mở hàm răng như ngọc nhẹ cắn nhẹ cũng không tệ lắm phải không đường vũ c ư ờ i hắc hắc có chút đ ặ c ý theo miệng hỏi ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì hỗn độn như vậy ngược chính mình t ố i thiểu chắc cũng là hỗn độn chi cảnh hồng y nữ tử không nói gì thực ra đường vũ nghi vẫn vẫn đủ nhiều nhưng là hắn biết rõ cái này nữ là tuyệt đối sẽ không tự nói với mình cho nên cũng sẽ không hỏi bóng đêm ảm đạm mông lung không chung có phồn tinh đang lấp lánh đường vũ k h a n h tay nằm ở trên mặt đất h ư ờ n g tinh không nhìn nhưng mà lại thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia hồng y nữ tử liếc mắt nên có nói hay không nàng cho đường vũ áp lực vẫn là rất đại nguyên nhân chủ yếu có thể là bắt nguồn ở đã nhiều ngày bị ngược bị làm sợ phương xa có khí tức mà tới đường vũ tự nhiên cảm thấy chỉ là hắn động cũng không động bởi vì này mấy thiên thời thỉnh thoảng đã có người đuổi g i ế t mà tới giờ phút này đường vũ thậm chí còn hy vọng bọn họ có thể đi trở về lộ ra tin tức để cho nhiều người hơn tới hắn ở chỗ này đường vũ lần này xem n g ư ờ i chạy tới đó hắn ở chỗ này giết hắn đi và anh thanh tú i bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái hồng y nữ tử liền không hề quay đầu lại nhất thời cái thế giới này thanh tĩnh đứng lên giờ phút này đường vũ có một loại muốn phải rất nàng đi đến lê tộc chạy một vòng đi đương nhiên chỉ là nghĩ như vậy nghĩ hắn không dám đột nhiên hồng y nữ tử đưa tay hướng trên trời cao đ á n h tới xé toàn bộ không gian vô số mơ hồ hình ảnh nhanh chóng loay lên thời gian trường hà ở run dày kịch liệt một bóng người xuất hiện ở thời gian trường hà bên trong đó là một cái nữ tử nữ tử một thân bạch di rỉ chỉ là trên áo trắng dính vết máu có vết máu đã sớm khúc khốc có l à vừa nhiễm phải không lâu nữ tử đưa lưng về phía bọn họ mái tóc khẽ giơ lên tay cầm một thanh trường kiếm ở trước mặt nàng có hai bóng người dù là chỉ nhìn như thế đường vũ đều cảm giác thần hồn run rẩy một hồi suýt nữa không có băng liệt đây rốt cuộc là cái gì làm sao có thể như vậy cường đại đây để cho người ta không dám nhìn thẳng bạch y nữ tử tay cầm trường kiếm chân đạp thời gian trường hà về phía trước đi vào giờ khắc này nàng quay đầu nhìn một cái không cách nào thấy rõ nàng dung nhan trên mặt bao phủ hỗn độn khí hơi thở duy có một đôi thu thủy như vậy doanh doanh hai mắt hiện lộ bên ngoài nàng xem hướng hồng ý nữ tử tựa hồ muốn nói điều gì ngược lại nhìn đường vũ lên mắt v a n h hình ảnh hoàn toàn biến mất không thấy đường vũ như c ũ còn không có từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại chỉ nhìn một cái chính mình cũng thần hồn cũng suýt nữa băng liệt quá đáng sợ đây là cái gì đường vũ hỏi thời gian phơi bảy chốc lát có lẽ là đi qua hồng ý nữ tử từ tốn nói nhưng là cái kia nữ tử lại nhìn về phía chúng ta chẳng lẽ nàng có thể cảm giác được chúng ta hay sao đường vũ kỳ quái hỏi hồng y nữ tử lạnh giọng mở miệng có lẽ là đi qua có lẽ là chính đang phát sinh nàng xem hướng đường vũ bây giờ ngươi còn cảm giác mình rất mạnh sao nói ngươi là con kiến hôi đều là coi trọng đường vũ không có phản bác bởi vì quả thật như thế kinh khủng như vậy tồn tại dù là vẹn vẹn chỉ là huy thế cũng đủ để đưa hắn hoàn toàn hủy diệt bọn họ là ở vô tận vực ngoại đang đại chiến sao đường vũ hỏi có lẽ đi hồng y nữ tử nói ở chống đỡ một ít cường đại ngoại địch sau này ngươi sẽ biết rõ nhìn hồng ý nữ tử không nghĩ ở lên tiếng đường vũ cũng lời hỏi lúc này hồng y nữ tử nhìn đường vũ lên mắt đột nhiên xoay người rời đi người phải đi sao đường vũ c h á t âm thanh mở miệng hồng y nữ tử không quay đầu lại bóng người mơ mơ hồ hồ giống như là s ắ p nhập vào bất đồng không gian biến mất ở rồi đường vũ trước mắt đi nha tiểu linh đi nha chỉ còn lại chính mình đường vũ nhìn bầu trời đem cười hắc hắc xa xa một nơi bên trong tinh vực nơi này đã sớm bể tan cảnh như vậy có thể thấy nơi này phát sinh qua nhiều lần đại chiến chỉ có linh tinh một số người sinh tồn ở này phương tinh vực hồng y nữ tử xuất hiện ở nơi này lạnh giá trong ánh mắt xuất hiện một tia ba đ ộ n g ta đã trở về nàng du du mở miệng vô tận năm tháng sau đó ta đã trở về theo nàng đi về phía trước trước mặt đột nhiên lộ ra đếm không hết mộ đ ị a nơi này trận pháp bao phủ tựa hồ đang phòng ngừa có người q u ấ y dày trầm ngủ ở nơi này nhân bọn họ yên nghỉ cách đó không xa một cái bạch đi bóng người đứng ở chỗ nào nhược thủy nàng quay đầu hướng hồng y nữ tử xem ra khóe miệng của nhược thủy hơi nhét lên mang theo không nói ra trầm trọc ngươi trả lại ha ha hồng y nữ tử nhìn trước mắt mộ địa đây đều là ngươi làm tự nhiên ngươi quên ta có thể sẽ không quên nhược thủy tiếng hử nói hồng y nữ tử nhìn nàng một cái ta cũng không có q u ê nhà n chỉ là thôi đi tự cho là đúng muốn bảo toàn này phương chư thiên nhưng là cuối cùng được đến vậy là cái gì nhược thủy cười lạnh nói ta liền không ưa ngươi tự cho là đúng ngươi và thiên thương đều là tự cho là đúng cho nên mới đưa đến như thử hậu quả thực ra các ngươi tự cho là đúng vĩ đại cái gì cũng không phải l i ê n liền thân nhân mình bảo hiểm tất cả toàn bộ không dừng được ha ha mà ở này phương chư thiên đây khắp nơi đều là đối với các ngươi chửi rủa chư thiên tội nhân những người này thật đúng là b u ồ n cười hồng ý nữ tử không nói gì nhìn về phía trước mắt kia vô tận mộ địa trong mắt nàng mang theo một tia thống khổ đang lúc này nhược thủy đột nhiên rên khẽ một tiếng sắc mặt một trận tái nhuận ngươi bị thương ngươi đi hướng đại đạo hành cung hồng ý nữ tử nhìn nàng một cái nhược thủy t h ầ n sắc bình tĩnh lại đi có liên quan gì tới ngươi chương tám trăm năm mươi sáu thô bị lao đầu hồng ý nữ tử ở không nói nhìn về phía trước mặt kia vô tận mộ địa mà nhược thủy cũng đứng yên ở bên cạnh nàng hồi lâu sau hồng y nữ tử nhìn nàng một cái xoay người rời đi mấy ngày nay lê tộc trình tộc bọn người đang dò xét đến đường vũ tin tức nhưng là hắn phảng phất giống như là ở nơi này phương tinh vực biến mất một dạng không có chút nào tin tức nhất là trình tộc đám người đối với đường vũ căm ghét hận không được cho hắn thiên đ à o và quả trình tộc hoàn toàn trở thành này phương tinh vực trò cười đưa đến trình tộc một số người cho dù là đi ra ngoài đều cúi đầu chỉ sợ bị người cho nhận ra mà đường vũ lại đang không ngừng diễn hóa đến tự thân pháp thuật nhìn như nhẹ phiêu phiêu một trường s ắ c thực hàm chứa đạo v ậ t vị nhìn kỹ bên dưới tựa hồ cùng cái kêu hồng y nữ tử thật sự thi triển giống nhau mặc dù cùng hồng y nữ tử đại chiến chính là tìm ngược nhưng là nàng nhưng ở chuyển đổi đủ loại tự thân pháp thuật giống như là ở trước mặt đường vũ diễn luyện nếu không chỉ cần một trường liền có thể đập chết đường vũ cẩn thận hồi tưởng hồng y nữ tử thật sự thi triển đủ loại pháp thuật đường vũ ở lần lượt diễn luyện bốn phía số đạo khí tức hiện lên từng cái bóng người hiện thân mà ra hắn ở chỗ này là đường vũ hắn ở chỗ này hướng về phía mọi người đường vũ một trưởng vô r a v a n h mấy người bao phủ ở một trường này uy thế bên dưới mà đường vũ xác thực không hài lòng nhữ mày một cái một trường này nếu là hồng y nữ tử sợ rằng những người này không có một có thể còn sống sót đáng chết giết hắn đi giết hắn đi mọi người kêu to xông về phía trước đối với cái này những người này đường vũ hoàn toàn không có để ý thành thạo với mọi người giữa pháp thuật đủ loại chuyển đổi hồi lâu sau hắn rời khỏi nơi này mà phía sau là nồng nặc mùi máu tanh vì để tránh cho bị người đuổi giết đường vũ lắc mình một cái biến thành một cái tục tặng bảo tiêu đại hán cả người ngũ đại tam thô trên bờ vai còn khiêng một đem đại đao cách đó không xa tựa hồ có người phát giác nơi này động tĩnh từ phương hướng khác nhau chạy tới tiểu tử ta hỏi ngươi đường vũ có phải hay không là ở chỗ này có người nhìn về phía đường vũ hỏi dò đường vũ cạ ba một cái con mắt của hạ cười hắc hắc bất quá hắn đã đi rồi lúc này đã có người đi hướng đại chiến nơi nhất thời hít vào một hơi nhiều người như vậy lại toàn bộ đều chết ở nơi này đáng chết đường vũ lại lớn như vậy tứ sắt lục thật sự là thập á c bất xá không giết hắn trời đất không tha có người nghiêm giọng nói nói là nhất định phải giết hắn đi lời tuy như thế nhưng là một số người vẫn không khỏi phòng bị hướng nhìn một phía chỉ sợ đường vũ đột nhiên xuất hiện đây cũng chính là bọn họ nhiều người nếu như chỉ là đơn thuần mấy cái phòng chừng đều sống chạy vẫn như trước còn có một vài người tâm lý bồn u chồn c ò n đuổi giết cái dám rồi lấy đường vũ bây giờ thực lực mà nói n à y phương tinh vực trừ đi một tí lao bất tử không người là đối thủ của hắn lê tộc cùng trình tộc truy sát lệnh mở ra điều kiện rất là cám dỗ nhưng điều kiện tiên quyết là được còn sống nha một số người âm thầm liếc nhau một cái hướng xa xa đi bọn họ bung tha ở tiếp tục như thế bọn họ sợ hãi qua đời ở đó có thể có trọng thưởng tất có người dũng cảm nhiều người hơn vẫn là quyết định tiếp tục đổi u rết đi xuống đương nhiên chủ yếu là bọn họ đang suy tư một số người cùng đường vũ đồng uy vũ tận sau đó công lao là mình ừ muốn rất không tồi nhưng là nhân dù sao vẫn là phải có mơ ngộng mặc dù thực hiện không được đường vũ khiêng đại đao xoay người rời đi xuất hiện ở không xa trên thành trấn nên ngang tiểu tử có thể nhường cho ta bắt ngươi đột nhiên một cái bẩn thịu tay kéo lại quần áo của đường vũ một cái thô bị l ã o đầu thử đến một cái răng vàng khẹ ánh mắt bất thiện nhìn hắn lại là hắn mới vừa gia nhập chư thiên thời sau khi cái k i a l ã o đầu vốn là cái này lão đầu phải cho hắn bán vào nam trong quán nhưng là bị hắn lấy một cái kim c h â u ngược lại bán chỉ là đường vũ xác thực có chút kỳ quái người này là nhìn mình nhìn quen mắt nhận lầm người còn là nói nhận ra chính mình bản thể nếu như là người sau như vậy cái này thô bị lão bất tử liền có chút không ngờ người là ai vung ra tiểu ra đường vũ lớn tiếng nói nắm trong tay đến đại đao hướng về phía lao đầu khoa tay múa chân hai cái lao đầu một trách móc ngay sau đó đầu lưỡi giật giật tựa hồ cảm giác không dễ chịu sau đó dùng còng tay rồi trừ sau đó từ trong hàm răng trừ ra một cái sợi thịt nhìn một chút ném vào trong miệng mình khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái hướng bên cạnh di động hai bước cách người này xa một chút giả bộ ngươi vẫn cùng ta giả bộ. có ù n Ngươi g giả ta bộ. c phải hay không là cho là lão tử không nhận biết ngươi thô bị lão đầu h i ế p đôi mắt nhỏ cười hắc hắc tiểu tử ngươi khoảng thời gian này động tĩnh làm thật lớn nha lúc này đường vũ xác nhận người này tuyệt đối là nhận ra mình nhưng là xác thực cảm thấy kỳ quái hắn rốt cuộc lại như thế nào nhận ra mình còn nữa hắn có thể đủ nhận ra mình như vậy thực lực không khác mình làm ấy có thể nhận ra được căn nguyên khí tức quen thuộc có thể người như vậy lúc ấy dễ như t r ở bàn tay bị chính mình ngược lại bán không không thể nói là dễ như t r ở bàn tay mà là cái này lao ra hỏa chính mình dò xét một chút thuốc mê hay lại là cái gì quá không quá hạn chính mình ngửi một cái tại chỗ ngã nào lao ra hỏa xem ra người không đơn giản nha đường vũ thấp giọng nói ngươi tiểu tử này mới là không đơn giản đây chỉnh xảy ra lớn như vậy động tĩnh hơn nữa còn dám đến lê tộc đất q u ò n hạn l a o r a hỏa mị đến con mắt vẻ mặt nụ cười thử đến răng và n g khẽ nụ cười thấy thế nào thế nào thô bỉ ngươi nói ta kêu một câu đường vũ ở chỗ này sẽ như vậy dạng đường vũ khinh thường cười một tiếng ngươi có thể thử một chút l a o r a hỏa nụ cười thu liễm ta cũng biết rõ hù dọa không được ngươi hắn tự tay kéo lại đường vũ đi tìm địa phương uống chút đi ta mời khách vừa nghĩ tới đụng chạm trên quần áo mình cái tay này không lâu trước đây là trừ rằng đường vũ liền một trận buồn nôn bất quá hắn đối cái này lão gia hỏa cũng có chút hiếu kỳ cho nên cũng không có dứt khoát lão gia hỏa mang theo hắn trực tiếp đi vào bên cạnh thanh lâu hơn nữa m ù n m ỉ vẫn cùng lão gia hỏa cười chào hỏi như vậy có thể thấy đây tuyệt đối là một cái khách quen mà lão gia hỏa càng là vẻ mặt thô bị ô m cái tuổi đó bác gái meo sờ một cái lục soát một chút hai ấm rượu ngon trở lại mấy món thức ăn là được lão gia hỏa phi thường thuần thục nói phía trước trên đài cao áo còn bại lộ nữ tử chính đang khiêu vũ mà phía dưới nhân còn đang không ngừng teo to kèm theo kim châu ném lên đài Hời, hơi nhanh một chút nha ha ha nhanh lên một chút lão tử có là tiền kim châu đập vào đài đập t r ú n g nữ tử mặt mày nàng nụ cười một hồi thần sáp sẹt qua một tia thống khổ ngay sau đó lần nữa múa lên cũng không tệ lắm phải không lão ra hỏa cầm lấy bầu rượu hướng về phía miệng cô đông cô đông uống hai ngụm sau đó hà ra từng hơi ngay tại đường vũ đều có chút ngạc nhiên không nghĩ tới nơi này vẫn còn có loại địa phương này bất quá vừa nghĩ tới vừa đến nơi đây thời điểm thiếu chút nữa bị người bán được nam trong quán cũng liền bình thường trở lại xem ra chư thiên so với thế giới thiên đạo chơi đùa càng hải không chỉ có k ỹ viện còn có nam quán chương tám trăm năm mươi bảy bằng danh t ự này lão gia hỏa ăn ngốn nghiến mà bắt đầu thỉnh thoảng còn uống một hớt rượu sau đó hướng trên đài nhìn trên mặt lộ r a thô bị nụ cười cái này n ữ nhưng là mới tới chặt chặt nhìn một chút nhiều đẹp đẽ lão gia hỏa hướng về phía đường vũ giải thích một câu bốn phía nhân còn đang gọi đến ha ha c ư ờ i to đem kim c h â u ném lên đài trên người cô gái lụa mỏng bay xuống chỉ còn lại hai món thiếp thân quần áo trong điếm nhân càng hư p ấ n gào thép cũng càng thêm điên cuồng nhìn một cái đường vũ rời đi ánh mắt chỉ là tìm tòi nhìn lên trước mặt cái này l ã o gia hỏa ngươi xem ta xong rồi cái gì hướng trên đài nhìn nha chặt chặt không tệ không tệ l ã o gia hỏa vừa nói còn vừa lộ ra rồi thô bị nụ cười n g ư ơ i rốt cuộc là ai đường vũ hỏi còn ngươi nữa là thế nào nhìn thấu ta con mắt của l ã o gia hỏa nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trên đài vung tay lên không muốn thảo luận những thứ này cấp thấp vấn đề nữ tử ở trên đài chịu đựng còn như mưa rông gió giật như vậy kim châu đã tới chỉ là trên mặt như cũ cười sán lạc chỉ là đường vũ t ừ kia đôi trong ánh mắt s ắ c thực thấy được một k i a bị a i nơi này mỗi ngày đều không có cùng nữ tử tới tiến hành lần đầu đấu giá mà bước lên này cái nữ tử kêu hồng liên nếu như ngươi thích sau này ta lấy cho ngươi hạ bên cạnh bàn kia lời nói rõ ràng chuyển vào đường vũ trong hai ngươi sẽ không không bình thường chứ tại sao không nhìn rất dễ nhìn lão đầu mị đến con mắt cười hì hì nói đường vũ trên một tiếng nơi này mỗi ngày đều không có cùng nữ tử đấu giá lần đầu đúng nha này không phải là rất bình thường sao lão đầu chuyện đương nhiên nói đại đa số một ít nữ tử không có cách nào cầu sinh rồi hoặc là ngày xưa một ít phá diệt gia tộc nữ tử không có cách nào sẽ đi vào nơi này hơn nữa nơi này sẽ còn bảo vệ các nàng sinh an toàn đừng xem nơi này là nơi ký viện nhưng là phía sau có thể là có lê tộc nhân đang nhúng tay cho nên cũng liền đưa đến một ít nữ tử c a m nguyện đi vào nơi này nhưng là một khi tiến vào nơi này liền lại cũng không thể đi ra ngoài cho dù là người khác chuộc thân đều không thể vừa nói lao đầu hát hát thô bị cười một tiếng này không n ế m không phải một loại cầu sinh thủ đoạn hắn đột nhiên nghiêm nghị xuống giới vì các nàng sinh tồn từ đối với các nàng nghề tôn k í n h ta cho là chúng ta phải làm đưa ra chợ g i ú p tay tới cứu những thứ này nữ tử lao đầu c h u y ể n đề tài người có kim châu sao đường vũ có chút không nói gì không có đáng tiếc lao đầu thở dài một cái cũng không biết là đang đáng tiếc cái gì lúc này nữ tử ngưng vũ động một cái năm trưởng nữ tử lên đài hướng về phía phía dưới nói ngắm hương lầu quy củ tin tưởng mọi người cũng, cũng biết rõ ta cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu ngược lại này cái nữ tử vung tay lên một số người từ một bên đi ra bắt đầu mỗi một bàn cũng phát ra một tờ giấy là đối cái này đấu giá nữ tử giới thiệu ngay sau đó đấu giá bắt đầu đủ loại thanh âm hò hét luận lên rất nhanh giá tiền liền thêm đến tám trăm kim c h â u lúc này thô b ỉ lão đầu v ô bàn một cái h a m hở nói tam thiên kim châu ngược lại chỉ một cái đường vũ hắn nói a ngươi chứ sao đường vũ mắng một tiếng có còn hay không so với tam thiên kim châu cao hơn phía dưới mọi người đều yên lặng đi xuống nhìn đường vũ xì xào bàn tán nếu là không có như vậy hồng liên liền do vị công tử này được theo năm trưởng nữ tử g ó truy không nghi ngờ chút nào hồng liên này cái nữ tử thuộc về đường vũ rồi nhưng mà tiền không là vấn đề vấn đề hắn không có tiền cái kia gọi là hồng liên nữ tử hướng đường vũ nhìn lại khoe miệng năng nổi lên một k i a thê lương nụ cười trên mặt còn mang theo một ít bị kim c h â u đập xưng đỏ vết tích thô b ỉ lão đầu đứng lên dẫn đầu vỗ tay bàn tay chụp rung động đùng đùng chuyển mà nói rằng chúng ta đấu giá đi xuống bàn này có thể không tính tiền ngươi xem ta nói ta mời khách ta mời ngươi ăn cơm uống rượu nhưng thì không cần ta tiêu tiền có thể đây cũng là ta mời phải không đường vũ nhìn hắn vẻ mặt nụ cười thô bị rất muốn một quyền đập lên lúc này thô bị lão đầu hướng về phía đường vũ n h á y nháy mắt nói ngươi hảo hảo hưởng thụ ta liền đi chớ rồi vừa nói một cái bước dài liền v ọ tới t cửa trong nháy mắt liền chạy ra ngoài công tử x i n tiến vào nội đường một cái thị nữ đi tới đối đường vũ chào hỏi đường vũ chỉ chỉ cửa không phải ta đấu giá là cái kia lão bất tử hán chạy thị nữ nụ cười trên mặt một hồi có thể vẫn là nói công tử thật có thể nói đùa ta nói thật đường vũ mở ra tay ta là không có tiền thị nữ nụ cười trên mặt hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi mà bốn phía mọi người cũng hướng đường vũ nhìn lại một số người xì xào bàn tán người này còn thật là l ớ n gan dám trêu chọc ngắm hương lầu này không phải muốn chết sao nhìn ánh mắt của đường vũ nhất thời tràn đầy đồng tình đường vũ ở tâm lý đối cái kia láo bất tử chỉ mắng hồng liên còn ở trên này nghe đường vũ lời nói cũng không khỏi ngần ra ngược lại ánh mắt nổi lên một tia đồng tình vô luận công tử có tiền vẫn là không có tiền cũng mời tới nội điện không nên ở chỗ này ảnh hưởng còn lại khách nhân nhã hứng thị nữ nói lần nữa rất rõ ràng là muốn cho hắn mang tới nội điện đi chuẩn bị quần đầu hắn các nàng ngắm hương lầu xa gần làm tên hơn nữa rất có thực lực bị người như vậy trước mặt mọi người đổ mỡn đây thật là tìm chết đường vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ nếu như ta nếu là không đi đây công tử thật có thể nói đùa vẫn chưa có người nào dám phản đối chúng ta ngắm hương lầu đ ể nghị đây thị nữ trên mặt vi tiếu không giảm chỉ là nhưng ở dần dần trở nên lạnh nghe nói các ngươi là lê tộc sản nghiệp đường vũ tiếp tục hỏi nếu công tử biết rõ lê tộc như vậy tin tưởng công tử cũng biết rõ lê tộc thực lực công tử xin nội địa đi không nên ở chỗ này ảnh hưởng đến còn lại khách nhân nhã hứng chúng ta cũng không muốn ở chỗ này cùng công tử phát sinh cái gì không vui thị nữ nhẹ nhàng nói toàn bộ trong tiệm yên tĩnh không tiếng động cũng đang nhìn đường v ũ có vài người ánh mắt tràn đầy đồng tình người này còn thật là lớn gan lại như vậy đùa bỡn ngắm hương lầu kết quả p h ỏ n g chừng không lành được ba đột nhiên một cái kim châu ném lên đài hồng liên nhắm lại con mắt chịu đựng kim châu đ á n h tới ha ha nếu hắn không cầm ra tiền đến như vậy vừa mới ta ra giá tám trăm kim châu nàng là ta cách đó không x a một người đứng lên n ư ờ i lớn nói quá mức tới đã bắt đầu bước hướng trên đài đi tới nhìn thị nữ l ê n mắt đường vũ cười nhạt ta là không có tiền nhưng là ta có thế chân đ ổ vật ngay vậy thị nữ lần nữa nợ nụ cười công tử thật đúng là có thể nói đùa vừa mới dọa ta giật mình không biết rõ công tử là lấy cái gì tới thế chân tam thiên kim châu đường vũ ở trên bàn nhẹ nhàng viết lên đường vũ hai chữ sau đó cười ha ha một tiếng danh tự này mọi người sửng sốt một chút cách gần đó nhân đứng lên nhìn một cái nhất thời hít vào một hơi khoảng thời gian này đường vũ hành động đã sớm truyền khắp này phương tinh vực nhưng mà này cái đại ca trực tiếp đem danh tự này viết ra này cái đại ca ý gì t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám têu đại ca không muốn lấy tây kinh lục soát tiểu thuyết mẹ toàn chủ n h u y ễ n manh đích keo ly cha tìm tất cả mọi người hướng đường vũ xem ra bốn phía yên lặng như tờ chỉ bằng mượn danh từ này đường vũ tiếp tục nói ta biết rõ nơi này các ngươi là lê tộc còn đang đuổi giết hắn mà ta biết rõ hắn ở đâu nguyên lai là biết rõ đường vũ tin tức chỉ một liền muốn lấy tin tức này dùng rồi đến ba cái kim c h â u tiểu từ này có phải hay không là đầu có bệnh nhưng mà ngắm hương lầu một số người lại chầm tư thậm chí đang suy tư có đáng giá hay không khoảng thời gian này đổi g i ế t đường vũ vô luận là lê tộc hay lại là trình tộc cũng hao binh tổ tướng nhất là trình tộc còn trở thành này phương tinh vực trò cười hơn nữa trong tay đường vũ còn có một cây đao đó là lê tộc tộc trưởng mướn nếu là thật có thể chắc chắn đường vũ tin tức tựa hồ cũng không phải là không có thể nếu như công tử cung cấp tin tức chính xác chúng ta ngắm hương lầu có thể dùng cái này để cho công tử tới đến tam thiên kim châu thị nữ cười mã l ú n đồng tiền như hoa khẽ cười nói nếu là tin tức không chính xác sợ rằng công tử sẽ ở lại chỗ này bất quá ta tin tưởng công tử là một cái người thông minh quả quyết sẽ không cầm sự tình như thế đùa đ ư ờ n g vũ tiếng h ừ nói lao tử cũng không có ngu như vậy hắn tiếp tục nói hắn ngay tại cách đó không xa lạc ngọn phong sơn tu luyện không tin các ngươi đi nhìn một chút liền biết công tử xin nội điện thị nữ nhìn trên đài hồng liên liếc mắt tiếp tục nói nói vô luận tin tức có hay không chính xác công tử cũng phải đi đến nội điện không phải sao ý này rất rõ ràng kia sợ sẽ là muốn làm chút cái gì cũng phải đi nội điện đ ư ờ n g vũ cười hắc hắc đi theo thị nữ đi về phía nội điện Mà trong hương lê u đã đi sớm có người đi thông báo l tộc rồi. Thậm chí nghe ắ m ư tư ơ n nhân đều có chút ngồi không yên. Đang suy tư có muốn hay không g lầu đều suy một ít chút khách hay có có đi x m người á o nhiệt, n ợ c lạc cũng tộc. lại Lê ngọn phong sơn cũng không xa. Lê tộc. Nghe n g xa. ư khác báo lại tộc trưởng cười n h ạ t đã như vậy như vậy hai vị trưởng lão liền làm phiền ngươi môn đi nhìn một chút đường vũ có hay không ở nơi nào là tộc trưởng hai vị trưởng lão đi ra hướng xa xa lạc ngọn phong sơn đi lạc ngọn phong sơn giờ phút này náo nhiệt vẫn còn ở có người không ngừng hướng nơi này chạy tới vương á tầm tay cầm q có xếp một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng không thể không nói vương á tầm trưởng còn rất là đẹp đẽ đẹp đẽ để cho người ta có chút không biết là nam hay nữ rồi ở dưới người hắn ngồi một cái ghế bên người có bốn cái đẹp đẽ thị nữ ở hầu hạ hắn hắn ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng đung đưa q có xếp phía trước cách đó không xa đường vũ đang ở ngồi xếp bằng hình như là đang tu luyện hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện rồi bên trong đôi bốn phía động tĩnh dường như là không nghe thấy là đường vũ quả nhiên là đường vũ hắn quả nhiên ở chỗ này mặc dù phát hiện đường vũ hạ xuống nhưng là mọi người ai cũng không dám tùy tiện động thủ đối với đường vũ cường đại hay lại là biết rõ chỉ có chờ đợi lê tộc cùng trình tộc người đến mới có cơ hội bắt hắn lại lúc này đường vũ đột nhiên trận mở con mắt hướng bốn phía nhìn một cái khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ người này thật đúng là có thú nha vương á tầm cười nhạt một tiếng ngược lại hỏi bên người thị nữ k h o e miệng của bản thiếu gia là phơi bảy là bốn mươi lăm độ khoảng đó sao thiếu gia là đệ nhất thiên hạ mỹ nam vô luận cười cùng không cười đều là đẹp nhất mấy cái thị nữ chăm miệng một lời nói ngay vậy vương á tầm hài lòng gật đầu một cái hướng về phía bên người một cái nữ tử ngóc tay cái kia nữ tử vội vàng lấy g ư ơ n g ra nhìn trong gương chính mình vương á tầm sờ một cái chính mình mặt ngươi thế nào đẹp mắt như vậy trong đám người một cái thô bị lão đầu ở trong đám người thỉnh thoảng xuyên qua thỉnh thoảng phóng qua một cái nhân g ì già dì dầm tựa hồ đang nói gì một người khác lén lén lút lút hướng bên cạnh nhìn một cái sau đó lấy r a kim c h â u giao cho thô bị lão đầu ngược lại thô bị lão đầu xuất ra một bọc dược giao cho hắn hồi lâu sau thô bị lão đầu c ư ợ i h ắ c hắc đứng ở mỗi bên hướng trong sân đường vũ nhìn một cái. ánh mắt nhỏ khẽ h í p xuống hắn đang làm gì biết rõ lê tộc đám người muốn tới còn không chạy trốn à mài đ a o đây không sai trong sân đường vũ cầm trong tay một c â y đao tại một cái đá mài đao bên trên cọ sát đâu rồi ánh lửa văng khắp nơi đường vũ thanh âm phẫn nộ vang dội lên hơn m ư ờ i đạo bóng người hiện lên là trình tộc trình tộc người đến ha ha ngượng ngùng không nhịn được theo một người bật cười nhất thời càng ngày càng nhiều nhân nợ nụ cười mà trình tộc người cảm giác trên mặt nóng bỏng nhất là thấy đường vũ trong tay kia đem trường đao sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần bởi vì đây là bọn họ trình tộc bà bối các ngươi cây đao này không tệ đường vũ hướng của bọn hắn nhìn một cái chuyển mà rơi xuống rồi trên người một người trách móc cười một tiếng têu lại ca người này chính là trình vũ không một đứa bé bị đường vũ nhiều lần rửa sạch rất không được lột sống h ắ n hắn cho nên nghe được đường vũ tin tức hắn chủ động xin đi mang người đánh tới ta giết ngươi trình mỏm đá cắn răng nghiến lợi gào lên giờ khác này hoàn toàn mất đi lý trí chạy đường vũ liền v à tới đừng xung động hắn cố ý chọc giận ngươi một trường lão cũng không có khuyên ngăn trở t r ì n h mỏng đá trực tiếp liền xuống tới cùng lúc đó trong tay nổi lên một cái cái xẻng cái xẻng giống như một cái to lớn cánh cửa như thế bốn phía sắc bén một trận q u a n g lên tới hổ hổ sinh phong ngươi phải gọi ta một âm thanh đại ca ta tạm tha ngươi một mạng đường vũ tiếp tục nói cái xẻng trong phút chốc bổ xuống ẩm phản phất toàn bộ đại địa cũng két d u n đứng lên sợ hai trình mỏng đá ngoài ý trình tộc mấy tên trưởng lão liếc nhau một cái bất đắc di xuống tới vốn là hẳn chờ đợi lê tộc người vừa tới vừa động thủ một cái bắt lại đường vũ mới đúng nhưng là không nghĩ tới trình mỏm đá đứa nhỏ này có chút xung động quét mấy chục thức trường đao mang cấp tốc lói lên bổ vào thanh kia xúc trên nhất thời một tiếng kêu đ a u truyền tới cái s ẻ n g ở dưới một kích này cũng từ trình mỏm đá trong tay rời khỏi tay đường vũ đưa tay cầm ở trong tay nắm giống như cánh cửa như thế cái s ẻ n g hướng về phía vọt tới mấy vị trình tộc trường l ã o chính là một hồi chụp ha ha vương á tầm cười ha ha một tiếng ngược lại vội vàng thu liễm nụ cười này ha ha cười to ảnh hưởng bản thiếu ra tuyệt thế phong thái mấy vị trưởng lão nhanh chóng lui về phía sau nhưng là trình mỏng đá lại không có chạy bị đường vũ một cái đến kéo đến r ả n h tay bên trong đem toàn thân hắn pháp lực cho phong cấm rồi cười hì hì nhìn hắn giờ phút này trình mỏng đá cả người phát lệnh đường vũ nụ cười không khác nào một cái á c ma têu đại ca đường vũ đi lên chính là một cái vả mặt lớn mật vương hắn ra mấy cái trưởng lão con mắt đỏ nhưng mà giờ khắc này đường vũ đem trình mỏng đá đẩy về phía trước hắn núp ở trình mỏng đá sau lưng nhất thời mấy vị trưởng lão miễn cưỡng dừng lại bước chân nhìn về phía ánh mắt của đường vũ nếu như muốn ăn t h ị người trình mỏng đá pháp lực bị phong ấn lại rồi nếu là bị uy thế ảnh hưởng đến chỉnh không tốt trực tiếp thì phải xong con b ê đường vũ cười hắc hắc cười đặc biệt s á n lạ cười quá khó coi vương á tâm lắc đầu nói một câu hoàn mỹ nhất vi tiếu hẳn khoe miệng hơi nhét lên hoặc là hé miệng cười khẽ nếu là có thể lộ ra trên mặt má lún đồng tiền thì tốt hơn Trưng 859, Hồng nữ tử trở Hồng Nữ Y lại. vương á tâm cẩn thận hướng đường vũ nhìn một chút hắn không có má lún đồng tiền chứ không có bên người thị nữ nói nghe vậy vương á tâm hài lòng nợ nụ cười bởi vì hắn có rượu ổ t r ì n h tộc mấy vị trưởng lão ai cũng không dám ở tùy tiện đ ộ n g thủ chủ yếu nhất là bọn họ còn đang đợi chờ đợi lê tộc nhân đến nếu không bọn họ căn bản không bắt được đường vũ ở dưới con mắt mọi người đường vũ ở trên người trình nham một hồi lật đem một ít bảo b ố i cái gì cũng thu vào trình nham cắn răng nghĩ lợi nhưng là pháp lực bị phong ấn lại không thể làm những gì người y phục này không tệ đường vũ sờ một cái trên người hắn vải vóc nhất thời trình nham mặt liền biến sắc đường vũ người dám nhưng mà tâm lý lại thình thịch mà bắt đầu người này không sẽ cho mình quần áo lấy hết chứ vừa nghĩ tới hắn làm những thứ kia tổn hại chuyện lấy hết quần áo của tự mình cũng không phải là không có khả năng đường vũ người rốt cuộc muốn làm gì trình nham thanh â m đều run rẩy đến trước mặt mọi người nếu như bị cởi hết hắn nếu không có mặt sống người còn không biết chưa bây giờ lê tộc chi người đã tới đường vũ ngươi nếu là thức thời liền thả bản thiếu gia bản thiếu gia có thể cho ngươi cầu xin t h a để cho bọn họ t h a cho ngươi mệnh trình nham tiếp tục nói t h a cho hắn một mạng lời này nghe đường vũ có chút buồn cười hắn và lê tộc trình tộc đã sớm thủ sâu như biển rồi thật sao đường vũ rất là ngây thơ hỏi trình nham hừ một tiếng không sai ngươi nếu là thả bản thiếu già bản thiếu gia nhất định x i n tha cho ngươi ba đường vũ một cái miệng rộng t ử liền luân phiên đi lên ngươi làm lao t ử ngốc nhà vo ve bốn phía gian phảng phất cũng đang khẽ run chấn động hai bóng người giống như là ở những không gian khác bên trong bước bước ra đúng lê tộc hai vị trưởng lão là đoạn lãng cùng chính n ô n bọn họ đã sớm lui khỏi vị trí nhiều năm lại không nghĩ tới lại một cái đường vũ xuất hiện lần nữa không có cách nào đường vũ quá mức cường đại nếu là hạng người bình thường căn bản không bắt được hắn tới bao nhiêu người cũng là chịu chết đường vũ nguy hiểm chỉ là người này vẫn còn ở rút r a miệng của trình nam h tử hoàn toàn không thèm để ý chẳng nhẽ hắn có cái gì chỗ r ử a hay sao trình nam h gõ má lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng sưng đỏ mọi người không khỏi hít vào một hơi đường vũ chính n ô n nhìn về phía đường vũ ngươi còn thật là lớn gan nếu là gì ngươi tự phế tu vi như vậy lao phu tạm tha ngươi một mạng ba đường vũ đi lên lại luân phiên trình nam một cái miệng dậu tử thiếu chút nữa không có cho trình nam khóc lớn rồi bọn họ nói với ngươi ngươi đánh ta làm đồ chơi gì đường vũ không nói gì mà là dùng trình nham thanh k i a cái s ẻ n g bắt đầu ở trên đất tạo ra bơi hố rất nhanh một cái hố to liền đào xong người này đang làm gì chẳng lẽ là biết rõ mình không chạy khỏi trước thời hạn cái chính mình chuẩn bị s o n g yên nghỉ chỗ à? đây chính là trong truyền thuyết tự đảo mộ sao đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đường vũ cho trình nham ném vào trong h ồ lớn vung tay lên trực tiếp trôn hắn còn đứng ở phía trên bước lên ngươi tìm chết trình tộc trưởng lão vào giờ khắc này cũng vào tới Cùng lúc đó lê tộc hai vị trưởng lão cũng xuất thủ rất nhiều người mặc dù biết rõ đường vũ cường đại dù sao chỉ là nghe nói chuyển thần hồ kỳ thần mà giờ khắp này đường vũ xuất thủ bọn họ mới phát hiện quả nhiên giống như truyền thuyết một loại cường đại vốn là một số người còn muốn động thủ trực tiếp bắt hắn lại dù sao bọn họ cho là chỉ là bị chuyển dương thần hồ kỳ thần mà bây giờ bọn họ phi thường vui mừng cũng còn khá lúc ấy không có động thủ bằng không phòng t r ư ờ n g bọn họ đã chết đường vũ tay cầm cái s ẻ n g qua lại thay phiên đem trình tộc một vị trưởng lao trực tiếp đánh bay ra ngoài rồi m ư i mấy dặm một cây lang nha bổng đột nhiên hiện lên đập vào trường lao trên nóc hắn vừa muốn mắng lên tiếng một cái túi liền đeo vào trên đầu mình trực tiếp cho hắn thu vào thô bị lao đầu cười hắc hắc giơ giơ lên trong tay túi đôi mắt nhỏ chú ý chiến trường ngươi một cái lao bất tử đang lúc này đường vũ thanh em vang dội ở hắn não hải tiểu tử đừng cho là ta không biết do đây là người hòa thần người bản thể vẫn còn ở ngắm hương lầu hưởng thụ đ â y chứ hắc hắc cô nương tiện như thế nào đây lao gia hỏa thô bị cười vê anh cái xẻng ở chính ngôn nhất kích chi hạ băng liệt liên đới đường vũ cũng lui về phía sau mấy bước hai cái này lao bất tử cảnh giới hắn giống nhau nhưng là đường vũ nhưng là không sợ cả người càng chiến càng hăng q u y ề n thế như gió bốn phía gian cũng phát ra băng liệt vặn vẹo thanh â m cường đại uy thế hướng bốn phía khuếch tán bụi mù tràn ngập huyết sát tung tóe mọi người không khỏi lui về sau một bước vương á tầm bên người bốn cái thị nữ vội vàng xuất thủ chặn lại này cổ uy thế trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động khoe miệng là bảng hiệu tựa như nụ cười phi phi bốn phía có người hói hai cái sức điểm một cái sức tung tóe rơi vào vương á tầm quần áo sắc mặt hắn trong nháy mắt liền lạnh xuống giết hắn đi ngay sau đó vương á tầm thân ảnh nhất tránh biến mất không thấy gì nữa một lát sau trở lại tóc ướt rầm rể còn đổi một thân quần áo mới tinh mà vừa mới nổ nước miếng người kia đã chết kiểu kiểu bốn cái thị nữ vội vàng động thủ đem vương á tầm tóc cẩn thận lau chùi làm động tác cái mái cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm tựa hồ chỉ sợ làm g ã y tóc hắn vơ anh t ư n g trận đáng sợ uy thế lan trắn lên đường vũ lồng ngực bị một thanh trường kiếm xuyên qua mà lê tộc một vị trong đó trường lão đ ụ c thân cũng bị đường vũ đánh bể mạnh như vậy ở nhiều người vây công như vậy hạ như cũ sát tiến sát xuất còn nghĩ một vị lê tộc trưởng lao đánh bể này phương tinh vực ngoại trừ cá biệt một số người tựa như có lẽ đã không người là đối thủ của hắn rồi đường vũ máu me khắp người nhưng là lại chiến ý hiên ngang tóc đen tung bay vô tận uy thế từ trên người hắn lan tràn tới b ộ t phía đáng chết ta nhất định phải giết người giết người chính ngôn vẫn nộ gầm thét lên tiếng ở nơi này phương tinh vực hắn thành danh nhiều năm cuối cùng quy y rồi lê tộc trở thành lê tộc trưởng lão mặc dù rất ít đi ra ngoài hành tẩu nhưng l à n này phương tinh vực như cũ lưu truyền hắn vô số vi danh có thể giờ phút này là lại bị đường vũ cho miễn cương đánh nát được thân bốn phía gian một cơn chấn động giống như là trong lúc bất chợt hở ra như thế một đạo bóng người màu đỏ từ trong khe một bước d ậ m chân nữ tử một thân quần áo đỏ diêm rúa lẳng lơ như lửa thần s á c lạnh giá để cho người ta không dám nhìn thẳng tựa hồ là bẩm sinh cao ngạo như vậy cao cao tại thượng liếp nhìn nàng một cái tựa hồ cũng là khinh n n bốn phía mọi người nín thở xinh đẹp như vậy lãnh diễm nữ tử vương á tầm cọ thoáng cái đứng lên vội vàng đem gương lấy ra đối với mình nhìn một chút sau đó lại nhìn một chút trong sân hồng y nữ tử tựa hồ sẽ cùng nàng so sánh ai trường đẹp một chút ngắm hương bên trong lầu đường vũ bản thể từ trên ghế trực tiếp rơi xuống mà trong chiến trường vốn là khí thế bay lên chiến ý ngút trời đường vũ trong nháy mắt liền nổi h ả i hồng y nữ tử nhìn về phía đường vũ sau đó hướng xa xa ngắm hương lầu vị trí nhìn một cái nàng thanh â m càng lạnh như băng lại đang cái dối chương tám trăm sáu mươi có thể tính chết nhìn hồng y nữ tử đột nhiên xuất hiện đường vũ tâm lý có chút phức tạp vốn là còn tưởng rằng nàng đã rời đi đ â u rồi nhưng là không nghĩ tới lại trở lại ngược lại lại nghĩ đến chính mình tựa hồ còn phải bị ngược trong lòng nhất thời một trận phát khổ tại phía xa ngắm hương bên trong lầu đường vũ bản thể từ trên ghế rơi xuống mắng nhiếp vốn là hắn còn tưởng rằng ngắm hương lầu được đen ăn đen đây kia sợ sẽ là cung cấp tin tức chính xác cũng phải quần đấu chính mình thậm chí đường vũ cũng nghĩ xong muốn giải cứu những thứ này đáng thương tiểu t ỷ t ỷ với trong nước lửa nhưng không nghĩ đến ngắm hương lầu làm ăn còn là phi thường chú trọng thành thật xác nhận tin tức sau đó Trực tiếp c hồng o trong, bao hắn phòng không h dẫn căn bên tới một căn phòng bên trong, sau đó không bao lâu, cái kia gọi sau lâu, đó là、hồng、liên nữ tử, liền tử, đi v à o h ồ n g Liên vẽ mặt thẹn thùng tựa hầu nghĩ tới chuyện kế tiếp tình ta cho công tử mở áo đường vũ vung tay lên không gấp không gấp nhưng mà tâm lý lại phát khổ bị hồng y nữ tử phát hiện mình lại đang quay dối rồi nhưng là này không phải là bị đuổi g i ế t ấy ư không có cách nào v ề phần đi tới nơi này cũng là bởi vì cái kia lão bất tử lừa hắn đi vào đường vũ rất không được cho cái kia thô bị lão bất tử cho h o c quả hận không được bản thể lập tức đi giết đem cái kia lao đầu dẫm ở dưới chân hồng liên vốn là đưa tay ra một hồi hướng đường vũ cẩn thận nhìn một chút giờ phút này đường vũ vẫn như cũ vạm vỡ đại hán bộ dáng mặt đầy dâu tử thậm chí trên mặt còn mang theo một đạo mặt sẹo nhìn một bộ h u n g s á t chi khí công tử nếu là thu thập một phen nhất định là một cái mỹ nam tử hồng liên khẽ cười nói đang thu thập cũng cái này ư ức hạnh mỹ nam tử cái rắm bất quá đường vũ bản thể vẫn là rất đẹp trai liên quan tới nhan giá trị phương diện này hàn tự nhận là vẫn luôn đắn đo gắt gao đường vũ vung tay lên làm ra một bộ thô tục bộ dáng phi phi hai tiếng đem hột từ trong miệng phun ra ngoài chẳng nhẽ b ả n bây giờ đại gia dáng vẻ sẽ không x o á i ta không phải cái ý này hồng liên nói liên tu mấy lần d ư ơ n g mắt nhìn về phía đường vũ tuy nhưng đã trang điểm lại nhưng là trên mặt như cũ còn mang theo khó mà che giấu xương đỏ vậy cũng là bị kim c h â u đập đường vũ hh á t á t một ít ngươi nói một chút đi tiểu nương tử thế nào bên trên tới nơi này b ả n đại gia tâm t ì n h tốt nghe một chút cố sự bên trên nơi này có cái gì kỳ quái sao hồng liên bình tĩnh nói đường vũ xứng sở nhìn một chút nàng ngươi nói đúng không có gì kỳ quái cũng là một loại cầu sinh thủ đoạn ngược lại là bản đại gia lời nói hơn nhiều hắn trực tiếp nằm ở trên giường mà hồng liên lại kỳ quái nhìn hắn một cái tới đây không u tây theo hồng ý nữ tử xuất hiện bốn phía yên tính không tiếng động cũng hướng nàng nhìn lại như vậy lãnh diễm nữ tử vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi là cùng đường vũ một nhóm cô đ ư ơ n g lão phu khuyên ngươi tránh ra bằng không không nên trách lão phu không k h á c h khí đoạn l ă n g nói chính ngôn nhục thân bị hủy trình tộc nhiều vị trưởng lão trọng thương nhưng là đường vũ cũng bị thương rồi cho nên theo đoạn lãng chính mình cộng thêm trình tộc người bắt lại đường vũ hay lại là dễ như t r ở bàn tay nhưng l à n à y cái nữ tử lại cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái căn bản không nhìn thấu nàng nhìn giống như là một người bình thường nhưng là mới vừa phá vỡ không gian mà xuống này rõ ràng không là người bình thường có thể làm được sự t ì n h cho nên đoạn lãng sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng cách đó không xa vương á tầm cầm trong tay gương đối với chính mình không ngừng dựa theo chẳng nhẽ người này còn có cái gì n ú i dựa hay sao nhưng là từ tin tức nói la với ngoại giới đột nhiên mà tiến vào chư thiên hướng hồng y nữ tử nhìn một chút vương á tầm thở dài một cái đem gương ném ở trên mặt đất đi lên đạp hai chân cái gì pha gương cho bản thiếu gia chiếu khó nhìn như vậy bốn cái thị nữ đều cúi đầu run l y bầy trở về tìm bên trong tộc mấy vị trưởng lão nói cho bọn hắn biết dùng thiền tinh thạch tự cấp bản thiếu gia chế tạo mấy viên gương vương á tầm phân phó chỉ con mắt c ủ a là lại hướng hồng y nữ tử nhìn hắn có chút tự t i vốn là hắn vẫn luôn cho là hắn nhan giá trị nam nữ thông sát nam không hắn đẹp trai nữ không hắn đẹp đẽ đương nhiên đây chỉ là hắn như vậy tự mình cho là ta k h ô nàng g nghịch ngợm, không có nghịch ngợm. Đường có có khan một tiếng, ngươi n một mặt cười trước vũ lại. trở Ở cảm giác gáp lực quá lớn. Đường vũ đều cảm giác được câu c gáp Đường quá lớn. đều nệ. vũ hướng ủ chủ yếu đây nguyên yếu. y tiếng, là lại, lẽ là không đánh nhân Hồng hừ nhìn nữ đ mới có một tử về phía ờ n nhiên này thân Nàng g vũ, tự nhiên biết rõ, này bất quá chỉ là hóa thân thôi. chỉ hóa h rõ, là quả ư một bên đi hai bước nhường ra nhìn hồng y nữ tử rõ ràng cho thấy không muốn đ ú n g tay chuyện này cái này làm cho đoạn lãng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó thần sắc lạnh lùng xuống dưới sắt giết hắn cho ta hắn đã bị thương nhất thời trình tộc mấy vị trưởng lão lần nữa xuống tới mà bên ngoài sân một số người cũng bắt đầu lòng mang ý đồ xấu không tệ bây giờ đường vũ đã bị thương nếu là ở cái này đạo thủ tương trợ lê tộc nghĩ đến đây nhất thời vài người đồng thời xuất thủ đường vũ đại khai đại hợp hoàn toàn liền là một bộ không muốn sống đổi u cho dù là liệu mạng chính mình bị thương lần nữa cũng sắp một vị trình tộc trưởng lão đập chết trọng thương bên dưới còn có n ả y như thế chiến ý đáng tiếc hắn đã bị thương muốn đi cũng không đi được theo hắn bị thương một ít không có hảo ý nhân xuất thủ càng ngày sẽ càng nhiều vốn là một ít ở người vây xem hai mắt nhìn nhau một cái cũng xuống tới cũng muốn vào lúc này tương trợ lê tộc bắt lại đường vũ cũng coi là với lê tộc giao hào rồi dầu gì có thể để cho lê tộc thiếu một món nợ ân tình của chính mình hồng y nữ tử đứng ở bên ngoài sân thần s ắ c lạnh giá một số người ở len lén đánh giá chỉ là lại không người dám tiến lên cô nương tại hạ là mạnh g i a mạnh thành một người đột nhiên đi tới hướng về phía hồng y nữ tử thi lễ tiếp tục nói chúng ta mạnh g i a này phương tinh vực vẫn còn có chút thực lực ta xem cô nương một thân một mình khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm không bằng sau này đi mạnh ra một tòa hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái thân xác nổi lên một tia không vui nhìn kỹ bên dưới mạnh thành càng đ ộ n g lòng mặc dù bên cạnh hắn có không thiếu nữ nhân nhưng là khí chất dung mạo không có bất kỳ một cái nữ tử cùng nàng như nhau nếu là có thể được một người những thứ kia nữ tử toàn bộ đổi đi đều là không có vấn đề nay phương tinh vực tối thực lực cường đại chính là hỏa phương thành thứ yếu chính là lê tộc mà chúng ta mạnh ra với lê tộc luôn luôn giao hảo mạnh thành cười nhạt một tiếng cố gắng làm cho mình phong độ nhẹ nhàng đứng lên trong đại chiến đường vũ nhìn tiểu t ử này liếc mắt hít vào một hơi vê anh hắn một quyền đem mấy người đánh bay mà thô bị lão đầu theo sát phía sau cầm trong tay lang nham đồng lên biên chế nhân sau sau đó hãy thu vào trong túi trách móc vẻ mặt thô bị nụ cười vê anh nhất kích chi hạ đường vũ lui về phía sau cánh tay bắt đầu nổ t u n g ngược lại bóng người tan thành m â y khói chết mọi người có chút ngạc nhiên lại chết như vậy hả có thể tính chết đoạn lãng người bị trọng thương không khỏi như thích trách nhiệm nói một câu chương tám trăm sáu mươi mốt thường y đánh tới phúc trận chiến này đường vũ chém giết hơn mười người trong đó bao gồm chỉnh tộc một ít trưởng lão vốn là tới hơn mười người giờ phút này chỉ còn lại năm cái mà lê tộc hai vị trưởng lão mỗi người càng là người bị trọng thương sau đó vây xem những người đó vào tới cũng bị đường vũ chém giết không ít một số người thầm kinh hãi mà bắt đầu thậm chí có nhiều chút vui mừng còn hảo chính mình vừa mới không có động thủ nếu không thật dễ chết trong tay đường vũ cảm thấy nhất khí hóa tam thanh biến mất đường vũ thoáng trầm ngâm một chút lấy ra trên người sở hữu kim châu đưa cho hồng liên trên người của ta nhiều như vậy cũng cho ngươi đi thực ra hắn là có tiền những thứ này kim châu đều là từ sắt những người đó trên người lấy tới còn có một chút ngổn ngang bảo bối cái gì hồng liên sững sờ khẽ nợ nụ cười công tử thật có thể nói đùa đây là ta lựa chọn đem kim châu đặt lên giường đường vũ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ lê tộc t r ì n h một người hắn là không chuẩn bị để cho bọn họ còn sống trở về vốn là hắn còn có chút bận tâm lê tộc đi ra một ít l á o bất tử cho nên mới cẩn thận một chút đứng lên nhưng mà bây giờ hồng y nữ tử trở lại hắn còn sợ cái rắm kia sợ sẽ là càn quét lê tộc tựa hồ cũng không thành vấn đề nhìn trên giường kim châu ánh mắt của hồng liên giật giật, một lát sau k h ẽ n ở nụ cười thật đúng là một cái thú vị nhân theo đường vũ vừa chết lê tộc thậm chí còn trình tộc một ít trưởng lão toàn bộ nhìn về phía hồng y nữ tử bởi vì theo các nàng nay cái nữ tử rất có thể là cùng đường vũ một nhóm bây giờ đường vũ chết nay cái nữ tử muốn báo thù cho hắn động thủ cũng không phải là không thể chỉ là hồng y nữ tử không núp đ í c h này để cho bọn họ yên tâm đi xuống đang lúc này bốn phía gian đột nhiên một trận và mèo một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo ngốt trời vai với giữa không chúng xuất hiện tay cầm một thanh đoạn đao càn quét mặc qua vâng mọi người thất kinh không dám tin nhìn một màn này một số người phản ứng lại lại mẹ hắn là hóa thân r i i ạ chuyện này hóa thân hóa thân cho lê tộc trình tộc giết cái người ngã ngựa đổ sau đó lại xuất hiện cái này không sẽ cũng là hóa thân đi mọi người bắt đầu hoài nghi xuất hiện lần nữa đường vũ có phải hay không là cũng là một cái hóa thân đoạn lãng ngạc nhiên nhìn đường vũ một đao này trực tiếp chém vỡ rồi hắn thần hồn quá nhanh giống như là có ở đây không cùng bên trong không gian lóe ra tới một đao để cho hắn căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể c h ơ mắt nhìn này chém tới một đao về phần chính ngôn cách khá xa hơn nữa cảm thấy sự t ì n h không được trực tiếp xoay người chạy đường vũ quá h è n hạ lần lượt lấy hóa thân trêu đùa bọn họ đang lúc bọn hắn đắc ý dương dương cho là chém giết đường vũ thời điểm trong lúc bất chợt xuất hiện lần nữa hắn phải trở về vệ i t binh tốt nhất để cho lê tộc một ít l á o tổ xuất thủ bằng không muốn muốn bắt đường vũ tựa hồ không phải đơn giản như vậy bọn họ đã hao binh tổn tướng quá nhiều hơn nữa lê tộc còn có này càng chuyện trọng yếu muốn làm ở đây sao tổn thất nữa c h u y ệ n g ì cũng không làm đ ư ợ c n g ư ơ i đoạn lãng nhìn về phía đường vũ là thực sự thân sao hắn thần hồn đã bị một đao này vỡ vụn sinh mệnh chi lực đang điên cuồng chảy mất mà trình tộc mấy vị trưởng lão cũng không nút đ í c h đứng ngơ ngác trong mắt tựa hồ như cũ còn thoáng qua kiêm một đạo rực rỡ tươi đẹp quang cảnh một đao này đáng sợ như vậy hơn nữa thời cơ xuất thủ nắm chặt thích hợp chỗ tốt đúng là bọn họ thanh t ĩ n h lại một khắc kia ngay sau đó đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn một kích trí mạng đường vũ trách móc cười một tiếng ngươi đoán đoạn lãng thở dài một cái ngươi rốt cuộc là người nào vừa nói thẳng tắp té xuống khí tức hoàn toàn không có mà trình tộc kia mấy vị trưởng lão cũng rối rít mới ngã xuống đất về phần vừa mới hướng đường vũ xuất thủ một số người giờ phút này nhanh chóng chạy trốn nhưng làm một cái thô bị lão đầu lại đi theo thỉnh thoảng đánh cho bất tỉnh một cái sau đó chuyển vào trong túi đỉnh núi rồi đỉnh núi trong tay túi thô bị lão đầu cười hắc hắc ngược lại rời đi ở một nơi nam quán bay rơi xuống từ cửa sau đi vào như vậy có thể thấy cái này lão gia hỏa là một cái kẻ tái phạm cũng quen việc dễ làm đường vũ đứng ở trong sân bốn phía không một người dám đậu thủ cái này làm cho xảy ra phong khoáng tỉnh rất nhiều một bộ còn có ai l ạ i lê tộc trình tộc liền này đường vũ hữu môi nói cái gì cũng không phải hướng bốn phía nhìn một cái biết rõ này tên gì sao thương y đánh tới phúc một chút khiêu chiến cũng không có ngược lại nhìn về phía hồng y nữ tử nhất thời đường vũ đ à n g hoàng đi xuống không biết rõ tại hạ có thể hay không biết rõ cô nương phương danh mạnh thành hướng về phía hồng y nữ tử nói đột nhiên ánh đao lói lên mạnh thành tại chỗ bị đánh thành hai nửa người đi theo mạnh thành vài người chỉ đường vũ nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của đường vũ nhất thời cũng không dám đang nói chuyện rồi ngươi chờ đó chúng ta mạnh ra sẽ không bỏ qua cho ngươi thả câu tiếp theo lời gác vài người xoay người rời đi cách đó không xa vừa có mấy cổ hơi thở h i ệ n lên không nghi ngờ chút nào đều là lê tộc người trong đó một cổ hơi thở để cho đường vũ cảm thấy có chút nguy hiểm chỉ là nhìn một cái hồng y nữ tử ở chỗ này nhất thời phong khoáng tỉnh n g ử a mặt lên trời thét dài hét lớn một tiếng lê tộc các ngươi tới bao nhiêu lao tử giết bao nhiêu hôm nay lão tử ở nơi này chở các ngươi lời này quá cắn rỡ vương á tầm cũng đau răng một loại hít vào một hơi thậm chí hoài nghi đường vũ đầu có phải hay không là không dễ xài n à y mẹ hắn là muốn tự sát n h à đại ca cũng biết do ngươi mạnh nhưng là không đến nổi như vậy đắc ý đi lê tộc nội t ì n h là ngươi không biết này điên rồi sao hắn muốn một người chọn lê tộc sớm đều đã chọn hơn nữa không chỉ lê tộc còn có một cái trình tộc cha con đường vũ ta đối với ngươi nghiêng đội tựa như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt mặc dù có chút nao tản nhưng là không khỏi không thừa nhận hắn cường đại chẳng qua là ta lại một mực lấy chỉ số thông minh của hắn là tu luyện như thế nào đến trình độ này thế nào không có bị nhân đánh chết hướng hồng y nữ tử đi tới đường vũ cười hắc hắc hồng y nữ tử lạnh lùng nói lại đang quấy rối tiến lên đón hắn lạnh ra ánh mắt đường vũ đầu t h ấ p xuống đàng hoàng một đạo thân ảnh nổi lên ở bả vai nàng bên trên còn đứng một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly phanh bay rơi xuống trước một cước liền cho vương á tầm đá ra ngoài nguyên bản vương á tìm cầm trong tay phấn đang ở sức đây lần này trực tiếp làm vẻ mặt cũng híp con mắt thiếu ra thị nữ vội vàng tiến lên cho vương á tầm nâng đỡ lên nhưng mà vương á tầm trực tiếp dùng quần áo chặn lại chính mình mặt rất rõ ràng giờ phút này hắn tôn dung có chút không khéo léo không thể để cho người khác thấy hắn bảo hộ chính mình đẹp trai hình tượng c h ậ n mắt xem ra nhưng mà vừa nhìn thấy phượng tâm nhan vương á tầm hít mũi một cái ghen tị ghen tị ta dung nhan lời nói xong xoay người chạy mà phượng tâm nhan nhìn về phía hồng y nữ tử ánh mắt lom lom nhìn nàng run giọng nói ngươi ngươi hồng y nữ tử dỗi tay sờ soạng hướng mặt nàng tựa hồ có than nhẹ từ trong miệm nàng chuyển tới ngươi trưởng thành chương tám trăm sáu mươi hai không để cho ta thất vọng n ư n g mắt nhìn hồng y nữ tử phượng tâm nhan nước mắt trong phút chốc tràn mi mà ra nàng nghẹn n à o đúng nha ta trưởng thành bởi vì các ngươi cũng không có ở đây mọi người ngạc nhiên nhìn phượng tâm nhan lại nhìn một chút hồng y nữ tử phượng tâm nhan hòa phượng thành t h à n h chủ xưng ơ tên lòng dã độc t h ỉ nộ vô thường đừng xem sắc mặt của nàng luôn là mang theo mị hoặc nụ cười sáng sủa cười đến rũ nhưng là quen thuộc người nàng cũng biết rõ nàng cười càng s á lạ nàng cũng liền càng đáng sợ có thể giờ phút này là nàng lại khóc cái này hồng y nữ tử rốt cuộc là ai đường vũ nháy một con mắt của h ạ hồng y nữ tử cùng phượng tâm nhan nhất định là nhận biết mà ở hòa phượng thành còn có ngày này thương pho tượng có thể bọn họ đều là nhận biết mà hồng y nữ tử càng có thể cùng thiên thương quan hệ không cạn các người đi nơi nào ta không tìm được các người tộc nhân không có ta thủ hộ bọn họ không được phượng tâm nhan nghẹn nào mở miệng mấy năm nay ta rất nhớ các người hồng y nữ tử trong mắt nổi lên một tia bi ai nhẹ nhàng nói đi cực xa địa phương nàng sợ phượng tâm nhan mặt nhẹ nhàng nói khổ ngươi b ấ t quá luôn là phải trải qua một ít gặp chắc trở như vậy mới có thể lớn lên cách đó không xa mấy đạo khí tức càng phát ra đến gần tới đường vũ vô tình hay cố ý lần nữa hướng hồng y nữ tử ních lại gần lúc này hồng y nữ tử hừ một tiếng một t r ư ờ n g vỗ r a giống như là vô tận năm tháng trường hạ ở xôi trào toàn bộ không gian đều tại cố định hình ảnh v ạ n mẹo cuối cùng tất cả mọi người đều bao phủ ở một trường này vài bên dưới cũng bao gồm bốn phía nhân đường vũ ngạc nhiên không thôi âm thầm hít vào một hơi một trường này giam cầm không gian nghiền nát chạy tới lê tộc đám người mà người bên cạnh kèm theo này cổ y thế lan tràn bên dưới cũng bị tiêu diệt nhưng là bốn phía hết thệ cây cối lại không có chút nào bị ảnh hưởng đến vết tích đường vũ tự hỏi hắn là không làm được cùng hồng y nữ tử so sánh hắn kèm quá xa không trách hồng y nữ tử nói mình là phế vật đây giờ phút này đường vũ không khỏi có chút mất mát đứng lên ta không nghĩ lớn lên nếu như có thể ta hy vọng các ngươi trở lại ta ở bên các ngươi bên người liền có thể phượng tâm nhan run r ộ n g m ở miệng hồng y nữ tử nói không có người nào có thể thủ hộ ai đến với viễn tóm lại yêu cầu chính mình đi lớn lên đi đối mặt hết thảy phượng tâm nhan cúi đầu nước mắt nhỏ xuống thấp giọng nghẹn nào vô luận là ta hay lại là ai cũng sẽ rất vui vẻ yên tâm bởi vì ngươi trưởng thành hồng y nữ tử nhìn về phía phượng tâm nhan trong mắt tựa hồ lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười một lát sau hồng y nữ tử nói ta còn có một số việc chăm sóc kỹ chính mình phượng tâm nhan ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại hồng y nữ tử kéo lên một cái đường vũ trong nhấp nháy biến mất không thấy các người đi nơi nào tại sao không nói cho ta phượng tâm nhan nỉ nó nói ta rất mệt mỏi bất quá nàng cũng có mừng rỡ ở các nàng biến mất vô tận năm tháng tất cả mọi người đều nói các nàng có thể chiến chết ở vô tận b ừ n ngoại giờ phút này nàng thấy lần nữa hồng y nữ tử nàng còn sống có lẽ các nàng cũng còn sống đây chính là tốt nhất hướng hỏa phượng thành vội vàng chạy tới nàng chuẩn bị đem tin tức này nói cho một ít t r ư ở n g lão phòng trưng các nàng cũng sẽ rất mừng rỡ cái gì còn sống hảo nha hảo nha ta liền biết rõ nàng sẽ không chết có lẽ các nàng cũng sẽ không chết mấy vị trưởng lao nhất thời kích động trong mắt lệ quang l o ạ lên ngược lại phượng tâm nhan nghĩ tới đường vũ hạn t ự i hồ cùng cái kia hồng y nữ tử quan hệ không cạn nếu như có thể nàng rất muốn tìm đường vũ hỏi một phen nào ngờ giờ phút này đường vũ bị hồng y nữ tử dẫn tới một nơi tản địa phương rách nát giống như là một nơi cổ xưa chiến trường có tàn phá cột cờ sừng sững đủ loại binh khí tán lạc tại địa phóng tầm mắt nhìn tới bạch cốt trắng ngẩn liếc mắt không nhìn thấy bờ không khỏi đường vũ cảm giác nặng nề đi xuống khắp nơi hải cốt không tìm ra một cụ hoàng t r n h một ít bạch cốt bụi bậm theo gió p h i u lắng lên kiềm chế bi thương khí tức tốc thẳng vào mặt chiến chiến chiến vì hộ chư thiên dù chết không hối hận chiến chiến chiến bằng vào chúng ta thần hồn giống như chư thiên hiến tế hộ vệ nơi này dù chúng ta sinh mệnh kể l ệ chúng ta bất khuất vì hộ chư thiên dù chết không hối hận bên hai tựa hồ có rên rỉ hành khúc ở phong thanh vang r ộ i chuyển tới thanh âm này tràn đầy phong khoáng cùng bất khuất nhưng là mang theo nồng nặc bi thương giống như là biết rõ hẳn phải chết binh lính cũng chinh chiến chiến trường cuối cùng hết rơi vai bên hoang bỏ mình trí bất khuất đường vũ nuốt nước miếng một cái đây là nơi nào đã t ư n g tượng cổ bên khu vực chiến trường hồng y nữ tử thanh em bình tĩnh hơi dọa người thực ra bọn họ đều là tộc nhân ta bộ tộc của ngư i nhân đường vũ trường lớn con mắt nơi này hải cốt quá nhiều những người này toàn bộ đều là nàng tộc nhân toàn bộ đều chiến tử ở đây rồi không bạch cốt bụi bậm phiêu đã mà lên lại lần nữa phiêu rơi vào địa phương khác tự bạo phần lớn là đều là từ bạo nổ mà chết cho nên phần lớn là liền hải cốt cũng không có để lại hóa thành bụi bậm kia sợ sẽ là lưu lại hải cốt cũng đã tàn phá không hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy chiến đấu thảm thiết đến trình độ nào đối với hồng y nữ tử cũng chính là tiểu linh là với chư thiên ngoại tới đường vũ cũng sớm đã đoán được bởi vì quy khư chính là với chư thiên tới mà hồng y nữ tử cùng quy khư tựa hồ có quan hệ rất lớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người rốt cuộc là người nào đường vũ hỏi lên tiếng lúc ấy các ngươi chẳng lẽ là chống đỡ chư thiên ngoại ngoại địch sao những thứ này sau này ngươi sẽ biết rõ hồng y nữ tử nói bây giờ ngươi cần phải làm là trở nên mạnh mẽ nếu không thấy được n à y đây đất hải cốt chư này g đều sẽ như thế đường vũ nói ta thay đổi không mạnh rồi hắn đột nhiên gào lên ta đã không cách nào trở nên mạnh mẽ thậm chí ta tu vi đều tại ngày càng biến mất chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao sắp nhập vào chúng sinh t r i hồn đ á m chìm trong thiên tượng bên trong là đang không ngừng thu lấy hắn thiên tượng lực lượng đây chính là vì cái gì nhiều lần chiến đấu hắn cũng không có sử dụng thiên tượng nguyên nhân mà thiên tượng là hắn đạo căn cơ hắn dựng dục chúng sinh hồn phách là đang ở lấy chính mình pháp lực căn nguyên tới dưỡng dục bọn họ ngay từ đầu có đ á m chìm ở căn nguyên thần hồn kia đạo hồn phách tứ nhập hắn đột phá đến bước này bây giờ nếu là lại muốn tiến một bước đã rất khó khăn hồng y nữ tử sửng sốt một chút ta tin tưởng ngươi sẽ thành rất mạnh rất mạnh đường vũ không để cho ta thất vọng không để cho chúng ta thất vọng nếu không đến thời điểm trôn xuống chính là chư thiên vạn giới đầy đủ mọi thứ cũng sẽ hóa trắng ngần mạch cốt ngươi xem một chút trước mắt thế lương sao còn nữa ngươi nếu không phải trở nên mạnh mẽ ngươi chết bên trong cơ thể ngươi chúng sinh c h i hồn làm sao bây giờ hồng y nữ tử thanh nhâm mang theo thở dài thực ra ngươi bây giờ có thể đưa bọn họ ánh chiếu đi ra không phải sao đường vũ không nói gì không tệ bây giờ hắn có lẽ có thể mang một số người ánh chiếu đi ra nhưng là chư thiên vạn giới không giống với thiên đạo nơi này bất cứ người nào đi ra đều là c h u ẩ n thánh là trí thánh nhân trí cảnh lại nói kia sợ sẽ là ánh chiếu đi ra này phương tinh vực cũng không cách nào chứa bọn họ ta sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh đường vũ nắm chặt quả đấm t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba năm tháng trường hà một đòn thực ra hắn cũng không biết tại sao hồng y nữ tử sẽ nói như vậy nhưng là không khỏi hắn lại muốn nghe nàng lời nói chỉ có đầy đủ mạnh mới có thể thay đổi hết thảy hồng y nữ tử nhẹ nhàng nói quá nhiều hy vọng giờ phút này cũng ở trên thân thể của ngươi rồi đường vũ không hiểu nhìn nàng hơi hơi do dự nói thiên thương hồng y nữ tử lắc đầu một cái tại sao ngươi luôn là cho là mình là thiên thương đây ngươi là đường vũ là một cái độc lập sinh mệnh nghe vậy đường vũ sửng sốt một chút quả thật hắn vẫn luôn cho rằng là thiên thương đem chính mình chia ra một ngày nào đó hắn sẽ trở về dung hợp chính mình bất chi bất giác thiên thương tựa như nói đã trở thành hắn tâm ma bây giờ nghe hồng y nữ tử nói chuyện như vậy cả người tựa như thể hồ q u a n đính một dạng trong nháy mắt thanh tình đúng nha hắn là đường vũ không phải là cái gì cho má thiên thương dù là lúc ấy đại đạo muốn dung hợp hắn cũng không phải là không có làm được sao nghĩ tới đây đường vũ nhất thời rất muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng cả đời chi mặc dù hồn ở bên trong cơ thể ngươi nhưng là chưa chắc cũng là chuyện xấu ngươi là bọn hắn bọn họ là ngươi những thứ này không quan tâm ta nói nhiều chắc hẳn ngươi nha biết rõ hồng ý nữ tử nói chỉ cần đường vũ nghĩ tùy thời có thể lấy ý thức bản thân và o ở chúng sinh c h i hồn sau đó dung nhập vào bọn họ căn nguyên đều có thể đường vũ nói ta hiểu rồi mặc dù đang không ngừng cắn nuốt ta thiên tượng lực lượng áp chế đạo của ta nhưng là ta chưa chắc không thể nơi này từ một phương diện khác đi c ả n g lộ hắn nhìn về phía hồng y nữ tử dừng một chút tiếp tục nói ta lại rất nhiều vấn đề ngươi có thể trả lời ta sao hồng y nữ tử không nói gì đường vũ nói như lời ngươi nói rốt cuộc là ý gì chẳng nhẽ chư tiên h muốn nha h ô n loạn sao còn có đại đạo đâu rồi nó bất kể sao trầm mặc hồi lâu hồng y nữ tử nói có vài thứ có nhiều chỗ là nó đều không cách nào giao thế với ngươi nhận thức v ì thiên đạo là cái gì vốn là thế giới thiên đạo ngươi mới bắt đầu cho là nó là cái gì một loại quy luật đường vũ châm chước nói bàn cổ khai thiên tích địa tạo thành thế giới đột nhiên con mắt của đường vũ sáng lên khiếp sợ nói sáng tạo thiên đạo là người khác sáng tạo ra chẳng lẽ nói chư thiên cũng là như vậy sao đường vũ đột nhiên khắp cả người phát r é thật t chẳng lẽ có sinh linh có thể cường hãn tới mức như thế nhưng là vừa nghĩ tới bàn cổ khai thiên tích địa thiên đạo nơi này mà ra tựa hồ cũng là có thể lý giải ngược lại lại nghĩ tới không lâu trước đây hồng y nữ tử sẽ rách không gian ở năm tháng trường hà bên trong thấy cái kia bạch lý nữ tử nàng đang cùng một ít nhân vật khủng bố chính chiến lúc đó đường vũ chỉ là nhìn một cái cả người thần hồn cũng suýt nữa không có băng liệt dù là bây giờ nghĩ lại cũng để cho hắn run sợ trong lòng quá đáng sợ nếu quả thật là như vậy như vậy hắn sáng tạo này t r ư thiên rốt cuộc vì cái gì còn có lúc ấy thấy cái kia bạch đi nữ tử nàng ở trinh chiến ở hộ vệ này phương t r ư thiên sao đường vũ tâm loạn như ma có quá nhiều vấn đề rồi thinh thế tường hòa quá bình an ổn là bao nhiêu người đang t r ư thiên không thấy được địa phương yên lặng bỏ ra đây hồng y n ữ tử thanh nhâm thương tăng đi xuống trở nên mạnh mẽ đi chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể biết rõ hết thảy các thứ này đường vũ chống lại ánh mắt của nàng trọng trọng gật đầu một cái được ta sẽ trở nên mạnh mẽ ta sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh cường đại đến đủ để thay đổi hết thảy điên đ ả o cả khôn nghịch loạn âm dương ta nhất định sẽ hồng y nữ tử vui vẻ yên tâm nợ nụ cười vốn làm ỹ nhan thanh lanh dung nhan theo nụ cười này nhất thời càng xinh đẹp hơn để cho người ta nhìn có chút m ậ c nguyễn vốn anh, bốn phía gian một trận run dậy một cái thời gian trường hàng nghịch loạn mà tới đường vũ trong nháy mắt khắp cả người phát xét hồng y nữ tử đột nhiên hét to một tiếng một trưởng vỗ ở năm tháng trường hà trên vê anh với năm tháng trường hà bên trong một cây trường thương xuất hiện ở thời gian con sông bên trong nhanh chóng mà tới hồng y nữ tử rên khẽ một tiếng đường vũ cả người không n ú c nhích bị này cổ uy thế đệ người thân thể đều bắt đầu tan vỡ trường thương hiện lên hướng hắn giữa chân mày mà tới a hét dài một tiếng ở năm tháng trường hà bên trong vang dội trong mơ hồ một đạo bạch g i bóng người hiện lên nàng đặt mình trong ở năm tháng trường hà trên thời gian đều tại người u y ệ n thời gian trường hà ở n g h i ề nát k i a cây trường thương bị cái này bạch y nữ tử miễn cưỡng xoay chuyển hướng nơi khác d ầ m d ầ m toàn bộ năm tháng trường hà đều tại sụp đổ bạch y nữ tử quay đầu nhìn một cái v ó n g người tiêu tan toàn bộ năm tháng trường hà cũng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ nhục thân cũng vào giờ khắc này băng liệt phát súng kia với năm tháng trường hà bên trong tới suýt nữa không có đưa hắn thần hồn x u y ê n qua hồng y nữ tử mang trên mặt một k i a tái nhuận h ừ một tiếng rốt cuộc là cái gì đường vũ nhục thân gây dựng lại trầm giọng hỏi có người với năm tháng trường hà muốn đưa người chém chết hồng y nữ tử nói tại sao đường vũ không hiểu thoáng yên lặng hồng y nữ tử nói biết rõ tại sao ngay từ đầu ngươi xuất hiện ở thế giới thiên đạo sao mà không phải c h ư thiên văn giới đường vũ nhận ra phản phất biết cái gì che giấu ta bảo vệ ta nhưng là rốt cuộc tại sao phát súng kia uy thế kia sợ sẽ là thiên thương cũng không chống đỡ được đi dù cho ta là thiên thương chia ra thần hồn cũng không có như vậy cần phải đại động c à n qua có nhân vật khủng bố muốn ở trường hà bên trong c h é m chết ta đi ngươi hồng y nữ tử khẽ lắc đầu một cái ngươi chỉ phải n h ự kỹ ngươi thừa tái quá nhiều hy vọng chỉ phải trở nên mạnh liền có thể về phần chư thiên tri ngoại vô tận kinh khủng có người sẽ thay ngươi ngăn cản ngươi cũng không nhìn thấy rồi hả không phải sao nhưng là bọn hắn cũng ngăn cản không được bao lâu cuối cùng đường còn cần dựa vào chính ngươi đi hồng y nữ tử thanh âm như c ũ lạnh lùng nhưng là lại mang theo vẻ khổ sở như không phải cái kia bạch lý nữ tử ngăn cản dưới một cách này đường vũ chắc chắn phải chết đây là hắn không cách nào chống lại uy thế chỉ một chỉ là lấy binh khí tới liền đáng sợ như vậy như vậy sinh linh kia lại nên biết bao cường tại đây trước đây thật lâu từ năm tháng trường hà bên trong phát động một đoạn sao đường vũ nói ngươi tiến vào t r ư thiên lúc thật sự chém ra một thương hồng y nữ tử nói còn rất nhiều ngươi thật sự không biết rõ nguy hiểm chỉ bất quá đều bị nhân chặn lại thôi thực sự có người có thể n ị c h loạn năm tháng mà giết người sao đường vũ hỏi hồng y nữ tử thoáng trầm m ặ t một chút chỉ trên trời thái dương nói ngươi sợ chứng kiến quan g mang bây giờ là sao đường vũ hơi sừng sờ chỉ nghe hồng y nữ tử tiếp tục nói lúc trước đã phát sinh quan mang ngươi mà nói bây giờ là bởi vì ngươi thấy là bây giờ nhưng là với quan mà nói mà chuyện rất lâu trước kia ta hiểu rồi vừa mới một k í c h này tựa như cùng thái dương thật sự tản mát ra q u o n mang là đang ở trước đây thật lâu chỉ bất quá bây giờ mới đến đường vũ nói tiến vào chư thiên ta bị bấm đốt ngón tay mà ra cho nên có người đánh ra một k í c h này phải đem ta chém chết ở đây mà cái kia bạch y nữ tử cũng bóp tính ra nàng phân thân với năm tháng trường h ạ tới chặn lại một k í c h này chương tám trăm sáu mươi b ố không có kiếp trước kiếp này hồng y nữ tử gật đầu một cái ừ ngươi biết rõ liền có thể chỉ là đường vũ cũng không giải rốt cuộc là ai đại động can qua như vậy muốn đem chính mình chém chết nơi này còn có tại sao hắn sẽ đưa tới kinh khủng như vậy tồn tại tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của đường vũ hồng y nữ tử âm âm u u nói chư thiên có thể diệt chúng ta đều có thể tử nhưng là ngươi không thể chết được bởi vì ngươi ở chư thiên sẽ tồn tại đường vũ ngạc nhiên hướng nàng xem đi giờ phút này hồng y nữ tử mang trên mặt một vệ không nói ra bi ai cùng khổ sở như vậy đại đạo đây nó tại sao không ra tay chẳng n h ẽ nó sẽ không còn sao đường vũ nói nó bất quá chỉ là chư thiên này phương nắm cờ người thôi nào ngờ nó cũng là hắn nhân con cờ hồng y nữ tử nặng nề nói đường vũ trở nên mạnh mẽ ừ chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ mới có hy vọng bởi vì không có bao nhiêu thời gian lời này để cho đường vũ có chút không hiểu nhưng là hắn nhưng từ hồng y nữ tử trong lời nói cảm thấy nặng nề trọng trọng gật đầu một cái hắn nặng nề nói được ta sẽ trở nên mạnh mẽ không biết rõ có phải hay không là cảm thấy áp lực sau đó một đoạn thời gian đường vũ cũng không có xuất hiện ở đi lãng mà là cố gắng bế quan tu luyện với thiên tượng bên trong hắn đem chính mình cả người cũng dung nhập vào một cái phảm nhân căn nguyên bên trong sau đó đưa hắn với thiên tượng bên trong á n h chiếu với thiên tượng bên trong hắn sang tạo ra thuộc về người này lấy kiếp trước sống thế giới lấy hắn một đời người tới danh mộ đi cảm giác mình nói cuối cùng đường vũ hồi quy bồn nguyên mà người kia lần nữa trầm ngủ ở thiên tượng bên trong thiên tượng bên trong cho người khác cả đời với ngoại giới mà nói bất quá ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt trở nên mạnh mẽ cố gắng tu luyện đi trở nên mạnh mẽ hắn gần như đ i ê n cuồng nhưng mà như vậy cố chấp muốn đi đột phá cũng đã rơi xuống hạ p h ò n g hắn tiên tượng bắt đầu không yên đạo tâm cũng bắt đầu có băng liệt dấu vết hắn vội và ngừng lại n à y không phải cưỡng ép đột phá vấn đề là yêu cầu một ít cơ duyên c ư ỡ n g ép tu luyện đối với đường vũ mà nói chỗ dùng đã không lớn hỗn độn trên là cảnh giới gì đường vũ mở miệng hỏi giò hồng y nữ tử đứng ở một bên đưa l ư n g về phía hắn mở miệng yếu ớt hồng nông hồng nông trên còn có cảnh giới thực ra đây chính là biết còn hỏi nàng không lâu trước đây liền đã nói qua tu đạo một đường vô cùng vô tận chân chính đi tới c u ố nhân từ cổ trí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi là cảnh giới gì đường vũ tiếp tục hỏi hồng y nữ tử không nói gì ngưng mắt nhìn phương xa tựa hồ là đang trầm tư cái gì bất quá ở đường vũ suy đoán nàng ít nhất hẳn là hỗn độn thậm chí cảnh giới cao hơn mà cái kia ở thời gian trường hà bên trong phơi bày bạch dĩ nữ tử hẳn mạnh hơn nàng lê tộc theo mấy vị trưởng lão bỏ mình lê tộc tộc trưởng thần sắc lạnh lùng hơi do người nhưng mà hắn nơi đó biết rõ hậu kỳ điều động mấy vị tộc trưởng đều là bị hồng y nữ tử một cái tắt đập chết nhưng là lê tộc tộc trưởng không biết rõ cho nên hết thệ các thứ này chuyện đương nhiên bấu vào đường vũ trên đầu giờ phút này hắn không thể không đối đường vũ thực lực lần nữa đánh giá một chút chính ngôn nhục thân trong tố đứng ở phía dưới túi đầu không nói vốn cho là đối phó một cái đường vũ bắt hắn lại là dễ như t r ở bàn tay nhưng là không nghĩ tới bị hắn giết một cái người ngã ngựa đổ liên đối trình tộc một ít trưởng lão cũng trúng độc rồi chẳng n h ẽ hắn là hôn đội cảnh lê tộc tộc trưởng thanh â m có chút không xác định rồi mặc dù bọn họ bên trong tộc cũng có hôn đội cảnh c a o thủ không sợ hôn đội cảnh nhưng là như vậy cường đại nhân hẳn cùng với giao h ả mới được nếu là có thể kéo xuống lê tộc đến như vậy đối với lê tộc mà nói chính là chuyện may mắn bất quá với nhau tựa hồ đã sớm địch đối không chết không thôi chỉ sợ sẽ là hắn muốn buông xuống những thứ này ân đoán đường vũ chắc không biết không hắn tuyệt đối không phải hôn đ ộ i cảnh nhưng là tại sao hắn sẽ mạnh như vậy đây lê tộc tộc trưởng không hiểu đứng lên chẳng lẽ là có pháp bảo tựa hồ cũng không loại bỏ khả năng này suy nghĩ một chút hắn đứng lên hướng một nơi hẻo lánh nội điện đi tới đi tới cửa có chút thi lễ nói lê càn cầu kiến lao tổ một lát sau cửa mở ra trong điếm đen kịt một màu có chỗ Chuyện cùng đó bốn người ngồi ở chỗ này. Chuyện gì? Một người trong gì? gầy ở khô Một lê â u tựa tổ, ra hỏa như miệng nói. Khởi bầm láo láo l mở bầm càn tới, là m u ố nói láo Lê toán tổ thôi toán một người.、Lê、Càng n hắn danh đường vũ không phải này phương tinh v ự c nhân với ngoại giới mà vào nhưng là người này tu vi cường đại sát hại ta lê tộc nhiều vị trưởng lão cho nên muốn để cho lão tổ thôi toán một phen người này rốt cuộc là lai lịch ra sao hắn lại người ở chỗ nào g ầ y cùng khô lâu lão giả kia gật đầu một cái nhắm lại con mắt bốn phía có như có như không kinh khủng ba động lan tràn từng trận thiên cơ khí tức lan tràn b ố n phía lê càn đám người n g ừ n g thở đang lúc này lão giả đột nhiên trận mở con mắt lực lượng kinh khủng từ trên người hắn nổ tung hắn nhục thân vào giờ khắc này nghiền á t tại này cổ đại lực đánh vào bên dưới lê càn bay ngược mà ra nhục thân cũng lộ ra băng liệt dáng vẻ còn lại tam vị lão giả kinh hãi yếu ớt thần hồn phơi bày chậm rãi ngưng tụ có thể nhìn lại suy yếu dị thường tại này cổ thiên cơ cắn trả bên dưới hắn suýt nữa không có tại chỗ thân tử đạo tiêu đối với thiên cơ suy diễn hắm chìm đạo này nhiều năm trong h chí nhiều ậ m năm t ư trưởng ớ c cơ môn diện môn, chính là bọn hắn gây nên, chỉ có lúc ấy thiên cơ thiên thiên hắn diện i nên, môn môn, bọn môn là gây g ấy á c ù một vị nữ đệ tử chạy ra khỏi. Trong đó ệ tử Trong chạy khỏi. ra đ thiên cơ môn một ít thuật tính toán đều bị sở học của hắn thậm chí hắn có tự tin tuyệt đối thuật tính toán hắn đã vượt qua rồi thiên cơ môn các đời trưởng giáo chỉ giờ phút này là hắn lại bị thiên cơ cắn trả này là tới nay cũng chưa từng có thân h ồ n từng trận run dậy tựa hồ muốn băng liệt vào giờ k h ắ c này hắn muốn ngưng tụ nhục thân nhưng là một cổ vô hình lực lượng thẩm thấu hắn thân hồn cắn trả nhân quả cắn trả hắn không chịu nổi rồi cho nên mới đưa đến như thế nay cổ lực phản đang không ngừng cắn nuốt hắn thần hồn trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên giống như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi cảnh tượng lao tổ lê càn quy sụp xuống đất têu lên một tiếng sợ hãi bên người tam vị lao giả cũng hướng hắn nhìn khô lâu lao đầu vẻ khiếp sợ đã lui tại sao có thể như vậy hắn không có kiếp trước kiếp này cũng không thuộc về đương thời hắn không phải mảnh này cổ sử nhân nhưng là trên người hắn mang theo đáng sợ nhân quả chi lực đây rốt cuộc là chuyện gì làm sao có thể có người không có quá khứ và tương lai đâu rồi thậm chí ngay cả hiện tại cũng không có k h ô lâu lao đầu tràn đầy khiếp sợ còn lại ba vị lao tổ l i ế c nhau một cái ngươi không sao chớ có thể hay không tử k h ô lâu lao đầu thần sắc mang theo thống khổ cắn trả quá trong mắt nhân quả chi lực ta có chút không chịu nổi từ xưa tới nay chưa từng có ai có đáng sợ như vậy nhân quả chi lực hơn nữa còn hoàn toàn mơ hồ không có kiếp trước kiếp này ngay tại lúc này tựa hồ cũng là không tồn tại tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì chương tám trăm sáu mươi lăm trình tộc trưởng lao ở nam quán đối với những chuyện này lê c à n nghe có chút một bức nhưng là lao tổ lại bị thiên cơ cắn trả l ụ c thân tại chỗ băng liệt thiếu chút nữa không có tại chỗ đứng thẳng mộ phần trực tiếp mở tiệc người này tuyệt đối không thể g ắ c tội lấy g i a o hảo làm chủ khô lâu lao đầu khai báo một câu thần s ắ c khiếp sợ đã lui lê càn trên mặt lộ n ở một nụ cười khổ g i a o hảo là đóng không lành được dù là hắn nghĩ p h ỏ n g chừng đường vũ cũng sẽ không giờ phút này hắn cho là mình qua loa sớm biết rõ trước tiên sẽ tới để cho lao tổ bấm đốt ngón tay một phen được rồi bất quá n h ư không phải lần này đối với đường vũ thực lực không xác định hắn cũng không dám tùy tiện tới quay dậy nghỉ ngơi lê kiền minh trắng lê c ả n cung cung kính kính thi lễ xoay người lui ra ngoài mà cái kia khô lâu lao đầu lại nhắm đến con mắt bắt đầu ngăn cản này cổ đáng sợ thiên cơ cắn trả lực nhưng là cổ lực lượng này đáng sợ như vậy đang không ngừng cắn nuốt hắn thần hồn muốn xong con b ê chẳng nhẽ hắn phải bị này cổ cắn trả lực chính chết giờ phút này khô lâu lao đầu lo lắng tung h à n h cả đời nếu là như vậy chết kiểu này thật sự là quá oan ổn rồi ngươi như thế nào đây ngươi không sao chớ Còn lắc trưởng lại láo hỏi lâu láo hỏi ba vị Khô đầu lắc đầu một cái, c ũ nơi g không trúng không việc gì. Ngược chống lượng chính mình hỏa nhắm nói muốn còn nói con này. n biết rồi, việc lại lại tới mắt, rõ lắc là là láo lực độc cử cổ đầu ý Một ra bên trong d ã y núi hôn doanh tựa như có cảm giác một dạng hướng lê tộc vị trí đưa mắt nhìn xuống á m t h ầ m hư một tiếng hắn là như vậy ngươi cái này lão không tử năng suy tính ra thật tốt cảm thụ lực phản đi lúc đó nàng thôi toán đường ngũ cũng bị cắn trả nghiêm trọng trên người hắn mang theo quá trọng nhân quả chi l ư rồi là bọn hắn không chịu nổi n h ư không phải tìm được đường vũ hóa giải này cổ nhân quả chi lực như vậy nàng cũng có thể thân tử l ạ o tiêu mà bây giờ còn có không biết sống chết đoán đường vũ muốn phải giải quyết này cổ nhân quả cắn trả lực chỉ có tìm tới nhân quả cắn trả căn nguyên cũng chính là đường vũ chỉ có hắn có thể giải quyết bà bà ngươi làm sao vậy cái tiêu kêu, kêu hi nhi tiểu cô nương hỏi hôn doanh cười một tiếng không việc gì đi thôi hi nhi bà bà chúng ta đi nơi nào lời vừa ra khỏi miệng tiểu cô nương cũng có chút hối hận bởi vì nhiều năm như vậy đi theo bà bà vẫn luôn là bốn biển là nhà đi nơi nào không đều là ra sao h ồ n doanh nhàn nhạt vừa nói hi nhi hì hì cười một tiếng bà bà nói đúng có bà bà ở chính là da nàng đỡ hồn doanh bóng người hướng xa xa đi tới đậy trời tuyết trắng che mất hai người bóng người hướng xa xa đi nhìn tựa hồ có hơi cô độc bóng người bao phủ ở tuyết trắng bên trong dấu chân bị che kín trình tộc trình vũ không suýt nữa không có hộp máu khi hắn chỉ huy mọi người đuổi đến thời điểm thi thể đầy đất mặc dù đường vũ sát không ít bọn họ nhân mà bốn phía những thứ kia vây xem nhân đúng là bị hồng y nữ tử một cái tắt đập chết Bất quá vương á tầm nghe được tin tức này có chút vui mừng nếu như lúc ấy mình ở đâu bên trong trình không tốt cũng phải chết nếu không thiếu v ì duy trì chính mình nhan giá trị hắn hình tượng hắn phòng chừng còn phải ở đ â u xem náo nhiệt nhan giá trị cứu hắn một mạng nghĩ như vậy càng phát ra đối với chính mình mặt hài lòng đứng lên t r ì n h vũ không tự mình dẫn người cho con của hắn từ dưới đất bào đi ra không thể không nói con của hắn thật vui mừng cũng còn khá lúc ấy đường vũ cho hắn trôn được thâm bằng không phòng chừng cũng phải xong con b ngược lại lần nữa một cái bất hạnh tin tức chuyển tới đó chính là bọn họ trình tộc có hai vị trưởng lão giờ phút này đang ở nam quán quét sân đây mà hai vị trưởng lão này chính là bị cái kia thô bị lão đầu bán tới đây lúc đó đường vũ đánh bay một cái hắn nắm lang nha bồng chơi hắn môn sau sau đó thu vào trong túi bán được nam trong quán gia trẻ cũng không có bỏ qua cho trẻ tuổi đẹp trai tiếp khách lâu năm ở lại chỗ này quét dọn vệ sinh lúc đó thời điểm bọn họ đi tới nơi này vì mình tôn nghiêm cũng ở đây liều chết phản kháng nhưng là rất nhanh bị thu thập liền đàng hoàng đi xuống bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình công việc còn phi thường có tích cực tính chủ yếu là bọn họ pháp lực cũng bị phong ấn kia sợ muốn chạy trốn cũng không làm được vốn là trình tộc hai vị trưởng lão còn la to nói của bọn hắn là trình tộc người nhưng làm ở nam quán đồ chơi này ai cũng có chút thực lực không có thực lực căn bản không biết tới trình tộc thế nào các ngươi hay là ở bên trong làm tiêu tan rừng một chút thu thập vệ sĩ đi kết quả là hai vị trưởng lao thất thủ ở nơi này không biết rõ có phải hay không là lúc ấy bọn họ tiếng kêu tương đối lớn rất nhiều người cũng nghe được thậm chí còn có đặc biệt người đến đi thăm bọn họ đây chính là trình tộc trưởng lão nha cho các ngươi trong ngày thường làm ư a làm g i thế nào luân lạc đến trình độ này nghe mọi người làm đục hai vị trưởng lao mấy lần thiếu chút nữa không có tự sát cũng còn khá nội tâm cường đại bất quá cũng từ từ quen d ầ n đi xuống các ngươi nói các ngươi ta trừng trị ta vệ sinh đây là công việc không thể không làm bằng không dễ dàng bị đòn ăn cơm theo nhân chào hỏi một tiếng hai vị trưởng lao run run dày dày đi tới vê anh trình vũ k h ô n nổi lên sừng sững ở trên trời cao nói trình tộc trình vũ k h ô n cầu kiến phượng nằm lầu lầu chủ đối với phượng nằm lầu vẫn luôn rất thần bí mặc dù trình vũ k h ô n tự nhận là không sợ bọn họ nhưng là trình tộc liên tiếp tổn thất đã có nhiều chút tổn thất không nổi rồi mọi người hòa khí sinh tài thật tốt cần gì phải chém chém giết dưới đây một tiếng cười k h ẽ vang dội lên nguyên lai、like、là trình tộc tộc trưởng nha thanh â m này là một cái nữ tử phát ra chỉ nghe nàng tiếp tục nói chỗ này của ta mặc dù là nam quán nhưng là cũng tiếp đãi nam khách chỉ là không nghĩ tới trình tộc tộc trưởng lại tốt cái này t r í n h vũ khuôn mặt liền biến sắc lời này liền có chút làm một người hơn nữa nàng nói chuyện không che giấu chút nào toàn bộ thành trấn nhân đều nghe được phía dưới thậm chí còn có nhân nghị luận ở bỉ không biết do tộc trưởng coi trọng vị kia tiểu nữ tử cũng tốt t r ư ớ c thời hạn cho tộc trưởng an bài một phen trình tộc tộc trưởng đại gia quan lâm về phần phí lấy cái gì cũng không cần coi như là tiểu nữ tử đưa cho tộc trưởng lễ vật đi tộc trưởng cho là rất tốt vừa nói nàng khẽ nợ nụ cười lâu chủ bản tộc trưởng tới chỉ là nghe nơi này có chúng ta trình tộc người mà bản tộc trưởng cũng quả quyết không phải tốt nam sắc người hy vọng lâu chủ không muốn điên đạo hát bạch nếu không không nên trách bản tổ trưởng không k h á c h khí trình vũ không nói tiếng cười khẽ vang dội không biết do tộc trưởng muốn phải như thế nào đối tiểu nữ tử không k h á c h khí chẳng lẽ là muốn chinh phục tiểu nữ tử sao không cần phải mặc dù ngươi vì trình tộc tộc trưởng nhưng là còn không vào tiểu nữ tử pháp nhãn nhân nha vẫn còn có chút tự biết mình tương đối khá trình vũ k h ô n sắc mặt khó coi tới cực điểm chỉ nghe mời tiếng cười tiếp tục về phần tộc trưởng nói ta nơi này có trình tộc người cái này cũng có chút đ ù a chứ các ngươi trình tộc người nào dám chê ơ nếu là ngươi môn trình tộc người tới đây tầm hoan làm ác nhỏ như vậy nữ tử xem ở trình tộc mặt mui khẳng định cũng sẽ an bài một phen đáng tiếc nha chương ỗ này không trình n của có tộc ta tựa hồ g ờ i Ha h ha, thật có trình n tộc ư ờ i chẳng lẽ tám trăm sáu mươi sáu tiếp khách cũng không xứng t r í n h vũ k h ô n sắc mặt chẳng nhẽ tới cực điểm bản tộc trưởng tới đây chỉ là muốn mang về ta trình tộc người lâu chủ cần gì phải lên tiếng c h ầ m trọng nếu là như vậy như vậy đừng trách bản tộc trưởng không khắc ký chủ yếu là nói chuyện thật khó nghe hơn nữa còn không có chút nào mang che giấu phía dưới thành c h ấ n người chính nghị luận ở bỉ cái này làm cho trình vũ khôn buồn rầu tới cực điểm vốn là trình tộc xảy ra một hệ liệt sự t ì n h cũng đã trở thành trò cười khoảng thời gian này trình hắn cũng không dám ra ngoài môn u rồi chủ yếu là cũng không mặt biết người mà bây giờ lại không thể không ra mặt tới đây muốn chuộc về trình tộc trưởng lão trình tộc trưởng lão ở chỗ này trở thành quét dọn vệ sinh nay mẹ hắn là trần chuồng đánh bọn họ trình tộc mặt nhưng là phượng nằm lầu lai lịch thần bí nghe nói phía sau lâu chủ cùng lê càn quan hệ không c ạ chỉ một chỉ là một điểm này theo trình vũ không chính là không đắc tội nổi ha ha tộc trưởng cần gì phải tức giận mời tiếng cười tiếp tục tiểu nữ t ử nói chỗ này của ta không có ngươi trình tộc người nếu là có tiểu nữ t ử sao sẽ không biết rõ đây trình tộc hai vị trưởng lão ngay tại trong lầu d ư ơ n g mắt nhìn bởi vì bọn họ bị giam cầm mà bắt đầu liền hy vọng tộc trưởng mau xuống cứu bọn họ với trong nước lửa đối với cái kia thô bị lão bất tử hận không được hoạt quả hắn có thể nói đối thô bị lão đầu hận ý đã vượt qua rồi đường vũ lâu chủ có thể hay không để cho ta đi vào nhìn một cái t r ì n h vũ không nói h ừ ta đây phượng nằm lầu làm là một ít người không nhận ra làm ăn sao có thể cho ngươi tùy tiện vào tới điều tra vậy ta đây làm ăn còn có làm hay không rồi thanh em này không nhường n ử a bước tiểu nữ tử cần nghỉ ngơi rồi nếu là không có chuyện tính khác tộc trưởng hay lại là nhẹ đi dù sao thân phận của tộc trưởng hiến hách mà chỗ này của ta làm ăn có chút ám n gội nếu là ảnh hưởng tộc trưởng danh dự để cho trình tộc h ổ thẹn tia tiểu nữ tử khởi không phải một cái tội nhân vừa mới ngươi làm lục ta thời điểm thế nào không nói như vậy chính vũ k h ô n sắc mặt một trận khó coi cố nên tức giận tiếp tục nói còn vọng lâu chủ có thể để cho ta vào đi điều tra một phen ta biết bên trong tộc mấy vị trưởng lao đúng là này nếu là bọn họ không có ở đây như vậy ta tự mình cho ngươi b ồ i tội cái tia nữ tử trầm m ặ t lại chỉ nghe trình vũ khôn t ừ thân thượng tướng một túi tiền quăng ra tiếp tục nói ba trăm linh kim châu ba trăm linh kim châu nữ tử k h é nợ nụ cười ha ha chẳng ngẽ ở trong mắt của tộc trưởng ta đây phượng nằm lầu chỉ là chính là ba trăm linh kim châu liền có thể tùy ý t i ế n b ả o tìm người sao trình vũ khôn hít một hơi thật sâu hắn cũng muốn lấy thêm một ít vấn đề là không có toàn bộ trình tộc đều bị đường vũ cho trộm tắp không còn một ngống sở hữu bà bối nhiều năm nội tỉnh gần như không còn sót lại chút gì ngay cả mộ tổ tiên đều bị bảo thậm chí còn bọn họ trình tộc cung điện cũng là như vậy cho tới bây giờ chỉ là đơn giản sửa chữa đứng lên cùng năm xưa huy hoàng sừng sững cung điện so sánh thật là khác nhau trời vực nhưng là không có cách nào trước như vậy hướng về phía đi chủ yếu là nghèo nha nhân nghèo trí liền ngắn còn vọng lâu chủ tạo thuận lợi trình vũ không nói thanh em ấy sau một hồi chầm mặc khẽ cười nói đã như vậy như vậy trình tộc trưởng liền vào đi ha ha chủ yếu là tiểu nữ tử thế đơn l ự ợ c ô làm sao có thể ngăn cản trình tộc cường đại đây thanh âm này mang theo nồng nặc t r â m t r ọ c trình vũ k h ô n tự nhiên nghe được ở tâm lý ám thầm hư một tiếng đối với cái này cái lầu chủ ghi hận tiến vào phượng nằm lầu trình tộc hai vị kia tộc trưởng cũng không có bị ẩn nút thậm chí vốn là không có thể mở miệng nói chuyện cấm kỵ cũng bị tiếp xúc chỉ là vẫn như c ũ không có pháp lực thấy trình vũ khôn tại chỗ hai vị trưởng lão liền quỳ xuống lão lệ tung hành tộc trưởng luân lạc tới tình trạng như thế quá khổ nha nhất là ngay từ đầu liều chết không theo thời điểm tên kia bị đánh đùng đùng là thực sự một chút không quen của bọn hắn nhìn trong tộc trưởng lão luân lạc tới tình trạng như thế trình vũ k h ô n sắc mặt tại chỗ liền lạnh xuống như có như không khí thế t ử trên người hắn lan tràn lâu chủ bây giờ ngươi còn có lời gì có thể nói à thanh em ấy s ư ớ n g s ở ngay sau đó khẽ nợ nụ cười không nghĩ tới trình tộc đã luân lạc tới như thế bên trong tộc trưởng lão lại đi tới ta đến v ư ợ n g nằm lầu cầu sinh kiếm tiền thật sự là ngoài dự đoán mọi người ha ha ba vừa mới trình vũ k h ô n túi tiền bay rơi vào trước mặt hắn trên đất trình tộc đã luân lạc tới tình trạng như thế tiểu nữ tử lại sao được muốn những thứ này kim châu đây trình tộc trưởng hay lại là lấy v ề dùng để bên trong tộc chi tiêu đi nữ tử tiếp tục nói linh tỷ bây giờ trình tộc luân lạc tới tình trạng như thế hai vị trưởng lão này tiền công gấp đôi không gấp mười lần cũng coi là tiểu nữ tử nơi này tới cùng trình tộc giao hào rồi nữ tử khé thở dài một tiếng chỉ là không nghĩ tới trình tộc trưởng lão lại sẽ ở ta nơi này pháo hoa ô huế chi địa tới tiến hành kiếm tiền cầu sinh một điểm này thật sự là tiểu nữ tử sơ sót ngay từ đầu nghe trình tộc trưởng nói trình tộc trưởng lao ở đây tiểu nữ tử còn cho là bọn họ tốt nam sắc tới đây tầm hoan tác nhạc đâu rồi nhưng chưa từng nghĩ chuyện này đúng là tiểu nữ tử sơ sót mong rằng trình tộc trưởng c h ớ trách trình vũ khôn hừ một tiếng kéo hai vị trưởng lão trực tiếp liền đi ở đợi tiếp hắn không ném nổi người này về phần số tiền k i a t ú i thân là một cái tộc trưởng nên có tôn nghiêm vẫn là phải có tự nhiên không thể đi nhặt mang theo hai vị trưởng lão quay trở về trình tộc hai người bọn họ quỳ thắng tắp bị người bán được năm quán toàn bộ trình tộc mặt đều bị bọn họ ném không còn một ngống nếu như có thể trình vũ không tự nhiên không muốn đi chuộc về hai người nhưng là không chuộc về mất mặt hơn bây giờ thực ra cũng thật mất mặt toàn bộ tinh vực cũng biết trình tộc trưởng lão bị người bán được n a m quán thậm chí liền liên tiếp khách cũng không xứng chỉ có thể đem làm quét dọn vệ sinh quá khi dễ người rồi mà hai vị trưởng lão lại cái gì cũng không nói ra được chỉ nhớ đến lúc ấy bọn họ bị đường vũ đánh bay sau đó một cái lang nha bổng tử luân đi qua ngược lại liền bị bán được phượng nằm lầu gặp cực kỳ tàn ác t u â n phục dù là hồi tưởng lại hai vị trưởng lão thân thể đều không khỏi run lẩy bẩy quá tàn bạo nghe xong hai vị trưởng lao nói t r ì n h vũ k h ô n thân thể run một cái bốn phía nhân công như hến ai cũng không dám vào lúc này tùy tiện mở miệng nói chuyện vào lúc này một câu nói không đúng vậy thì là tìm cái chết gần đây đường vũ sự tình để t r ư ớ c để xuống một cái đi t r ì n h vũ k h ô n nói xong t ự a n h ư nội điện đi tới đang đổi r ế t đường vũ hắn cũng hoài nghi toàn bộ trình tộc có thể hay không từ nơi này phương tinh vực biến mất chủ yếu nhất là lê tộc gần đây nhằm vào hỏa phượng thành tựa hồ phải có động tác gì rồi đây mới là chủ yếu chỉ muốn bắt hỏa phượng thành lê tộc này phương tinh vực vi tôn chương tám trăm sáu mươi bảy dùng kia c r ù n g hoa phan hạ người nhìn chứ phượng tâm nhan liếc mắt cung kính lui ra ngoài phượng tâm nhan trêu chọc đến trong ngực tiểu hồ ly tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng khởi bẩm thanh chủ vương ra người cầu kiến có người báo lại phượng tâm nhan gật đầu một cái rất nhanh vương gia thành chủ mang theo một số người đi vào trong đó cũng bao gồm vương á t ẩ m bốn phía thị nữ canh giữ ở bên cạnh hắn mà vương á t ẩ m trên mặt còn mang theo một cái mặt xa hắn ngẩng đầu hướng trên trời thái dương nhìn một chút gần đây ánh mặt trời phơi nắng không mang theo cái khăn che mặt dễ dàng nắng ăn đen đối ra thịt không tốt tham kiến thành chủ vương gia đám người hướng về phía phượng tâm nhan có chút thi lễ phượng tâm nhan đem tiểu hồ ly đặt ở chính mình liền đầu vai nói chuyện gì khởi bẩm thành chủ nghe lê tộc nhằm vào hỏa phượng thành tựa hồ có hơi động tác vương gia gia chủ trâm trước nói một ít chuyện nhỏ thôi không đủ gây sợ phượng tâm nhan cười khúc khích nụ cười hết hiển quyến rũ ngồi vương á tầm hướng cái ghế đi tới nhìn một chút cái ghế ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía một cái thị nữ thị nữ rất là biết rõ xuất ra một khối khăn tay trắng tinh hướng về phía cái ghế một hồi l a o c h u ỗ i ngược lại lấy ra một cái lông xù cái lồng đeo vào trên ghế vương gia gia chủ không ngừng đối vương á tầm ném mắt ý kia rất rõ ràng đây là hỏa phượng thành không phải nhà chúng ta ngươi có thể hay không ngừng điểm phượng tâm nhan cười khanh khách người đứa con trai này thật đúng là có ý tứ thanh chủ chớ trách tìm nhi tuổi tắc còn nhỏ vương gia gia chủ tràn đầy sợ h ã i nói chỉ sợ phượng tâm nhan đột nhiên trách tội xuống chủ yếu là nàng cười ai không biết rõ phượng tâm nhan h ỉ nộ vô thường có lúc cười càng sán lạ cũng liền càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi không sao không sao phượng tâm nhan sáng sụp cười ở thị nữ một hồi thu thập bên dưới vương á tầm nhập và o rồi đem cái khăn che mặt đem hai xuống đưa cho bên cạnh một cái thị nữ nhìn phượng tâm nhan tựa hồ không có trách tội vương gia gia chủ này mới yên tâm chỉ là âm thầm trận mắt nhìn vương á tầm liếp mắt vương á tầm s ữ n g sở có chút không hiểu vội vàng đem gương lấy ra hướng về phía mặt nhìn lên nhìn hắn lấy vì trên mặt của tự mình thứ gì đâu rồi cha hắn chừng hắn vương gia gia chủ muốn khiển trách hắn đôi câu ngược lại suy nghĩ một chút này không phải là nhà mình đến miệng bên lời nói lần nữa nuốt xuống nghe có khác tinh vực lực lượng mà tới vương gia gia chủ nói mặc dù sớm liền biết rõ lê tộc giã tâm cực lớn nhưng là lại không nghĩ tới cùng khác tinh vực lại cấu kết chẳng n h e hắn sẽ không sợ dẫn sói vào nhà để cho chúng ta này phương tinh vực bọn họ cướp đoạt sao phượng tâm nhan che miệng ngáp một cái nhẹ nhàng nói một đám khiêu lương tiểu sửu thôi nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía vương gia gia chủ nếu là gia chủ cho là hỏa phượng thành không đủ để chống lại bọn họ hay lại là khác mưu đường g i a tương đối khá nha vương gia gia chủ vội vàng đứng lên sợ hay nói chúng ta vương gia thể chết theo hỏa phượng thành nếu là không có thành chủ chúng ta vương gia cũng không thể có hiện tại vị nếu là thành chủ yêu cầu chúng ta vương gia nhìn tùy thời vì thành chủ mà chiến phượng tâm nhan cười khúc khích ta bất quá thuận miệng nói cần gì phải như vậy vương á tầm c ả ba một cái con mắt của hạ cũng ngồi ngay ngắn người lại nhìn phượng tâm nhan l ư ớ t mắt hít mũi một cái đột nhiên con mắt sáng lên n g ư ờ i dùng là kia chủng hoa phan cái mùi này tốt như vậy nghe thấy ít nhất theo vương á tầm trên người hắn một ít hoa phấn cùng cái mùi này vô pháp tướng so với cha hắn quắc mắt thụ nhãn hương hắn nhìn hận không được một cái tắt đập chết hắn s ừ n g sốt một chút đi qua phượng tâm nhan c ư ờ i khanh khách đứng lên người đứa con trai này thật đúng là có nhiều chút ý tứ vương gia gia chủ cởi khan thành chủ trợ trách tìm nhi còn nhỏ còn nhỏ vương á tầm vẻ mặt khát vọng nhìn p ư ợ n g tâm nhan tựa h ồ thật rất muốn biết rõ nàng dùng là kia c h ủ n g hoa phan nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm lần nữa thâm hít sâu hai cái thoáng do dự một chút làm phép đem không trung một ít khí tức cẩn thận đứng lên chuẩn bị đến thời điểm trở lại trong tộc để cho bên trong tộc một ít trưởng lão căn cứ cái mùi này l u ậ n chế đối với bọn hắn thảo luận một ít chuyện vương á tầm hoàn toàn không có để ý thỉnh thoảng lấy gương ra đối với mình mặt nhìn một chút những ngày qua đối với đường vũ mà nói mặc dù pháp lực như có như không có chút tinh tiến nhưng là muốn lần nữa đánh vỡ vốn có cảnh giới ở lên một tầng lại k h ó như lên trời chủ yếu là trong cơ thể chúng sinh chi hồn áp chế hắn nói căn cứ đến chúng sinh chi hồn càng ộ để cho hắn được ích lợi không nhỏ nhưng là cảnh giới lại căn bản không có biện pháp tăng lên phía trước cổ chiến trường nơi trắng ngần bạch cốt như cũng nhìn thấy giật mình h ồ n g y nữ tử liền đứng ở đằng xa hướng nơi này xa xa nhìn chắc hẳn ở nàng sâu trong nội tâm cũng nhất định lăn lộn như dầu sôi lửa bỏng kinh đảo hải l a n g đi những thứ này đều là nàng tộc nhân toàn bộ chết trận nơi này nhìn nàng bóng người quần áo đỏ nhẹ nhàng bồng b ề n cùng bốn phía trắng ngần bạch cốt hành trình so sánh rõ ràng đường vũ ngậm một cọng có côn đi tới đang suy nghĩ gì hồng y nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nói gì đối với lần này đường vũ sớm đã biết rõ nàng thái độ này rồi hướng bốn phía nhìn một chút cách vốn là phe kia tinh vực đã rất xa có lẽ cũng là bởi vì như thế này mấy thiên tài hội như vậy thanh tĩnh những thứ kia đổi giết nhân không có tìm tới thực ra bởi vì có hồng y nữ tử ở chỗ này đường vũ đảo là hy vọng bọn họ có thể tìm tới tốt nhất lê tộc trình tộc toàn tộc điều động vậy thì càng tốt hơn đang lúc này bốn phía khí tức một cơn chấn động một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên đường vũ ngẩn ra nhược thủy nhìn ở chỗ này hai người nhược thủy cũng là người nhìn về phía hồng y nữ tử nàng cười lạnh một tiếng không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp lại ngươi ngạch tại sao ngươi lại ở nơi này đường vũ hỏi chư thiên lớn r a nơi nào không thể đi nhược thủy lạnh giọng nói hồng quân bọn họ đâu đường vũ tiếp tục hỏi ở nơi này chư thiên hắn thật là có nhiều chút hoài niệm những thứ kia thế giới thiên đạo họ hàng bên vợ cắt tiểu đồng bọn rồi cũng không biết rõ bọn họ thế nào có nhớ hay không hắn ngược lại đường vũ là thật nghĩ bọn họ n h ư ợ c thủy nhìn hắn một cái không nói gì ngược lại về phía trước trắng ngần bạch c ố t nhìn trong mắt nàng nổi lên vẻ khổ sở đi về phía trước hai bước đường vũ nhìn một chút n h ư ợ c thủy lại nhìn một chút hồng y nữ tử chẳng nhẽ hai người là đồng tộc tựa hồ rất có khả năng này sao ngươi lại tới đây hồng y nữ tử nói ngươi có thể đến ta tại sao không thể tới n h ư ợ c thủy thanh â m là một chút không k h á c h khí đường vũ lui về phía sau hai bước bởi vì hắn thấy chỉnh không tốt hai cái này nữ có thể làm đang lúc này bốn phía gian ở chỗ này một trận run dày có chuyền tới âm thanh đáng chết lê tộc cho ta đợi tọa độ i chẳng lẽ là không đúng đi lâu như vậy thế nào còn không có đến đâu ra tinh vực một đám mênh mông quần quận nhân nổi lên đường vũ có chút sừng sờ nhanh đây là chiến trường thượng cổ ta phỏng t h ừ n g không bao lâu là có thể đến phe tia tinh vực rồi có người hướng bốn phía nhìn một cái nói chương 868, t ta có thể tính đến lúc các ngươi nhìn đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã đường vũ ngẩn người nếu là chỉ là bản thân một người như vậy đường vũ khẳng định được tránh mũi nhọn bởi vì trong đó có mấy vị không kém gì chính mình cao thủ Hơn nữa đương ố i p h c ò nhiên n ề u người như、vậy. Khẳng định trước i vậy. t chủ ạ y Nhưng mà có hồng ý nữ tử cùng nhược h mà có tử t yếu ở. ở, Đường để đường đối. đều đi Đương như người chư hoàn toàn không nói này nữ tin hắn nàng toàn thiên hắn đều dám đi ngang.、Đương、nhiên, giác, Vũ vậy, Vũ thể hai cho Thậm chí hai loại tử tự tuyệt một có Có có cảm có các ý. y dám bộ chủ yếu là không biết rõ những người này là làm gì bất quá đường vũ lại bản năng hoài nghi đến có phải hay không là lê tộc bọn họ phái người theo đuổi s á t mình từ đó tìm đến nơi này nhưng làm ớ i vừa nói chuyện tựa hồ lại không giống k i ê một đội nhân mã nhìn lên trước mặt hai nữ một nam một người trong đó nhân đứng dậy tựa hồ là một cái dẫn đầu lê tộc ở nơi nào các ngươi có thể biết rõ tọa độ cụ thể không sai bọn họ chính là lê tộc từ còn lại tinh vực tìm đến nhân muốn đồng thời đối phó hỏa phượng thành chỉ muốn bắt hỏa phượng thành bọn họ cũng có thể ở nơi này phương tinh vực chen vào một chân cớ sao mà không làm đây mặc dù lê tộc ở nơi này phương tinh vực số một số hai mà ở chư thiên còn lại tinh vực căn bản cũng là không đủ nhịn lê tộc chẳng lẽ là muốn tấn công lê tộc đi rất rõ ràng những người này muốn chạy lê tộc đi nhưng là tọa độ cụ thể phòng trường chỉnh một ép tìm không được đường vũ hướng về phía mọi người chắp tay dám hỏi chư vị tiền bối là giờ phút này đường vũ khí tức nội liễm nhìn bất quá chỉ là một cái chuẩn thánh như vậy tu vi đương nhiên đây là đường vũ cố ý kiềm chế giả heo ăn hổ mới là vương đạo vừa mới nói chuyện người kia nhìn về phía hồng y nữ tử cùng n ữ thủy trong mắt rõ ràng lóe lên một tia tươi đẹp ngược lại nhìn nói với đường vũ chúng ta là ngự thiên môn nhân tại hạ tuân cảnh s a n g chói lần này lê tộc để cho ta đợi tới nói muốn cùng bàn đại sự nhưng là tọa độ lại đột nhiên hỗn loạn chúng ta không cách nào dò xét lê tộc cụ thể vị trí nếu là tiểu huynh đệ biết rõ còn xin báo cho các ngươi là ngự thiên môn nhân đường vũ thần sắc đột nhiên kích động cậu thả cảnh sáng trói không hiểu nhìn hắn tiểu huynh đệ biết rõ chúng ta bất quá cũng có khả năng này bọn họ ngự thiên môn ngang dọc nhiều tinh vực thực lực cường đại bị người nghe thấy cũng là chuyện đương nhiên nghĩ như vậy cậu thả cảnh sáng trói nhất thời tự hào đứng lên đường vũ thần sắc kích động khó mà tự chế cả người thân thể cũng đang khẽ run rốt cuộc ta trở đến các ngươi hồng y nữ tử trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mà nhược thủy lại nhiều hứng thú nhìn hết thệ các thứ này mặc dù này một đội nhân mã quả thật rất mạnh nhưng là đối với các nàng hai người mà nói đều là tiện tay có thể d i ệ t nhân ở cậu thả cảnh sáng trói không ánh mắt của giải trung đường vũ trong mắt chứa lệ nóng các ngươi rốt cuộc đã tới các ngươi không biết Để... rõ vì c h ờ các ngươi vừa nói đường vũ thanh n â m khóc thút thít chúng ta lê tộc người cũng đang ngẩng đầu ngắm trông bây giờ rốt cuộc cho các ngươi chờ được chờ một chút cậu thả cảnh sáng trói sửng sốt một chút tiểu huynh đệ ngươi là lê tộc người đây cũng quá đúng dịp cảm thấy nơi này có hàn khí tức người tâm tư đi xuống hỏi một phen nhưng chưa từng nghĩ đến trực tiếp gặp lê tộc người không sai ta chính là lê tộc người đường vũ xoa xoa con mắt tựa hồ đang cố gắng khống chế chính mình thần sắc kích động thật không dám d i ấ u dếm bây giờ chúng ta lê tộc đã đã nói tới chỗ này con mắt của đường vũ ướt cậu thả cảnh sáng trói ngần ra chẳng n h ẽ lê tộc có chuyện gì xảy ra nhìn cái này tiểu huynh đệ thần sắc tựa hồ rất có thể hòa phượng thành là các nàng xuất thủ ạ nếu là như vậy như vậy các nàng tấn công lê tộc chỉ sợ cũng phải bỏ ra không ít giá nói như vậy bọn họ an toàn có thể thừa cơ hội này đem hòa phượng thành cũng nhất cử bắt lại ngược lại để cho này phương tinh vực hoàn toàn thành vì bọn họ phạm vi thế lực nghĩ như vậy cậu thả cảnh sáng c h ó i kích động là h ỏ a phượng thành động thủ sao tiểu h u n h đệ ngươi không nên gấp gáp từ từ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đường vũ vốn là đều đã im lặng chỉ sợ nói nhầm nhưng mà không nghĩ tới nay cái đại ca cho mình bắt đầu nhắc nhở đường vũ hít mũi một cái nắm chặt quả đấm nghiêm giọng nói không sai chính là h ỏ a phượng thành không biết rõ tại sao bọn họ lại đột nhiên đối với ta lê tộc đám người động thủ đưa đến ta lê tộc nguyên khí tổn thương nặng nề hắn hướng về phía hồng y nữ tử cùng nhược thủy c h ắ p tay như không phải nhận được hai vị cô nương tương trợ chỉ sợ ta đã vừa nói đường vũ nặng nghề thở dài cậu thả cảnh sáng trói cùng sau lưng vài người liếc nhau một cái nói công tử chớ có b i thương chúng ta chính là lê tộc mời tới tương trợ vừa nói nhìn như lơ đãng hỏi sợ rằng hỏa phượng thành thương vong không ít đi đối với người này ý gì đường vũ thoáng cái liền đ o á n ra hắn nặng nghề hừ một tiếng các nàng công đánh chúng ta lê tộc để cho chúng ta lê tộc thương vong thảm trọng nhưng là chúng ta lê tộc cũng không phải dễ chê ừ tự nhiên cũng phải làm cho các nàng bỏ ra tương ứng giá h á n đại khái là biết những người này là lê tộc mời tới nhưng là căn bản cũng không nhận biết lê tộc v ằ n g không có thể làm mất sao có lẽ lúc ấy lê tộc chỉ là cùng bọn họ phía trên một số người hợp tác muốn để cho bọn họ tương trợ tới tấn công hỏa phượng thành nhưng là những người này cũng là d i p tâm hạ i người rất rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhìn hai phe thế lực lưỡng bại c ầ u thương cậu thả cảnh sáng trói con mắt sáng lên cái kết quả này hắn tựa hồ vô cùng hài lòng cười nhạt tiểu huynh đệ chúng ta chính là lê tộc mời tới tương trợ người không biết rõ tiểu huynh đệ có thể hay không dẫn chúng ta trực tiếp đi đến lê tộc chúng ta tự mình vô cùng cảm kích ngay vậy đường vũ mặt lộ khổ sở hắn n ở nụ cười khổ thật không dám d i ấ u dếm ở h ỏ a phượng thành đột nhiên tập kích bên dưới lê tộc ngay cả vốn là chúng ta lê tộc trụ sở chính cũng không tồn tại thật sự là không cách nào chỉ huy tiền bối đi dừng một chút đường vũ đột nhiên chắp tay một cái nghiêm nghị mà bắt đầu nếu tiền bối là ta lê tộc mời tới trợ giút mong rằng tiền bối có thể vì ta lê tộc đòi lại một cái công đạo bây giờ hòa phượng thành tấn công lê tộc nguyên khí tổn thương nặng nề vào lúc này bắt lại hòa phượng thành tựa hồ là lựa chọn tốt nhất vài người liếc nhau một cái với nhau ánh mắt g i a o hội phán g phất trong nháy mắt hoàn thành không thể cho ai biết mục đích tiểu huynh đệ chúng ta nếu là lê tộc tìm đến nhân như vậy tự mình tương trợ lê tộc cậu thả cảnh sáng trói hừ một tiếng lớn mật h ỏ a phượng thành lại dám hành vi như này chuyện chúng ta định muốn đem nó tiêu diệt nhựa thủy trong mắt mang theo nụ cười khóe miệng của hồng y nữ tử có chút giật giật tựa hồ cũng mỉm cười một cái đẹp như vậy tiền bối nói tốt đường vũ n ử a mặt lên trời thở dài mà bắt đầu bây giờ có tiền bối đám người tương trợ á t phải có thể vì ta lê tộc đòi lại một cái công đạo hỏa phượng thành ta nhất định nhưng muốn ngươi nợ máu trả bằng máu tiểu huynh đệ chớ có bi thương chúng ta tự mình hết sức giúp đỡ cậu thả cảnh sáng trói nói mong rằng tiểu huynh đệ dẫn đường chúng ta cũng tốt sớm ngày d i ệ t trừ hỏa phượng thành vì tiểu huynh đệ rửa nhục trước trả thù tuyết hận t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín dẫn người đánh lê tộc nhưng mà cậu thả cảnh sáng trói lại ở tâm lý cười lạnh một khi thật tiêu diệt hỏa phượng thành người này tựa hồ muốn không có gì tất yếu tồn tại hướng hồng y nữ tử cùng n h ư ợ thủy nhìn một chút cậu thả cảnh sáng trói tiếp tục nói không bằng liền do tiểu huynh đệ cùng hai vị này nữ tử đồng thời vì bọn ta dẫn đường rất tốt cái này làm cho đường vũ làm khó đứng lên bởi vì này hai người bất kỳ một cái nào đều là hắn sắp xếp lăng không được đang suy tư đến như thế nào cự tuyệt chỉ nghe nhược thủy cười khẽ một tiếng hảo nha nàng còn thật muốn mau chân đến xem người này rốt cuộc muốn đi làm cái gì v ề phần hồng y nữ tử hơi do dự một chút cũng đứng ở bên cạnh đường vũ một tả một hữu một đỏ một trắng giờ phút này đường vũ sợ hai ai đùa liền là cả lê tộc đặt ở trước mắt hắn cũng phải quỳ toàn bộ chư thiên tử hồ cũng có thể đi ngang chỉ là hồng y nữ tử như vậy lại để cho đường vũ có chút ngạc nhiên vốn cho là dựa theo hồng y nữ tử tính khí c h ỉ không khó khăn lắm một cái tắt đập chết bọn họ sau đó khiển trách chính mình một câu lại nghịch ngợm nhưng là không nghĩ tới lại phụng đ ổ i chính mình đồ náo l o ạ n lên bất quá nàng chắc biết rõ giờ phút này đường vũ tu vi đã đến một cái bình cảnh cùng với tiếp tục ngoan cố tu luyện rơi xuống hạ thành còn không bằng đi ra tìm một ít kỳ ngộ được đã như vậy chúng ta lập tức lên đường cậu thả cảnh sáng trói nói chỉ là ánh mắt lại lơ đãng nhìn hai nữ nhân l ê n mắt đến thời điểm bắt được hai người h ắ c h ắ c đa tạ tiền bối đường vũ hướng về phía cậu thả cảnh sáng trói thi lễ hướng xa xa tình vực đi trong lúc cậu thả cảnh sáng trói cũng không có hoàn toàn tín nhiệm đường vũ hướng về phía đường vũ vô tình hay cố ý đủ loại dò xét nhưng đều bị đường vũ cho lừa bịt ớ i thậm chí còn thuận miệng biên một cái bình minh tên họ trong đó càng là nói cùng lê c ả n là là cùng đời huynh đệ chỉ là lê càn chính là cha hắn uống rượu say cùng một cái thanh lâu nữ tự sinh nói ra đối lê càn đủ loại bất mãn mặc dù không tràn đầy nhưng là lê tộc là là gia tộc của bọn họ nhìn lê tộc kết cục như thế h ắ n tâm lý tự nhiên cũng không thoải mái lắc lư mọi người sửng ư sốt một chút nhược thủy trong mắt mang theo nồng nặc nụ cười nhìn đường vũ lên mắt tựa hồ cảm giác rất là thú vị theo này một đại đội nhân mã tiến vào này phương tinh v ự c trực tiếp bị phượng tâm nhan đám người phát giác đây đúng là một cổ không nhỏ thực lực ở cộng thêm lê tộc đám người tựa hồ thật có thể tiêu diệt các nàng hỏa phượng thành nhưng mà cái này ở hỏa phượng thành nghiêm chính mà đợi thời điểm thấy mặt tiên nhân phượng tâm nhan không khỏi xứng sở ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đường vũ hồng y nữ tử ngay sau đó nhìn một chút ngực thủy trong mắt nàng nổi lên một tia mờ mịt chầm m ắ t chốc lát phượng tâm nhan đột nhiên c ư ờ i khanh khách đứng lên không sao ta đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thanh chủ không thể nếu là ngươi có nguy hiểm gì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì phượng tâm nhan nói thân ảnh biến mất ngay tại chỗ một số người trố mắt nhìn nhau nhưng mà vương á tầm nhìn một cái dẫn người là đường vũ cả ba một cái con mắt của hạ cũng đi theo lê tộc chờ đợi thật lâu nhân rốt cuộc đã tới chỉ cần hợp tác liên thủ bắt lại hỏa phượng thành như vậy này phương tinh b ự c chính là lấy bọn họ vi tôn rồi giờ phút này lê càn t h ă m hở thế muốn bắt này phương tinh b ự c để cho cả gia tộc nhân cũng chuẩn bị đến chuẩn bị n ê n h đón khách phương xa tới hướng trước phương lê tộc vị trí chỉ, chỉ một cái đường vũ nghiêm giọng nói đó chính là hỏa phượng thành hy vọng chư vị tiền bối có thể nhất cử bắt lại hỏa phượng thành cậu thả cảnh sáng trói hơi hếp một chút con mắt quả nhiên không tầm thường còn có này trận pháp bao phủ chỉ là như vậy trận pháp lấy bọn họ những người này đủ để công phá hòa phượng thành lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết đường vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn có ở đây không cách đó không xa phượng tâm nhan s ư n g sở ngược lại khanh khách khẽ n ở nụ cười tựa hồ biết người này muốn làm gì mà vương á tầm lại nhìn một chút phượng tâm nhan suy nghĩ một chút đem muốn gương động tác mãnh liệt khắt chế lê càn đám người vừa muốn ra mặt nên đón nghe được thanh âm này có chút mặt người ngược lại thấy được đứng trước mặt người khác đường vũ không khỏi tâm lý nổi lên một tia dự cảm không tốt hòa phượng thành hôm nay ta sẽ vì lê tộc đám người đòi lại một cái công đạo đường vũ nổi giận đùng đùng trước một quyền đánh tới đương nhiên hắn cảnh giới áp chế đến c h u ẩ n thánh tu vi mà một quyền này hắn có thể phát huy cũng là c h u ẩ n thánh thực lực bao phủ ở lê tộc trận pháp một trận thay đổi liên tục đem hắn pháp lực hóa giải vô hình cậu thả cảnh sáng trói đám người khinh thường cười một tiếng đang lúc này lê càn mang người vội vàng đi ra hắn nhìn về phía đ ư ờ n g vũ ngươi lại chạy tới ta ta tại sao không dám tới lê tộc nợ máu hôm nay liền phải trả đ ư ờ n g vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn hướng về phía cậu thả cảnh sáng trói thi lễ mong rằng tiền bối vì bọn ta làm chủ cậu thả cảnh sáng trói cờ nhạt nhìn về phía lê càn lại mang theo nhiều người như vậy đi ra hơn nữa tu vi cũng không yếu xem ra hỏa phượng thành quả nhiên không thể khinh thường nhưng mà hắn nơi nào biết rõ đây là lê càn mang người chuẩn bị ra nên tiếp hắn lê càn vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy đường vũ phẫn nộ chỉ hắn ta liều mạ n g với ngươi vừa nói trước xuống tới có thể không phải chạy lê càn đi mà là chạy lê tộc một cái chuẩn thánh tu vi nhân nhất thời cùng người kia đại chiến với nhau lê càn vẽ mặt m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra sắt nhìn đường vũ động thủ cậu thả cảnh sáng trói khẽ quát một tiếng nhất thời mọi người vào xuống toàn bộ tình cảnh một mặt hỗn loạn ở một bên nhược thủy ha ha cười to mà khóe miệng của hồng y nữ tử cũng nổi lên một vẻ đẹp mắt đủ cười phượng tâm nhan rất là kỳ quái hướng nhược thủy xem ra lại nhìn một chút hồng y nữ tử giờ phút này phía dưới hỗn loạn tư ơ n g mừng lê càn hoàn toàn n ộ ép chẳng nhẽ này không phải ngự thiên môn thế lực mà là đường vũ từ chỗ khác nơi mời tới tới tấn công lê tộc nghĩ như vậy tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này nhìn ngã xuống lê tộc người lê càn cũng nổi giận sắt giết bọn họ cho ta vốn là ở bên trong tộc một ít trường lão giờ phút này cũng dốc toàn bộ ra trong nháy mắt đại chiến với nhau mà đường vũ cùng một cái chuẩn thánh đại chiến nhìn như liên tục bại lui kỳ thực vô tình hay cố ý hướng người bên cạnh đến gần đi bất kể là lê tộc hay lại là ngự thiên môn tại hắn vô tình hay cố ý động dưới tay ngã trên đất ngược lại theo đường vũ đều là đ ị c h nhân giết hắn đi hắn là h ỏ a phượng thành thành chủ đường vũ quát lên một tiếng lớn hướng lê càn vọc tới nhưng mà nhất kích chi hạ đường vũ bay ngược mà ra chỉ là này không có ai chú ý hắn vương á tầm há to miệng này chuyện gì ta cơ chí đầu não cao siêu chỉ số iq như vậy có chút phản ứng không kịp đây chẳng lẽ nói nhan giá trị cùng chỉ số iq không nhưng đồng thời kiêm hắn đã có xinh đẹp như vậy dung nhan nếu là còn nữa cao siêu chỉ số iq còn có để cho người sống hay không tối thiểu hắn cho là mình cũng không đ ầ n chỉ số iq cũng là vượt xa người bình thường lên giường nhận biết nàn g dâu xuống giường đất nhận biết dày chương tám trăm bảy mươi cùng lê tộc khai chiến theo đường vũ tiếng quát to này lê càn như cũng còn có chút mọi bức cái gì đồ chơi mình trở thành hỏa phượng thành thành chủ chỉ là đại chiến kéo dài hai đội nhân mã thật giống như không đội trời c h u n g cựu nhân ngự thiên môn mọi người muốn phải cố gắng bắt lại hỏa phượng thành nhất là nghe đường vũ nói bọn họ lê tộc đã nguyên khí tổn thương nặng nề rồi cho nên chỉ cần bắt lại hỏa phượng thành bọn họ liền có thể tiến quân này phương tinh v ư ợ rồi đem nơi này nhất thống mà lê tộc đám người càng là nổi giận bởi vì luôn luôn cũng là bọn hắn hoành hành ngang ngược cái này còn là lần đầu tiên bị người đánh tới cửa dưới cái nhìn của bọn họ đây nhất định là đường vũ không biết do từ nơi đó tìm đến một đội nhân mã khẳng định cùng là một nhóm kết quả là hai đội nhân mã từng người mang ý xấu riêng ở cái hiểu lầm này chính giữa càng ngày càng nghiêm trọng chủ yếu cũng l à ngự thiên môn lại không thể tìm một quen thuộc lê tộc nhân dẫn đường sao tối thiểu không đến n ổ i đi lạc kia sợ sẽ là đi lạc cũng không thể bởi vì đường vũ như vậy vài ba lời mà phát sinh hiểu lầm từ đó làm cho thành cục diện như vậy các người rốt cuộc là người nào lại dám đối với ta lê tộc đ ộ n g thủ lê càn bạo quát một tiếng cậu thả cảnh sáng trói mật ra nhìn về phía đường vũ chỉ nghe đường vũ hô to một tiếng ngươi quá hành ạ lại dám giả mạo ta lê tộc người、ngươi、cho rằng là ngươi nói như vậy liền lừa gạt được các vị tiền bối pháp nhãn sao thật sự là quá mức ý nghĩ hao huyền rồi đồ chơi gì ta vốn chính là lê tộc lê cản tâm lý nổi lên không thật dày đặc dự cảm ngươi một cái tiểu nhân h è n hạ hạ i chúng ta lê tộc luân lạc tới kết quả như thế này hôm nay ta nhất định phải cho chúng ta lê tộc đòi lại một cái công đạo đường vũ hăm hở nghĩa chính ngôn từ nói ngược lại một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay hướng lê tộc bên trong đi vốn là đối với lê tộc đường vũ vẫn luôn rất phòng bị hắn hoài nghi lê tộc bên trong rất có thể có hỗn độn cảnh giới cao thủ chỉ bây giờ là có hồng ý nữ tự ở cho nên đường vũ không sợ hãi thừa dịp của bọn hắn đánh nhiệt hỏa hướng thiên thời sau khi hắn chuẩn bị đi hướng lê tộc đi bộ một chút thuận tiện nhìn một chút có thứ gì tốt thuận tay mang đi cũng coi là bọn họ đuổi theo g i ế t mình thời gian dài như vậy một cái bồi thường chỉ phải bồi thường đủ rồi đường vũ cho rằng bọn họ đuổi g i ế t đã biết sự kiện hoàn toàn có thể là tiên để hắn tới sau này mọi người nước giếng không phạm nước sông đương nhiên chỉ sợ khi đó lê tộc không làm lê tộc nội bộ c h n g không bởi vì phần lớn người đều đi ra ngoài tham chiến đi cho nên đường vũ dễ như chở bàn tay liền âm thầm đi vào cùng lúc đó ngoại giới đường vũ vừa đánh vừa lui lê càn mấy lần muốn nói đều bị đường vũ cho lấy lệ tới nhìn ánh mắt của đường vũ lê càn rất không được nuốt sống hắn chỉ là lại có chút kỳ quái đối với đường vũ tu vi hắn ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết giờ phút này đường vũ chống lại một cái c h u ẩ n thánh lại còn ở liên tục bại lui nhưng mà nhìn kỹ bên dưới hắn lại thành thạo hướng về phía người bên cạnh không dừng lại hát thủ vô luận là lê tộc hay lại là ngự thiên môn ngược lại đều là đ ị c h nhân lê tộc đuổi theo giết mình nhiều ngày về phần ngự thiên môn phòng trừng cũng là cùng lê tộc cá mẹ một lứa chủ yếu nhất là nếu như bị bọn họ biết rõ đã biết như vậy trêu đùa bọn họ phòng chừng cũng sẽ cùng hắn không chết không thôi cho nên chuẩn bị chết một người là một cái lê càn tử quan sát kỹ đến đường vũ trơ mắt nhìn hắn hạ hát thủ cho một cái ngự thiên môn nhân thần không biết quỷ không hay giết chết ngươi bọn họ không phải cùng ngươi một nhóm ngươi đang nói gì đường vũ bạo quát một tiếng hôm nay ta liền muốn trả thủ t u y ế t hận có tiền bối đám người cho ta chỗ dựa ngươi nghĩ rằng ta sợ hãi ngươi sao trên bầu trời n h ư ợ c thủy ha h a phá lên cười phượng tâm nhan ôm trong n g ư c tiểu hồ ly khóe miệng cũng mang theo nụ cười hồng y nữ tử thần sắc lạnh lùng như cũ chỉ là vẫn không khỏi hướng lê tộc nội bộ nhìn một cái lê tộc bên trong bốn vị lão tổ trong phút chốc có một loại khắp cả người phát rét cảm giác vào giờ khắc này bọn họ phảng phất bị khủng bố mà lại kẻ địch mạnh mẽ theo dõi để cho bọn họ thần hồn đều cảm giác được run rẩy không cách nào địch nổi thậm chí ngay cả này cổ kinh khủng y thế nguồn bọn họ cũng không dám đi thăm dò tìm không biết là vị tiền bối nào đại giá u a n lâm trong đó lê tộc một vị lão tổ nói nếu là ta chờ tội tiền bối chúng ta nhất định cho tiền bối nói xin lỗi bốn phía yên t ĩ n h không tiếng động nhưng là vẻ này vì thế lại như có như không biến mất nhất thời vài người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác người này quá đáng sợ nếu là muốn đối với bọn họ độc thủ phòng t r ừ n g hủy diệt bọn họ dễ như t r ở bàn tay chỉ là này phương tinh vực lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật bọn họ thân là lê tộc lão tổ ngang dọc này phương tinh vực nhiều năm thậm chí bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào đi ra ngoài dậm chân một cái này phương tinh vực cũng sẽ run tâm run ở nơi này phương tinh vực bọn họ tự mình cho là liền là nhân vật vô địch cũng là bởi vì có của bọn hắn bốn vị tồn tại mới để cho lê tộc có như thế thế lực mà giờ khác này bốn người lại cảm thấy xuất phát từ nội tâm đáng sợ trong đó cái kia khô lâu lao đầu lúc ấy thôi toán đường vũ cái kia vốn là thần hồn liền bị cắn trả trọng thương tại này cổ y thế bên dưới thần hồn thiếu chút nữa không có trực tiếp băng liệt nhược thủy hướng hồng y nữ tử nhìn một cái khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm ngay sau đó nàng xem hướng phượng tâm nhan như có như không thở dài từ trong miệng nàng phát ra trong mắt lướt qua một tia phức tạp ta có chút mộng bất đây vương á tầm mờ mịt nói những người này thật là đường vũ thế lực sao mang theo những người này đến tìm lê tộc tới báo thủ đường vũ đã mỏ tới lê tộc bảo khố vị trí nhưng là phía trên phong cấm chi lực là hắn không cách nào phá giải mở hôn đồn cảnh giới cao thủ bố trí phong ấn hơn nữa còn không chỉ một vị điều này đủ để chứng minh ở lê tộc quả thật có hôn đồn cảnh giới nhân cũng còn khá lúc ấy hắn không có không biết trời cao đất rộng tới lê tộc đắc ý nếu không rất có thể là chính mình tìm đường chết rồi mặc dù không mở ra bà khố nhưng là đường vũ có một chút thất vọng ngược lại này tia thất vọng hóa thành động lực tiến vào lê tộc đại sành vốn là còn có một chút thủ hộ người bất quá đều là tu vi không cao đường vũ vung tay lên toàn bộ đều mới ngã xuống đất ngay sau đó đường vũ bắt đầu làm lên quen thuộc vốn ban đầu cuối cùng hắn rời đi t ò a cung điện này vào giờ khắc này sau lưng khói dày đặc quần c u ộ n không sai bốc cháy rồi t h u tử g i á m m à một người trong đó lao tổ đột nhiên bạo quát một tiếng ngay sau đó một đạo uy thế như có như không bao phủ m à tới để cho hắn bóng người miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ nay c ổ uy thế tựa hồ cùng vừa mới không phải cùng một người nhưng là như thế đáng sợ có thể cảm giác thần hồn run dậy hồng y nữ tử hướng nhược thủy nhìn một cái chỉ thấy nhược thủy đột nhiên nhìn nói với phượng tâm nhan nơi này có nhân khi dễ ngươi sao phượng tâm nhan s ữ n g sở không hiểu nhìn nhược thủy không biết rõ lời này là ý gì chỉ thấy nhược thủy cười nhạt nếu là có người khi dễ ngươi ta liền giết hắn chúng ta quen biết sao phượng tâm nhan có chút m ở mịt c ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt bị lợi dụng rồi nhược thủy s ữ n g sở nhìn hồng y nữ tử liếc mắt cười ha ha một tiếng không nhận biết chưa từng nhận biết nhưng là ai muốn khi dễ ngươi ta liền giết hắn đa tạ tiền bối yêu thích phượng tâm nhan có chút thi lễ nhược thủy ha ha phá lên cười chỉ là trong tiếng cười lại mang theo một tia thê lương giờ phút này theo khói dày đặt lên nhất thời toàn bộ lê tộc nhân cũng không dám tin nhìn một màn này bốc cháy rồi bọn họ lê tộc bốc cháy rồi các ngươi thật coi ta lê tộc không người hay sao lê càn phẫn nộ gào lên như vậy đột nhiên hỏa nhất định là bọn họ những người này âm tầm h làm quá khi dễ người rồi cũng đánh tới cửa nhà còn phóng hỏa các ngươi có còn hay không chọn người tính hòa phượng thành thanh chủ Ta thừa nhận rất mạnh, nhưng ậ n n g ơ i rất m ạ h h n n ư l à ngươi t h cầu thủ trói tổn thất ít chịu Cảnh Huy hâm hở nói. Bọn họ cũng tổn thất không nhiên, h Cậu cũng nói. đi. người. Đương Bọn p n lớn nhân đ ề là đường vũ trộm cảnh ắ p hạ hát thủ dết chết. Nhưng dết cậu c mà huy lại không biết rõ chủ yếu nhất là theo những thứ này cũng không sao chỉ muốn bắt hỏa phượng thành này phương tinh vực chính là thuộc về bọn họ rồi hoàn toàn có thể thống trị nơi này đưa bọn họ ngự thiên môn thế lực lần nữa mở rộng lê c ả n thiếu chút nữa không h ợ p máu cái gì hỏa phượng thành ta là lê càn ta là lê tộc thành chủ nhất thời mọi người toàn bộ đều lăng ở tại giờ khắp này cậu cảnh huy tựa như bị thiên lôi đánh đỉnh một dạng chỉ cảm thấy đầu một v ư ợ n g dự cảm không tốt nhất thời tự nhiên nảy sinh hắn hướng lui về sau lui hướng chỗ cung điện minh khắc hai chữ to nhìn một chút đúng là lê tộc có thể là chuyện gì xảy ra người là lê c ả n cậu cảnh huy ôm một kia hy vọng hỏi ta là lê c ả n lê c ả n bạo quát một tiếng các ngươi là người nào cậu cảnh huy đầu một v ư ợ n g thiếu chút nữa không có một con mới ngã xuống đất nhìn đại chiến đi qua tổn thất nhiều người như vậy nhất thời cảm giác đầu hóc vo ve sai lầm rồi trình sai lầm rồi hắn v ẫ n nộ i nhìn c h ầ m c h ầ m đường vũ mà vào giờ khắc này đường vũ trộm cắp lần nữa xuống mấy cái hát thủ l ạ g yên không một tiếng động đưa đi nhiều người người người rốt cuộc là ai cậu cảnh huy gầm thét lên tiếng p h ạ m là có chút suy nghĩ nhân cũng hẳn phản ứng kịp đây là bị nhân lợi dụng hiểu lầm lớn vốn là đến giúp đỡ lê tộc nhưng không nghĩ đến lại cùng lê tộc làm còn đưa đến như thế tổn thất bất quá tiểu tử này cũng quá h è n h ạ hơn nữa diễn còn giống vô cùng cái tia thấy bọn họ thời điểm nói đến hỏa phượng thành ngược lại đối hỏa phượng thành căm ghét cũng là bởi vì như thế bọn họ mới tùy tiện tin hắn chủ yếu nhất vẫn là nghe nói lúc ấy hỏa phượng thành đã tổn thất nặng nề rồi cho nên nhất thời giới sự kích động chỉ muốn thế nào bắt lại hỏa phượng thành sau đó bọn họ ngự thiên môn tiến quân này phương tích n ự c tới k h u ế t trương đại môn phái thế lực cho nên một thời điểm không có cặn kẽ hỏi nhiều lê c ả n t r ừ n g lớn con mắt các ngươi các ngươi không phải cùng hắn một nhóm chúng ta là ngự thiên môn nhân phúc lê c ả n xinh xinh phun ra ngoài một búng máu các ngươi các ngươi hắn run dậy chỉ ngự thiên môn nhân một câu hoàn thành lời nói đều không nói được khí huyết dâng trào Trong t h i ê n hạ càn ò n n có cái so với y c à g người để đợi cho bực sự tình sao. Chính chờ tình mình tân tân khổ khổ chờ đợi nhân, sao. buồn tân tân ta sự lần ạ lại i người khác lợi tới gia với nghiêm bị dụng ngược lại tới tấn công gia tộc của chính mình. Hơn nữa với nhau song phương cũng đều tổn thất nghiêm trọng. Lê cản khác thất tộc của Lê l đều nữa phun ra một ngụm máu tươi chỉ vì hắn thấy được cách đó không xa phượng tâm nhan đang ở cười trốn c h i m nhìn hắn đây nhất thời dưới sự kích động tâm thần động đảng đường vũ nghiêm nghị nói ta mới là lê tổng người người khác tin tưởng hắn bọn họ vẫn luôn là quỷ kế đa đoan hèn hạ vô sỉ ngay vậy cậu cảnh huy lần nữa mở mịt đứng lên lúc này lê c à n đột nhiên móc ra một phong thơ chạy c ầ u cảnh huy t h ạ y qua đây là các ngươi phó môn chủ báo thư c ầ u cảnh huy vội vàng mở ra đầu nhất thời ông một tiếng sai lầm rồi bọn họ làm sai cùng lê tục làm cũng mà còn có nảy như thế thương vong ánh mắt của phượng tâm nhan giật giật nhìn về phía vương á tầm vương á tầm lùi về sau một bước nắm trong tay đến gương nâng lên nhìn một cái vội vàng đem gương thu cất chỉ thấy phượng tâm nhan đi tới bên cạnh hắn tựa hồ ghé vào lỗ thai hắn nói hai câu vương á tầm sửng sốt một chút người cái kia hoa phấn đưa tà một chai phượng tâm nhan nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ ta hoa ngươi mặt ngươi tin không vương á tầm nhanh chóng lui về phía sau bụng mặt đi trong miệng còn không quên đích nói thầm một câu ghen t ị ghen t ị ta r u n g nhan cùng lúc đó màu trắng tiểu hồ ly cũng từ phượng tâm nhan đầu vai bay ra ngoài ngươi ngươi cậu cảnh huy chỉ đường vũ phẫn nộ nói ngươi đang chết cũng là vì vậy nhân mới đưa đến xảy ra như vậy hiểu lầm tổn thất nhiều như vậy nếu như đây nếu là truyền tới ngự thiên môn phỏng chừng hắn kết quả được không nhưng là ai cũng không nghĩ ra tiểu tử này lại hèn hạ như vậy cho bọn hắn lợi dụng chuyện cho tới bây giờ đường vũ cũng không có cách nào cai chạy cai cối cười hắc hắc đầu mình không được cũng đừng trách người khác hắn thở dài một cái thật ta rất hoài nghi ngươi đầu góc này là tu luyện thế nào đến nước này sở dĩ cho ngươi dẫn người tới đ o á n chừng là các ngươi môn phái không cần ngươi cho nên cho ngươi phái ra tới như vậy các ngươi môn phái còn có thể còn dư lại điểm lương thực lê càn sắc mặt khó coi tới cực điểm bốn phía một ít trưởng lão nhìn hắn một cái vội vàng hướng lê tộc bên trong chạy tới giờ phút này lê tộc trụ sở chính tản mát ra nồng nặc khói đen đường vũ chỗ đi qua trên căn bản thấy hợp mắt đều dọn đi rồi hơn nữa còn một bên p h ó n g hỏa cho các ngươi đổi g i ế t lao tử phải cho các ngươi một chút giáo huấn theo mấy cái trưởng lao đi vào đường vũ đột nhiên hiện thân một quyền đánh n g ấ t x ỉ u trực tiếp thu mang đi chuẩn bị sau này để cho lê tộc lấy tiền đi thứ lỗ i nhân mặc dù trước mặt một ít gì đó bị hắn mang đi nhưng là trong bảo khố lại không vào được nhà cho nên có thể điêu đi ra một điểm là một chút ngươi ngươi đang chết cậu cảnh huy dun dậy nói sắt giết hắn cho ta ta muốn đưa hắn thần hồn vĩnh chấn nghiệp hỏa bên dưới để cho hắn sống không bằng chết giờ khác này đường vũ có ở đây không ẩn giấu thực lực vê anh đấm ra một q u y ề n đem trước mặt hai cái thánh nhân c h i cảnh nhân tại chỗ a n h nhấn át liên đối thần hồn đều tan thành m â y khói ngươi một mực ở ẩn giấu thực lực ánh mắt của cậu cảnh huy đông lại một cái đường vũ cười hắc hắc ngươi cho rằng là đây hắn nhìn về phía lê càn trách móc cười cho các ngươi đổi giết lão tử lão tử tặng cho ngươi đại lễ thích không ta giết ngươi lê càn có chút mất đi lý trí sắt giết hắn cho ta cậu cảnh huy cũng nổi giận đứng lên bọn họ đây là bị nhân coi thành kẻ ngu đùa bấm nha giờ phút này đường vũ h ă m hở ở trong đám người ngang dọc chém giết rất có một bộ vô địch anh tư ngang ngược cũng không tệ lắm như vậy vô địch anh tư rất giống hắn nhược thủy nói hồng y nữ tử nhìn giờ phút này đường vũ ánh mắt cũng giật giật đường vũ chiến dịch sôi sùng sục đại khai đại hợp đang lúc mọi người dưới sự vây công giống như chỗ không người ngang dọc chém giết sở dĩ chơi như vậy mệnh chủ nếu là bởi vì này không phải bản thể đột nhiên một tiếng khiếp sợ truyền tới âm thanh cách đó không xa một cái mập mạp sừng sững ở bàn không chính là cái kêu kêu vương cách mập mạp nhược thủy xuất thủ thấy đường vũ đang ở đại sát tứ phương vương cách cũng n g â y ngẩn đối với khoảng thời gian này đường vũ làm ra giải quyết tình có thể nói này phương tinh v ư c nhân mọi người đều biết vốn là hắn còn tưởng rằng cùng lúc ấy b á i kiến cái kia đường vũ chỉ là cùng đây mà bây giờ hắn phát hiện chính mình sai lầm rồi chính là này cái đại ca vốn là hắn vẫn cho là chính mình rất n g ư ỡ bức xông vào lê tộc tổ địa càng là từ trong ăn trộm ra lê tộc lao tổ một ít hải cốt nhưng mà so sánh đường vũ hắn cho là mình hay lại là tuổi quá trẻ hắn đều là trộm cắp làm có thể này cái đại ca là đang ở cứng rắn thép lê tộc n h à vương cách đau răng tựa như hít vào m ộ t hơi giờ phút này đường vũ ở lê tộc đại sát tư phương đối mặt đến bốn phía cao thủ ngang dọc chém giết rất có một bộ vô địch cái thế anh tư quyền thế vô s o n g rung động tinh vực bốn phía gian đều tại sụp đổ trong mơ hồ đường vũ bóng người mơ mơ hồ hồ sừng sững ở năm tháng trường hà trên theo mỗi một lần xuất thủ năm tháng trường hà cũng đang chấn động vê anh đường vũ vô tới một trường đem trước mặt vài người nghiền nát một trường này thật giống như là hồng y nữ tử thi triển nhưng là trong đó lại nhiều hơn một tia cương ngạnh khí thế mà hồng y nữ tử thi triển ra giống như như gió mát n u h ò a nhưng là lại mang theo vô tận sức mạnh to lớn đường vũ một trường này lại dễ như bỡn cương manh vô cùng giống như là giống như cồn phong bạ vũ bản chất có chút khác nhau nhưng mà nhìn kỹ bên dưới lại lại đồng căn đồng nguyên hồng y nữ tử trong mắt lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm lúc ấy nàng và đường vũ đại chiến thi triển bất đồng pháp thuật thậm chí mỗi một dạng pháp thuật nàng đều nhiều lần thi triển quả nhiên đường vũ lĩnh n ộ hán n ộ tính quả nhiên không sai nhược thủy hơi nhũ mày khẽ nợ nụ cười ngươi giao cho hắn chính hắn lĩnh ngộ hồng ý nữ tử nhẹ nhàng nói đường vũ đã người bị trọng thương nhưng là c ả nhân lộ ra tựa hồ càng điên cuồng nhất định chính là một bộ l i ề u mạng đấu pháp vê anh lần nữa đánh chết vài người sau đường vũ bóng người cũng tan thành mây khói lê càn bật ra ngược lại tức miệng mắng to đứng lên này mẹ hắn hoa thân âm thanh dừng lại hắn hướng bầu trời nhìn chỉ thấy đường vũ bóng người không biết rõ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hồng ý nữ tử cầm trong tay một cái thảo côn đang ở bấu móng tay đây hắn ngáp một cái xuống phía dưới nhìn một cái đánh xong nhỉ n g ư ơ i n g ư ơ i lê càn cùng cậu cảnh huy đồng thời phun ra một ngụm màu tươi chỉ cảm giác mình đám người giống như là khiêu lương tiểu sửu lê tộc bên trong đại họa như cũ còn đang tiêu đốt một ít trưởng lao đã vào vào chỉ là lê càn kỳ quái là là hà lao tổ không ra tay nhưng mà hắn nơi đó biết rõ mấy vị lao tổ giờ phút này cũng đầy tâm khiếp sợ chỉ cảm giác mình sinh tử cũng không bị khống chế nay cổ uy thế tùy thời có thể đưa bọn họ nghiền ép nghiền nát cho đến nay cổ lực lượng đáng sợ tàn đi bọn họ cũng run sợ trong lòng có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác phượng tâm nhan nhiều hứng thú nhìn đường vũ lên mắt khoe miệng mang theo đủ cười tại sao n g ư ơ i nếu là hóa thân tại sao hóa thân biến mất n g ư ơ i bản thể không chịu ảnh hưởng chút nào tại sao n g ư ơ i hóa thân cùng n g ư ơ i bản thể như thế cường đại lê càn nhìn đường vũ muốn rách cả m í mắt hỏi tham mọi người đều biết hóa thân căn bản không thể nào giống như bản thể cường đại thậm chí hóa thân biến mất bản thể cũng sẽ được một ít ảnh hưởng nhưng mà đường vũ lại hoàn toàn không có hắn nơi nào biết rõ đường vũ nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới cực hà rồi hơn nữa còn tiến hành sửa đổi tại nguyên b ồ n trên ở tiến một bước c ử a này pháp thuật kia sợ sẽ là thái thượng lao quân so sánh với hắn cũng sẽ hơi yếu một ít v ề p h ầ n ảnh hưởng cũng không phải là không có tối thiểu trong thời gian ngắn hắn không cách nào ngưng tụ mà ra đây chính là ảnh hưởng đường vũ kỳ quái nhìn hắn ngươi trưởng đầu góc sao lê c ả n khoẹ miệng co quắp một cái chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói đại ca chúng ta nhưng đối với đứng thẳng phàm là hơi có chút suy nghĩ cũng không đến nổi hỏi ra như vậy náo tàn vấn đề đi thật là kỳ quái lê tộc ở ngươi ngu ngốc như vậy dưới sự xuất lĩnh lại không có di tộc ngươi, n g ư ờ i lê càn cả người thân thể cũng đang khẽ run s ắ t giết hắn đi cậu cảnh huy cũng đang điên cùng kêu to s ắ t giết hắn đi đang lúc này một cái ghế phiêu đ n g tới ở trên ghế ngồi một người bốn cái thị nữ mang hơn nữa vừa đi còn một bên xuất ra hoa vương á tẩm không sai thầm ca ở dưới con mắt mọi người tránh liên đăng tràng mà phía sau hắn đi theo một ít h ỏ a phượng thành người còn có bọn họ vương tộc người ông trong suốt tiếng vang chuyển tới một thanh trường kiếm xuất hiện ở phượng tâm nhan trong tay lê tộc lòng ngông dạ thú cho dù là bọn họ chỉ trông coi h ỏ a phượng thành như vậy nhất phương nơi nhưng là lê tộc như cũ muốn phải trừ hết các nàng lại càng là cấu kết ngoại v ự c nhân bây giờ bọn họ và ngự thiên môn lưỡng bại câu thường vào lúc này phượng tâm nhan cũng chuẩn bị đưa bọn họ nhất cử diệt trừ cho nên phái đến vương á tầm quay trở về còn mang theo tiểu hồ ly tụ tập h ỏ a phượng thành phần lớn thực lực ngự thiên môn các ngươi lại dám tùy tiện tới đây phương tinh vực dương ai phượng tâm nhan cười khanh khách đứng lên hôm nay bản g cô nương liền cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về hồng y nữ tử cùng nhược thủy đồng thời nhìn về phía trong tay nàng thanh kiếm kia mỗi người thần sắc mang theo phức tạp ngươi là ai cậu cảnh huy hỏi lê càn nhắc nhở một câu nàng là phượng tâm nhan cậu cảnh huy chừng lớn con mắt suýt nữa không có một búng máu trực tiếp phun ra ngoài giờ phút này bọn họ đã hao binh tổ tướng hơn nữa lê tộc có lẽ bọn họ có thể chiến thắng hỏa phượng thành nhưng là cuối cùng bọn họ tựa hồ còn dư lại không được bao nhiêu nhân nghĩ đến đây cậu cảnh huy nhìn về phía đường vũ cũng là bởi vì hắn ngươi nhìn ta xong rồi cái gì nhỉ đường vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phượng tâm nhan cười khẽ một tiếng sắp lao tổ lê càn đột nhiên hướng về phía lê tộc hô to một tiếng nếu là lao tổ ở không ra tay bọn họ lê tộc nhất định tổn thất nặng nề đối với cái này âm thanh g à o thét bốn vị lao tổ tự nhiên nghe được giờ phút này bọn họ cũng đang do dự có nên hay không xuất thủ nói cho đúng có chút sợ hãi vừa mới vẻ này uy thế để cho bây giờ bọn họ hồi tưởng lại đều có chút dùn sợ trong lòng bất quá một người trong đó lao tổ nói vẻ này uy thế người có lẽ đã rời đi bây giờ nếu là ta đợi không ra tay như vậy lê tộc rất có thể có diện tộc nguy hiểm còn lại ba vị lao tổ gật đầu một cái bất quá hỏa phượng thành cũng không có điều động một ít lão tổ cho nên một người xuất thủ đủ để giải quyết hết thảy thay đổi càng không rồi cuối cùng bọn họ quyết định liền do vừa mới nói chuyện người trưởng lão kia xuất thủ giải quyết chuyện này vê anh uy thế t ử lê tộc bên trong lan tràn một đạo thân ảnh hiện lên là cung vô hắn lại không có chết trời ơi hắn còn sống khiếp sợ thanh â m vang dội nay cổ uy thế để cho phượng tâm n h à n không khỏi lui về sau một bước đang lúc này nhược thủy dơ tay lên một trưởng này ở thời gian trung mơ hồ hiện lên nhất thời cung vô sắc mặt biến đổi lớn hắn cảm thấy này cổ uy thế cùng sau đó vẻ này uy thế khí tức như thế tha mạng hắn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà nhược thủy bấm cổ của hắn trực tiếp liền kéo tới rồi trước mặt mình nhìn p h ư ợ n g tâm nhan l ư ớ t mắt nhược thủy cười nói nếu là nàng thiếu một cái tóc ta liền diệt cả bộ tộc các ngươi ai dám thương hắn ta liền giết hắn ha ha chương tám trăm bảy mươi ba nàng không cần lớn lên bốn phía mọi người toàn bộ đều lăng ở tại giờ khác này cung vô này phương tinh vực nổi danh cơn giả chỉ là nhiều năm không ra cũng cho là hắn đã chết đây nhưng là không nghĩ tới lại lần nữa nổi lên càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau dĩ nhiên cũng làm bị cái này bạch di nữ tử nhẹ phiêu phiêu bóp trong tay vương á tầm há to miệng tràn đầy khiếp sợ mà phượng tâm n h ă n cũng xứng sở không biết rõ cái này từ không bái kiến bạch di nữ tử tại sao đối với chính mình tốt như vậy như vậy bảo hộ chính mình cố gắng nghĩ lại đến nàng quả thật không có bái kiến nàng nhưng là lại cảm thấy trên người nàng tựa hồ có một cổ khí tức quen thuộc cậu cảnh huy thậm chí còn ngự thiên môn một số người nhất thời cũng run lẩy bẩy đứng lên hướng về phía lê càn ở tâm lý không ngừng mắng nếu như muốn biết rõ hòa phượng thành có kinh khủng như vậy nhân nói cái gì bọn họ cũng không thể tới người như vậy kia sợ sẽ là môn chủ phòng chừng đều không đắc tội nổi chủ yếu là không đánh lại không phải nàng đối thủ nhất là cậu cảnh huy ngay từ đầu còn muốn bắt được này hai cái nữ tử bây giờ hắn có thể hay không còn sống tựa hồ cũng là ẩn số rồi một số người âm thầm liếc nhau một cái bọn họ chuẩn bị chạy trốn ai mấy tiểu tử kia nói các ngươi đây đúng đúng chính là các ngươi mấy cái khác nhìn mấy người các ngươi làm gì đi nhỉ đường vũ chỉ đến mấy người bọn hắn nói bọn họ bước chân bữa ở tại giờ khác này nhìn đường vũ trận mắt nhìn tham mạng cung vô phí sức cầu vòng quanh ở lê tộc bên trong ba vị l a o tổ tự nhiên thấy được hết thẻ các thứ này nhưng mà bọn họ không dám động thủ nay cái nữ tử đáng sợ như vậy phòng trừng bọn họ đi ra ngoài cũng là muốn chết giờ phút này cũng đang do dự bây giờ là ra đi tìm chết hay là làm bộ như cái gì cũng không biết rõ đây nhân đúng là vẫn còn phải dựa vào chính mình đi lớn lên hồng y nữ tử âm âm ú u nói nhược thủy cười lạnh một tiếng thôi đi ta không ngỡ nhất ngươi cái này tự cho là đúng dáng vẻ chính mình lớn lên đó là bởi vì không có dựa vào không thể không đi lớn lên bây giờ lại ta ở nàng không cần lớn lên ha ha ai dám thương nàng một sợi lông ta liền diện hắn toàn tộc nàng thanh em rung động chư thiên cùng lúc đó đem phượng tâm nhan dáng vẻ đóng dấu ở chư thiên trên người là ai vô tận tinh vực ngoại một đạo thanh em trầm thấp chuyển tới hắn có chút khâm phục nhược thủy thần sắc lạnh lẽo đòi mạng n g ư y i n h â n vừa nói với tay đánh ra một trường này trực tiếp lóe lên ở xa xa tinh vực nói chuyện người kia trơ mắt nhìn mình bị đập chết liên đối gia tộc của chính mình cũng biến mất vô ảnh vô tung mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước ngạc nhiên nhìn n h ư ợ c thủy người này cường đại vượt quá tưởng tượng tiện tay một trưởng đem còn dư lại tinh vực nhân cứ như vậy đập chết liên đối gia tộc đều bị vỡ vụn này cách nhau mấy trăm ngàn dặm chứ cũng dễ như t r ở bàn tay bị một trưởng này t r ô n cất diệt lê càn môi run dậy nếu như biết rõ hòa phượng thành có như vậy cường đại nhân hắn nói cái gì cũng không dám cùng hòa phượng thành là địch chỉ có mình lớn lên mới là chủ yếu ta ngươi một ngày nào đó có lẽ sẽ rời đi nơi này ngươi biết rõ hồng y nữ tử nói nhược thủy cười lạnh kia thì thế nào ghê gớm ta ở rời đi nơi này cho nàng tiêu diệt sở hữu c h ứ n g ngại t r ô n cất diệt cái này t r ư thiên cũng không phải là không thể ngược lại ta đối t r ư thiên không tình cảm chút nào thực ra ta muốn chính là t r ô n cất diệt nàng xem hướng hồng y nữ tử ngươi biết rõ cái này t r ư thiên cùng ta mà nói vô tận chúng sinh ở trong mắt ta thì cũng không phải người rốt cuộc là ai vô tận vực ngoại có thanh â m lần nữa chuyển tới theo ta được biết t r ư thiên có kinh khủng như vậy thực lực nhân không cao hơn ngươi có thể chết rồi nhược thủy nghiêng đầu nhìn lần nữa một trường chém ra không g i n ó i kêu kinh hoàng giống to lên ngược lại liền an yên lặng xuống động tác sạch sẽ lưu loát xuất thủ không chút lưu tình đường vũ cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ đột nhiên nghĩ đến lúc ấy ở thế giới thiên đạo bị nhược thủy đánh chừng mấy bữa bây giờ cảm giác tựa hồ có hơi vui mừng nàng không cần lớn lên bởi vì có ta nhược thủy nhìn về phía hồng y nữ tử cái gọi là lớn lên là không có có dựa vào không thể không lớn lên nhưng là nàng không cần ta ghét nhất ngươi tự cho là đúng tự cho là thông minh t h ừ ngược lại nhược thủy nói lần nữa nếu người nào dám đả thương nàng một sợi lông ta diện hắn toàn tộc thanh âm này lần nữa vang dội chư thiên mà giờ khắp này không có bất kỳ phản bác thanh âm bởi vì vừa mới xảy ra máu chảy đầm địa ví dụ ai muốn còn dám nói hơn một câu p h ỏ n g c h ứ n g nhược thủy như cũ sẽ còn một cái tắt đập chết hắn cung vô cứ như vậy bị nhược thủy b ó p trong tay nhất là vừa mới cách khoảng cách vô tận còn lại tinh vực ngoại bị nhược thủy tiện tay chụp chết hai người đây càng thêm để cho hắn cảm thấy sợ hãi tưởng tượng năm đó hắn ngang dọc này phương tinh vực vô địch ở đây mới đóng cửa không ra thậm chí hắn vẫn muốn tìm một cái đối thủ muốn thoải mái đánh một trận bây giờ hắn như c ũ còn không có tìm được đối thủ bởi vì hắn không phải n à y cái nữ tử đối thủ tha mạng ta có mắt không tròng m ạ n phạm tiền bối xin tiền bối tha mạng cung vô cầu tha mà bắt đầu tuy nhưng đã sống vô tận năm tháng nhưng là hắn như c ũ còn không muốn chết chỉ có còn sống mới có thể thấy được đầy đủ mọi thứ thậm chí còn chưa thiên biến hóa không giống nhau phong cảnh nhược thủy hư một tiếng nhất thời cung vô ở trong tay nàng tan cành mây khói nàng nhìn xuống dưới ngự thiên môn đám người dối rít quỳ sụp xuống đất chúng ta có mắt không tròng tự tiện m ạ n phạm hỏa phượng thành xin tiền bối tha mạng k i nhưng khủng h như n vậy h như â n nếu muốn i cái ế t trừng một tắt bọn hắn, phòng là có chết thể đập bọn hắn ọ bọn Nói đến buồn đường dụng cùng đánh trận, tổn không càng người xuống xin Nhưng cười, lợi giờ được đất thật tộc một thất ít, ta tha thứ. cho h là lê làm là bị bây quỳ cầu vũ cảm giác không mất mặt miễn là con sống này cũng không coi vào đâu không lâu trước đây bọn họ còn h ă m hở thậm chí vẫn còn đang suy tư đến như thế nào thống trị này phương tinh vực mà bây giờ thực tế quá tàn khốc này phương tinh vực thậm chí có đáng sợ như vậy còn giả thậm chí ngay cả chỗ kia tinh vực cũng không có kinh khủng như vậy tồn tại lê càng ngây ngốc đứng tại chỗ hoàn toàn không biết rõ làm sao làm một vị lao tổ cứ như vậy bị tiện tay bóp chết rồi hả hơn nữa lê tộc còn tổn thất nặng nề như quả không ngoài dự liệu lời nói lê tộc xong rồi nhất là còn có cái kia đáng sợ nữ tử tồn tại em đẹp làm sao sẽ biến thành như vậy nghĩ đến đây hắn căm t ứ c nhìn đường vũ hận không được tốt đường vũ đồng quy vô tận cũng là bởi vì hắn nếu như không phải hắn lê tộc làm sao sẽ như vậy tổn thất hơn nữa còn cùng mình đưa đến cứu binh làm thiên hạ còn có so với cái này càng tuổi thân sự tính sao ngươi là ai phượng tâm nhan nhìn nói với nhược thủy tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc ta nhược thủy s ư ơ n g sở nhìn hồng y nữ tử liếp mắt nàng khẽ cười nói ta chỉ là một mới có thể bảo vệ được ngươi nhân về phần ta là ai không trọng yếu chương tám trăm bảy mươi b ố vết đao phượng tâm nhan kỳ quái nhìn về phía nhược thủy một cái bảo vệ mình nhân nhưng là người này nàng thật không có bài kiến lê càn đám người thậm chí còn ngự thiên môn một số người đều tại run l ờ y bẫy ai cũng biết rõ bọn họ sinh tử liền ở này cái nữ tử nhất n i ệ m tri gian nếu như muốn giết chết nhóm người mình phòng trừng so với chuẩn bị chết một người con kiến còn dễ dàng lê càn mặt đầy khổ sở chỉ cảm thấy lê tộc xong rồi nếu như nếu là hắn biết rõ h ỏ a phượng thành phía sau có như vậy nhân vật mạnh mẽ mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám trêu chọc h ỏ a phượng thành ngay từ đầu hắn còn ý nghĩ h a o huyền muốn muốn bắt h ỏ a phượng thành giờ phút này cảm giác mình thật có nhiều chút không biết rõ trời cao đất rộng mà cầu cảnh huy cũng là vẻ mặt khổ sở thậm chí còn có nhiều chút lo âu nếu như ngay cả mệt mọi ngự thiên môn có thể làm sao bây giờ nay cái nữ tử xuất thủ bọn họ ngự thiên môn tựa hồ không chống đỡ nổi c vô vô á phượng n h a tâm nhan đột nhiên mở miệng nói nhược thủy nhìn nàng một cái gật đầu một cái ta không có gì gia tâm chỉ muốn trông coi hỏa phượng thành này một phe thế lực an ổn độ nhật thôi chỉ có ngoại giới các ngươi thế nào tranh đoạt kia đều là các ngươi sự tỉnh chỉ cần ảnh hưởng ta hỏa phượng thành hết thảy đều không liên quan với ta phượng tâm n h ă n nhìn về phía lê càn cười khúc khích giờ phút này lê càn nơi nào còn dám phản bác tự nhiên nàng nói cái gì là cái gì làm cười nói thành chủ yên tâm chúng ta lê tộc quả quyết sẽ không lần nữa mạo phạm hỏa phượng thành thần uy lê càn âm thầm thở phào nhẹ nhõm có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác phòng trưng cái này bạch tý nữ tử cũng sẽ không xuống tay với bọn họ đi về phần ngự thiên môn một số người cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện phượng tâm nhan nhìn hồng ý nữ tử liếp mắt ngáp một cái mang người xoay người rời đi cái này làm cho đường vũ đều có chút s ử n g sờ nếu như hắn là phượng tâm nhan nói cái gì cũng phải đem các loại rùa con bê đập chết nhưng là nhân ra phượng tâm nhan nhẹ phiêu phiêu một câu nói n g ắ p đi nha bất quá như vậy cũng có thể thấy được phượng tâm nhan nàng cũng không có gì dạ tâm có lẽ giống như là nàng nói chỉ muốn trông coi một phe này thành trấn an ổn độ nhật chỉ là theo đường vũ như cũng còn có chút qua loa lê tộc này một ít nhân có lẽ tạm thời sẽ kiên kỵ hỏa phượng thành là bởi vì nhược thủy duyên c ớ nhưng là có lúc kiên kỵ sẽ nhân vì thời gian đưa đẩy mà biến mất húng chi nhược thủy nhất định không thể sống lâu ở đây nếu như hắn là phượng tâm nhan như vậy thì trực tiếp đập chết bọn họ sau đó thống trị này phương tinh vực muốn không bị người khi dễ chỉ có mình cường đại khiến người khác sợ hãi ngự t i ê n môn đợi mọi người liếc nhau một cái âm thầm lui về phía sau chuẩn bị rút lui này phương tinh vực sau này không thể tới đ ắ c ý thậm chí có kinh khủng như vậy cường giả trở về nhất định phải cùng môn chủ bầm báo một tiếng đang lúc này nhược thủy hướng của bọn hắn xem ra nhất thời mọi người bước chân dừng lại cậu cảnh huy trên mặt lộ ra một kia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười tiền bối chúng ta không biết gì mạ phạm tiền bối thần uy hy vọng tiền bối tha mạng nhược thủy cười ha ha nhưng mà nụ cười này ở ngự thiên môn đám người nghe tới lại một trận run sợ trong lòng vâng nhược thủy trực tiếp một t r ư ờ n g đánh ra ngự thiên môn chi người trực tiếp tan thành mây khói ngược lại nàng xem hướng hồng y nữ tử liếc mắt h ừ một tiếng thân ảnh biến mất không thấy hồng y nữ tử đứng đứng một lát nhìn về phía đường vũ chúng ta cũng đi thôi đường vũ gật đầu một cái đi theo nàng cũng rời đi mà lê càn tràn đầy khổ sở hướng bốn phía nhìn một cái trận chiến này lê tộc hao binh tổ tướng liên đối một vị lao tổ cũng ở già rắm lấy thực lực bây giờ mà nói còn nhằm vào hỏa phượng thành kia thật là tìm cái chết vừa đi vào lê tộc nội bộ lê càn nhất thời s ư n g sờ mặc dù một vài chỗ đã hỏa nhưng là trong đại điện tất cả mọi thứ bị rời hết sạch đường vũ lê càn tan nát tâm càn kêu một tiếng hết t hệ các thứ này nhất định là đường vũ làm không chạy vì vậy gia hỏa là một cái kẻ tái phạm bất quá ngược lại cũng có chút vui mừng tối thiểu bây giờ lê tộc vẫn tồn tại nếu là cái kia bạch đ nữ tử một trưởng vô đi xuống phòng chừng bọn họ lê tộc cũng sẽ tan thành mấy khói nhưng à y p ơ t i n lại cũng nhân c như g luận. cũng h o là lê tộc không phải bọn họ khiêu khích bất quá bởi vì nhược thủy duyên cớ toàn bộ hỏa phượng thành nhất thời danh tiếng vang xa quả nhiên không hổ là này phương tinh vực giang bạ tử phía sau thậm chí có như thế cường đại người đang chỗ dựa t r ì n h vũ không tự nhiên hiểu đến nơi này hết thảy thậm chí nói lúc ấy hắn liền len lén tránh ở một bên nhìn trộm không dám hiện thân sợ hãi bị đập chết bây giờ lê tộc đã cái này đức hạnh hắn thậm chí vẫn còn đang suy tư đến có muốn hay không cùng hỏa phượng thành đi l a n lộn nhưng là nhân ra chưa chắc muốn ngươi đi theo hồng ý nữ tử đi đến rồi xa xa ngay cả đường vũ cũng không biết rõ nàng phải đi phương nào hắn thiên tượng bên trong còn giam cầm đến một ít lê tộc trưởng lão đâu rồi chuẩn bị tắc đòi tiền chuộc xem ra nhất thời bán hội không làm được ở một nơi tinh n g c n ừ n g lại chỉ là đường vũ lại không khỏi rất gấp、gáp. phía trước to lớn thâm nguyên liếc mắt không nhìn thấy đáy lúc này cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa trước mắt thâm nguyên hóa thành một cái to lớn con mắt nay chỉ con mắt để cho người ta run sợ trong lòng có vô tận thần uy h i ể n lộ hoặc như là đáng sợ nhất tối hoán độc lạnh lùng tựa như lúc nào cũng có thể từ nơi này chỉ trong đôi mắt b ò ra ngoài từng cái quái vật kinh khủng đưa hắn chiếm đoạt t h ầ n h ồ n đột nhiên một trận run dày phát ra đau đớn kịch liệt để cho hắn không khỏi rên khẽ một tiếng thân hôn lại xuất hiện một tia vết rách đây rốt cuộc là cái gì thật không ngờ đáng sợ kia chỉ con mắt như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú màu xanh đậm đồng nặc chất lòng bắt đầu từ kia chỉ con mắt chạy sôi mà ra đường vũ thần hồn co q u ắ c một trận đau đớn tựa hồ có thứ gì đang ở cắn nuốt hắn thần hồn đây rốt cuộc là cái gì hắn lúc lắc một cái đầu lần nữa nhìn về phía trước nơi nào còn có to lớn gì con mắt vẫn như cũ vô tận thâm n g uyên có hiện tại trước mắt h ảo ra sao tuyệt đối không phải thậm chí ngay cả thần hồn bên trên vết thương cũng cảm giác được rõ ràng ngược lại cái kia to lớn con mắt xuất hiện lần nữa cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn hắn màu xanh đậm chất lỏng như cũ còn không ngừng từ kia chỉ con mắt rồi nhỏ xuống h ừ hồng y nữ t ử khẽ h ừ một tiếng một trưởng b ô ra nhưng là giờ khắc này cái kia con mắt dần dần không nhìn thấy lại đi nàng lạnh giọng mở miệng giả thân giả quỷ nếu là ngươi bản thể vẫn còn có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ ngươi mấy p h ầ n theo con mắt dần dần không nhìn thấy phía trước vô tận thâm viên trên vách đá có một ít xốc xếp vết đao đường vũ hướng thâm viên nhìn một chút đây là một đạo vết đao chương tám trăm bảy mươi lăm tháng thiên ơi này không phải là cái gì thâm viên là có người quơ đao chạy qua lưu hạ vết tích lộ ra thâm viên dáng vẻ chỉ là ở dưới vực sâu tản ra từng cổ một kinh khủng ba đậu kia chỉ con mắt rốt cuộc là cái gì đường vũ hỏi dò vẹn vẹn là một chỉ con mắt cũng để cho hắn cảm thấy run sợ trong lòng đã từng có nhân c a n nguyện chia ra thân mình chấn áp một ít nhân vật khủng bố mà kia chỉ con mắt chính là ngày xưa người kia chỉ là lại đã sớm bị một ít nhân vật khủng bố ảnh hưởng cho nên mới như thế hồng y nữ tử nói đường vũ hít vào một hơi chia ra thân mình hồng ý nữ tử gật đầu một cái nơi này vốn là đầu hắn vị trí đang chấn áp một ít kinh khủng sau đó hắn bị tà ác ô nhiễm có người quơ đao ở đây chém vỡ rồi đầu thế nhưng chỉ ánh mắt lại bảo tồn xuống dưới hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu những thứ kia nhân vật khủng bố lực lượng một chỉ con mắt để cho đường vũ đều cảm giác được sợ hãi mà có người tiện tay một đao chém vỡ rồi đầu hắn cái này quơ đao nhân được biết bao cường đại giờ phút này đường vũ từ trong thâm tâm cảm thấy chính mình nhỏ yếu như vậy quơ đao người kia tại sao không nghiền nát cái này con mắt còn khiến nó không ngừng hấp thu những thứ này lực lượng kinh khủng đường vũ hỏi hồng y nữ tử nói nam đó người kia ở trinh chiến tiện tay một đạo ở đây hóa thành thiên liên mà ở trong đó sau đó cũng được gọi là tán g thiên nơi tiến lên đón đường vũ ánh mắt không giải thích được hồng y nữ tử tiếp tục nói lúc trước mỗi một cái t i n h v ự c đều có một cái quản lý người cũng chính là lời muốn nói thiên đạo đường vũ t r ừ n g lớn con mắt chỉ nghe hồng y nữ tử tiếp tục nói bọn họ đồng thời phân thuộc đại đạo c h i h ạ n h ư n g là sau đó xảy ra một ít chuyện bọn họ ý thức toàn bộ chết đi t r ô n cất ở nơi này hồng y nữ tử thoáng trầm ngâm một chút giống như là bên trong cơ thể ngươi ngủ say thiên đạo căn nguyên như thế bên trong cơ thể ngươi thiên đạo căn nguyên là ngủ say mà bọn hắn như n g là vĩnh tịch bị t r ô n cất ở nơi này sau đó đại đạo xuất thế bắt đầu tự mình chấp t r ư ờ n g chư thiên đây chính là táng thiên nơi từ đâu tới nhưng nơi này là lúc ban đầu bất quá chỉ là một đao vết đao thôi hồng y nữ tử âm vũ thở dài thì ra là như vậy đ ư ờ n g vũ nói như vậy phía dưới chân áp những thứ kia kinh khủng có phải hay không là như cũ vẫn tồn tại hồng y nữ tử lắc đầu một cái có lẽ đã không tồn tại đi còn thừa lại bất quá chỉ là cái kia con mắt thật sự ngưng tụ tạ ác sau đó cái kia cơ đao người hắn với vạn cổ trong năm tháng chinh chiến mà về san bằng sở hữu nhân vật khủng bố nhưng là người kia lại biến mất có lẽ chiến chết ở vô tận vực n g o ạ i đi hồng y nữ tử ưu ưu thở dài có lúc làm ngươi hiểu được càng nhiều cũng liền càng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé như thế nhỏ nhặt không đáng kể chúng ta với phàm t r ầ n bị quyển dưỡng một ít h e o như có khác biệt gì chỉ là lại có nhân từ đầu đến cuối cũng đang cố gắng đến muốn nhảy ra cái này lồng giam cho nên bọn họ lần lượt t r i n h chiến lần lượt muốn nhảy ra nhưng là cuối cùng vẫn như cũ tan thành mây khói thậm chí một số người đã sớm bị quên lãng hồng y nữ tử trong mắt nổi lên một tia bi thương sắc có lẽ chỉ có một ngày ta cũng sẽ như thế bị mọi người quên lãng đường vũ xứng sở hướng nàng nhìn lại làm sao biết chứ sau này ngươi liền sẽ rõ ràng những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi đủ mạnh hồng y nữ tử nói nàng đi về phía trước hai bước hướng phía dưới thâm nguyên nhìn một chút ngược lại nhìn đường vũ lướt mắt nàng trực tiếp nhảy vào mặc dù cảm giác có chút sợ hãi nhưng là đường vũ cũng như cũ đi theo có hồng y nữ tử ở bên người hắn cũng không tin thật là có đồ vật có thể thương tổn đến chính mình bên thai hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng gió vút vút cảnh vật xung quanh hiện lên giống như là hắn nhảy vào quang âm h à lưu theo hắn hạ xuống thời gian đang không ngừng c h ạ y ngược nghịch lưu mà quay về thỉnh kinh ha ha lấy cái b ữ a chảy qua k i n h thường thanh âm từ trong miệng hắn phát ra hắn có chút mờ mịt giống như là trở lại lúc ban đầu tiếp theo hình ảnh chuyển đổi tôn nộ g không chư bắt giới sang n g ộ tịnh ly sơn lắm mẫu bọn họ toàn bộ đều có hiện tại trước mắt mình n à y là quá khứ thật sự chuyện phát sinh giờ phút này lần nữa có hiện tại trước mắt vo ve thần hồn bên trong đột nhiên một trận run dày mang theo sẽ rách thống khổ cùng lúc đó đường vũ vậy đột nhiên thanh tỉnh lại đây rốt cuộc là chuyện gì chính mình trải qua hết thảy lại bị lần nữa hiện ra đi ra vâng trong mơ hồ một đạo thân ảnh hiện lên hắn ngạo nghễ đứng thẳng ở bên trong trời đất máu me khắp người người bị trọng thương nhưng là hắn thân thể vẫn rắn r ắ i ỏ i bất khuất ở trước mặt hắn có chín bóng người sẽ cùng hắn xa xa ràng co từ trên người bọn họ cũng tàn mát ra vô cùng khí tức đáng sợ ba đậu đạo thân ảnh kia chân đạp đ ế hỏa đỉnh đ ầ u thần trùng tay cầm một thanh đao về phía trước chém giết đi cuối cùng đế lựa tắt diện thần trung băng liệt trong tay trường đao bẻ gãy mà nam tử kia cũng bao phủ ở vô tận kinh khủng uy thế bên dưới ta sẽ không chết ngày khác ta sẽ nghịch thiên trở về đến lúc đó ta sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh đem bọn ngươi hoàn toàn đắm d i ệ t ở vô tận uy thế chung đạo kia vĩ đại bóng người tan thành mây khói đường vũ miệng to thở hổn hển lúc này hắn mới phát hiện lại nhưng đã đi sâu vào thâm nguyên thấp nhất rồi hồng y nữ tử kỳ quái nhìn về phía hắn ngươi làm sao vậy ngươi không nhìn thấy cái gì không đường vũ kỳ quái hỏi hồng y nữ tử hướng hắn xem ra thần xác không hiểu một người nam tử chắc là cơ đao chém xuống nơi này người kia đ ư ờ n g vũ giải thích nói ta thấy được hắn ở trinh chiến hắn chết trận ta không nhìn thấy hồng y nữ tử nói hẳn là năm xưa phơi bày thời gian cảnh tượng cùng bản thân ngươi thần hồn sinh ra kỳ dị cảm ứng cho nên ngươi mới sẽ thấy những thứ này đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái chỉ là tâm lý xác thực có chút kỳ quái tại sao chỉ một cùng mình thần hồn sinh ra cảm ứng đây hướng bốn phía quan sát mênh mông b ắ t ngát h o a mạc nhưng là ở cách đó không xa thật có đến mây chục cái cự đại quan tài chỉ là trên quan tài ở năm tháng ăn mòn bên dưới đã sớm mục nát không chịu nổi giống hét dài một tiếng một cái to lớn cự xà bay lên không tới há to miệng tựa hồ muốn hai người chiếm đoạt lục x o á t ánh đao loay lên trực tiếp bị đường vũ cho chém đồ chơi gì cũng dám khi dễ hắn lúc này trước mắt hoang mạc đột nhiên biến đổi phơi bày vô tận xanh biếc đường vũ hơi nhũ m ẩ y cảm giác có chút kỳ quái hồng y nữ tử đi tới quan tài gỗ cạnh nhìn một cái tiếp tục đi đến phía trước chúng ta tới nơi này làm gì đường vũ không hiểu hỏi tới bắt hồi ta đồ vật hồng y nữ tử nói đường vũ không hiểu hay lại là đàng hoàng đi theo hồng y nữ tử một đường lúc trước lại vọt ra khỏi một ít kỳ dị quái thú nhưng là không nghi ngờ chút nào đều bị đường vũ cho chém vo ve lúc này cái k i a to lớn con mắt lần nữa phơi bày ra màu xanh đậm nước như cũ còn đang không ngừng chạy xuôi nó ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú hai người chuyển tới âm thanh van g r ộ i bốn phía n g ư ờ i đ a o c h ư n g tám t r ă y mươi s trinh chiến vực ngoại thanh â m này giống như là từ bốn phương tám hướng vang r ộ i là không cùng người đồng thời mở miệng hội tụ thành một câu nói ngưng mắt nhìn cái k i a to lớn con mắt đường vũ vẫn còn có chút sợ hãi hồng y nữ tử hư một tiếng lần nữa một trường đánh ra nhưng mà con mắt trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy lại đi hồng y nữ t ử bước chân không ngừng đi về phía trước đi ngang qua mấy cổ quan tài gỗ thời điểm đường vũ không khỏi hướng bên trong nhìn một cái bên trong trống rỗng không có thứ gì nơi này vì táng tiên nơi chẳng nhẽ những thứ này quan tài gỗ thật sự trôn xuống là lúc ban đầu thiên đạo một ít căn nguyên loại ở mấy cổ trong quan tài một cụ băng quan phơi bày bốn phía quan tài gỗ n ổ n g a n g đem điều này băng quan che t r ô n ở trong đó càng giống như là lấy loại biện pháp này ở bảo toàn này cụ băng quan nhìn như là băng quan xúc tu hơi lạnh nhưng là lại không biết là lấy tài liệu gì chế tạo thành băng quan tản ra cổ phát khí tức giống như là c h e chôn ở chỗ này đã vô tận năm tháng mặc dù ngăn cản năm tháng ăn mòn nhưng là lại như cũ có thể cảm giác ở băng quan bên trên hiện đầy năm tháng cổ phát vết tích hướng băng quan nhìn bên trong là một vũng máu còn có chút chút ít cho bụi hồng y nữ tử cũng không khỏi nhìn thêm một cái lông mày kẻ đen hơi nhữ lại như vậy có thể thấy này cụ băng quan là đang ở nàng sau khi rời khỏi mới đọc lại đến nơi này lúc trước cũng không có này cổ quan tài đường vũ hỏi hồng y nữ tử lắc đầu một cái ta đã rời đi vô tận năm tháng lúc ấy ta trước khi rời đi quả thật không có nàng hướng còn lại một ít quan tài gỗ nhìn một cái ngay cả những thứ này quan tài gỗ bày ra không phải trước kia nhìn những huyết đó tích nhìn thấy giật mình mặc dù chỉ là một vũng máu nhưng là lại mang theo để cho đường vũ đều cảm giác được sợ hãi lực lượng đây rốt cuộc là ai ở lại chỗ này đây bất quá hắn thấy người này đã chết bởi vì này nhiều chút cho bụi tựa hồ chứng minh người kia đ ã hóa đạo đi đúng vậy giải là như vậy cường đại nhân hắn đều thân tử đạo tiêu rồi không nơi này lưu lại vết máu mang theo sức mạnh to lớn đủ để chứng minh người này c ư ờ n g đại cho dù là mất mạng vô tận năm tháng máu của hắn như cũ còn mang theo để cho người ta run sợ trong lòng kinh khủng ba đậu vo ve vết máu ngoạn ngoại giống như là sống lại hồng y nữ tử sắc mặt cũng nghiêm trọng rất rõ ràng đối với cái này dạng vết máu mang theo lực lượng kinh khủng để cho nàng đều cảm giác được lòng rung động rất đáng sợ hồng y nữ tử nói như là người này vẫn còn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn cái này người chết rồi đường v ũ hỏi hồng y nữ tử không nói gì nhìn chằm chằm kia bãi máu tích trong mơ hồ một đạo mợ mịt bóng người hội tụ mà thành còn như sương mù nhưng là lại không cách nào thấy do hắn rốt cuộc là người nào cả người toàn thân cũng bao phủ một tầng sương mù hắn vơi trong q u a n nhẹ nhàng bước mà đi giống như là ở trong năm tháng vô tận dậm chân mà đi dốc nhưng cái này nhân biến mất ở rồi trước mắt chỉ có k i a một vũng máu đường vũ không hiểu nhìn về phía hồng y nữ tử thoáng trầm ngâm hồng y nữ tử nói có lẽ là nhiều năm lúc trước hắn nơi này thuế biến mà lưu lại cảnh tượng vừa nói tiếp tục hướng phía trước bước mà đi vo ve đường vũ trong tay đoạn đao đột nhiên phát ra từng trận khẽ run tựa hồ đang d i ê n rỉ ở tưởng niệm cùng lúc đó t r ó i mắt ánh lửa đột nhiên thiêu đốt lên nhức mắt mắt làm đau để cho người ta không khỏi rơi lệ nhiều điểm ánh lửa đột nhiên từ trong quan tài băng đoàn kia trong cho bụi nhẹ nhàng nở rộ yếu ớt h ỏ a tinh giống như là gió thổi một cái xe tát chỉ là kia kia ánh lửa lại càng phát ra huyễn sán mà bắt đầu trong tay đoạn đao đang phát ra rồi trong suốt thâm thanh ánh lửa run rẩy ngọn lửa đang run rẩy nó chậm rãi từ trong quan tài băng bay ra đế hỏa hông ý nữ tử n h ữ mày đế hỏa trong truyền thuyết thế gian có chín loại bất đồng đế hỏa đều có khả năng hủy thiên diệt điện không chỗ nào không đốt không có gì không đốt nàng thật sâu nhìn đường vũ l ê n mắt trong mắt lóe lên một kia ý vị thâm t r ư ờ n g đế hỏa khe run rơi vào đường vũ trong lòng bàn tay đường vũ cũng không có cảm giác được sợ hãi thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy đế hỏa lan tràn thật sự tản ra mừng rỡ cảm giác đường vũ tâm lý vui mừng nhân phẩm tốt không có biện pháp ngọn lửa vây quanh đường vũ lượt lờ giống như là một cái tiểu tiểu hòa xả cuối cùng lần nữa rơi vào đường vũ trong lòng bàn tay đường vũ cười hắc đem đế hỏa thu vào có nó kia sợ sẽ là hỗn độn c ả nhân n h đường vũ cũng có lòng tin có thể cùng đánh một trận rồi giờ phút này hắn h a m g hở rất có một bộ bây giờ t i ể u ra đi tìm một hỗn độn c ả nhân n h đại chiến một trận bản thân tu vi yếu tiểu dù cho có đế hỏa g i a t r ỉ ngươi cũng phát huy không được bao nhiêu hồng y nữ tử lạnh lùng nói đường vũ thở dài ta biết rõ ta sẽ không đắc ý v o n g hình hồng y nữ tử đang nhắc nhở hắn không nên đắc ý v o n g hình hắn tự nhiên biết rõ tiếp tục đi đến phía trước ở hướng một nơi đại dương mênh mông có hiện tại trước mắt hồng y nữ tử vung tay lên q u á t nhẹ lên tiếng đao tới vê anh nước biển sôi trào chật văng lên rót ngược chân trời một con dao l o n g phá hải mà ra bay lên với chân trời trong miệng nó phát ra tiếng âm thanh long âm với chân trời bay lượn cuối cùng lần còn thân thể hóa thành một thanh trăng tròn như vậy loan đao bay rơi vào hồng y nữ tử trong tay vo ve còn có đồ từ trong biển không ngừng bay ra hóa thành một món khôi giáp mặc ở trên người hồng y nữ tử khôi giáp có nhiều chỗ đã sớm rách nước rồi ở mặt trên còn có đến vết máu nhiều năm như vậy nước biển âm đều đang không có ăn mòn vết máu giờ phút này hồng y nữ tử tay cầm tháng riêng loa nao mặc khôi giáp anh tư vô s o n g đường vũ nhìn nàng đây chính là đồ vật của ngươi đường vũ ba trăm năm nhiều nhất còn có ba trăm năm ngươi nếu là lớn lên như vậy chư thiên còn có một đường hy vọng nếu không đầy đủ mọi thứ cũng sẽ không còn x u ấ t lại chút gì hồng y nữ tử ngưng trọng nói ta ở vô tận vực ngoại chờ ngươi nàng cầm lại rồi chính mình binh khí mặc vào ngày xưa khôi giáp nàng phải đi chinh chiến vô tận vực ngoại hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng hy vọng có một ngày ngươi chân chính lớn、lên. hoặc là ngăn ở trước mặt chúng ta hồng y nữ tử nhẹ nhàng nói bóng người chậm dai ở biến mất ở rồi đường vũ trước mắt thiếu linh đường vũ kêu một tiếng ta tên là nhược linh có chuyền tới âm thanh vang dội ở đường vũ bên hai đường vũ muốn đuổi kịp đi nhưng là hồng y nữ tử tốc độ quá nhanh trong n g á y mắt liền biến mất vô ảnh vô tung hắn nắm chặt q u á đấm âm thầm thể mình nhất định phải trở nên mạnh bởi vì các nàng ở trinh chiến vực ngoại nhân vật khủng bố tựa hồ đang bảo toàn này phương chứ thiên lòng không bình tĩnh từ dưới vực sâu lắc mình mà ra cách đó không xa có pháo hoa nổ vang á n h chiếu ở bàn không xinh đẹp như vậy có hàng rong gào thét hài đồng tuần chân tiếng cười nhìn một mảnh tịnh thế tường hòa an ổn nhưng mà ai lại biết rõ ở vô tận vực ngoại đang ở r ụ c huyết p h â n chiến hắn ở đâu t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy lại thấy thô bị lao đầu đường vũ trải qua trong chốc lát đi vào chấn nhỏ bốn p h í a một mảnh tiếng cười nói có pháo hoa đang lấp lánh chiếu chiếu dạ không còn có một chút hài đồng trong tay cầm thuốc lá hoa ở vùng thì ra hôm nay là cái gọi là năm mới d ạ không nghĩ tới nơi này cũng hết năm nha chỉ là đường vũ lại cảm thấy từ trong thâm tâm tình mình theo tiểu linh rời đi ở nơi này vô tận tinh vực hắn chính là một cái người ngoại lai mặc dù thân ở ở đây nhưng là lại không cách nào dung nhập vào nơi này không có thân nhân bằng hữu chỉ có hắn cô độc hành tẩu ở nơi này phương tinh vực hết năm được ăn sủi c ả o nha hắn đã nhiều năm cũng không có ăn ha ha đường vũ cười ha ha một tiếng hướng xa xa một cửa tiệm đi vào trong điếm một số người chính tụ chung một chỗ vui sướng đang ăn cơm đây một người trong đó người nói ngượng ngùng vẽ m â u thiết kế rồi hôm nay nơi này chúng ta không buôn bán đường vũ xứng sở hướng về phía vài người ấ y náy cười một tiếng từ trong điếm đi ra bốn phía tiếng cười nói cùng hắn phảng phất tạo thành mánh liệt so sánh hắn đứng ở cửa tiệm một hồi lâu mới tiếp tục đi đến phía trước thật vất vả tìm được một cái r a vẫn còn ở buôn bán tiệm có sủi cào sao dừng một chút đường vũ có t h ừ a một cái câu có dưa ngôi sao bên cạnh tiệm tiểu nhị kỳ quái nhìn hắn người này nói đồ chơi gì đường vũ sở lỗ mũi một cái được rồi ngươi tủy tiện cho ta tới mấy món thức ăn đi ở tới một rượu khách quan tiệm chúng ta hoa đào cất tiệm tiểu nhị thao thao bất tuyệt vừa nói nhưng mà đường vũ lại lòng có chút không yên tiệm tiểu nhị cười khan một tiếng cũng không tự làm mất mặt rồi xoay người lui xuống rất nhanh rượu và thức ăn liền lên tới đường vũ ực một hớt rượu cảm giác đặc biệt khổ một lát sau bên người liền xuất hiện nhiều cái vỏ rượu không cô độc sao trước mặt nhược thủy đột nhiên xuất hiện ngồi xuống tự mình nắm rượu cũng uống đường vũ nhìn nàng một cái không lên tiếng sau này sẽ càng cô độc nhược thủy nhìn hắn đột nhiên khẽ nợ nụ cười ngươi nói cái gì là vận mệnh nhỉ liên quan tới một điểm này ngươi so với ta càng rõ ràng không phải sao đường vũ tử t ổ n ó i người khác vận mệnh trong tay chúng ta mà chúng ta lại tại sao nếm không phải ở trong tay người khác đây n h ư ợ c tụy h cười hắc hắc thực ra ngươi thật thật đáng buồn có lẽ ngươi không biết rõ bây giờ ta lời muốn nói là ý gì sau này ngươi liền sẽ biết bây giờ ngươi cũng cảm giác được cô độc sao sau này còn sẽ có đến vô tận cô độc kèm theo ngươi